chương một trăm bảy mươi đều có gian trá không nghĩ tới đi h ắ c h ắ c ta lại hồi trở lại đến rồi đột nhiên một đạo yếu ớt rồi ở mỗi thanh âm trực tiếp tại tiêu mạch bên thai v ă n g lên thanh âm này cách gần trăm trượng khoảng cách xa lại rõ ràng chuyển vào tiêu mạch trong thai đúng là tiêu thần kiếm thanh âm tiêu mạch ánh mắt t r u n g quanh người t r u n g quanh lại không phát giác gì hiển nhiên thanh âm này đối với hắn một người mà phát cũng chỉ có chính mình một người có thể nghe được chuyến âm nhập mật sao tiêu mạch nhìn tiêu thần kiếm ánh mắt hơi trầm xuống nói thật hôm nay ở đây đột nhiên thấy tiêu thần kiếm xuất hiện lại đáy lòng của hắn đã cảm giác khiếp sợ cũng thấy lạnh bớt nguyên lai tưởng rằng phạm vào s á m tâm điện quy củ không có bất kỳ người nào có thể tránh né trừng phạt nhưng xem bộ dáng như hiện tại rất rõ ràng tiêu thần kiếm đã sớm bị phóng xuất ra mà lại hắn yên lặng quan sát một thoáng tiêu thần kiếm trên người khí thức nguyên bản đã bị phế đi ba tầng tu v i tiêu thần kiếm chẳng biết lúc nào tu vi lại nhưng đã trở lại tiêu dao cảnh lục trọng đình phong đây rốt cuộc là làm sao làm được vì cái gì tu vi của hắn có thể tại ngắn ngủi chừng hai tháng k h i p h ụ tiêu mạch không hiểu hắn rõ ràng tận mắt thấy tiêu thần kiếm bị tên kia sám tâm điện vấn tâm phật đường phó kính chủ phế bỏ ba tầng tu vi thực lực xuống làm tiêu g i a o cảnh tam trọng đình phong nhưng ngắn ngủi chừng hai tháng hắn lại trở lại lục trọng đình phong loại chuyện này đơn giản không thể tưởng tượng nổi muốn nói hắn là dùng này gần hai tháng trực tiếp một lần nữa tu luyện hồi trở lại lục trọng đình phong lập tức nhảy lên ba trọng cảnh giới tiêu mạch căn bản không tin tưởng nhất định là có cái gì hắn không hiểu rõ sự t ì n h phát sinh là bí thuật điện, điện chủ diệm maha tâm niệm thay đổi thật nhanh tiêu mạch cũng chỉ nghĩ đến này một cái khả năng chỉ có bí thuật điện, điện chủ loại nhân vật này mới có thể theo s á m tâm điện khổ tịch lệnh trong nội đường moi người đi ra cũng chỉ có bí thuật điện điện chủ này loại có được thủ đoạn thông thiên nhân vật mới có thể nhường tiêu thần kiếm bị phế đi tu vi trở lại đ n h phong thậm chí nâng cao một bước nhưng mà càng là đoán được chân tướng sự thật tiêu mạch trong lòng càng là băng lãnh bí thuật điện điện chủ làm gì coi trọng như thế tiêu thần kiếm tình nguyện vì hắn buông mặt mũi đi thỉnh cầu s á m tâm điện chủ cũng nhất định phải đem hắn moi đi ra lại vì sao nguyện ý hoa như thế đại giới cứ thế mà đem hắn bị phế đi tu vi khôi phục tiêu mạch có thể không tin làm l là ạ như vậy một kiện hết sức sự tình đơn giản Cho d là là điện điện tại chí đạo trong học cung ngũ khíu i thiên tiêu mới thật sự là đỉnh cấp thiên tài đáng ra tốn hao hết thệ tài nguyên bồi dưỡng tứ khiếu tuy mạnh nhưng lại cũng không hiếm thấy tại dương thành tiêu ra cái k i a này địa phương là cao cấp nhất đỉnh cấp thiên tài tại trí đạo học cung này loại hội tụ toàn bộ linh châu đỉnh cấp thiên tài địa phương hàng năm lại đều sẽ xuất hiện mấy vị ít nhất liền tiêu mạch biết vô luận là lý thiền trang vẫn là tư ma sư kim vô song đều còn mạnh hơn hắn nhưng những người này diệp ma ha lại một cái đều không vừa ý ngược lại nhìn chúng xuất thân càng yếu hơn tu vi thấp hơn tiêu thần kiếm nhắc tới ở giữa không có bí mật tiêu mạch căn bản không tin tưởng bất quá đáng tiếc dù cho cùng ở tại tiêu tộc nhưng tiêu thần kiếm cùng tiêu mạch phảng phất như là trời cùng hai đầu trước đó chưa từng có gặp nhau chỉ có một lần huyền thủy hồ thí luyện. cũng chỉ tại vừa vừa lúc mới bắt đầu gặp qua một lần nhưng xưa nay không từng nói chuyện với nhau đối với vị này tại tiêu ra như là huy hoàng mặt trời trói mắt tuyệt thế thiên tài hắn biết quả thực không nhiều muốn biết tiêu thần kiếm đến cùng vì cái gì như thế chịu diệp ma ha coi trọng xem ra võ đài nhỏ bảng về sau nhất định phải âm thầm điều tra một thoáng bằng không thì chính mình chỉ sợ khắp nơi ở vào bị động mà lại cái tiêu diệp ma ha đã như vậy nhìn chúng tiêu thần kiếm mình cùng tiêu thần kiếm đấu tranh đem càng chỗ hạ phóng có như thế một vị cường lực nhân vật làm hậu thuẫn mình tại trí đạo trong học cung ngày sau con đường chỉ sợ thật sự chính là như giấm trên băng mỏng gian nan đến cực điệp a không được người này nhất định phải chết mà lại càng nhanh càng tốt nghĩ đến chỗ này tiêu mạch ánh mắt chớp lên trong lòng s á t ý ngược lại kịch liệt đảo dâng lên mặc dù biết cùng một vị điện chủ thân truyền đệ từ đối nghịch nguy hiểm muôn phần một cái sơ x ả y liền là vạn trượng không còn xuống tràng nhưng tiêu mạch đã không có lựa chọn nào khác bởi vì coi như hắn không cùng tiêu thần kiếm đối nghịch tiêu thần kiếm cũng nhất định sẽ không bỏ qua hắn không nói lúc trước cử động chỉ nói s á m tâm điện chuyến đi chính mình khiến cho hắn tổn thất thảm trọng như vậy tại xám tâm điện vài vị kính chủ trước mặt mặt mũi hoàn toàn biến mất cuối cùng còn muốn lao động sư phụ hắn xuất mã c ứ giá khẳng định trong l nếu như nói nguyên bản hắn chỉ thì không muốn thấy chính mình con kiến cỏ này ở trước mặt hắn loạn hoàng ảnh hưởng tinh thần của hắn hiện tại đoán chừng liền là thật muốn giết chính mình cho thông k h á i bất quá thì tính sao ai giết hai còn chưa nhất định đâu mặc kệ là vì mình ngày sau an nguy vẫn là lo lắng có hắn tồn tại ảnh hưởng đến sau này mình dò xét trí đạo học c u n g bí mật cử động tiêu thần kiếm đều không thể không trừ cho dù lại nguy hiểm chính mình cũng muốn tiến hành nghĩ đến chỗ này tiêu mạch dứt khoát quay đầu lại không tiếp tục để ý một bên khác tiêu thần kiếm k ê u khích ai biết cũng phong bế ở ngăn cản tiêu thần kiếm truyền âm nhập mật lại đến mê hoặc tinh thần của hắn hiện tại còn không phải lúc. dù cho tiêu thần kiếm đã trở về thì tính sao chính mình nếu có thể phá hư âm mưu của hắn một lần liền có hai lần có hai lần liền có ba lần chỉ cần mình tại võ đài nhỏ trên bảng dương danh lập vạn có được nhất định thanh danh cùng địa vị cuối cùng lại thông quan tâm ma tháp gia nhập nội viện cái kia tiêu thần kiếm muốn động chính mình cũng không dễ dàng như vậy cho nên hiện tại chính mình hàng đầu làm không phải muốn như thế nào diện trừ tiêu thần kiếm mà là ứng phó tốt tiếp xuống võ đài nhỏ bảng t ỷ thí nếu như ngay cả võ đài nhỏ bảng chính mình cũng đánh không tốt ngày sau muốn đối phó như thế một cái như mặt trời ban trưa bối cảnh khổng lồ tiêu thần kiếm thì càng là lời nói vô căn cứ mà một bên khác tiêu thần kiếm thấy tiêu mạch quay đầu lại mà mình vô luận như thế nào truyền âm nhập mật tựa hồ cũng không hiệu quả gì cũng đoán được tiêu mạch có thể là phong bế thai biết không khỏi h ầ m hực đ ỉ n h chỉ q u a y dày cử động cười lạnh một tiếng tiểu tử chúng ta đi nhìn có ta ở đây nhất định khiến ngươi gãy kích c h ầ m xa ngoài này võ đài nhỏ bảng có trưởng lao giám sát không thể giết người bằng không thì ta còn thực sự muốn cho ngươi trực tiếp như vậy vĩnh viễn biến mất bất quá nghĩ tới đây hắn tầm mắt nhắm lại lộ ra một tia âm lãnh vẽ tuy nói cấm chỉ giết người thế nhưng luận vo đấu pháp tổng có thất、thủ. nếu như mình chỉ là một cái sơ sẩy đưa ngươi phế bỏ chắc hẳn những trưởng lão kia cũng nói không nên lời cái gì lại nói cho dù có điểm trừng phạt thì tính sao chính mình là bí thuật điện điện chủ đệ tử những trưởng lão kia cũng phải bán mình cái mặt mũi chỉ cần không phải quá làm trái quy tắc bọn hắn cũng chỉ sẽ làm làm mặt ngoài công phu đến lúc đó liền xem a i cười a i khóc hắc tiêu mạch cũng không biết một bên khác tiêu thần kiếm tâm tư cạnh chuẩn bị trực tiếp tại võ đài nhỏ trên bảng t r ậ n đánh hắn bởi vì phong bế thay biết hắn cũng không có nghe rõ trên đại hội nghị tên kia trưởng lao h o tím theo như lời nói chỉ biết là theo hắn một đoạn văn về sau vung tay lên liền lập tức có mười tên áo lam chấp sự thân hình này lên vọt lên lôi đài tuyên bố chiến đấu bắt đầu mười tòa dưới lôi đài lập tức đều có hai tên bị niệm đến tên đệ tử thả người bay lên rơi vào trên lôi đài hai hai so đấu tràn g diện nhất thời n á o nhiệt đã cực tiêu mạch lúc này mới cởi ra ai biết phong cấm quả nhiên lại không nghe được tiêu thần kiếm mật ngự chuyên âm hắn bình tĩnh đứng cực nhọc chữ dưới lôi đài chờ đợi chính mình chiến đấu đến 14 cầu vột 910 ở cuối vột ở không ngừng ra tay thực lực đều có chút khả quan đánh cho khó hòa giải tiêu mạch n h ấ c mắt nhìn đi chỉ thấy hai người này một cái là tiêu g i a o cảnh ngũ trọng sơ kỳ một cái là tiêu g i a o cảnh ngũ trọng trung kỳ thực lực sai biệt cũng không lớn khó trách tình hình chiến đấu như thế r ă n g co bất quá hơn mười chiêu qua đi trung pi là tên kia tiêu g i a o cảnh ngũ trọng trung kỳ đệ tử thực lực càng hơn một bậc nhìn một cơ hội hối hả một chiêu giành được chiến cuộc tên kia tiêu g i a o cảnh ngũ trọng sơ kỳ đệ tử mặt mũi tràn đầy hôi bại một mặt không cam lỏng lui xuống lôi đài đi mà bên này bên lôi đài s ừ n đứng yên tên hữ ký áo lam chấp sự lập tức tuyên bố tân số mười lập tức dưới đài vang lên một hồi r e o họ xem bộ răng kia rõ ràng là này mục vương bình bằng hữu có thể là cùng một tiểu đội hoặc cùng một học xá người mục vương bình một mặt dương dương đắc ý lui xuống lôi đài rất nhanh nhóm thứ hai người lại đi tới tình hình chiến đấu vòng đi vòng lại có người thắng lợi tự nhiên là sẽ có người thất bại người thắng mặt mày hớn hở kẻ thất bại gió thảm mưa s ầ u ngoại trừ thứ một trận chiến đấu tân chữ lôi đài bên này bởi vì tiếp x u ố n g ra sân hai bên thực lực sai biệt đều có chút lớn thậm chí còn có không ít tiêu giao cảnh tam tứ trọng chỉ là muốn thấy chút việc đời đệ tử những người này gặp gỡ đối thủ căn bản là vừa mới giao chiến lập tức bởi vậy chiến đấu kết thúc cũng là rất nhanh mà đ ổ i thành bên ngoài chín tòa lôi đài cũng là cũng giống như thế chỉ một lát thần qua đi hoặc nhiều hoặc ít mỗi tòa lôi đài đều kết thúc đại khái mấy chục cuộc chiến đấu trong lúc đó cũng xuất hiện không ít cao thủ mặt khác chín tòa lôi đài tiêu mạch cũng không có quá nhiều quan tâm cũng là tân chữ trên lôi đài thứ hai mươi bảy vòng xuất hiện một tên nhường tiêu mạch nhãn tình sáng lên cao thủ cũng là tân chữ lôi đài xuất hiện hạng nhất đỉnh tiêm cao thủ làm áo lam chấp sự trên lôi đài đầu thị thẩm tân tám mươi sáu lận thần phòng đối tân một trăm năm mươi mốt tiêu huyền sở vù vù. Hai tiếng. theo áo lam chấp sự tiếng chưa dứt, lập tức có một tên thanh niên áo trắng theo lôi đài một bên khác phiêu nhiên bay lên lôi đài tiêu mạch vẻ mặt khéo động ngửa đầu nhìn lại lúc đã thấy tên này thanh niên áo trắng một mặt ôn hòa ý cười bộ dáng hết sức thanh thú c ò n ở sau lưng một thanh tinh tế thoát non dài có màu vàng nhạt hình dòng trôi kiếm trường kiếm phu quang kiếm k hít sâu một hơi tiêu mạch nhận ra thân người phần lần trước võ đài nhỏ bảng bài danh thứ ba mươi tiêu giao cảnh lục trọng hậu kỳ tu vi có áo trắng thu quan danh hiệu lận thần phong mặc dù cái t i ê áo lam chấp sự châu báo là hai người tên lận thần phong tên k nhưng tiêu mạch lại liếc mắt cho rằng tên này thanh niên áo trắng liền là lận thần phong mà không phải một tên khác đối thủ sở huyền sở cũng là bởi vì hắn thành danh vũ khí phù quan g kiếm quá dễ nhận biết hoàng cấp thượng giai tâm nguyên binh đặc thù uy áp đó là không thể giả mặc dù không phải nói một tên khác học cung đệ tử tiêu huyền sở liền không thể dùng kiếm nhưng chỉ dùng kiếm lại vừa lúc là hoàng cấp thượng giai tâm nguyên binh lại sẽ không có trùng hợp như vậy mà lại tên này thanh niên áo trắng khí c h ấ t cùng tiêu mạch t r o n g tưởng tượng áo trắng thu quan lận thần phong cũng kém không được bao xa quả nhiên trọn vẹn sau một lát mới có một tên khác đệ tử áo trắng theo một bên khác bay lên lôi、đài. hắn vẻ mặt cũng là cũng có chút anh tuấn nhưng vô luận theo khí thế vẫn là phong độ đều phải kém hơn áo trắng thu quan g lận thần phong rất nhiều hắn lên lôi đài về sau một mặt sầu khổ hiển nhiên không ngờ rằng vận khí của mình kém như vậy trận chiến đầu tiên liền gặp gỡ áo trắng thu quan g lận thần phong đối thủ như vậy phải biết đây chính là đấu vòng loại thất bại liền không còn đấu bán kết cơ hội mà hắn cũng hơi có chút thực lực đúng là tiêu giao cảnh lục trọng sơ kỳ nếu như theo tình huống bình thường coi như không thể tiến vào võ đài nhỏ bằng một trăm vị trí đầu ít nhất cũng có thể thật tốt đánh mấy vòng trước mặt người khác lộ cái mặt như là vận khí tốt xông vào một trăm vị trí đầu cũng không phải là không thể được nhưng bây giờ nhìn hắn một mặt xoắn suýt bộ dáng h i ệ n nhiên là đang suy nghĩ từ bỏ vẫn là muốn đánh một trận nhìn phía dưới vô số s o n g gấp nhìn mình chằm chằm con mắt cắn răng một cái hắn cuối cùng vẫn là không cảm tâm vất vả chờ đợi lâu như vậy thật vất vả có như thế dương gia thân thủ cơ hội hắn sao có thể bỏ lỡ dù cho trận đầu chiến liền thất bại cũng phải để cho người ta xem xem thực lực của mình cùng dũng khí bởi vậy hắn lấy dũng khí c h ắ p tay nói lận sư h u n h ta biết không phải là đối thủ của người nhưng ta vẫn là nghĩ lãnh giáo một chút ngài phong lộ vô ngân quyết tuyệt học xin chỉ giáo t u t xin cứ việc ra tay áo trắng thu quang lận thần ph cũng không lấy làm ngang ngược mỉm cười hồi đáp như thế vậy liền đã tội thanh niên áo trắng tiêu huyền sở k h ẽ quát một tiếng đầu vai khẽ động một con xích h ồ n g l i n h sư hư, hư ảnh ra hiện ở trên đỉnh đầu hắn khoảng trống rít gào một tiếng sau đó hóa thành một đạo đỏ mang rúng hội vào quả đấm của hắn phía trên hắn một quyền nặng nề g h mà đập ra ngoài không khí đều vì thế mà chấn động nhưng mà suy chỉ thấy áo trắng thu quan g lận thần phong không hề sợ hãi đứng tại chỗ vẫn là không nút ních trực tiếp quả đấm của hắn đã, đã rời khỏi người thân thể bất quá một thước mới đột một dưới chân toát ra một hồi thanh quang thân hình l o i lên sau một khắc s ắ nhiên một tiếng trầm trầm sau lưng của hắn hoàng cấp thượng giai binh khí phù quang kiếm chẳng biết lúc nào đã ra khỏi vỏ trực tiếp nằm ngang ở tên kia thanh niên áo trắng tiêu huyền sở dưới cổ mặt một hồi hơi lạnh t ấ u xương nhường thanh niên áo trắng tiêu huyền sở mở to hai mắt vung ra nắm đấm rừng tại giữ không trùng nửa ngày không có nửa điểm độc tĩnh dưới đài cũng giống như vậy tĩnh vô cùng yên tĩnh tất cả mọi người biết áo trắng thu quan g lận thần phong thực lực rất mạnh mạnh phi thường bằng không thì cũng không có khả năng tại lần trước võ đài nhỏ trên bảng danh liệt ba mươi vị trí đầu hiện tại kinh qua nửa năm lâu thực lực của hắn lại có tăng lên khẳng định so trước tiên thế mà có thể mạnh đến tình trạng như thế cả hai căn bản không phải một cái cấp ở thanh niên áo trắng này tiêu huyền sở cũng là thời vận không đủ rõ ràng có tiêu g i a o cảnh lục trọng sơ kỳ thực lực lại vừa đến đã gặp gỡ võ đài nhỏ bảng ba mươi vị trí đầu cao thủ nguyên bản đang còn muốn người trước lộ cái mặt lần này lại là mặt mũi mất hết một chiêu chỉ một chiêu hắn mà ngay cả một chiêu đều không tại lận thần phong thủ hạ đi qua liền rơi vào bại cục sớm biết như thế còn không bằng không chiến đâu như thế ít nhất còn có thể chứa chút mặt mũi gặp gỡ võ đài nhỏ bảng ba mươi vị trí đầu nhận thua lui ra cũng không phải chuyện mất mặt gì nhưng bây giờ hắn lại là tại dưới con mắt mọi người một chiêu bại trận này chuyển đi coi như đối thủ là áo trắng thu quang lận thần phong cao thủ như vậy đoán chừng về sau cũng sẽ trở thành vĩnh viên c h ế cười tiểu đội đồng bạn kết giao bằng hữu ngày sau hội thấy thế nào hắn thanh niên áo trắng tiêu huyền sở vẻ mặt biến đến đỏ bừng hận không thể tìm đầu kẽ đất chui xuống dưới trong lòng hối hận không thôi mà lận thần phong cũng đã thu hồi kiếm hướng hắn ô quyền nói đa tạng đứng tại bên bờ lôi đài tên kia áo lam chấp sự thấy loại tình huống này không lưu tình chút nào đi ra đi vào bên cạnh hai người tuyên bố lận thần phong thắng được sở huyền sở bại trận mất đi tư cách tiếp tục khiêu chiến. n g h e được tên k i a áo lam chấp c h u y ệ n thanh niên áo trắng tiêu huyền sợ sắc mặt trở nên lúc xanh lúc trắng nhất thời ngây người tại chỗ cứng ngắc bất động dưới đài đám người nhưng căn bản không muốn nhìn hắn gặp hắn thật lâu đứng lặng bất động chập c h ẽ đệ t ử khác ra sân không khỏi chuyển đến từng đợt hư thanh xuống đài còn không mau cút đi xuống đài dưới đài đám người hư thanh cuối cùng đem thanh niên áo trắng kinh hỷ hắn ôi dối nhìn thoáng qua dưới đài q u ầ n tính xúc động vẫn lộ một mặt k i n h bị biểu lộ trong lòng trợn đau xót ô một tiếng thậm chí ngay cả một câu nói cáo từ đều không có trực tiếp che mặt chạy d ư ớ hắn thực ư lực cũng, cũng không tệ lắm nhưng tâm lý năng lực chịu đựng nhưng bây giờ không được một buổi sáng là bại cảm thấy không còn mặt mùi đối đám người vờ ờ y mà trực tiếp che mặt mà chạy liền chiến đấu kế tiếp đều không quan sát lại là đáng tiếc nếu như hắn tâm lý tố chất liền là như thế đoán chừng về sau cũng rất khó đứng lên bất quá con đường tu luyện liền là như thế chỉ có tâm tính cứng cỏi người mới có thể đi đến cuối cùng tổng có một ít người nửa đường dừng lại hoặc là dứt khoát rời khỏi như là đi ngược dòng nước không tiến nát lùi cuối cùng tan biến tại quần c u ộ n thủy triều bên trong ngược lại tiêu mạch cũng cùng tên này gọi là tiêu huyền sở thanh niên không quen hắn có thể nhặt lại lòng tin là chuyện tốt nếu như không thể cũng cùng tiêu mạch không có quan hệ gì bởi vì con đường này mỗi người đều tại đi có thể hay không kiên trì chỉ, chỉ bằng bạn tâm người khác là bằng không là cái gì bề bộn tiêu huyền sở đi lần thần phong thắng lợi dễ dàng một tháng thu m ạ c h được tấn cấp vòng tiếp theo chiến đấu tư cách áo lam chấp sự lại tuyên bố trận chiến đấu tiếp theo bắt đầu thời gian dần dần mất đi các lôi đài chiến đấu đang không ngừng tiếp tục tân chữ dưới lôi đài tiêu mạch đảo lại thấy được mấy tên thực lực không tầm thường thanh niên đều là võ đài nhỏ bảng một trăm vị trí đầu thành viên bọn hắn đối thủ hoặc là n h ậ n thua hoặc là chiến bại đều đồng dạng thuận lợi tấn cấp bất quá giống áo trang thu quang lần thần phong cao thủ như vậy lại tương đối ít dù sao ngoại viện ba mươi vị trí đầu tổng cộng cũng chỉ có ba mươi người khấu trừ làm hạt giống tuyển thủ mười vị trí đầu đã chỉ còn hai mươi người cũng liền hai người nhưng lần này võ đài nhỏ bảng t h thí ngoại trừ mười vị trí đầu làm hạt giống tuyển thủ là một tòa lôi đài một cái bên ngoài phía sau lại là ngẫu nhiên phân phối cũng không phải là trung bình điều này sẽ đưa đến có chút lôi đài khả năng cao thủ hơi nhiều có chút thì hơi ít lại thêm một trăm cuộc chiến đấu mới tiến hành không đến một phần ba còn có hơn phần nửa đệ tử không có lên l à i không nhìn thấy cũng không phải kỳ quái sự tình đến mức ngoại viện mười vị trí đầu đệ tử bởi vì là hạt giống tuyển thủ chỉ có vòng thứ tư mới có thể ra sân cho nên tiêu mạch nghĩ xem bọn hắn thực lực nguyện vọng lại là thất、bại. không có cụ thể chiến đấu so sánh tạm thời cũng không biết bọn hắn thực lực chân thật thế nào không cách nào cùng thực lực của mình đối nghịch so bất quá đây cũng là chuyện không có biện pháp chỉ có thể chờ đợi tiến vào vòng thứ tư cạnh tranh một trăm vị trí đầu mạnh thời điểm coi lại sau ba c a n h giờ ngay tại tiêu mạch đều đứng được có chút mệt lúc mệt mỏi rốt cục theo lại hai tên đệ tử phân gia thắng bại diên phần mình lui xuống lôi đài trên lôi đài đầu tên kia áo lam chấp sự rốt cục nghiệm đến tên tiêu mạch tân chín mươi mốt tiêu mạch đối tân một trăm bảy mươi lăm dương vũ hồn xin mời tỉ thí hai tên đệ tử lên đài tiêu mạch toàn thân chấn động tâm tình rốt cuộc xúc động chút tới rốt cuộc đã đến chính mình thứ một trận chiến đấu thân hình hắn k h é động cả người liền bá lăng không vượt lên phảng phất một con dương cánh bay lượn diều hâu bay lên lôi đài mà đối thủ của hắn cái k i a tân một trăm bảy mươi lăm hào tên là dương vũ hồn đối thủ cũng tại lúc này theo lôi đài bên trái bay lên lôi đài hai người xa xa đứng vững riêng phần mình dò xét đối thủ của mình chỉ nhìn thoáng qua bằng vào mạnh mẽ linh hồn cảm giác lực tiêu mạch phát giác được tu vi của đối phương cảnh giới hơi có chút kinh ngạc bởi vì hắn phát hiện chính mình tên này đối thủ thực lực thật đúng là không thấp thình lình có tiêu g i a o cảnh lục trọng trung kỳ tu vi hiển nhiên không phải bình thường đệ tử chỉ sợ coi như không phải võ đài nhỏ trên bảng đệ tử cũng hẳn là ngoại viện những cái kia uy tín lâu năm trong cấp đệ tử người nổi bật mà hắn lại không biết đối diện tên kia thanh niên áo t r ắ n g dương vũ hồn thấy tu vi của hắn lúc càng thêm k i ế p sợ trong lòng tu giới như thế nào phân biệt một người cụ thể tu vi hơn phân nửa thời điểm là dựa vào cảm giác bình thường thực lực mạnh đối với so thực lực mình yếu người cơ bản đều có thể ước định cái tám mươi chín phần từng đi qua cảnh giới này cho nên đối với cái nào cảnh giới đối ứng loại kia khí tức hết sức rõ ràng tự nhiên rất dễ dàng hiểu rõ đối phương tu vi nhưng thực lực yếu người lại không cách nào nhìn thấu thực lực cường giả cảnh giới trừ phi linh hồn cảm giác cực kỳ cường đại hoặc là tu luyện có một ít chuyên môn nhìn rõ tu vi của người khác cảnh giới phụ trợ bí thuật như thanh mục linh giám thuật nếu không người b ì n h thường chỉ có thể cảm thụ đối phương tu vi cao hơn chính mình mấy cấp lại không cách nào cụ thể phân biệt đối phương là cấp nào cường giả tiêu mạch không biết này tân một trăm bảy mươi lăm hào dương vũ hồn tại trí đạo học cùng chẳng những không phải kẻ yếu ngược lại cực kỳ nội danh bởi vì hắn là một tên hiếm thấy chủ tu phụ trợ bí thuật tu sĩ là trí đạo học cung ngoại viện mấy lớn tên uy tín lâu năm đệ tử một trong tiểu đội thanh hồn tiểu đội phó đội trưởng thanh hồn tiểu đội tên chính là lấy từ hắn đội trưởng võ đài nhỏ bảng bài danh thứ hai mươi mốt đệ tử điên kiếm họ đoan m ộ t xanh đen cùng với hắn võ đài nhỏ bảng bài danh thứ chín mươi năm đệ tử linh đồng tử dương vũ hồn thanh hồn tiểu đội có thể trở thành trí đạo học cung ngoại viện nổi danh một trong tiểu đội nếu như chỉ có một tên võ đài nhỏ bảng bài danh ba mươi vị trí đầu điên kiếm họ đoan mục xanh đen cùng với bài danh dù sao trí đạo học cung ngoại viện võ đài nhỏ trên bảng ba mươi vị trí đầu đệ tử nhiều đến ba mươi vị so điên kiếm họ đoan m ộ t xanh đen cường giả số lượng cũng không ít võ đài nhỏ bảng một trăm vị trí đầu c à n g có gần hơn trăm người không quan trọng một cái họ đoan m ộ t xanh đen cùng dương vũ hồn là căn bản không đủ để trở thành đỉnh cấp tiểu đội bởi vậy h i ệ n nhiên thanh hồn trong tiểu đội còn có khác cao thủ mà lại thực lực chỉ sợ còn mạnh hơn dương vũ hồn nhưng dương vũ hồn lại có thể làm tuyển thanh hồn tiểu đội phó mà không phải người khác h i ệ n nhiên này dương vũ hồn có chỗ đặc biệt nào khác cùng chủ tu công kích phòng ngự trị liệu bùng nổ các đệ tử khác biệt chủ tu phụ trợ bí thuật dương vũ hồn nếu chỉ luận chiến lược cá nhân khẳng định không đáng giá nhắc tới khó trách hắn chỉ có thể xếp hạng võ đài nhỏ bảng thứ chín mươi năm vị nếu như một cái sơ sẩy khả năng tùy thời theo võ đài nhỏ trong bảng rơi xuống khỏi một trăm vị về sau thế nhưng tại dùng tiểu đội làm đơn vị tiến hành trong chiến đấu dương vũ hồn lại có thể phát huy tác dụng lớn lao bởi vì hắn đem mấy môn phụ trợ bí thuật đều tu đến đại thành thậm chí viên mãn tri cảnh cái kia thanh mục linh giám thuật chính là một cái trong số đó dựa vào này thanh mục linh giám thuật dương vũ hồn có thể phân biệt hơn phân nửa hung thú mạnh yếu thậm chí hiểu được một chút s u cắt tị hung chi pháp có hắn dẫn đầu tiểu đội rất ít gặp được quá lớn nguy hiểm nếu như gặp gỡ rất mạnh hung thú chỉ có dương vũ hồn ở đầu thanh hồn tiểu đội mới sẽ công kích nếu không đều sẽ xa xa tránh lui không đi t r e o chọc cho nên thanh hồn tiểu đội tại g i ã ngoại chiến tích hết sức lóa mắt có rất ít gặp được thời điểm nguy hiểm mới xông ra như thế lớn như vậy thanh danh cho nên có được thanh mục linh giám thuật dương vũ hồn mặc dù tu vi so tiêu mạch hơi thấp lại có thể rõ ràng hiểu rõ cảm ứng được tiêu mạch tu vi làm tiêu g i a o cảnh lục trọng đ ỉ n h phong làm trí đạo học cùng một nhánh cường lực tiểu đội linh hồn một trong những nhân vật hắn đối với trí đạo học cùng một chút nổi danh đệ tử tư liệu tự nhiên biết được hết sức rõ ràng tiêu g i a o cảnh lục trọng đ ỉ n h phong cơ hồ là cấp cao nhất cái k i a m ộ t nhóm nhỏ đệ tử liền liền bọn hắn đội trưởng điên kiếm họ đoan một xanh đen cũng liền miễn cương đúng quy cách nhưng trong những người này tuyệt đối không có trước mặt tên này bộ dáng xa lạ đệ tử áo trắng vậy cái này tiêu dao cảnh lục trọng đình phong cao thủ là bỗng nhiên từ nơi nào xuất hiện lúc trước hắ tự nhiên làm cho hắn không khỏi cực kỳ gợi ý t ở mình đã là khiếp sợ tại tiêu mạch tu vi cũng khiếp sợ với hắn cụ thể thân phận bất quá chỉ cần không phải võ đài nhỏ bảng ba mươi vị trí đầu đệ tử hắn đều có n ắ m chắc một trận chiến người khác cho là hắn chỉ là một tên phổ thông phụ trợ tu sĩ kỳ thật rất ít người biết làm thanh mục linh giám thuật tu luyện tới cảnh giới viên mãn về sau vợ ơ ý mà thêm ra một loại khuy hư năng lực mà cái gọi là khuy hư liền là dò xét đối phương công pháp bên trên sơ hở thân hình bên trên sơ hở tu vi bên trên sơ hở thần tâm bên trên sơ hở cho ó t nên thanh c có hồn tiểu đội tại đối mặt mạnh tới đâu hung hãn hung thủ lúc vẫn như cũ dám phát động công kích đúng là có chỉ huy của hắn người khác chỉ cho là hắn là kinh nghiệm già dặn cho dù bọn họ đội trưởng cũng không biết này loại khuy hư năng lực đây là hắn đặc biệt bí mật không muốn nhường bất kỳ người nào phát hiện nếu không địa vị của hắn liền phải bị giao động lúc này đối mặt tên này không có danh tiếng gì lại có chừng tiêu g i a o cảnh lục trọng đ ỉ n h phong cảnh giới đệ tử trẻ tuổi hắn đã quyết định nếu không tiếc bất cứ giá nào phát động khuy hư lực lượng đánh bại tên này đối thủ bằng không thì đường đường thanh hồn tiểu đội phó lần trước liền đặt chân võ đài nhỏ trên bảng tồn tại thế mà gây kích tại vòng thứ nhất chiến đấu bên trên liền võ đài nhỏ bảng một bên đều không s ở lấy vậy liền cười đi người khác giang hàm thanh mục linh g i á m thuật mở chỉ thấy trên người hắn mịt m ở khí tức l ó i lên hai mắt phía trên liền bịt kín một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu xanh lam xuyên thấu qua ánh sáng màu xanh lam này hắn trong tầm mắt tiêu mạch liền trở nên không giống nhau như cùng một cái màu lam nhạt băng nhân. bốn phía lam n h ạ t hàn khí không ngừng dâng lên tại hắn xung quanh hình thành sương mù h i ệ n nhiên tu luyện là ngũ đại công pháp cơ bản bên trong băng phách tâm kinh băng phách tâm kinh dương vũ hồn không khỏi hơi run run cũng không nghĩ tới tiêu mạch tu luyện lại có thể là loại này cơ sở công pháp phải biết giống bọn hắn này loại võ đài nhỏ trên bảng đệ tử trên cơ bản đều càng đổi lại mình độc môn công pháp như bài danh ba mươi vị trí đầu đ á o trắng thu quan g lận tần phong tu luyện liền là một môn có thể cực lớn tăng phúc thân pháp tầm nguyên ký hư cấp công pháp t h phẩm phong lộ vô ngăn quyết nói là công pháp kỳ thật cũng là một môn thân pháp tâm nguyên kỹ bởi vì đây là một loại phong thuộc tính công pháp tu luyện người nhẹ như y ế n lại phối hợp đặc biệt thân pháp thật sự là gió nhẹ quất vào mặt đạp tuyết vô ngân bằng không trước đó tên những kia tiêu giao cảnh lục trọng sơ kỳ đệ tử cũng sẽ không bị bại thê thảm như thế một chiêu đều không tiếp nổi cũng là bởi vì lận thần phong thân pháp tốc độ quá nhanh nhanh đến người dây l ắ t mắt khó đạt đến đơn thuần thân pháp tốc độ cho dù ở võ đài nhỏ bảng mười vị trí đầu trong các đệ tử lận thần phong đều có thể chiếm được một chỗ cắm rủi mà dương vũ hồn tu luyện tự nhiên cũng là mặt khác công pháp nhưng bây giờ lại phát hiện một tên tiêu giao cảnh lục trọng đ ỉ n h phong mạnh đại đệ tử tu luyện vẫn là bình thường nhất công pháp cơ bản mà lại là công pháp cơ bản bên trong yếu nhất một loại băng phách tâm kinh tự nhiên có chút không hiểu chẳng lẽ là một tên người mới đệ tử ý nghĩ này tại trong đầu hắn v ú t qua lại cấp tốc bám dễ sinh sồi hắn bị ý nghĩ này của mình khí cười một tên vừa gia nhập học cung nửa năm người mới đệ tử liền có thể đi đến tiêu giao cảnh lục trọng đ ỉ n h phong vậy mình tên này gia nhập học cung đã có ba năm lại đi qua vô số lịch luyện uy tín lâu năm đệ tử mới vẹn vẹn tiêu giao cảnh lục trọng trung kỳ tu vi đây tính toán là cái gì n g g ẩ n sao vất quá nếu như không là người mới đệ tử không có đạo lý còn tu luyện loại này cơ sở công pháp bình thường chỉ có những cái k i a người mới đệ tử hoặc so sánh n g h è o tầng dưới chót đệ tử mới không có đầy đủ công vân đổi lấy tốt hơn công pháp bởi vì bọn hắn tu vi không đủ chiến lược không được không cách nào kiếm lấy hàng loạt công vân nhưng xem tiêu mạch tu vi rõ ràng không phải những cái k i a không có thực lực phổ thông đệ tử vậy cũng chỉ có người mới đệ tử một lời giải thích quản nguyên là người mới vẫn là giả heo ă n thị t h ổ hôm nay gặp gỡ ta đều phải suy lắc đầu không nghĩ nữa này chút dương vũ hồn tập trung thị lực lập tức quả nhiên rất nhanh phát hiện tiêu mạch trên người mơ hồ có bốn năm chỗ địa phương kỳ h ô n thật bất luận một loại nào công pháp đều khó có khả năng hoàn mỹ vô khuyết hoặc nhiều hoặc ít đều có bao trùm không kịp địa phương cũng chính là thế nhân tục xưng cháo môn trên lệnh tại cháo môn nhiều công quả tại vị trí nào mà thôi càng thấp cấp công pháp cháo môn mà nhiều tính nguy hiểm càng cao chỉ là bình thường người không thể phát hiện nhưng hắn tự nhiên có năng lực như thế phát hiện về sau dương vũ hồn hoàn toàn yên tâm thừa dịp tiêu mạch ngây người công phu ngang nhiên dẫn đầu phát động công kích chỉ thấy thân hình hắn loại lên như bay đến kéo bay trong tích tắc liền lướt qua mấy trượng khoảng cách lôi đài b ả n g cứ như vậy lớn tiêu mạch lại đứng được không xa lần này liền bị hắn trong nháy mắt lấn đến gần trước mắt tay hắn chỉ khé động như cái kéo nghiêng kéo mà ra xuyên thẳng tiêu mạch nách trái này lý chính là băng phách tâm kinh không có tu luyện tới một nơi cháo môn chỗi trên mặt đất chỉ cần một khi bị hắn điểm t r ú n g tiêu mạch một thân tu vi trong nháy mắt tán loạn cũng không còn cách nào thành công bộ phận phản kích tự nhiên thua không nghi ngờ có rất ít người biết hắn mặc dù sở trường phụ trợ nhưng là một tên uy tín lâu chiến lược của hắn kỳ thật cũng không thấp chỉ là trước kia có mấy tên cường lực đồng đội nhiều khi không cần hắn tự mình động thủ tận lực g i ấ u dốt cho nên x a bị người đánh giá thấp mà thôi mà lần này tại võ đài nhỏ trên bảng không có đồng đội chấp hành mệnh lệnh của hắn hắn chỉ có thể chính mình động lực lần này chỉ thấy công phu chiêu này thật sự là nhanh đến cực điểm tiêu mạch trong lúc nhất thời vờ ơ y mà căn bản chưa kịp phản ứng mắt chỗ liền bị hắn điểm trúng dưới nách thế thảm thất bại trực tiếp g â y tại đây vòng thứ nhất bên trên nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh nhưng vào lúc này tiêu mạch trên mặt lại lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên ở trong mắt dương vũ hồn liền gặp được nguyên bản hắn cho rằng là cháo môn điểm đen chỗ trên mặt đất đ ỗ n g nhiên biến thành chói mắt màu băng lam kinh khủng hàn khí trong tích tắc bao phủ mà ra hắn đánh ra trước thân hình không khỏi đ ỗ n g nhiên dừng lại hàng loạt xương l ạ n h đem hắn đông kết tại nguyên chỗ quần áo lông mày bên trên đều là băng xương mà tiêu mạch giơ tay lên ngón trỏ băng đá nhẹ nhàng một chỉ điểm tại mi tâm của hắn m ị m cười nói ngươi thua mười bốn cầu v ộ t chín mươi ở cuối chương mười bốn chương một trăm bảy mươi ba trận đầu báo cáo thắng lợi k h ụ c làm sao có thể tuyệt đối không ngờ rằng là kết cục này luôn luôn cơ t r í bách biến dương vũ hồn lại có chút mắt trợt tròn run lên nửa ngày mới tràn đầy không thể tin nói ra tiêu mạch mỉm cười hắn đương nhiên sẽ không nói cho đối phương biết bởi vì linh hồn cảm giác quá mức mạnh mẽ cho nên kỳ thật tại dương vũ hồn thi triển thanh mục linh giám thuật trên ánh mắt hiện hiện ánh sáng màu lam thời điểm hắn liền đã đã nhận ra bởi vì đối phương tu vi không tầm thường n à y trận chiến đầu tiên tiêu mạch tự nhiên không dám k i n h thường mà là từ vừa mới bắt đầu ngay tại nghiêm túc đối đãi hắn cũng không cho rằng chính mình tấn cấp tiêu giao cảnh lục trọng đỉnh phong về sau liền có cùng hết thể ngoại viện đệ tử là địch thực lực không nói võ đài nhỏ bảng mười vị trí đầu chính là võ đài nhỏ bảng một trăm vị trí đầu bên trong cũng không thiếu n g ọ a hổ tàng long qua nửa năm lâu ai biết những người kia lại có nào tăng lên đâu ít nhất tiêu mạch tu vi tuy cao đối đầu trong đó tuyệt đại đa số người nếu như một cái sơ sẩy lật thuyền trong mương s á t suất vẫn là rất lớn dù sao công pháp kinh nghiệm đều có khoảng cách tu vi cao hơn một chút cũng không thể trở thành tính quyết định nhân tố chỉ có tại công pháp kinh nghiệm đều sắp xỉ như nhau hoặc là không kém nhiều thời điểm tu vi mới có thể trở thành thắng lợi mấu chốt nhưng rất rõ ràng tiến vào trí đạo học c u n g vẹn vẹn nửa năm tiêu mạch tự nhiên là xa xa không kịp nổi dương vũ hồn này chút uy tín lâu năm ngoại viện đệ tử nguyên nhân chính là hiểu rõ đ i ể m ấy cho nên từ vừa mới bắt đầu tiêu mạch liền đối dương vũ hồn ôm dùng một vạn hai ngàn cái cẩn thận nhất là tại phát giác tu vi của đối phương thế mà cũng cao tới tiêu giao cảnh lục trọng trung kỳ có thể là võ đài nhỏ bảng đệ tử về sau càng là không dám k i n h thường bởi vậy tại dương vũ hồn thi triển thanh mục linh giám thuật hai mắt hiện hiện ánh sáng màu lam về sau mặc dù tiêu mạch còn chưa hiểu đối phương đến cùng muốn làm gì nhưng cũng đã nhận ra không đúng bất kể như thế nào linh đồng tử c h i thuật bình thường đều cùng quan sát nhìn trộm có quan hệ cho nên tiêu mạch linh cơ vừa mới động liền cố ý tại thân thể của mình bên trong lưu lại mấy cái cháo môn hắn đang nghĩ nếu như đối phương thi triển quả nhiên là quan sát nhìn trộm loại linh đồng tử c h i thuật nói không chừng có thể dụ khiến cho hắn ra tay công hướng sai lầm phương hướng mà chính mình vừa v ậ n nhân cơ hội này phản đánh lén dương vũ hồn không có nghĩ rằng n à y một suy đoán thế mà vừa đánh chúng dương vũ hồn quả nhiên t r ú n g kế bởi vì làm căn bản không nghĩ tới chính mình không có gì bất lợi thanh mục linh g i m thuật cách xa như vậy đều sẽ bị tiêu mạch phát giác khi hắn thi triển loạn mây cắt nước bước đột nhiên đánh lén Giết tới tiêu t ớ t i mạch trước mặt thời điểm lại là gặp được sớm đã ở nơi đó chờ đợi dĩ dật đái lao tiêu mạch ban đầu nếu như là như người bình thường khai chiến đối đầu tên này kinh nghiệm phong phú uy tín lâu năm ngoại viện đệ tử tiêu mạch thực lực hoàn toàn không đủ để hình thành nhiệt ép đ á n g t i ế c dương vũ hồn đối với mình thanh mục linh giám thuật quá mức tín nhiệm một chút không có phòng bị đến mặt khác mới bị tiêu mạch một chiêu đã thủ cực quan g thân pháp khẽ động ở giữa kỳ thật sớm tại dương vũ hồn lạnh mây kéo gió chỉ bảo đến trước đó tiêu mạch liền đã rời đi tại chỗ bất quá tiêu mạch lần này thi triển cực quan thân pháp là dùng tốc độ nhanh nhất thoát ly về sau lại cấp tốc về tới tại chỗ bởi vì khoảng cách quá ngắn gật liên tục tàn ảnh đều không có hiện hiện tại chỗ tàn ảnh lại bị một lần nữa trở về chỗ cũ tiêu mạch thân hình nơi bao bọc cho nên người ngoài đều không có nhìn ra thay đổi bởi vậy làm dương vũ hồn lạnh mây kéo gió chỉ bảo đến tiêu mạch trước mặt thời điểm khi đó tiêu mạch kỳ thật đã không tại nguyên chỗ nhưng khi hắn lạnh mây kéo gió chỉ trước sức lực đã tiêu hậu kinh chưa sinh thời điểm tiêu mạch lại vừa vặn trở về nhất cử phản kích cảnh giới đại thành băng phách tâm kinh một vụ nổ vô tận hàn khí trong nháy mắt chụt vào dương vũ hồn toàn thân dương vũ hồn nhất thời không quan sát lúc này chúng chiêu kinh khủng hàn khí đem lập tức mượn từ đối phương này một cái cứng ngắc cơ hội khoảng cách gần như thế giới tiêu mạch trực tiếp dùng một cái băng huyền chỉ, đ i ể m tại đối phương mi tâm tự nhiên nhẹ mà đổi chủ đặt vững thắng cục một chiêu phân thắng thua nói đến tiêu mạch một trận chiến này cùng vừa rồi áo trắng thu quan g lận thần phong quyết đấu tiêu huyền sở lúc kết quả mở dạng đều là một chiêu kết thúc thế nhưng áo trắng thu quan g lận thần phong đó là ai ngoại viện võ đài nhỏ bảng ba mươi vị trí đầu tồn tại luận thân pháp tốc độ càng là cho dù ở ngoại viện võ đài nhỏ bảng m ư ơ i vị trí đầu đều xếp hàng đầu nhân vật đối thủ của hắn thực lực lại khá thấp chỉ có tiêu giao cảnh lục trọng sơ kỳ một chiêu thắng được cũng không k nhưng tiêu mạch là ai một tên không có danh tiếng gì người mới đ ệ tử mà đối thủ của hắn là ai đại danh đỉnh đỉnh thanh hồn tiểu đội phó đội trưởng võ đài nhỏ bảng bài danh một trăm vị trí đầu tồn tại linh đồng tử dương vũ hồn nay vừa so sánh h i ệ n nhiên tiêu mạch cuộc chiến đấu này tạo thành manh động thậm chí so trước đó áo trắng thu quang lận thần phong tạo thành manh động mãnh liệt hơn một chút dưới đài những cái kia người xem cùng linh đồng tử dương vũ hồn một dạng đồng dạng căn bản chưa kịp phản ứng liền thấy chiến đấu đã kết thúc tất cả mọi người là n g ẹ n họng nhìn chân chối cực kỳ quỳ cự dị vẻ mặt khó hiểu ừ một bên khác chỗ thân đinh tự dưới lôi đài. còn không có đến phiên chính mình tham chiến tiêu thần kiếm mặc dù nhiên đã bỏ đi dùng ngôn ngữ để quay dối tiêu mạch nhưng kỳ thật một mực trong bóng tối quan tâm tiêu mạch trạng thái thấy hắn tham chiến hắn còn nhãn tỉnh sáng lên muốn nhìn xem tiêu mạch thất bại thẳng tướng lại tuyệt đối không ngờ rằng đúng là thấy hắn một chiêu chế địch phong thái tiểu t ử này vỡ ơ ý mà đã trưởng thành đến nước này sao thấy tiêu mạch trên người cơ h ộ không kém hơn khí tức của mình tiêu thần kiếm cũng là sắc mặt biến hóa phải biết hắn là ai tiêu mạch là ai tại dương thành tiêu gia hắn là người người d â n tạo thành cơ h ộ tất cả mọi người đã chi như thần đình cấp thiên tài trăm năm khó ra một vị Mà theo đạo lý giữa song phương trinh lệch hẳn là càng lúc càng lớn nhưng vì cái gì trong khoảng thời gian ngắn đối phương chẳng những đội theo tới mà lại tu vi còn cùng mình ngang bằng cái này sao có thể chẳng trách hồ hắn không thể tin đổi lại bất cứ người nào cũng khó có thể lý giải được nếu l à việc này nhường chủ nhà họ tiêu trăm khí cụ chi tông tiêu trăm khí cụ biết được hắn lúc trước nghĩ từ bỏ dùng để làm dê thế tội đi làm tiêu thần kiếm thoát tội một cái phế thể cô nhi thế mà trong thời gian thật ngắn không có bất kỳ người nào duy trì dịu dắt dưới tình huống thế mà liền cùng điểm xuất phát xa so với hắn làm cao lại có cao nhân chỉ bảo lại hao phí hàng loạt đỉnh cấp tài nguyên tứ khiếu thiên tài cảnh giới một dạng không biết trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào. Tiêu thần kiếm trong lòng nghĩ như thế nào tân chữ trên lôi đài linh đồng tử dương vũ hồn thân thể cứng ngắc lại một thoáng nhìn xem gần tại mi tâm băng h u y n chỉ biết mình đã l ặ bại mặc dù trong lòng có chút không cam l ò n g còn có chút khó có thể tin nhưng hắn là một tên tiểu đội phó cuối cùng có chút khí độ cũng không là một cái người thua không trả tiền hắn đã chờ nửa ngày thấy tiêu mạch vẫn là không có nửa phần động tĩnh không khỏi bất đắc dĩ nhắc nhở bằng hữu thực lực của ngươi không tệ nhưng tay ngươi chỉ bây giờ có thể thu trở về sau khu, khu. nghe được dương vũ hồn thanh â m tiêu mạch mặt chuyển qua một bên có chút lúng túng ho khan hai tiếng nói ra ngươi đây không phải còn không có nhận thua sao dương vũ hồn lôi đài dưới đáy người xem dương vũ hồn cuối cùng hiểu rõ tiêu mạch cố kỵ hắn là sợi ngón tay về sau Khoảng không. cách gần như vậy chính mình lại đánh lên hắn,、này、thật đúng là chú ý cẩn thận hả. Nhưng dưới con mắt mọi người, mình đã rõ ràng thua, hắn học sánh nhân hả thể thể tình, hay con đạo ngoại so loại gần lên này đúng cẩn tồn người, ràng cung viện tên nổi tiếng này còn cần cực cái có có được dưới vậy vật, vô trí điểm một mắt mọi một làm mặt lại là là lại tại tới đã tốt ý sự rõ xấu bất quá xem tiêu mạch tựa hồ nhận định chỉ cần hắn không nhận thua vẫn không rời ngón tay chủ động hít sâu m ộ t hơi sắc mặt biến đến lúc xanh lúc trắng dương vũ hồn vẫn là không khỏi bất đắc dĩ mở miệng nói ta nhận thua tiêu mạch lúc này mới cởi ha hả thu tay lại chỉ hướng hắn ôm quyển nói đa tạ đa tạ dương vũ hồn nhưng không có như đám người sở liệu trực tiếp quay người đi xuống lôi đài mà là ngược lại hướng tiêu mạch khẽ vươn tay nói mặc kệ ngươi là thế nào thắng ngược lại ta là thua đến tâm phục khẩu phục bất quá h ư u duyên gặp phải liền là bằng hữu không biết có thể nhận thức một chút tại hạ thanh hồn tiểu đội phó đội trưởng dương vũ hồn lần trước võ đài nhỏ bảng bài danh thứ chín mươi năm tiêu mạch sửng sốt một chút mới vươn tay ra cùng hắn giữ tại cùng một chỗ năm nay người mới tiêu mạch không có tiểu đội dương vũ hồn lôi đài dưới đáy quần chúng dây xem dương vũ hồn trong lòng như có ngàn vạn đầu thảo nê mã đang điên cuồng chạy、qua. v nhưng mà thật như chính mình suy đoán này tiêu mạch chỉ là một giới người mới đệ tử khó trách hội tu luyện ngũ đại công pháp cơ bản một trong băng phách tâm kinh nhưng hắn vì sao nhưng lại có khủng bố như thế tu vi nhất làm cho hắn im lặng là như thế một cái cường lực cao thủ cho dù ở rất nhiều uy tín lâu năm ngoại viện trong các đệ tử đều thuộc về hàng đầu tồn tại bất luận cái gì tiểu đội chỉ sợ c u n g bái còn đến không kịp làm sao lại lẫn vào liền cái tiểu đội đều không có trong nội tâm của ta có một câu không văn minh không biết có nên nói hay không bất quá dương vũ hồn đột nhiên đưa tay hướng tiêu mạch nắm tay tự nhiên là động càng nhiều tâm tư thanh hồn tiểu đội tuy mạnh thế nhưng tại ngoại viện bên trong lại không phải mạnh nhất này tiêu mạch có thể trong thời gian thật ngắn tấn thăng tiêu dao cảnh lục trọng định phong khẳng định có hắn chỗ hơn người đợi một thời gian nói không chừng có khả năng hấp thu tiến vào chính mình thanh hồn trong tiểu đội gia tăng thực lực dù sao theo thời gian mất đi luôn có người bởi vì đủ loại thoát đội hoặc tuổi tắt đến chuyển thành c h ấ p sự hoặc thực lực tấn thăng trở thành nội viện đệ tử hoặc bởi vì đau xót không cách nào lại tiếp tục tu hành bất đắc di rời khỏi thậm chí còn có khắc cường lực tiểu đội đến đây là người đủ loại tình huống đều có. thanh hồn tiểu đội hiện tại mặc dù là đầy biên trạng thái nhưng tổng có cần người mới thời điểm mà sớm phát hiện thích hợp người kế tục đi đầu bồi dưỡng tình cảm đây chính là hắn vị đội phó này làm sự tình đội trưởng của bọn họ điên kiếm họ đoan một xanh đen là một cái chỉ h i ể u kiếm sẽ chỉ kiếm nhân vật ngoại viện tất cả mọi người biết hắn một khi chiến đấu liền cùng như bị điên bằng không thì cũng sẽ không thu hoạch được một cái điên kiếm xương hảo cho nên hy vọng hắn đi phát hiện người kế tục tiến hành hữu nghị bồi dưỡng cùng mời chào đó là nằm mơ loại sự tình này luôn luôn đều là hắn vị đội phó này tại làm hiện tại phát hiện t i ê u mạch tựa hồ có tiềm lực rất lớn đ bất quá tạm thời mà nói mới quen không lâu hắn đương nhiên sẽ không vào lúc này mời chào đối phương chỉ là t r ư ớ c thành lập cái hữu nghị mà thôi sau đó khẳng định còn muốn tìm kiếm nghị cách điều tra một chút thân phận bối cảnh của đối phương kỹ càng thực lực mới có thể đặt vào hậu bị liệt biểu lại nói hiện tại thanh hồn tiểu đội vẫn là đầy biên trạng thái tạm thời không có thay đổi đội viên dự định hắn làm như vậy cũng bất quá là sớm dùng phòng nửa vạn nhất mà thôi hắn nhưng lại không biết tiêu mạch sở dĩ không, có tiểu đội, không phải là bởi vì hắn quá mạnh v ừ n là tất cả mọi người cho rằng hắn quá yếu lại thêm tiêu thần kiếm phân phó cho nên mới không có tiểu đội dám mời chào mà tiêu mạch đã quyết định võ đài nhỏ bảng về sau liền lập tức đi khiêu chiến tâm ma tháp tranh thủ nhanh chóng đả thông tâm ma tháp tầng thứ sáu gia nhập nội viện thu hoạch tốt hơn thân phận cùng che chở nếu như hắn tấn cấp nội viện đã định trước cùng thanh hồn tiểu đội vô duyên dương vũ hồn phen này động tác tương đương là m không v ứ t m ị nhãn cho người bôi đen xem lại không biết làm cảm tưởng gì đương nhiên đoán c h ừ n g dù cho biết dương vũ hồn vẫn là sẽ làm như vậy cái này là người thành công cùng người bình thường không giống nhau địa phương không đông tha bất kỳ một cái nào khả năng cười cười dương vũ hồn quay người đi xuống lôi đài tên tiêu áo lam chấp sự lập tức liền đi tới tuyên bố tiêu mạch chiến、thắng.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 cơ h ộ i tất cả mọi người đãi chi như thần đính cấp thiên tài trăm năm khó ra một vị mà tiêu mạch là ai một cái phụ mẫu đều mất cô nhi tu hành thiên phú càng là đáng thương chỉ có nửa khiếu tại mình đã tiêu giao cảnh thời điểm tiêu mạch còn tại nhập định cảnh hòa với đâu nhưng bây giờ hắn b á i sư trí đạo học cung phó sân chủ nhân gian cảnh hậu kỳ bí thuật điện điện chủ diệm ma hà mà tiêu mạch bất quá liền một tên gặp vận may thật vất và gia nhập trí đạo học cung ngoại viện một tên phổ thông đệ tử theo đạo lý giữa song phương tranh lệch hẳn là càng lúc càng lớn nhưng vì cái gì trong khoảng thời gian ngắn đối phương chẳng những đuổi theo tới mà lại tu vi còn cùng mình ngang bằng cái này sao có thể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 dương vũ hồn cuối cùng hiểu rõ tiêu mạch cố kỵ hắn là sợ hắn rời ngón tay về sau khoảng cách gần như vậy chính mình lại đánh l ê n hắn này thật đúng là chú ý cẩn thận tới cực điểm một cái tồn tại à. nhưng dưới con mắt mọi người mình đã rõ ràng thua hắn tốt xấu là trí đạo học cung ngoại viện một tên so sánh nổi tiếng nhân vật hắn có thể có thể làm được này loại vô lại sự tình mặt còn cần hay không bất quá xem tiêu mạch tựa hồn h ậ n định chỉ cần hắn không nhận thua vẫn không rời ngón tay chủ động hít sâu một hơi sắc mặt biến đến lúc xanh lúc trắng sắc mặt biến đến lúc xanh lúc trắng tiêu mạch lúc này mới cười ha hả thu tay lại chỉ hướng hắng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 mặc dù hắn cũng không là võ đài nhỏ trên bảng duy nhất một tên ngay từ đầu liền bị đào thải tuyển thủ thế nhưng cũng tuyệt đối là chỉ có hai ba người một trong chỉ có thể nói bọn hắn vận khí thực sự không được tốt lắm người khác khả năng còn tốt một chút phần lớn là gặp được võ đài nhỏ trên bảng so với bọn hắn thứ tự còn cao thực lực còn mạnh hơn đệ tử mà dương vũ hồn thì hơi t h ả m một chút đúng là bị một tên người mới đệ tử đào thải đi 14 10 14. 174, cầu ở cuối chương、14. Chương 174, hát mã, thanh danh lên cao. vột Vũ hát thanh 9 ở danh Hồ Dương lên mã, l mà, mà, không không mà lại ư u trên l đ à xem những người này phương thức chiến đấu gặp gỡ nguy hiểm lúc khẩn cấp sách lược đối với kinh nghiệm chiến đấu cũng không phong phú tiêu mạch tới nói cũng là to lớn tham khảo hấp thụ nhiều một chút kinh nghiệm Hiểu xem dưới đáy đám người nghị luận lúc nâng lên tên của hắn canh chín người xưng thiết quyền canh chín ngoại viện võ đài nhỏ bảng bài danh thứ hai mươi bảy bài danh nổi bật tại lận thần phong phía trên mấy tên bất quá hắn chiến đấu lại rất không thú vị bởi vì hắn luận võ đối tượng thấy đối thủ của mình là thiết quyền canh chín về sau không chút do dự liền từ bỏ chiến đấu nhường cuộc tỉ thí này trở nên không có chút nào xem chút mặc dù lại thấy được một tên đỉnh tiêm cao thủ nhưng lại chỉ nhìn một chút đối phương hình dạng hắn phương thức chiến đấu kinh nghiệm trình độ các loại toàn bộ không nhìn thấy cái này khiến tiêu mạch không khỏi có chút im lặng bất quá đây cũng là hết sức bình thường sự t ì n h trên cơ bản nếu như gặp gỡ võ đài nhỏ trên bảng bài vị gần phía trước đệ tử tự biết thực lực chưa đủ đều sẽ tự mình chủ động nhận thua miễn cho giống tiêu huyền sở một dạng tự dứt lấy đủ. chỉ có đối thủ ự lại không quá mạnh mới có một trận chiến dũ khí cũng chỉ có chiến đấu như vậy mới khả năng hấp dẫn người khác hứng thú bởi vậy thấy cảnh này về sau tiêu mạch không còn cực hạn tại chỉ dừng lại ở tân chữ dưới lôi đài bởi vì hắn ngay từ đầu mục tiêu liền là võ đài nhỏ bằng mười vị trí đầu chỉ cần vận khí không phải q u á xấu tại đấu vòng loại giai đoạn liền gặp gỡ bài danh mười vị trí đầu cao thủ trên cơ bản hắn có thể ổn tiến vào một trăm vị trí đầu cho nên tiêu mạch phải n h ớ t chú càng nhiều hơn chính là những cái kia có khả năng uy hiếp được địa vị hắn tồn tại này chút không quan hệ đau khổ chiến đấu ngược lại nhìn cũng không có ý nghĩa cứ như vậy chỉ riêng quan tâm tân chữ lôi đài thấy liền không cách nào so sánh bằng diện cùng quan tâm những cái kia không có chút ý nghĩa nào chiến đấu không bằng nhìn xung quanh nơi nào có náo n h i ệ t chỗ nào khẳng định liền có đại chiến như nhìn mang ý nghĩ như vậy cho nên tiếp đó tiêu mạch ngay tại mười tòa dưới lôi đài không được chạy chỉ có gặp gỡ so sánh đặc sắc chiến đấu mới có thể dừng lại quan sát một hồi cảm thấy bên này nhàm chán về sau lại c h u y ể n di hàn phương khoan hay nói quả thật so chỉ lưu tại tân chữ dưới lôi đài tốt hơn nhiều đặc sắc chiến đấu cũng có mấy trận chỉ là đi lần này ngược lại để tiêu mạch phát hiện mấy tên người quen này mấy tên người quen không là người khác chính là cùng là trong i ê u Mạch cùng ở tại đó tề cái học xá b nguyên t n vũ lữ hồng trác hai người đều đạt đến tiêu giao cảnh ngũ trọng sơ kỳ mà liêu sách đình hơi thấp chỉ có tiêu giao cảnh tứ trọng đình phong Mấy người rõ ràng không rõ có ý đối ị、so so、tại r a n h c gì cuộc tỉ thí của bọn hắn tiêu mạch cũng không có hứng thú gì dùng tề nguyên vũ lữ hồng chắc đám người thực lực mặc dù tha may mắn x ô n g qua ải thứ nhất nhưng cửa thứ hai bọn hắn gặp gỡ đối thủ thực lực đều đưa ra tăng thật lớn đến lúc đó n g sau, sau đó tiêu mạch lại thấy được vũ tinh hà diệp phương bình la tam tuyệt ba người chiến đấu trong đó vũ tinh hà tại bính chữ lôi đài diệp phương bình tại bình chữ lôi đài la tam tuyệt tại canh chữ lôi đài ba người đều hết sức may mắn chiến thắng đối thủ khác à n biệt n chính vòng o đ là hắn còn không giống với phổ thông đối thủ một khi trên lôi đài gặp được khẳng định hội trăm phương ngàn ứng kế quáy nhớ i tiêu mạch tấn cấp thậm chí rất có thể trong chiến đấu cố ý hạ nặng tay cách thương tiêu mạch mặc dù cùng là tiêu giao cảnh lục trọng đình phong thế nhưng tu luyện lình cấp công pháp tiêu thần kiếm không hề nghi ngờ còn mạnh hơn tiêu mạch bên trên rất nhiều lại thêm mặt khác tâm nguyên kỹ cấp bậc phương diện trinh lệch nhìn như hai người tu vi một dạng thật chiến đấu tiêu mạch khẳng định phải ở thế yếu giống tiêu mạch đến nay tu luyện phần lớn tâm nguyên kỹ cũng vẫn chỉ là hư cấp thực phẩm chỉ hai hai bộ hư cấp thực phẩm tâm nguyên kỹ một bộ là được từ đã bỏ mình võ đài nhỏ bằng t r ư ớ c thứ tám áo trắng lam vô tâm nhưng ở này loại lôi đài chiến dưới con mắt mọi người được từ lam vô tâm băng ngọc h u y n vương trưởng nhưng căn bản không thể thi triển đi ra bằng không thì không phải mình nhảy ra bại lộ cùng lam vô tâm đám người chết có quan hệ ả tiêu mạch còn không có như vậy xuẩn dù cho tình nguyện lấy không được tương đối cao thứ tự băng ngọc huyền vương trưởng cũng là tuyệt đối muốn che giấu bí mật mà một bộ khác hư cấp c ự c phẩm tâm nguyên k ỹ tam nguyên bạo mạch thuật là được từ xuân dịch cốc là tiêu mạch bỏ ra nhiều tiền mua sắm kỳ thật cái kia cái gọi là số tiền lớn cũng là lợi dụng d i ệ t trừ lam vô tâm q u á c hải h đường văn tân đám người lấy được tài nguyên bất quá môn này tâm nguyên k ỹ lại không phải làm vô tâm hết thảy có thể thi triển đi ra nhưng chỉ này một môn hư cấp t ự c phẩm tâm nguyên ký kỳ thật cũng không tạo nên tác dụng quá lớn hư cấp t ự c phẩm bí kíp đối với tiêu mạch loại người này tới nói đã là đầy đủ chất quý có một bộ cũng không dễ dàng nhưng đối với sư phó là bí thuật điện điện chủ duy ma cư sĩ diệp ma ha tiêu thần kiếm tới nói đoán chừng hư cấp c ự c phẩm tâm nguyên k ỹ hắn căn bản không để vào mắt tu luyện ít nhất cũng là linh cấp hạ phẩm tâm nguyên k ỹ mà lại khả năng chẳng những là linh cấp hạ phẩm hơn nữa còn là linh cấp hạ phẩm bên trong tương đối chân quý cùng hiếm hoi nếu như không phải cân nhắc đến đồng thời tu luyện mấy môn linh cấp trung phẩm tâm nguyên k ỹ quá mức hao tổn hao tổn tâm thần tinh lực hắn không thể nào làm đến nếu không nói không tiêu thần kiếm tu luyện đều là linh cấp trung phẩm tâm nguyên ký cho nên tại cảnh giới phương diện tiêu mạch mặc dù đuổi theo tới tại công pháp tài nguyên các phương diện tiêu mạch lại là tuyệt đối không cách nào cùng tiêu thần kiếm so sánh lại thêm mặt khác chính lệnh hai người cảnh giới giống nhau chiến lực lại chỉ sợ kém gấp b ộ i may mà chính là hai người cũng không có vừa mới bắt đầu liền gặp vỡ tiêu thần kiếm tại đ ì n h tự lôi đ à i mà tiêu mạch thì tại tân chữ lôi đ à i tại điểm lôi chiến kết thúc trước đó hai người không hội nộ g bên trên bất quá một khi tiến vào t ố p một trăm một trăm vị trí đầu tuyển thủ liền sẽ một lần nữa xáo trộn phân phối khi đó liền khó nói chắc mà lại coi như top một trăm trước khi chiến đấu mặt mấy trận còn không cách nào gặp vỡ chờ hai người từng tràng thắng lợi xuống cuối cùng tranh đoạt mười vị trí đầu bài danh thời điểm sớm muộn vẫn là sẽ gặp phải khi đó tiêu mạch liền cần phải cẩn thận đương nhiên trước mắt cách một bước k i a còn có chút khoảng cách tiêu mạch hiện tại cần suy nghĩ liền lại như thế nào lấy trước đến tân chữ lôi đài mười hạng đầu mới đúng không có suy nghĩ nhiều như vậy tiếp tục q u a n chiến lại qua mấy canh giờ hôm nay chiến đấu rốt cục toàn bộ kết thúc mỗi tòa lôi đài còn thừa lại chừng phân nửa thành viên không có so s o n g hiện nhiên này vòng thứ nhất sàng chọn ngày mai vẫn phải lại tiến hành một ngày đoán chừng muốn tới ngày thứ ba mới có thể bắt đầu tiến hành vòng thứ hai bất quá theo thời gian mất đi người bị đào thải càng ngày càng nhiều chiến đấu kế tiếp trở nên ít thời gian nhất định cũng lại bởi vậy giảm bớt không ít nhưng muốn nói lại bởi vậy giảm giảm rất nhiều tiêu mạch cũng không tin bởi vì theo thị thí còn dư lại người thực lực đều sẽ càng ngày càng mạnh trong chiến đấu gặp gỡ thế lực ngang nhau đối thủ khả năng cũng sẽ càng lúc càng lớn đến lúc đó tình hình chiến đấu khả năng liền không có hiện tại đơn giản như vậy một khi đánh thành rằng có trạng thái một trận chiến đấu kéo dài gần nửa canh giờ một canh giờ đều là có khả năng cho nên càng đi về phía sau kỳ thật chiến đấu thời gian càng dài nhất là cuối cùng cuộc thi xếp hạng lôi đại hội tương ứng giảm bớt thuận tiện cho nhiều người hơn con chiến để tránh mấy tòa lôi đài lên một lượt diễn đặc sắc tình hình chiến đấu nhường đại gia bỏ lỡ học tập cơ hội cho nên chiến đấu thời gian ngược lại sẽ kéo dài rất dài dĩ nhiên đó là cuộc thi xếp hạng mới cần muốn cân nhắc sự t ì n h tạm thời tới nói bởi vì số người lột bỏ một nửa còn lại một nửa người thực lực sai biệt vẫn coi chút lớn đào thải tốc độ vẫn là rất nhanh ngày đầu tiên chiến đấu kết thúc về sau thắng lợi dĩ nhiên là vô cùng mừng rỡ thất bại thì cô đơn rất nhiều bất quá theo chiến đấu kết thúc tất cả mọi người là thu thập tâm tình dồn dập kết đội rời đi mặc kệ là thắng lợi vẫn là thất bại đều muốn trở về tổng kết kinh nghiệm chờ đợi lấy ngày mai vòng thứ nhất chiến đấu tiếp tục tiêu mạch tự nhiên cũng theo dòng người trở lại giáp t a m học xá bên trong hắn ngày mai không có chiến đấu hôm nay kỳ thật đã nhìn qua tuyệt phần lớn phát hiện dù cho gặp gỡ như lận thần phong canh cựu đẳng cao thủ cùng một cấp bậc đối phương hoặc là nhẹ nhõm lạc bại hoặc là trực tiếp nhận t h u a tình hình chiến đấu thấy hào chưa đủ nghiện cho nên sáng trời đã không có ý định tiếp tục đi thời điểm này còn không bằng tại học xá bên trong thật tốt bế quan một thoáng điều chỉnh trạng thái chờ ngày mai vòng thứ, nhất kết thúc, hậu thiên vòng thứ hai chiến lúc mới bắt đầu hắn lại đi Khi thật không thật phải hắn một người người một là ý nghĩ như vậy tiêu mạch ngày thứ hai quả nhiên không có trước đi quan chiến mà là lưu tại học xá bên trong bế quan tu luyện ngày thứ hai thoáng một cái đã qua rất nhanh ngày thứ ba đến vòng thứ nhất chiến đấu cuối cùng toàn bộ kết thúc đại khái một nghìn tên người thắng trận phân bố tại mười cái lôi đài một tòa lôi đài khoảng một trăm người hôm qua ngoại viện các trưởng lão cũng đã một lần nữa an bài mới đối chiến biểu vòng thứ hai chiến đấu chính thức bắt đầu lần này tiêu mạch đối thủ liền không có cường đại như vậy dù sao không phải mỗi một trận chiến đấu đều sẽ gặp phải dương vũ hồn đối thủ như vậy hơn nữa còn là một nữ tử tên này tên là khâu thanh ly nữ đệ tử chẳng qua là một tên phổ thông tiêu giao cảnh ngũ trọng trung kỳ hơn nữa còn là một tên hết sức nhát gan sợ hai trị liệu tu sĩ đối phương thấy tu vi của hắn lúc trực tiếp mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng liền võ đài nhỏ bảng một trăm vị trí đầu dương vũ hồn đều tại dưới tay hắn một chiêu thất bại nàng tự nhiên không có bất kỳ cái gì chiến đấu tiếp dũng khí quả quyết trực tiếp nhận vua bởi vậy một trận chiến này tiêu mạch không tốn sức chút nào liền lấy được tấn cấp thứ ba lần tỉ thí tư cách tiêu mạch kỳ thật không biết bởi vì hắn tại ngày đầu tiên lúc chiến đấu phấn khích biểu hiện người khác đã coi hắn là thành khóa này võ đài nhỏ bảng toát ra vài vị mạnh nhất hắc mã một trong một vị khác thì là tiêu thần kiếm đối thủ của hắn đồng dạng là một chiêu là bại mà lại xuống tràng vô cùng thê thảm để cho người ta lại thêm mặt khác mấy tên thực lực không tệ nguyên bản bừa bãi vô danh tại vòng thứ nhất trong chiến đấu tuân gia đặc sắc chiến đấu đệ tử tại ngoại viện bên trong mấy người bọn họ nhiều một cái tên tuổi n a m đại hắc mã xem như sơ bộ có nhất định danh tiếng không còn lại như vậy không có tiếng t â m gì đây cũng là tiêu mạch bất ngờ cũng là tên này tên là khâu thanh l y nữ đệ tử có thể nhận ra tiêu mạch đồng thời chủ động nhận thua nguyên nhân chủ yếu một trong vòng thứ hai chiến đấu chỉ có năm mươi tràng bất quá bởi vì lần này thế lực ngang nhau đối thủ hơi nhiều một chút chiến đấu vẫn là kéo dài hai ngày đến đệ ngũ thiên khai bắt đầu mới bắt đầu tiến hành vòng thứ ba thứ ba vòng chiến đấu. tiêu mạch lại gặp gỡ một tên hơi mạnh chút uy tín lâu năm ngoại viện đệ tử làm tiêu giao cảnh lục trọng sơ kỳ thực lực cũng không tệ lắm bất quá đối phương thực lực mặc dù không tệ đối đầu tiêu giao cảnh lục trọng đỉnh phong tiêu mạch vẫn là kém hơn rất nhiều mặc dù đối phương cũng tu luyện mấy môn hư cấp c ự c phẩm tâm nguyên kỹ thế nhưng là tâm nguyên kỹ cảnh giới căn bản chưa đủ xem hắn thi triển tâm nguyên kỹ rõ ràng đông một búa tây một g ậ y từng đều tu luyện một điểm cảnh giới đều không cao như thế tu luyện quá hô t ạ n nhìn như tề đầu tị tiến kỳ thật không có chút nào nàng t i ế u người nói thật liền dương vũ hồn đều có thể tùy tiện chiến thắng cho nên hắn công pháp mặc dù so tiêu mạch tốt phẩm giai càng cao nhưng sau cùng lại vẫn là không hề nghi ngờ thất bại tiêu mạch đến tận đây thành công xông vào vòng thứ tư thanh danh đ ị c h phát lớn lên 14 cầu vột trường bên、trên. một vòng này bởi vì từng lôi đài chỉ có hai mươi lăm cuộc chiến đấu cho nên mặc dù mỗi t r ẳ n g kéo dài thời gian dài chút vẫn là một ngày liền là kết thúc rốt cuộc mười tòa lôi đài toàn bộ quyết ra chính mình hai mươi lăm mạnh ngày thứ sáu bắt đầu chính là vòng thứ tư cũng chính là ngoại viện thập đại hội chính thức xuống chẳng cùng bọn hắn tranh đoạt mỗi tòa điểm trước lôi đài mười danh mạch thời điểm b i ế tiêu sắp k ế đến chiến, n chân chính thức thủ t cao cuộc i mạch cũng không khỏi hơi chen ó c ú t h g h ấ vào đi vào tân chữ dưới lôi đài xem xét bảng vàng bên trên chỉ có hai mươi sáu người tên chung chia làm mười ba tổ ngoại trừ hôm qua thắng được hai mươi lăm người tại vị trí cao nhất thình lình tăng thêm một cái tên khác Tân lãnh công tử mễ hạ quang lãnh công tử mễ hạ quang đây chính là thập đại hạt giống một trong những tuyển thủ cũng không biết hắn cụ thể bài danh như thế nào tiêu mạch mặc dù quan tâm qua ngoại viện mười vị trí đầu danh sách cũng đối cái này lãnh công tử tên mễ hàn quang hơi có chút quen thuộc nhưng bởi vì vừa mới bắt đầu trước hết nhất quan tâm chỉ có viêm tay lôi truyền đèn xích diễm thương cổ thiên a i linh hoạt kiếm cựu kỳ văn này chút đối cái này mễ hàn quang cụ thể bài vị lại cũng không rõ ràng bất quá xem ra nếu chính mình ấn tượng không quá sâu vậy đã nói do hắn bài vị tuyệt đối cao không đi nơi nào hẳn là tại hạng năm về sau. có trong h thứ ể là thứ n đó, đó viêm tay lôi truyền đèn tại trở thành võ đài nhỏ bảng đệ nhất về sau cũng không lâu lắm liền là gia nhập nội viện thứ hai thứ ba cổ thiên nhai cùng cựu kỳ văn bởi vì tam trùng tam hoa đan sự tình tiêu mạch đối bọn hắn quen thuộc nhất cũng là lần này đoạt giải quán quân hai đại đứng đầu đến mức ngoại viện đệ tứ thì là từng người từng người gọi lệ tương hoa ngàn thả đệ tử ngoại viện đệ ngũ thì tên là tối đao trần vũ chỉ nghe tên của bọn hắn đại khái cũng có thể đoán được bọn hắn năng khiếu tính cách đến mức đệ ngũ về sau tiêu mạch thì chỉ có cái đại khái hình ảnh như mẹ hà n quang khuất gia lam vô tâm cung trấn vũ chờ chút nói đến kỳ thật năm nay ngoại viện mười vị trí đầu đã chỉ còn tám người xếp hàng thứ nhất viêm tay lôi c h u y ể n đèn gia nhập nội viện bài danh thứ tám áo trắng lam vô tâm chết tại linh vũ sân mạch cho nên chân chính hạt giống tuyển thủ chỉ có tám người hẳn là có tới hai tòa lôi đại không có hạt giống đệ tử xuất hiện đáng tiếc xem ra chính mình bên này không có vận tốt như vậy bị phân phối đến một cái mẹ hà qu bất quá tân chữ lôi đài nếu nói vận khí kém vậy cũng chưa chắc khác lôi đài khả năng trực tiếp phân phối đến liền là cổ thiên a i cựu kỳ văn này chút đỉnh tiêm c a o thủ mễ hàn quang tương đối mà nói vẫn là muốn yếu một điểm không có đáng sợ như vậy mà lại dù cho tân chữ lôi đài nhiều một cái mễ hàn quang tiêu mạch cũng chưa chắc liền sẽ trùng hợp như vậy vừa vặn đụng tới lại nói coi như đụng tới chỉ cần không phải năm vị trí đầu đệ tử chính mình cũng không nhất định sẽ thua vẫn là muốn một trận chiến sau mới có thể biết được bởi vậy nhất mấu chốt không phải tân chữ lôi đài nhiều ai mà là tiếp xuống chính mình muốn đối chiến ai nghĩ đến chỗ này hắn trực tiếp nhìn về phía cụ thể đối chiến、biểu. thấy vị trí cao nhất thời điểm hắn liền không khỏi thở dài một hơi bởi vì mễ hàn quang đối thủ cũng không là hắn mà là từng người từng người gọi lục đồng nam đệ tử mà trận thứ hai tuyển thủ thì là áo trắng thu quang lận thần phong đối thạch t u kiệt mãi đến trận thứ năm tiêu mạch mới nhìn đến tên của mình này xem xét lại là không khỏi xương sở đối thủ của hắn không phải mễ hàn quang không phải lận thần phong cũng không phải trước đó chỉ lộ cái mặt liền nhẹ nhõm thắng được thiết q u y ề n canh chín nhưng cũng không phải cái gì người ngoài bởi vì cái này tên hắn đồng dạng vô cùng quen thuộc Tân 76, này không phải liền là cái tiêu cựu kỳ văn cho săn à, cũng là hắn cùng hoàng hạo hiên cùng một chỗ đem tam trùng tam hoa đ a n thua bởi chính mình ban đầu dùng vì chuyện này qua đi cả hai lại không liên hệ không nghĩ tới tại đây vòng thứ tư trận đầu bên trong thế mà gặp được hắn cũng không biết nên nói là vận may của mình vẫn là đối phương bất hạnh may mắn tự nhiên là chính mình không có gặp gỡ mễ hà n quang lận thân phong canh cựu đảng lần trước võ đài nhỏ trên bảng đỉnh cấp cao thủ mà gặp gỡ chính là chỉ có tiêu giao cảnh lục trọng trung kỳ thư kỳ thắng mà bất hạnh lại là nay thư kỳ thắng nguyên lai giống như cũng là võ đài nhỏ trên bảng đệ tử mà lại bài danh còn không thấp đại khái tại bảy tám chục vị tà hữu so với chính mình trận chiến đầu tiên đối thủ linh đồng tử dương vũ hồn bài danh còn muốn hơi cao bên trên một chút hắn nếu là không gặp chính mình có lẽ còn có cơ hội xông vào tân chữ lôi đài bảng mười vị trí đầu nhưng cũng tiếc hiện tại hắn khẳng định là không có khả năng chỉ bất quá cùng ở tại tân chữ lôi đài mấy ngày nay tiêu mạch vờ ai mà không nhìn thấy hắn ra sân cũng là kiện quái sự bất quá lo nghĩ tiêu mạch cũng liền không lại kỳ quái khóa này võ đài nhỏ bảng ngoại trừ ngày đầu tiên tiêu mạch hơn phân nửa thời điểm chằm chằm là tân chữ lôi đài phía sau phần lớn thời gian hoặc là liền không có trình diện hoặc là liền là khắp nơi chạy cũng không có nhất định lưu tại tân t r ữ dưới lôi đài nay thư kỳ thắng hẳn là ngày thứ nhất chiến đấu căn bản không có ra sân an bài chiến đấu là tại ngày thứ hai cho nên tiêu mạch hoàn mỹ bỏ lỡ đằng sau mây vỏng bởi vì hắn gặp gỡ đối thủ khẳng định cũng không có khả năng quá mạnh bằng không thì hắn cũng không có khả năng xông đến trước hai mươi lăm nếu không mạnh vậy cái này mấy cuộc chiến đấu liền đặc sắc không đi nơi nào tiêu mạch lúc ấy khả năng vừa lúc ở khác dưới lôi đài con chiến không để y đến cũng là hết sức bình thường sự tỉnh chẳng qua là khi còn dư lại người càng ngày càng ít tên thư kỳ t h ắ n g mới nổi bật đi ra mà lại đúng lúc là gặp được chính mình đây thật là đúng dịp tiêu mạch cười không ra tiếng đứng lên đối một trận chiến này lại bỗng nhiên tự dưng thêm ra chút chờ mong liền liền chính hắn cũng không hiểu hắn mong đợi đến cùng là thứ gì không biết nếu như chờ hạ đối phương tới thời điểm thấy đối chiến biểu đối thủ của hắn là chính mình lúc là biểu tình gì ân suy nghĩ một chút thật đúng là có thú tiêu mạch không còn quan tâm việc này mà là tiếp tục hướng đối chiến bề ngoài nhìn lại muốn nhìn xem tân chữ lôi đài đều có cao thủ gì đi qua này hơi đánh giá thật đúng là lại bị tiêu mạch phát hiện mấy người ngoại trừ mễ hà quang lần thân phong canh chín đám ba người bên ngoài còn có mấy người cũng hẳn là nhỏ trên lôi đài cao thủ mà lại bài danh còn vô cùng không thấp như đám người nghị luận đến nóng nhất cắt cùng sở hữu ba người phân biệt gọi là cho mênh mông d u ngọc thần cùng với tướng lam ưng ba người này cho dù không kịp nổi mễ hà quang lần thân phong canh chín này chút võ đài nhỏ bảng bài danh ba mươi vị trí đầu cao thủ ít nhất cũng tại bốn mươi lăm tên bên trong mà lại trải qua qua nửa năm thực lực chân thật không thể nào biết được bất quá ngoại trừ mấy người kia bên ngoài còn lại mặc dù cũng không ít võ đài nhỏ bảng đệ tử nhưng lại cũng không đáng giá người chú ý nhìn một chút khoảng cách khai chiến thời gian còn sớm tiêu mạch lại chuyển tới mặt khác dưới lôi đài đem còn lại chín tòa lôi đài đối chiến biểu nhìn một chút n à y xem xét quả nhiên khiến cho hắn phát hiện không ít tên quen thuộc chữ giáp lôi đài xích diễm thương cổ thiên ngai ất chữ lôi đài linh hoạt kiếm cựu kỳ văn vĩnh chữ lôi đài liệt h ư n g hoa ngàn thả vũ tinh hà đinh tự lôi đài tối h đao trần vũ tiêu thần kiếm mậu chữ lôi đài bạch lộ k u ấ t gia huyền kiếm buộc bụi bay minh chữ lôi đài mặt cười ba đao họ nam cung hầm nóng điên kiếm họ đoàn mục xanh đen diệm phương bình canh chữ lôi đài cổ n Doan Lên, Cung Trần g Sư Lôi Quý Chữ c Thấp Đài, Khớp Vũ,、cổ、thiên nai cựu kỳ văn hoa ngàn thả trần vũ, vũ. bốn người, người, người không cần phải nói chỉ đứng hàng viêm tay lôi chuyển dưới đèn phân biệt ở vào thứ hai thứ ba đệ tứ đệ ngũ đến mức đằng sau bạch lộ khuất gia bài danh lần trước võ đài nhỏ bảng thứ sáu cổng sư do lên bài danh thượng giới võ đài nhỏ bảng thứ bảy lãnh công trước ử mệ hàng quang, bài danh thứ 9, thấp khớp cung chấn vũ, xếp hạng thứ bài quang, cung t xếp vũ, đó tiêu mạch không biết cụ thể bài danh nhưng đi qua vừa rồi như thế xoay một cái theo đám người nghị luận bên trong hắn cũng đã đem đại khái tình huống vơ vét đầy đủ trừ cái đó ra ngàn chỉ thần long trọng tôn mưa thạch bài danh lần trước võ đài nhỏ bảng thứ m ộ mươi một mặt cười ba đao họ nam cung hâm nóng xếp hạng thứ m ộ ư ơ i hai huyền kiếm một bụi bay xếp hạng thứ m ộ ư ơ i ba điên kiếm họ đoan mục xanh đen thì là chính mình đánh bại đối thủ thứ nhất linh đồng tử dương vũ hồn chỗ thanh hồn tiểu đội trưởng bài danh thứ hai mươi một đến mức vũ tinh hà diệ phương bình la tam tuyệt thì là chính mình cùng một giới nhập môn đệ tử tự nhiên càng sẽ không chưa quen thuộc ba người cũng là trừ tiêu m ạ n h tiêu thần kiếm hai người bên ngoài chỉ có mấy tên giết tiến vào vòng thứ tư có cơ hội t r ù n g kích trăm người đứng đầu người mới đệ tử còn lại như thể nguyên vũ lữ hồng trác liêu Sách đình thậm chí lúc trước gần như chỉ ở vũ lá la giới ba người mấy tên đỉnh cấp thiên tài tất cả đều không được tuyển vô duyên một trăm vị trí đầu mạnh bất quá này cũng khó trách bình thường mà nói đệ tử mới nhập môn về sau giới thứ nhất võ đài nhỏ bảng cơ bản đều không người mới chuyện gì lần này lại có năm người xông qua tấn cấp tốt một trăm tối hậu q u a n đầu đã là hết sức khó được thú khiến cho bọn hắn bên trong chỉ có một hai người có thể đi vào một trăm vị trí đầu cũng coi như kỳ trước người mới bên trong tương đối kiệt xuất nếu như có thể có ba đến bốn người xông vào một trăm vị trí đầu mạnh nói bọn hắn là gần nhất mấy chục năm mạnh nhất một giới cũng nói còn nghe được hết t hệ tình huống toàn bộ hiểu do tại tầm tiêu mạch lúc này mới trở lại tân t r ữ dưới lôi đài hắn nhưng lại không biết tại phía ngoài đoàn người một mực có mấy người ở phía xa lặng lẽ nhìn chằm chằm hắn ánh mắt phức tạp vừa rồi hắn rời đi thời điểm kỳ thật tế nguyên vũ lữ h ư n g trác liêu sách đình mấy người cũng đường vòng tới tân chữ dưới lôi đài quan sát đối chế biểu khi thấy tên tiêu mạch thình lình xuất hiện tại trên bảng lúc vẻ mặt đều hết sức phức tạp đủ lữ hai người còn khá hơn một chút liêu sách đình nghĩ đến lúc trước tề nguyên vũ đề nghị chính mình cùng tiêu mạch tạo thành một tiểu đội chính mình cái k i a khinh bị cùng xa l á n h ánh mắt đ ỗ n g nhiên hối hận đến tột đ ỉ n h không nghĩ tới lúc trước cái k i a bị bọn hắn xem thường cảm thấy là liên lụy phế thể đệ tử ngắn ngủi mấy tháng vở ơ y mà trở nên có mạnh mẽ như thế quả thực là ra ngoài ý định bên ngoài bất quá lúc này nói cái gì cũng đã chậm mà nhường liêu sách đỉnh thoáng cảm thấy an tâm nhận đáp ứng chính mình có lẽ cũng không tính là sai một nguyên nhân thì là hắn cũng không thấy đến cùng bí thuật điện điện chủ thân truyền đệ tử tiêu thần kiếm là địch tiêu m ạ n h cuối cùng có thể rơi xuống kết quả gì tốt coi như cảnh tượng nhất thời nhất định cũng rất nhanh không may vừa nghĩ như thế trong lòng của hắn vừa ơ im mà tự dưng trở nên an ủi một chút thậm chí còn có một tia thoải mái người chi tâm tính liền là phức tạp như vậy mắt thấy đồng học bỏ đệ tử đã vượt rất xa chính mình đem chính mình vứt đến bóng dáng không thấy trong lòng â m mộ ghen ghét hối hận nhưng nếu như thấy hắn không may trong lòng lại có cảm giác vui vẻ. bất quá bất kể như thế nào liêu sách đình vòng thứ nhất liền thê thảm đào thải tề nguyên vũ lữ hồng c h á c chờ coi như thực lực hơi mạnh hơn một chút vận khí hơi khá hơn một chút chịu tới vòng thứ hai bất quá cũng không có gắng vượt qua toàn bộ giáp tam học xá bên trong lúc này đều chỉ có tiêu mạch một người xông vào vòng thứ tư giáp tam học xá có thể hay không ra một tên trăm người đứng đầu đệ tử liền xem một trận chiến này 14 cầu vột 9 10 14. 176, 100, cầu cuối chương Chương chờ vột vào vậy tiến tốt trong. tại trong, thời trôi 9 ở Liên đợi gian gió như nhanh như bên bên Rốt cuộc, một bên khác toàn thân áo trắng đệ tử trẻ tuổi thư kỳ thắng đi theo tại một mặt tâm l ã n h khí tức cựu kỳ văn sau lưng từ đằng xa đi tới tới trên quảng trường thư kỳ thắng mới hướng cựu kỳ văn xin lỗi một tiếng cựu kỳ văn quay người hướng ất chữ lôi đài đi đến mà thư kỳ thắng thì hướng tân chữ lôi đài đi tới kỳ thật thư kỳ thắng cũng không phải là không muốn sớm một chút đến bất quá hắn muốn chờ cựu kỳ văn cùng một chỗ mà cao thủ luôn luôn cần chút không giống bình thường nếu như quá tới sớm há không lộ vẻ quá mức phổ thông cuối cùng ra sân mới có thể nổi bật thân phận và địa vị của chính mình cho nên cựu kỳ văn mỗi lần đều ưa thích kéo tới cuối cùng vài vị đến. mà cần chờ đại hắn cùng một chỗ thư kỳ thắng tự nhiên cũng chỉ có thể chờ tới bây giờ bất quá cựu kỳ văn là trong lòng chắc chắn kia không quan tâm chút nào đối thủ của mình là ai bởi vì bất kể là ai điểm lôi mượn vị trí đầu đều khó có khả năng không có vị trí của hắn cho nên không chút hoang mang mà theo tối hôm qua ngay từ đầu liền không ngừng đang suy đoán đối thủ mình là ai cầu nguyện chính mình vận khí hơi tốt thư kỳ thắng rõ ràng liền không có tốt số như vậy lúc này đã là chờ mong lại lo lắng chịu lấy một đôi đại hùng nước mắt đối với cựu kỳ văn tới nói mặc kệ một vòng này rút tham rút đến ai đều sẽ chỉ là đối thủ không may mà không phải là hắn cho nên tự nhiên là t h à n h phong t ừ đến tà tử phiêu nhiên mà đối với thư kỳ thắng nguyên bản lần trước võ đài nhỏ bảng cũng chỉ có thể xếp tại bảy tám c h ụ vị lần này nếu như vận khí hơi tốt xông qua vòng thứ tư tự nhiên lại vào một trăm vị trí đầu chỉ khi nào vận khí kém chút gặp gỡ giống mễ hạ à quang lận tân h phong canh chín dạng này định cấp cao thủ khẳng định liền muốn lạnh vô duyên một trăm vị trí đầu cho nên hắn đối với lần này đối thủ quan tâm thân cắt liền muốn tại phía xa cựu kỳ văn phía trên đây không phải tâm tính vấn đề mà thuần phí là bởi vì thực lực quyết định r i ê n phần mình khác biệt lực lượng cho nên tại cùng cựu kỳ văn sau khi tách ra Hắn liền lại cũng không nói hoài liền cũng lại đoái trận ớ i vội người hình ảnh, vội vã vẹn vã đám a kia ra chen chữ chiến trước, cẩn nhào thiếp đến tân gián trên xuống đài, đi đỏ đối tấm từ t giới lôi mới dưới, vào màu bổ biểu quét qua mỗi một cái tên. mỗi cái Trận đầu mễ hàn quang đối lục đồng thấy tên mễ hàn quang thư kỳ thắng đầu tiên là giật mình xem đến phần sau đối thủ của hắn lại không khỏi trong lòng đung lòng n h é miệng trộm cười rộ lên ừ n cái thứ nhất không phải ta còn tốt còn tốt thế mà gặp được mễ hàn quang dạng này biến thái này lục đồng muốn lạnh không hề nghi ngờ nếu như nói tân chữ lôi đài tất cả mọi người không muốn nhất gặp gỡ đối thủ là ai dĩ nhiên chính là võ đài nhỏ bảng mười vị trí đầu lãnh công tử mễ hàn quang không thể nghi ngờ thư kỳ thắng hiện tại chẳng những mừng rỡ trận đầu này đối chiến danh sách nhân viên bên trong không có hắn hơn nữa còn mừng rỡ có mễ hàn quang bởi vì mễ hàn quang nếu xuất hiện tại trận này phía dưới kia liền không khả năng lại xuất hiện tên của hắn mặc kệ tiếp xuống đối thủ của mình là ai đều không cần đối mặt mễ hàn quang dạng này đỉnh cấp cứng giả bởi vì đối đầu hắn thư kỳ thắng một điểm phần thắng đều không có đây cõi lòng chờ mong, thư kỳ thắng tiếp tục nhìn xuống dưới đi trận thứ hai lần thần phong đối, Thạch tu Kiệt, trận thứ 3, canh đối phong linh linh trận thứ tư cao phong đối mộ lam núi thư kỳ thắng không điểm đứt đầu càng xem đấy lòng càng nhẹ nhõm trên mặt chất đầy nụ cười đối thủ của mình cũng không phải lận t h ầ n phong canh chín thậm chí cũng không phải tại ngoại viện võ đài nhỏ trên bảng cũng hơi có danh tiếng ngộ làm núi tiếp đó chỉ cần không gặp cho minh ông d u ộ n g ngọc thần tướng lam hưng ba tên cao thủ này tân chữ lôi đài chính mình cũng không có cái gì đối thủ cơ bản ổn tiến vào mười vị trí đầu không phải cho minh ông không phải d u ộ n g ngọc thần không phải tướng lam hưng thư kỳ thắng nhắm mắt lại chắp tay trước ngực h ư ớ n g trước mặt đối chiến biểu bái một cái lúc này mới mở to mắt lần đầu tiên nhìn thấy hắn không khỏi trong lòng vui vẻ không có cái kia ba tên cao thủ mà là một cái hết sức tên xa lạ trận thứ năm tiêu mạch đúng tiêu mạch thư kỳ t h ắ n g không khỏi hơi s ứ n g sở danh tự nhìn như lạ l ắ m nhưng chẳng biết tại sao lại loáng thoáng cho hắn một loại hết sức cảm giác quen thuộc phản phất có đồ vật gì bị chính mình quên lãng không đúng đông nhiên hắn kinh hãi nhảy dựng lên n à y tiêu mạch không phải liền là thắng hoàng hảo hiên cướp đi tam trùng tam hoa đàn kẻ cầm đầu đây chính là một cái phải chết tồn tại d ù tiêu giao cảnh lục trọng sơ kỳ chi cảnh vờ ơ ý mà chiến thắng tiêu giao cảnh thất trọng sơ kỳ hoàng hảo hiên mặc dù là người mới lại tuyệt đối không thể khinh thường c ũ cường cường nhưng g k mà ánh mắt chuyện g i rơi xuống tiêu mạch đối thủ đằng sau thư kỳ thắng bỗng nhiên mở to hai mắt quắt to một tiếng nghiệm n ó bởi vì đại hồng bố trên bảng rõ ràng rõ ràng biểu hiện ra trận thứ năm tân chín mươi mốt hảo tiêu mạch đối tân số bảy mươi sáu thư kỳ thắng thư kỳ thắng đó không phải là tên của mình sao vui qua hóa b u ồ n thay đổi rất nhanh thư kỳ thắng nhất thời ngẩn ngơ tại nguyên chỗ một lòng như chìm vào đ á y cốc quy định canh giờ cuối cùng đã tới theo ken một tiếng t r u ô n g vang một tên trưởng lao háo tím tại mười mấy tên áo lam chấp sự chen t r ú c dưới đi đến đài chủ tịch ánh mắt của hắn tại dưới đài mấy ngàn ngoại viện đệ tử trên người lướt qua trầm giọng nói thắng được một trận chiến này các ngươi khoảng cách võ đài nhỏ bảng một trăm vị trí đầu cũng chỉ có cách xa một bước mười ba c h à n g quyết chiến qua đi mười hạng đầu tháng được người đem tự động thu hoạch được điểm trước lôi đài mười thứ tự bất quá đó cũng không phải kết thúc thấy tất cả mọi người một mặt không hiểu nhìn chầm c h ẳ n hắn tiếp tục giải thích nói bởi vì mỗi tòa lôi đài có mười ba cuộc chiến đấu cho nên hết t h ạ sẽ có mười ba tên người thắng mười hạng đầu trở thành mười vị trí đầu cũng không nói rõ sau ba tên cũng không bằng mười vị trí đầu người cho nên làm cam đoàn công bằng sau ba tên người thắng trận đem cấp có một lần khiêu chiến mười vị trí đầu cơ hội mỗi người tự do lựa chọn một tên đối thủ thắng lợi thì thay thế thân phận của đối phương thất bại thì t r i ệ t để m ấ t đi tư cách. n g ư ờ i bị đ á n h bại cũng là như thế mãi đến lại không người lên đài khiêu chiến mới thôi bảo đảm mỗi tòa lôi đài t u y ra đều là sau mười ba tên người thắng trận bên trong người nổi bật quy tắc tất cả mọi người rõ ràng đây là nhất mấu chốt một trận chiến hy vọng tất cả mọi người thật tốt nắm bắt ta ở chỗ này chở các ngươi nói xong hắn hướng sau lưng đám kia áo lam chấp sự vung tay lên nói bắt đầu đi vâng nghe được trưởng lao áo tím thanh â m lúc này cái kia đội áo lam chấp sự bên trong có mười người tách ra đi đến đài chủ tịch trước trận thân hình dưng ra bá bá bá phản phất từng con vương bướm bay qua không trung mười người mấy cái lên xuống liền phóng qua mịt mở nhiều người bầy lướt vào mỗi một tòa tới đối đầu đáp ứng trên lôi đài mà lại trực tiếp tuyên bố bắt đầu tòa thứ nhất lôi đài tòa thứ hai theo t ứ t một đạo kinh phong văn chỗ một đạo phong thần ngọc lập như là tượng băng ngọc trụ giống như thon giải nam tử thân ảnh xuất hiện tại trên lôi đài coi khí trước hơn người nham nham này như, cô Tùng Chi lập, hiên ngang nhiên như ngọc thần g lập, núi h ư tri nguy nga như thế tướng mạo xuất chúng và khí chất không cần hỏi cũng biết nói hẳn là ngoại viện thập đại bên trong bài danh thứ chín lãnh công tử m ẹ hàn quang cũng không biết ai cho hắn lấy tên hiệu lãnh công tử ba chữ thật đúng là không có để cho sai hắn sau khi lên đài dưới lôi đài rất nhiều nữ đệ tử trong ánh mắt cũng không khỏi toát ra vui mừng mộ ánh sáng cũng không ít người vung tay hô to mẹ công tử mẹ công tử mà nam đệ tử thì cũng không khỏi lộ ra tự lấy làm xấu hổ cùng với hâm mộ ghen tị vẻ mặt liền ngay cả một bên khác dưới lôi đài tiêu mạch vừa ý đài lãnh công tử mễ hàn quang về sau cũng không thể không thừa nhận t ư ớ nếu g mạo của như o võ đài nhỏ bảng dùng tướng mạo tới luận thắng thua chắc hẳn không cần so hắn liền trực tiếp là đệ nhất đi tiêu mạch bỗng nhiên có chút tác thú vị mới may mắn này quy tắc cũng không thích hợp so với đấu võ ẩu đả chiến đấu vẫn là muốn tiếp tục thế nhưng là lãnh công tử mễ hàn quang lên lôi đài về sau một tên khác đối thủ lại chậm chạp chưa từng xuất hiện cái này khiến giới đài người xem không khỏi một hồi không kiên nhẫn dồn dập mắng to thúc giục liền liền trên đài tên kia áo lam chấp sự cũng mặt hiện lên một tia không vui lục đồng tân số ba mươi bảy lục đồng có ở đó hay không ta lại đến ba tiếng nếu như ngươi lại không lên đài coi như ngươi tự động bỏ cuộc một hai ta ta nhận t h u a còn thật là không có chờ áo lam chấp sự hô lên tiếng thứ ba một tên sợ hãi rụt rè đệ tử trẻ tuổi từ trong đám người lộ ra một cái đầu đến hắn vươn tay hứng trên lôi đài áo lam chấp sự nói ta nhận vua bốn phía một mảnh xôn xao bất quá lập tức xôn s a o qua đi tất cả mọi người lại cảm thấy đương nhiên nay lục đồng cũng không là cá gì biết tên đệ tử có thể tha may mắn xông đến vòng thứ tư đã tính nữ thần may mắn xem trọng nghĩ đánh bại mễ hạng quang tấn cấp tốt một trăm cái kia cơ bản là chuyện không thể nào cùng lên đài chịu đ ụ c t h a n h vì mọi người cho cười còn không bằng chủ động nhận v u a bất quá xem hắn bộ dáng lá gan cũng quá nhỏ người khác tốt xấu cũng phải đến trên đài lại nhận v u a lộ cái mặt mới đi hắn trực tiếp tránh trong đám người nếu như không phải lên mặt táo lam chấp sự thúc giục đoán chừng hắn cũng không dám lộ diện lá gan này thật là có chút nhắc gan a bất, quá bất kể như thế nào trận thứ hai lần thần phong đối thạch thúc kiệt xin mời hai vị tuyển thủ ra sân mười bốn cầu vội chín mươi ở cuối chương mười bốn chương một trăm bảy mươi bảy tiến vào top một trăm l h hạ l ậ n thần phong làm võ đài nhỏ bảng bài vị ba mươi vị trí đầu tồn tại nghe được tên hậu thân hình mẹ lên phản phất một con bạch hạc nhanh nhẹn mà lên vọt lên lôi đài này dáng người phối hợp hắn toàn thân áo trắng trường kiếm treo kiêng kiếm tuệ và non gió phiêu giật như tiên mặc dù không kịp l ã n h công tử mễ hàn quang như vậy tuấn mỹ nhưng tự có một khí chất xuất trần mà lại càng tăng nhiệt độ hơn hòa không có l ã n h công tử mễ hàn quang như vậy băng l ã n h c a o n ạ o đồng dạng nên đón một đoàn nữ tử tiếng hoan hô dưới lôi đài hô h à o gió sớm gió sớm hai chữ thiếu nữ không biết bao nhiêu mà đối thủ của hắn ngay tại thua kém nhiều rồi tên này tên là thạch tu kiệt nam đệ tử máy thô mắt to tay dài chân dài t u vi cũng không tệ có được tiêu giao cảnh lục trọng giữa đoạn thực lực đáng tiếc thực lực của hắn còn là xa xa không kịp nổi tiêu giao cảnh lục trọng hậu kỳ lẫn tần phong phương diện khác cũng cách xa nhau rất xa mặc dù miễn cưỡng lên lôi đài. Cùng m ộ Trận t chiến, nhưng ế k thứ quả k ô n ngoài dự liệu. vẹn vẹn đi chiều, thạch tu kiệt liền thua trợ, lận thần phong thắng. Trận g liệu, đi triệu, Kiệt dự Tu thua Thạch trợ, t h ba thiết quyền canh chín đối từng người từng người gọi phong linh linh cô gái trẻ tuổi tiêu mạch rốt cục thấy được thiết quyền canh chín phong thái h ắ n từng quyền từng quyền nặng như thái sơn như cự truy rơi đậm một bước đặt xuống mặt đất đều muốn chấn ba chấn nặng như thế quyền thẳng nệ đến đối diện tên kia d á người n g mảnh mai áo trắng thiếu nữ không ngừng tránh lui chỉ có sức lực chống đỡ toàn không còn sức đánh trả trên mặt tất cả đều là hoảng loạn cùng ủy khuất vẻ mặt bảy tám chiều về sau áo trắng thiếu nữ cuối cùng một cái né tránh không kịp bị hắn một q u y ề n đập trúng cánh tay trái lập tức liền nghe được két một tiếng văng dọn rõ ràng là xương cánh tay gãy tại dưới lôi đài một đám cầm thú chết biến thái không hiểu thương hương tiếc ngọc lưu ý đứa trẻ mồ côi tiếng mắng chửi bên trong tên kia áo trắng thiếu nữ hoa một tiếng khóc chạy xuống lôi đài chỉ còn to như c ộ t điện thiết q u y ề n canh chín đứng trên lôi đài nên tiếp lại không phải đám người tán thưởng ánh mắt hâm mộ mà là rét người nhìn chăm chú hết lần này tới lần khác thiết quyển canh chín không phát g i á gì vẫn như c ũ một mặt dương, dương đắc ý còn g ơ lên hai tay thậm chí còn có một t h a n h t i ể u phi kiếm bất quá này chút đều bị hắn nhẹ nhom tránh khỏi bên cạnh lôi đài một bên tên kia á o lam chấp sự một mặt phức tạp biểu lộ nhìn qua hướng hắn dương lên tay nói thiết quyền canh chín thắng nói xong tên này á o lam chấp sự liền xoay người sang chỗ khác không đành lòng coi lại thiết quyền canh chín nhảy xuống lôi đài bốn phía đám người như tránh ôn thần dồn dập chống đi một mảng lớn khoảng cách vừa vặn hắn rơi địa phương cách tiêu mạch không xa thấy cảnh này tiêu mạch không khỏi dở khóc dở cười võ đài nhỏ bảng hàng đầu người luôn luôn là được mọi người sùng bái kinh lý đối tượng như lãnh công tử mễ hàn quan g cùng áo trắng thu quan g lận thần phong ra sân nên tiếp liền là đám người một mảnh gieo họ mà giống t i ế t quyền canh chín này loại rõ ràng bài danh còn tại áo trắng thu quan g lận thần phong phía trên sau khi lên đài lại người người têu đánh một mảnh chửi rủa đoán chừng cũng không có hai cái cũng không biết là đầu góc của hắn thật thiếu gân còn là cố ý như thế dùng một loại phương thức khác loại người tranh thủ đám người quan tâm bất quá này chút đều không liên quan tiêu mạch sự t ì n h bởi vì tiếp xuống lại tiến hành một trận liền đến phiên hắn cùng thư kỳ thắng tỷ thí trận thứ tư, cao phong đối mộ Lam Núi. theo trên lôi đài trọng tài thanh âm lại có hai người ứng thanh vọt lên lôi đài hữu thanh hữu sắc đối chiến đấu lần này lên đài hai người vờ ơ y mà thực lực tương đương trên lôi đài đánh cho khó hòa giải đặc sắc dị thường cùng ba vị trí đầu t r à n g hoàn toàn không thể so sánh nổi bất quá dùng tiêu mạch nhãn lực vẫn là nhìn ra được trong hai người dùng tên kia khí chất ôn hòa như một cái thư sinh yếu đối bộ dáng ngộ làm núi rõ ràng muốn càng mạnh hơn một chút không ngoài dự liệu cuối cùng hẳn là hắn đạt được thắng lợi bất quá ngay tại hắn say sưa ngon lành quan chiến lúc đột nhiên lại có một tên thanh niên áo trắng theo đám người một chỗ khác tìm tới hắn tiến đến tiêu mạch bên n g thấp giọng nói tiêu h u n h đệ có thể hay không nhường thư chỉ cần thư m ộ tiến vào một trăm vị trí đầu tam trùng tam hoa đan sự tỉnh liền xóa bỏ ta mặt khác lại đền bù tổn thất n g ư ơ i ba vạn công vân như thế nào Ừm. mạch mật miêu miêu mặc Tiêu phát nột tới, trận tiếp theo đối thủ, ba chỉ linh thư thắng. Ba chỉ linh liền là thư thắng tiên thân hiện, nhiên lời, người đối linh linh liền hiệu, nói linh giống biến phải cái chuyển chèn khác, chỉ chỉ chính con nhìn không hướng hắn không hắn hắn pháp như khó không sang, ngờ này đúng động, lường, gì ba Ba kỳ kỳ vô báo, là là là là bí ảo dù ta thật không biết là ai cho ngươi tự tin biết rõ không địch lại liền muốn dùng một điểm công vân để cho ta chủ động thối lui ra không còn qua lại bất kể xóa bỏ lại bù ba vạn công vân chật c h ư ợ thật sự là thủ bút thật lớn n g h e ra tiêu mạch trong giọng nói trào phúng cùng k i n h thường thư kỳ thắng vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi nói ngươi ngươi đừng quá mức phần phải biết coi như ngươi có tiêu giao cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi tối đa cũng liền tiến vào ba mươi vị trí đầu nhưng tiến vào ba mươi vị trí đầu cũng không có ngoài định mức b a thưởng chỉ có trăm người đứng đầu một vạn công vân một bộ hư cấp thượng phẩm tâm nguyên kỹ thư cấp thượng phẩm tâm nguyên kỹ sớm muộn đào thải nhất là đối n g ư ơ i loại tu vi này cao đệ tử tác dụng cũng không lớn hoàn toàn không có thu hoạch tất yếu dùng nó trao đổi hai vạn công hơn ngươi cũng không thiệt thòi tiêu mạch thản nhiên nói ai nói mục tiêu của ta chỉ là võ đài nhỏ bảng ba mươi vị trí đầu rồi nếu như ta cho ngươi biết mục tiêu của ta là m ộ ư ơ i vị trí đầu ngươi cầm được ra tương ứng vật phẩm sao cầm được ra ta liền cùng ngươi giao dịch thưa kỳ thắng hắn nhìn chằm chằm tiêu mạch ánh mắt triệt để lạnh xuống tiêu mạch đừng cho là ta sợ ngươi liền ngươi còn muốn tiến vào võ đài nhỏ bảng m ư ơ i vị trí đầu làm ngươi xuân thu đại m ộ n đi Ngươi cho rằng cho vị thưa r í đầu là tốt n kỳ thăng i i i oán ị c hận kiếm h t nhìn g ư ơ i o hảo, hảo mà chịu mà đ ư tiêu mạch l ê t mắt trong lòng hận ý như núi cao như biển sâu nói đến hắn sở dĩ tìm đến tiêu mạch kỳ thật bởi vì trong lòng thấp thỏm lo âu hắn là võ đài nhỏ bảng một trăm vị trí đầu đệ tử Lúc nhất là lúc trước hắn tại ngoại viện đắc tội quá nhiều người nếu như hắn một khi đã mất đi chỗ dựa những người kia liên hợp lại hắn liền muốn chịu không nổi đây mới là hắn kiên kỵ nhất sự tình cho nên hắn nhất định phải giữ được chính mình một trăm vị trí đầu bài danh để cho người khác e ngại cùng kính trọng mới nghĩ hoa chút đại giới nhường tiêu mạch chủ động rời khỏi lại không nghĩ rằng tiêu mạch mềm không được cứng không xong lại muốn hắn xuất ra cùng m ộ ư ơ i vị trí đầu sánh cùng phối bảo vật cùng m ộ ư ơ i vị trí đầu ban thưởng sánh cùng phối đừng nói hắn không có cho dù có hắn cũng không có khả năng lấy ra loại đồ vật này đừng nói tiêu mạch mong muốn hắn còn muốn đây đáng tiếc coi như hắn tại ngoại viện lại nấu bao nhiêu năm đoán chừng cơ hội cũng sẽ không rất lớn hắn đang trưởng thành người khác một dạng đang trưởng thành mà lại hàng năm đều giống như tiêu mạch tiêu thần kiếm dạng này đỉnh cấp đệ tử thiên tài tiến vào cạnh tranh chỉ có thể càng ngày càng lớn mà sẽ không càng ngày càng nhỏ biết không có khả năng thuyết phục tiêu mạch chủ động thối lui ra khỏi thư kỳ thắng cuối cùng vẫn xám x ị n rút lui mà tiêu mạch đối với thư kỳ thắng tìm đến chính mình sự tình mây trôi nước chạy căn bản không có để ở trong lòng mà theo phen này nói chuyện với nhau trên lôi đài chiến đấu cuối cùng kết thúc quả nhiên chưa ra tiêu mạch sở liệu trận thứ tư chiến đấu cuối cùng vẫn tên kia ôn tồn lễ độ như thư sinh thanh niên áo trắng mộ lam núi chiến thắng mà tên kia gọi cao phong đệ tử lại rơi bại, vô duyên rốt cục trên lôi đài áo lam chấp sự thanh â m vang lên lần nữa trận thứ năm tân chín mươi mốt tiêu mạch đối tân bảy mươi sáu thư kỳ thắng xin mời hai vị tuyển thủ lên đài rốt cuộc đã đến dưới đài tiêu mạch nghe vậy cười nhạt một tiếng theo đám người nhìn chăm chú trong ánh mắt khoan thai dương thân mà lên dưới chân đập mạnh phanh cả người hắn như là một khoả như đạn pháo phóng lên tận trời tại nhảy lên địa vị cao nhất đưa lúc một cái nữa trao liệm nhẹ nhàng linh hoạt xảo liền rơi vào lôi đài hạ xuống thời điểm thân hình lại đột nhiên biến nhẹ như một mảnh lá rụng bay xuống đứng yên định thân hình không dao động không hoảng hốt càng không từng có điểm bụi chấn động tới Ý hắn chiêu này thân pháp vận dụng làm cho giới đài một chút ánh mắt cao minh đệ tử nhìn ra bất phàm lãnh công tử mễ hàn quang mắt sáng rực lên một thoáng khó được khẽ gật đầu một cái không sai phát như lôi đỉnh thu như lá dụng cử trọng được khinh hạt giống tốt trên lôi đài tên k i a áo lam chấp sự cũng nhìn không khỏi trên mặt giật mình làm đại trí đạo học cùng chờ đợi nhiều năm kinh nghiệm phong phú tồn tại hắn hiểu tự nhiên xa so với người bên ngoài hiểu nhiều hơn chút mà một bên khác thư kỳ thắng sắc mặt lại đặc biệt khó coi người khác đối với tiêu mạch thân pháp kinh ngạc bắt nguồn từ bọn hắn trước đó đối tiêu mạch cũng chưa quen thuộc rất nhiều người còn tưởng rằng hắn chỉ là một tên phổ thông người mới đệ tử coi như này ba vòng chiến đấu bên trong hơi có chút danh tiếng thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đối với hắn đến cỡ nào cao tán thành bởi vì hắn chiến thắng mạnh nhất tồn tại cũng bất quá một cái võ đài nhỏ bảng bài danh trước chín mươi lăm dương vũ hồn mà thôi mà này dương vũ hồn vẫn là hiếm thấy phụ trợ đệ tử tại trong mắt mọi người phụ trợ đệ tử đều là năng lực chiến đấu cực yếu tồn tại tiêu mạch mặc dù có thể chiến thắng h ắ n nhưng tại võ đài nhỏ bảng trong mắt cao thủ vẫn là thuộc về bất nhập lưu mà thôi. chỉ có hắn biết tiêu mạch thế nhưng là bằng tiêu giao cảnh sáu trọng cảnh giới càng nhất trọng đại cảnh giới chiến thắng tiêu giao cảnh thất trọng sơ kỳ hoàng hạo h i ề n này có thể tuyệt không phải bình thường võ đài nhỏ bảng cuối cùng đệ tử có thể so sánh mặc dù hắn không tin tiêu mạch nói mục tiêu là mười vị trí đầu nhưng cũng cho là hắn có ít nhất võ đài nhỏ bảng ba mươi vị trí đầu chiến lược nói cách khác tại không có trải qua chiến đấu chân chính trước rất nhiều người đều nắm tiêu mạch thực lực đánh giá thấp mà chuyện này với hắn thế nhưng là cực lớn bất lợi có người nhìn một chút đối chiến biểu ngạc như nói à này tiêu mạch đối thủ thư kỳ thắng cũng là không kém tồn tại đâu lần trước võ đài nhỏ bảng thứ bảy mươi tám một trận chiến này có nhìn ừ m n à y thư kỳ thắng rõ ràng mạnh hơn làm sao đối phương đều ra sân hắn còn chưa tới chẳng lẽ là vứt bỏ chiến không ít người lúc này mới quan tâm đến trên lôi đài nửa ngày đều chưa từng xuất hiện bóng người thứ hai không khỏi nghị luận ẩm ý mà dưới lôi đài thư kỳ thắng sắc mặt càng đen hơn dù cho dù không cam lòng đến đâu lại không nguyện tại dưới đài một mảnh ẩm ý tiếng nghị luận bên trong hắn vẫn là không thể không sửa sang lại quần áo chịu lấy một đôi đài hùng nhớm mắt vừa ngọc tâm thả người vứt qua bay lên lôi đài đứng ở tiêu mạch đối diện áo lam chấp sự không rõ vì sao tên này võ đài nhỏ bảng cũng coi như có chút danh tiếng đệ tử đối mặt một tên người mới thời điểm vờ ơ y mà là vẻ mặt như thế bất quá hắn vẫn là lui lại một bước tay hướng ở giữa vạch một cái bắt đầu tiêu mạch nhìn xem đối diện thư kỳ thắng nhưng không có lập tức động thủ mà chỉ nói thế nào ngươi thật nghĩ động thủ với ta sao ngươi cho rằng ngươi có có thể chiến thắng thực lực của ta sao chuyện này thư kỳ thắng vẻ mặt đột nhiên trở nên tái nhật trong đầu lại lần nữa hiện ra lúc trước trong rừng cây nhỏ tiêu mạch dùng huyền hỏa định hóa thành c h u n g đựng nước cứng rắn truy đờ ơ mạnh hoàng h ạ n yên nện đối phương chạy chối chết chật vật không chịu nổi cuối cùng đành phải quỳ xuống đất nhận thua tình cảnh trong ánh mắt hiện ra vẻ hoang sợ dưới l à i người xem thấy tình huống này liền liền mê có ý tứ gì võ đài nhỏ bảng bài danh thứ bảy tám chục đại cao thủ đối mặt một người mới lại là một bức vẻ mặt sợ hãi đối phương chẳng lẽ là tới diễn giật dây sao bọn hắn tự nhiên không biết thư kỳ thắng trong lòng hoang sợ mặc dù nhìn như tiêu mạch chỉ vô cùng đơn giản nói một câu nói nhưng đối với gặp qua trận chiến kia thư kỳ thắng tới nói lại là thành tấn bạo kích nếu không muốn nhận thua vậy liền đánh đi nhưng mà tiêu mạch không theo lẽ thường ra bài trước đó nhìn như là dùng không đánh mà thắng binh lính mà nhìn đối phương biểu lộ nói không chừng thật là có khả năng này kết quả là tại đối phương tâm h o ả n g ý loạn thời điểm hắn trực tiếp ra tay rồi c ự c quan thân pháp chỉ thấy thân hình hắn k h ẽ động cả người tựa như phủ quang l g ư c ảnh trong võ đài ở giữa cái kia không quan trọng mấy trượng khoảng cách nháy mắt t ứ c thì sau một k h ắ c tay hắn chỉ trở nên trong suốt sáng long lanh tản ra lam nhạt hạ khí t r ậ t điểm ra suy chỉ sức lực phá không thư kỳ thắng hơi sơ suất không đề phòng trong chốc lát trên quần áo liền thêm ra một cái lô rách chỉ là vị trí này nhìn một chút quần áo và tào cái kia trong suốt l ỗ rách thư kỳ thắng trong nháy mắt hoảng sợ bước chân nhanh chóng tối lui trên mặt lại là một mặt thần sắc mờ mịt nếu là đánh lén không nên trực tiếp hướng bộ vị yếu hại lục sao thấy thế nào bộ dạng này giống như là đánh sai lệnh địa phương giống như nếu được xưng ba chỉ linh miêu hắn thân pháp tâm nguyên k ỹ tự nhiên là không sai này một lũi lại cả người như linh miêu nhảy v ọ t quả nhiên tiêu mạch liền lại khó khóa chặt thân hình của hắn chỉ là liền sau đó m ư ợ khắc suy lại là một tiếng suy nhẹ vang lên một đạo băng đá chỉ sức lực c ô n bằng xuyên qua cánh tay trái của hắn ống tay áo tại cánh tay trái của hắn bên trên lưu lại một đạo băng đá d ấ u tay hắn trong chốc lát cảm giác trên cánh tay mát lạnh nhưng mà lại không thụ thương chẳng lẽ lại đánh vạt ra rồi thư kỷ thắng mặt mũi tràn đầy không hiểu mà d ư ớ i đài người xem cũng là một bức tất cho biểu lộ này chính xác là c ố ý à? thời gian kế tiếp phản phất như là một trận buồn cười biểu diễn mặc cho thư kỷ thắng cái này b à chỉ linh miêu luồn lên nhảy xuống tả sung hữu đột nhưng mà đạo đạo băng đá chỉ sức lực lại giống như thiên mã hay không tùy ý đánh tới nhưng kỳ quái là mỗi một đạo chỉ sức lực đều vừa vặn phong tỏa thư kỳ thắng b ư ớ c kế tiếp hành động chỉ xé rách quần áo lại không đánh trúng thân thể ngắn ngủi mấy chục đòn về sau thư kỳ thắng một bộ quần áo như là theo trên đường cái nhặt về trang phục ăn mày toàn thân lỗ rách mấy cái mấu chốt vị trí càng là chỉ thiếu một chút hết lần này tới lần khác lại vừa vặn k e m cái kia một điểm khiến cho hắn lộ ra t r ậ t vật không chịu nổi lại lại không có bất kỳ cái gì thương thế rốt cuộc thư kỳ thắng từ đối phương trước đó chỉ là sai lầm ý nghĩ bên trong lấy lại tinh thần đối phương này là cố ý không công kích chỗ yếu hại của hắn chính là vì hắn trước mặt người khác mất mặt mới làm như vậy. mà dưới đ ấ y người xem cũng không phải người ngu theo lúc đầu xôn xao biến thành hiện tại nghẹn họng nhìn chân chối một lần sai lầm còn có thể hiểu được nhiều lần sai lầm mà lại lại nhiều lần trùng hợp như vậy hết lần này tới lần khác chỉ mặc phá một điểm đối phương quần áo lại không thương tổn cập thân thân thể này rõ ràng là đang đùa dân à. đúng này căn bản không phải chiến đấu mà là nghiêng về một bên đồ sát chỉ là cái k i a đồ tệ như có điểm không lầm chính nghĩa không cố gắng đ ổ hết lần này tới lần khác muốn t r ư ớ c nắm đối phương làm heo t r e o đùa một lần thưa kỳ thắng dưới đáy người xem mắt thấy trên người lỗ rách càng ngày càng nhiều tái chiến tiếp không bao lâu nữa chính mình liền muốn toàn thân đối mặt đám người thư kỳ thắng cuối cùng từ vọng tưởng kéo sụp đổ tiêu mạch trong trạng thái lấy lại tinh thần tại đối phương hạ một đạo chỉ sức lực đánh tới trước đối một bên khác áo lam chấp sự giơ tay lên nhanh khiến cho hắn dừng tay ta nhận thua tiếng chưa rước suy phản phát sớm có sở liệu lại một đường băng đá chỉ sức lực nghiêng nghiêng bay ra xuyên qua hắn giơ lên hai tay trên không trung lưu lại một đạo băng đá chỉ sức lực mang bay hắn mấy cây buộc lên tóc số cọng tóc trên lôi đài khoảng trống chậm rãi tung, tung bay tung bay tung bay một cỗ khí lưu thổi tới sau cùng lại vừa lúc rơi xuống hồi trở lại thư dưới đ ấ y người xem áo lam chấp sự thở dài một hơi đi tới tuyên bố trận thứ năm tiêu mạch thắng t h ư kỳ thắng bại nói xong hắn ánh mắt quỷ dị nhìn tiêu mạch liếc mắt b ằ n g hữu ngươi cùng vị huynh đệ kia có cái gì thù cái gì hoan sớm là có thể giải quyết chiến đấu nhất định phải hắn trên đài ném thời gian dài như vậy mặt bất quá nói thật linh hồn của ngươi cảm giác lực không tệ chà chà ha ha tiêu mạch tại một bên khác cười cười đối tên này áo lam chấp sự cũng là có chút lau mắt mà nhìn có thể bị trí đạo học cung tuyển tới làm làm trọng tài chấp sự quả nhiên đều có chính mình có chút tài năng chính mình dựa vào mạnh mẽ linh hồn cảm giác lực tới dự phán hành động của đối phương sau đó sớm phát ra công kích phong tỏa mỗi lần đều kỳ diệu tới đỉnh cao chỉ đánh xuyên thư kỳ thắng áo bảo lại không thương tổn hắn thể người khác vốn cho rằng chỉ là t r ù n g hợp sau này mới nhìn ra tiêu mạch là trêu đ ù a này thư kỳ thắng nhưng cũng không hiểu trong đó muôn đạo mà này áo lam chấp sự vợ ơ y mà đã nhìn ra bất quá đây cũng không phải là cái gì hết sức chuyện bí ẩn tiêu mạch sở dĩ như vậy đối thư kỳ thắng liền là đối phương đang tìm tới chính mình nghĩ để cho mình chủ động nhận thua về sau chính mình không có đáp ứng thư kỳ thắng lúc rời đi không khỏi một mặt toán độc biểu lộ hiển nhiên trong lòng trong ngực hận tiêu mạch nếu như không cho hắn quen biết một chút hai người t r ê n h l ệ n h chỉ sợ hắn sau lưng lại muốn làm gì yêu tiêu thân bên ngoài chiến đấu tiêu mạch không sợ nhưng là chán ghét này chút thắng chiêu cho nên hắn liền muốn làm cho đối phương thanh t ỉ n h một chút chỉ có nhận thức đến chính mình căn bản không thể nào là đối thủ của mình chỉ cần hắn dám sau lưng đ u a nghịch thắng chiêu mình tùy thời có thể theo chính diện trong chiến đấu ngược c h ế c hắn hắn mới có thể hiểu tới có người nào là không thể chê chính mình cũng giảm rất nhiều sự tình bất quá trải qua trận này tiêu mạch chính thức xông vào điểm lôi đài mặc dù đằng sau còn có ba trận khiêu chiến thi đấu thế nhưng tiêu mạch tin tưởng nhìn qua thực lực của mình về sau còn nguyện ý trước tới khiêu chiến suy đoán của mình không nhiều cho dù có cũng không có khả năng giao động địa vị của mình quan sát dưới lôi đài đen nghịt đám người vây xem tiêu mạch mỉm cười vậy liền coi là xông vào top một trăm sao chính mình từ đó liền là một tên bạc hoa văn đệ tử bất quá đó cũng không phải điểm cuối cùng nghĩ tới đây thân hình hắn k h ẽ động phiêu nhiên vọ xuống lôi đài trở lại trong đám người mà thấy hắn xuống tới ban đầu bốn phía rất nhiều không biết hắn người liền không khỏi đều xông tới dồn dập hướng hắn vân an loại cảm giác này có lẽ liền là rất nhiều người muốn trở thành cường giả lý do chứ tiêu mạch quay đầu nhìn về đình tự lôi đài lại vừa mới bắt gặp bên kia tiêu thần kiếm cũng vừa dễ giải quyết đối thủ gặp hắn trông đi qua liền nết miệng cười một tiếng lộ ra một cái âm lanh ánh mắt chương một trăm bảy mươi tám vũ tinh hạ tiêu mạch quay đầu lại không để ý tới hắn chiến đấu còn đang tiếp tục t h â n chữ trên lôi đài thứ sáu cuộc chiến đấu tùy theo bắt đầu một trận chiến này là từng người từng người gọi tương lam ưng tiêu giao cảnh lục trọng hậu kỳ tu sĩ đối từng người từng người gọi võ sạch hào tiêu giao cảnh lục trọng trung kỳ tu sĩ có thể đánh đến vòng thứ tư cơ bản đều là có chú mặc dù t ư ơ n g lam ưng thực lực hơi mạnh nhưng vẫn là khổ chiến hơn một trăm chiêu mới đưa đối thủ chạm xuống dưới ngựa t ư ơ n g lam ưng thắng đến mức trận thứ bảy trận thứ tám ra sân chính là võ đài nhỏ trong bảng hai tên cao thủ cho m ê n h mông hòa điền ngọc thần bọn hắn vận khí tốt rất nhiều đối phương cũng không mạnh hai người đều tùy tiện chiến thắng đối thủ còn lại mấy trận lại không có cái gì đáng đến quan tâm nhân vật tiêu mạch quay người hướng một bên khác lôi đài đi đến đáng tiếc là bởi vì làm thời gian trôi qua rất nhiều mặt khác mấy tòa lôi đài một chút đỉnh cấp cao thủ chiến đấu cũng đã kết thúc cái này khiến tiêu mạch muốn nhìn ra ngoài trước viện mười trận chiến lược ý nghĩ thất bại tùy tiện nhìn mấy trận hắn liền về tới tân chữ lôi đài mà lúc này tân chữ lôi đài mười ba cuộc chiến đấu đã toàn bộ kết thúc ngoại trừ tiêu mạch chờ mười tên người thắng trận còn có ba tên người thắng mà này ba tên bên thắng cần theo tiêu mạch chờ mười tên người thắng trận bên trong tuyển chọn một người tiến hành khiêu chiến thắng lợi liền thay thế vị trí thất bại liền mất đi tư cách cái k i ê u ba tên người thắng rõ ràng nhìn ra tiêu mạch mễ hàn quang lận thăng cựu đám người không dễ trọng tuyển mặt khác ba tên người thắng trận ngoại trừ một người thành công đánh bại đối tên kia bị đánh bại cũng có một lần khiêu chiến m ộ ư ơ i vị trí đầu cơ hội đ á n g thiếc hắn nhìn một chút đứng trên đài m ộ ư ơ i người sau cùng lại lắc đầu từ bỏ khiêu chiến hiện nhiên là tự biết không phải là đối thủ căn bản lười nhắc lên đài tự dứt lấy đủ. đến mức tân chữ trước lôi đài m ộ ư ơ i chính thức quyết ra m ộ ư ơ i hạng đầu người thắng trận phân biệt là lãnh công tử mễ hàn quang áo trắng thu quan g lận thần phong thiết quyền thắng cựu tiêu mạch mộ lam sơn tương lam ư n g cho minh mông dù ngọc thần mà đổi thành bên ngoài chín tòa lôi đài chiến thắng cho minh mông dù ngọc thần đều thuận lợi tấn cấp mặt khác đinh tự lôi đài tiêu thần kiếm cũng tấn cấp minh chữ lôi đài vũ tinh hà tấn cấp minh chữ lôi đài diệp phương bình tấn cấp duy nhất tiếng lối liền là canh chữ lôi đài khả năng la tam tuyệt vận khí không thật là tốt vợ ơ y mà đối mặt ngàn chỉ thần lòng trọng tôn mưa thạch không hề nghi ngờ thất bại cũng không có tư cách tiếp tục khiêu chiến cho nên vô duyên tốt một trăm đến tận đây người mới trong các đệ tử chỉ có bốn người tấn cấp tốt một trăm phân biệt chính là tiêu mạch tiêu thần kiếm vũ tinh hà cùng với diệp phương bình nếu như nói tiêu thần kiếm thân là bí thuật điện, điện chủ thân truyền đệ tử tấn cấp là hết sức bình thường sự、tình. Vũ t i nếu h Hà、Diệp、Phương Bình làm cho thể mạch thật thất hát làm này Diệp giới người mới trong các đệ tử người nổi giải, tiêu mạch liền đại đệ cấp trong tấn cũng đen bật, lý là một một mã, các có tử đ sự n lên n đỏ phát tím. ế như nói trước đó đám người còn không quá tán thành thực lực của hắn tại nhìn thấy hắn nhẹ nhõm đùa bỡn g u y ê n võ đài nhỏ bảng bài danh trước tám mười thư kỳ tháng về sau liền biết hắn cũng không như mặt ngoài đơn giản như vậy ít nhất cũng có được võ đài nhỏ bảng năm mươi vị trí đầu chiến lược thậm chí càng cao kể từ đó hát mã tên danh phủ kỳ thực đương nhiên nếu như biết tiêu mạch mục tiêu là mười vị trí đầu đoán chừng đám người liền sẽ cho rằng hắn là người điên bởi vì làm tất cả mọi người biết kỳ trước người mới k h ô ngày p h thứ sáu kết thúc ngày thứ bảy đến khi tất cả người lần nữa hội tụ tại ngoại viện trên quảng trường lúc trưởng lao hao tím vẫn như cũ xuất hiện tại trên đài hội nghị nhìn dưới đài điểm hiện lên mấy hàng đứng yên một trăm linh tên người thắng trận chúc mừng các ngươi thành công tiến vào top một trăm linh từ đó có được bạc hoa văn đệ từ thân phận mỗi tháng phối cho ra tăng gấp đôi bất quá không cần đắc t r í bởi vì bạc hoa văn đệ tử mặc dù c ũ n g có nhất định đặc quyền nhưng đây là võ đài nhỏ bảng các ngươi mục tiêu cuối cùng nhất chỉ có thể là mười vị trí đầu thậm chí là ba vị trí đầu đệ nhất bởi vì số người biến thiếu cho nên làm thuận tiện đánh dấu các ngươi số hiệu tiến hành một lần nữa phân phối theo vừa đến năm mươi vẫn như cũng là mười tòa lôi đài đồng thời tiến hành rút đến giống nhau số hiệu người tiến hành quyết chiến xác định bên thắng vòng thứ n hai đấu vòng loại quyết ra trước hai mươi lăm quyết ra trước hai mươi lăm về sau làm cam đoan bài danh công chính tính quy tắc tranh tài thì đem hơi vi điều chỉnh Từ mời ộ t t vòng đảo h đi t nói xong à t c tên h này trưởng lao thao tím vung tay lên liền giới đài này một trăm linh tên chiến thắng đệ tử ngay tại xích diễm thương cổ thiên nhai chờ dẫn đầu dưới từng cái đối i lên l với những một cái đại h người, người, từng từng người này tiêu mạch thịt mũi coi thường coi như ngươi nghĩ rút ra tốt ký nhưng ngươi biết cùng ngươi giống nhau số thẻ đối thủ là ai sao cung cầu thần bãi phật không bằng bình tĩnh tâm tính chờ đợi chiến đấu kế tiếp một trăm tên đệ tử từng cái theo ống thẻ đi về trước qua mặc kệ tâm tính như thế nào tóm lại mỗi người c ắ t rút lấy một nhánh tham trúc tiêu mạch người ở phía sau đến phiên hắn lúc ký trong ống tham trúc đã không nhiều hắn tùy ý rút ra một nhánh nhìn một chút bốn mươi tám cũng không tệ lắm con số cũng không biết cùng hắn đồng dạng rút chung bốn mươi tám người là ai một trăm người toàn bộ hút xong về sau lại theo thứ tự đi xuống đài chủ tịch mười tên áo lam chấp sự dẫn đầu vọt lên lôi đài chữ giáp trên lôi đài áo lam chấp sự phất tay hô vừa tới số năm n ư ờ i đến chữ giáp lôi đài hội hợp ân trong tay các ngươi số thẻ thứ tự tiến hành quyết chiến mà ất chữ trên lôi đài áo lam chấp sự thì là ô sáu đến số mười ất chữ lôi đài hội hợp b í n h chữ lôi đài mười một đến mười năm quý chữ lôi đài bốn mươi sáu đến năm mươi tiêu mạch nghe vậy cười một tiếng lúc này từ trong đám người quay người hướng phía cuối cùng một tòa lôi đài đi tới mà giống như hắn rút đến bốn mươi sáu đến năm mươi ở giữa con số cũng từ trong đám người thoát ly cùng hướng quý chữ lôi đài hội tụ vừa rồi không biết mình đối thủ là ai này vừa chia tay lập tức liền rõ ràng hơn phân nửa mặc dù vẫn như c ũ không biết cụ thể đối thủ thế nhưng một cái lôi đài chỉ phân đến mười người mục tiêu liền nhỏ đi rất nhiều tiêu mạch xem xét tiêu gạo chính mình vận khí này chỉ thấy quý chữ dưới lôi đài không quan trọng mười cái danh lệch lại có mấy cái là chính mình người quen thiết quyền thăng cựu mộ lam sơn thương lam ưng vũ tinh hà bất quá trước đó cùng mình cùng điểm tại tân chữ lôi đài lanh công tử mễ hà quang áo trắng thu quang lận thần phong t r ở cũng là không ở nơi này hẳn là bị phân phối đến k h á c lôi đài hắn hướng trong đám người đi tới mà những người khác thấy hắn đi tới cũng không khỏi chăm chú nhìn chăm chú trong tay hắn thăm chúc giống như nghĩ sớm xác định đối thủ của mình bất quá thăm chúc ngay tại tiêu mạch trong tay cách xa như vậy người khác cũng không có khả năng thấy rõ tiêu mạch khoe miệng hiện hiện một cái nụ cười quý chữ lôi đài cao thủ mặc dù không ít nhưng cũng không có mình nhận biết cổ thiên a i cựu kỳ văn bọn người ở tại tràng chỉ có một tên đệ tử hết sức đặc biệt rõ ràng toàn thân áo trắng nhưng xem lại tới lại phảng phất vĩnh viễn bao phủ tại một tầng bóng ma bên trong cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm toàn bộ quý chữ dưới lôi đài duy nhất nhường tiêu mạch nhìn không thấu cũng chỉ có người này chỉ cần không phải gặp gỡ hắn một trận chiến này hẳn là mười phần chắc chín bất quá coi như gặp gỡ hắn chính mình cũng chưa chắc liền sẽ thất bại nghĩ như vậy tiêu mạch chạy tới trong đám người mà lúc này trên lôi đài đầu áo lam chấp sự đã tại bắt đầu triệu hoán trận đ ầ u bốn mươi sáu hào đối bốn mươi sáu hào xin mời rút ra đến bốn mươi sáu hào tham chúc tuyển thủ lên đài vu vu hai tiếng dưới lôi đài nghe được thanh â m hai tên đệ tử lập tức thân hình nhảy lên vọt lên lôi đài hai người này một người là tiêu mạch nhận biết thiết quyền thăng cửu mà một người khác lại là không quen biết tồn tại thiết quyền thăng cửu ta biết tên của ngươi bất quá ngươi mặc dù bài d a n h cao hơn ta bất quá ta sẽ không nhận thua sau khi lên đài tên tiêu mạch không quen biết đệ tử áo trắng nhìn thấy đối thủ của mình về sau sắc mặt hơi đổi bất quá vẫn là phi thường quật cường nói mà phảng phất một tòa thiết tháp giống như thiết quyền thang cựu nghe vậy lại là cười một tiếng ta liền thích ngươi không nhận thua ngươi muốn nhận thua ta ngược lại cảm thấy khó coi đã ngươi như thế có đảm lượng vậy liền tiếp ta mười cái huyền thiên thần quyền tiếng chưa dứt hắn đủ bước đẩy mạnh người như đạn pháo lao ra trực tiếp liền làm một quyền đánh ra một đạo trong suốt hư ảnh ra hiện ở quả đấm của h ắ n vương không khi bốn phía bỗng nhiên chuyển đến vỡ tan thanh â m quan đang phải thua có người nói quả nhiên tên kia gọi quan đang đệ tử áo trắng mặc dù thực lực cũng khá cao đạt đến tiêu giao cảnh sáu tầng trung kỳ đang tiếp đối mặt thiết quyền thang cựu cái kương mánh bá đạo huyền thiên thần quyền vội vàng ngăn cản hạ chỉ có thể từng bước rút lui mười mấy chiêu về sau thất kinh hắn một chấn ngã xuống lôi đ à i tránh thoát khỏi thang cựu một quyền này mặc dù thua bất quá hắn lại thở dài một hơi bởi vì vừa rồi trên lôi đ à i hắn cũng cảm giác phảng phất có cuồng phong bạo vũ tại c h i ề u chính mình đập tới nguyên cho là mình còn có thể ngăn cản mấy phần bây giờ mới biết là nghĩ nhiều thiết quyền thang cựu thắng tấn cấp top năm mươi trận thứ hai số bốn mươi bảy lại là hai bóng người bay lên tiêu mạch tiêu mạch xem xét vũ tình hạ đúng hạ đối thủ của hắn không là người khác lại là tên kia nhường tiêu mạch cảm giác được nguy hiểm đệ từ áo trắng lúc này hắn đang cười híp mắt nhìn chằm chằm lôi đài đối diện vũ tinh hà trong ngón tay ở giữa linh xảo lật qua lật lại một thanh thật mỏng đao nhỏ mà thấy hắn giữa ngón tay đao nhỏ dưới đài đã lên tiếng k i n h hô tối đao trần vũ thượng giới võ đài nhỏ bảng năm vị trí đầu tên này người mới đệ tử có thể đi đến một trăm vị trí đầu coi như vận khí không tệ bất quá cũng dừng ở đây rồi mà lúc này tiêu mạch mới biết được tên này thanh niên áo trắng thân phận chân chính lại là đại danh đỉnh đỉnh ngoại viện năm vị trí đầu tối đao trần vũ hắn không khỏi trong lòng âm thầm may mắn đồng thời lại thay vũ tinh hà, một hồi mặc có lẽ bằng vũ tinh hà thực lực vận khí h Có có lẽ t i ế người vào 50 vị trí đầu tư cách, đáng ế c hắn thứ muốn ộ t trận chiến đánh với ta một trận tên đưa tên là tối đao trần vũ thanh niên áo trắng nhìn thấy vũ tinh hà cử động hơi hơi sững sờ một chút lập tức trong ánh mắt mánh liệt bắn x ả ra nguy hiểm ánh sáng có đ ả m lượng có dũ n g khí rất tốt ta chỉ thích như vậy người trẻ tuổi đã như vậy vậy liền tiếp ta ba đao ba đao không xiết ta lập tức nhận thua tiếng chưa dứt h ư u hàn mang trợ hiện một đạo đao mang trong nháy mắt trên lôi đài loại lên một giây s a u đã đạt tới vũ tinh hà trước người tốc độ nhanh đến chớp mắt khó đạt đến người mới này can đảm lắm bất quá đáng tiếp thấy không rõ tình thế nghĩ tiếp trần vũ ba đao làm sao có thể lần này ngược lại nguy hiểm dưới đây thấy cảnh này không ít người đã thở dài trong lòng nói mà tiêu mạch lại đột nhiên ánh mắt tăng vọt bởi vì hắn thấy được vũ tinh hà trên người không giống bình thường một mặt cái kia s o n g kỳ l ạ trong con ngươi lại đ ỗ n g nhiên hiện hiện vạn thiên tinh mang xoay trọn một trận chiến này cho dù hắn sẽ thua nhưng có lẽ chính mình có thể thấy một cái không giống nhau vũ tinh hà cầu cuối bạch chấp cái chóng lúc thần khiếu quang sâu qua vột vệnh vào Vũ động một trường Trường tứ trời, trong tối trật Tinh trong mắt ở phi kia hai lại hiện ra hai ra Như Nhưng nhưng nhập mang không, lắng nhanh ánh này pha Hà sao sao đao Đao đêm mà mà, có thể tiêu mạch cái tia mạnh mẽ linh hồn cảm giác lực lại đột nhiên cảm ứng được theo vũ tinh hà song đồng bên trong hiện hiện dị trạng xung quanh người hắn vợ ơ y mà đột nhiên tràn ngập lên hàng loạt sao trời lực lượng này sao trời lực lượng như tơn h ư lưới mắt trần không cách nào trông thấy nhưng người khác lại kinh ngạc không hiểu phát hiện nguyên bản trần vũ cái tia nhanh đến dây l ắ t mắt khó đ t đến mắt thấy là phải cắm vào vũ tinh hà ngược một đao chật liền chậm lại sau đó đột ngột ngừng lưu tại trong giữa không trung bởi vì tốc độ quá nhanh mũi lao của nó kỳ thật đã tiếp xúc đến vũ tinh hà trước ngực vỡ áo tuy nhiên lại quả thực là như là đột nhiên đã mất đi hết thể động lực liền ngưng kết ở giữa k h ô n g c h u n g rốt cuộc không thể động đậy nửa phần đây là dù là ám đao trần vũ kiến thức rộng rãi sơ kiến này mộ cũng không khỏi giật này cả mình làm võ đài nhỏ trên bảng năm vị trí đầu tồn tại h ắ n đ ờ i này đối chiến qua người tự nhiên đến không hết trong đó không thiếu cao thủ nhưng mà người khác cùng hắn lúc đối chiến đối mặt hắn phi đao hoặc là né tránh hoặc là dùng những binh khí khác đó n đỡ hoặc là dùng tá lực đả lực phương pháp đem đánh bay dùng khiến cho uy hiếp không được bản thân nhưng giống vũ tinh hà như thế Trực tiếp t hư lạnh h i quyền không chế, khiến một tiếng là một tên thiện làm phi đao cao thủ hắn tự nhiên có thao túng chính mình phi đao thủ đoạn mạnh mẽ lực lượng linh hồn khét động cái kia bay trên đao đột nhiên lục mang đại phóng sau đó tại nguyên chốt kịch liệt rằng co dù sao cũng là võ đài nhỏ bảng bài danh hàng đầu tồn tại trần vũ lực lượng linh hồn kỳ thật cũng phi thường mạnh mẽ mặc dù không kịp nổi tiêu mạch này loại nịch thiên tồn tại nhưng dùng phi đao làm thủ đoạn công kích lực lượng linh hồn tự nhiên so với bình thường người cường đại hơn nhiều cho nên hắn này k h ẽ động cái tiêu phi đao vỡ ơ y mà thật k i ế m động b ố n phía nguyên bản tối không thể nhận ra sao trời tia lưới cũng không khỏi từng cái kéo đức không ngừng lóe lên từng đạo đ ạ m ngân sắc qua mang nhưng mà đối mặt cảnh này vũ tinh hà lại nửa điểm không có vẻ mặt bối rối chỉ thấy hắn vị trí dưới bụng một đoàn vàng óng ánh sáng đột nhiên sáng lên sau đó khí tức phun một cái. Xoẹt. Khí lưu bạo một tiếng long âm một thanh vàng óng trường kiếm bỗng nhiên hành không mà ra, thân kiếm mang theo một loại thiên điệu mang mang chi ý trên đó tinh huy tràn ngập tản ra chấn khiến người sợ hãi l ự c uy hiếp binh giáp kiếm kinh có người kinh hô liền thấy vũ tinh hà hai tay cầm kiếm đột nhiên một bộ chém xuống ba phản p h ấ t dòng nước lớn trùng kích đá ngầm cái kia không ngừng giãy động nho nhỏ phi đao trong tích tắc như là bị thiên thạch chạm vào nhau cuối cùng bất quá là một thanh phổ thông phi đ a o tài liệu cũng không phải như thế nào đặc thù làm sao có thể tiếp nhận như thế cự lực va chạm một bộ phía dưới phi đao nháy mắt hóa thành đẩy trời bọc bạc bay là tả mà xuống. Một vũ đắc hà hai tay cầm kiếm ánh mắt tinh huy tràn ngập nhìn đối diện ám đao trần vũ thản nhiên nói chuyện này cả sành đường đều gờ ý ơ tờ mình mặc dù trước đó ám đao trần vũ nói muốn ba chiêu giải quyết đối thủ nhưng không ai cảm thấy hắn là cuồng vọng bởi vì làm tất cả mọi người hiểu rõ ám đao trần vũ đến cùng mạnh cơ bao nhiêu ám đao hai chữ nói liền là hắn phi đao kỹ năng nghe nói một đao da quỷ thần phải sợ hãi thiên địa cũng khóc vâng không thì hắn cũng không thể vẹn vẹn xếp tại xích diễm thương cổ thiên a i linh hoạt kiếm cựu kỳ văn mấy người về sau bài danh năm vị trí đầu nhưng mà hắn đao thứ nhất vờ ơ im mà trực tiếp bị vũ tinh hà một kiếm đánh tan cái này thực sự có chút làm kinh sợ người điểm n g ư ờ i rất rõ ràng vũ tinh hà cũng không là phổ thông người mới đệ tử nói hắn đánh không lại trần vũ có người tin tưởng nhưng nếu hắn tha may mắn chống nổi ba đao chẳng lẽ trần vũ thật muốn nhận thua sao sao nếu như vậy vậy thật đúng là lần này võ đài nhỏ bảng đệ nhất tin tức trần vũ lại nói quá vẻ toàn nam chính mình bộ đi vào nếu như bởi vì ba đao ước hẹn liền thua cái tiết chính là lật thuyền trong ương nhưng mà thấy cảnh này ám đao trần vũ lại chỉ là đồng tử co g ụ c lại ánh mắt trở nên thận trọng một chút cũng không có bất kỳ lo âu nào v hắn nhàn nhạt mở miệng nói ra không tệ thú vị xem ra ta thật sự là khinh thường ngươi bất quá ta cũng không thu hồi trước đó tiếp đẩy ta ba đao ta trực tiếp nhận thua tiếng chưa dứt hắn cười nhạt một tiếng mở miệng nói nhìn tốt đao thứ hai Ừm. tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn xem nhưng mà trần vũ trước người lại không có bất kỳ cái gì một ngọn phi đao bay ra dưới lôi đài đám người đều là một mặt m ở mịt nhưng mà đối diện vũ tinh hà lại đột nhiên sắc mặt đại biến chỉ gặp hắn đột nhiên một trống ống tay á o ẩm tại trung bình hắn hết thể sao trời lực lượng đột nhiên nổ tùng một đạo trong suốt vô hình trong truyền thuyết nước ở khắp mọi nơi trong không khí trong la cây vùng tắt bên trong thân cây bên trong thậm chí chung quanh của ngươi mó của ngươi thân thể đều có giọt xương tồn tại chỉ cần có nước liền có thể ngưng tụ bất quá có thể có loại năng lực này vạn người không được một ai cũng không ngờ rằng ám đao trần vũ phi đao cũng không chỉ tự chế phi đao một loại hắn vợ m i mà m có khả năng tiện tay ngưng hơi nước mà làm đau cái này thật là đáng sợ nếu như không phải vũ tinh hà quanh người che kín sao trời lực lượng cảm ứng linh mẫn vô cùng có khả năng cũng bởi vì một chiêu này bị thua chiêu thứ hai có chút ý tứ ám đao trần vũ chủ động nói ra chiêu thứ hai kết quả đối với mình chỉ còn một chiêu cuối cùng cơ hội chẳng hề để ý hắn nhìn xem đối diện vũ tinh hà nguyên lai、like、là hiếm thấy sao trời chi tâm khó trách có thể tại quanh thân hình thành sao trời lực trường ta này hai đau bị bại không ăn bất quá cẩn thận ta còn có cuối cùng một đau chỉ gặp hắn đột nhiên đề tụ tinh thần sau đó giữa ngón tay bắn ra lần này xuất hiện lại không còn là như là lúc trước loại kia nho nhỏ phổ thông phi đao mà là một thanh phản phất hỏa diễm linh xà không ngừng c h ấ p động phun ra nuốt vào ánh đỏ nhũ đỏ bạc đao nhỏ đao này tên là đỏ linh là ta một lần ngẫu nhiên đoạt được hoàng cấp đỉnh d a i tâm nguyên b i n h đây là ta cuối cùng một đao nếu như ngươi có thể tiếp được ta liền chủ động nhận vua cẩn thận tiếng chưa dứt v ù chỉ gặp hắn giữa ngón tay xích hồng đao nhỏ đột nhiên chấn động sau đó như là sao băng thoáng qua tức thì giữa không trung chỉ nhìn thấy một đạo thật mỏng hồng quan lập l ò tại một phần ngàn vạn cái trong nháy mắt này xích hồng đao nhỏ đã đột phá đến vũ tinh hà trước mặt thật nhanh nhìn thấy một mặt này không chỉ lôi người ở dưới đài liền là luôn luôn chắc chắn vũ tinh hà cũng không khỏi biến sắc hắn trong hai con ngươi tinh hà lưu động tốc độ nhanh hơn t r u n g quanh n ồ n g đậm sao trời lực lượng hội tụ thành biển lần này không phải lại mắt trần khó đạt đến hết thể lôi người ở dưới đài đều thấy được cái tia phảng phất như thực chất màu bạc tinh huy tinh huy như biển nhưng mà lần này lại hoàn toàn không cách nào ngưng trệ ở xích hồng phi đao xuyên t ấ u suy một tiếng vang nhỏ phảng phất một tấm giấy thật mỏng mảnh bị tắt đ ư ớ xích hồng đ sau một khắc phốc một tiếng đã cắm vào vũ tinh hà ngực tối hậu q u a n đầu vũ tinh hà cũng không biết từ đâu tới lực lượng trong tay huyền thiên sao trời kiếm tảng ra tay trái ngón giữa và ngón trỏ biến thành vàng nóng vẻ đ ỗ n g nhiên hướng xuống kẹp lấy lần này lại là thật đúng dịp mặc dù không thể ngăn cản xích hồng phi đao xuyên thấu lại lại hết sức tốt vận lại thành công đem phần đuôi kẹp lại bởi vì cấp tốc mang tới cắt đứt lực lượng trong nháy mắt nhường vũ tinh hà sau ngón tay máu me đầm địa nhưng trên mặt của hắn cũng lộ ra hết sức vui mừng biểu lộ ta kẹp lấy đối diện ám đao trần vũ ánh mắt ngốc trệ đoan chừng tuy trước mắt này làm sao tính hắn này một đ a o rõ ràng đã thương tổn tới vũ tinh hà nếu như không là sinh tử đánh nhau chỉ là tỉ thí thắng bại hắn cũng đã thắng nhưng mấu chốt chính là hắn nói chỉ xuất ba đ a o mà này đ a o thứ ba mặc dù thương tổn tới vũ tinh hà nhưng lại chưa lấy được mấu chốt thắng lợi tại tối hậu con đầu chính mình đỏ linh phi đ a o lại bị hắn dùng ngón tay cạp lấy cái tia đột nhiên chen lẫn rơi hai ngón tay như là vô cùng kỳ diệu theo phương diện này rằng hắn lại thua biến đổi sắc mặt một lát dưới con mắt mọi người ám đau trần vũ cũng nói không nên lời đổi ý đến hắn há hốc mồm cuối cùng khó khăn nói ra mấy chữ ta nhận nhưng mà nhưng vào lúc này đối diện kẹp lấy đỏ linh phi đao vũ tinh hà lại đột nhiên thân thể một hồi kịch trấn ngửa mặt lên trời h oa phun ra một n g ụ m máu tươi đến trong ánh mắt sao trời lực lượng nhanh chóng tiêu tán hiển nhiên một k í c h cuối cùng hắn cũng không có như mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy này một đao chẳng những đâm vào thân thể của hắn cái k i a khổng lồ khí kình còn chấn thương phế phủ của hắn mặc dù hắn cuối cùng kẹp lấy thân đao có thể trên thân đao kình lực nhưng vẫn là chuyển vào trong cơ thể của hắn không lao đi khỏe miệm máu tươi hắn nhìn về phía đối diện ám đao trần vũ là ta thua này một đao quỷ thần khó lường quả nhiên không hổ là ngoại ta sẽ không bỏ qua cuối cùng có một ngày ta hội lần nữa khiêu chiến ngươi lần sau ta nhất định có thể hoàn chỉnh kẹp lấy phi đ a o của ngươi nói xong tay hắn hất lên đem phi đ a o ném trở lại trần vũ trước người quay người loạn trọng lấy đi xuống lôi đài mà thấy cảnh này trần vũ ánh mắt phức tạp cuối cùng vung tay lên tiếp được vứt tới phi đ a o nhìn về phía vũ tinh hà có quyết đoán có đảm đ ư ơ n g lần này người mới hoàn toàn chính xác để cho người ta lau mắt mà nhìn t ố t ta c h ờ ngươi khiêu chiến hắn cũng không có nói tiếp ra muốn chính mình nhận t u a đến dù sao rất rõ ràng cuối cùng vẫn hắn thắng bất quá d ư ớ i đài tất cả mọi người nhìn xem vũ tinh hà bóng lưng rời đi lại tràn đầy kính nghệ dù một giới người mới c h i thân có thể tiếp được cám đao trần vũ ba đao thậm chí kém chút thắng được dù cho đó là bởi vì trước đó trần vũ quá quá chủ quan cũng đủ làm cho người ước a o n à y vũ tinh hà thành thời gian dài còn thiếu nếu như lại cho hắn một quãng thời gian nói không chừng thật có chiến thắng trần vũ thực lực như thế một cái tiềm lực thiên tài như thế nào đáng giá đám người quan tâm dưới l ô i đài nhìn xem một màn này tiêu mạch cũng không khỏi sắc mặt hơi lộ ra kinh ngạc tựa như này trí đạo học cung không quan trọng ba trăm người mới trong hàng đệ tử liền ra nhiều ít kỳ tài ngũ trời t trực tiếp tiến nhập nội viện lý thiện trang t ư mã sư nạp lan tá điện kinh trường minh kim vô song không nói chỉ riêng chỉ ngoại viện trừ mình ra cùng tiêu thần kiếm liền còn có vũ tinh hà d i ệ p phương bình la tam tuyệt ba cái đỉnh cấp thiên tài ba người này bên trong đặc biệt vũ tinh hà tứ khiếu sao trời chi tâm nhất làm cho người rung động này rõ ràng là có khả năng trực tiếp tiến nhập nội viện tư chất bất quá hắn lại tình nguyện l n phục tại ngoại viện bên trong từng bước một trên tu hành đi dạng này tâm tính mới là đáng sợ nhất mà bây giờ n g ắ n n g ủi thời gian nửa năm hắn cũng theo lúc trước một tên cái gọi là thiên tài chỉ để phát triển đến một mức độ đáng sợ vờ ơ y mà kém chút cùng ngoại viện năm vị trí đầu đánh thành n g a n g tay phần này thực lực ít nhất cũng là ngoại viện ba mươi vị trí đầu nếu như không phải vận khí không tốt nếu không hắn bài danh hẳn là càng cao nhưng hắn rất rõ ràng không quan tâm này chút cuối cùng tới tay thắng lợi từ bỏ mặc dù như thế có chút thắng mà không võ thế nhưng chắc hẳn không có bất kỳ người nào bỏ được từ bỏ cơ hội như vậy hắn từ bỏ đây là một cái đối thủ chân chính dù cho chính mình tiến nhập nội viện đoán chừng hắn cũng sẽ rất m a đuổi theo đi lên đây là một cái không thể bị xem nhẹ đối thủ có tứ khiếu sao trời chi tâm bực này đặc biệt thiên tư hán tiền đồ tương lai bất khả h à lượng thậm chí còn tại chỉ có tứ khiếu chi tâm tiêu thần kiếm phía trên chẳng qua trước mắt tới nói vũ tinh hà nếu từ bỏ tấn cấp năm mươi vị trí đầu mạnh cơ hội như vậy tạm thời liền cùng tiêu mạch không có gặp gỡ quá nhiều bởi vì theo vũ tinh hà nhận thua rời đi trần mưa rơi đài rời đi tiếp đó liền đến phiên hắn quả nhiên trên lôi đài đầu áo lam chấp sự gọi hàng thanh âm tức thời vang lên bốn mươi tám h ả o đôi bốn mươi tám h ả o xin mời hai vị rút ra đến bốn mươi tám hào tham chúc tuyển thủ lên đài tiêu mạch ngay vậy không chút do dự đủ bước mạnh phanh như bay hạt lam v hắn nhảy lên hơn mười t r ư ợ n g khoảng cách trong chốc lát tăng lên lên lôi đài mà một bên khác một tên khác thanh niên áo trắng cũng từ trong đám người v ọ t lên đ ạ p lên lôi đài thấy hắn diện mạo trong n g a y mắt tiêu mạch không khỏi m ỉ m cười vận khí cũng thực không tồi vờ ợ ơ y mà lại là một tên người quen đối diện người áo trắng tuổi trẻ mi mục anh tuấn mũi lại mang theo câu hình tuấn mỹ như ưng tên này thanh niên không là người khác đang là trước kia tân chữ lôi đài chiến thắng mười tên đệ tử một trong trước đó tiêu mạch cùng hắn cũng không có gặp gỡ qua lại không nghĩ rằng tân chữ lôi đài không tìm được tỉ thí cơ hội thế mà tại quỷ chữ lôi đài hoàn thành y mắng q u trào tương lam ư n g u y ê n võ đài nhỏ bảng bài danh thứ năm mươi chín tiêu giao cảnh lục trọng hậu kỳ tu luyện công pháp mãnh hổ đỏ quỷ công mười bốn cầu v ộ t chín mươi ở cuối chương mười bốn chương một trăm tám mươi t ư ơ n g lam ưng hai người tại trên lôi đài đứng vững liếc nhìn nhau cũng không có quá nhiều hàn huyên chỉ là l ặ n g lặng chờ đợi theo trọng tài một tiếng bắt đầu trong n g á y mắt m ạ n h mũi ưng thanh niên tương lam ưng vượt lên trước phát t r i ề u chỉ gặp hắn đủ bức đ ạ t mạnh trên người hồng quang p h u n g trào vờ ơ y mà hiện ra một con hư ảnh của mãnh hổ sau đó tay trái thành trào hướng tiêu mạch một trào vô xuống hắn đủ bước đạp đất lúc nặng tựa và cân như mánh h ổ hạ sơn nhưng tay trái ra c h ả o lúc lại cấp tốc y mắng giống như gió qua cửa sổ lòng chỉ có một cô âm hàn khí tức nhào tới trước mặt cái này là đại danh đỉnh đỉnh mánh h ổ xích q u ỷ công cùng y mắng quỷ c h ả o sao tiêu mạch lâm thầm kinh ngạc không rõ trí đạo trong học cung làm sao cho phép đệ tử tu luyện loại công pháp này nhưng lại biết lợi hại không dám ở tại chỗ dừng lại đành phải dưới chân khẽ động đi phía trái lùi sang bên tránh đi đi tránh đi một trào này nhưng mà tương la m ư n g thân hình lắc lư theo hắn bọt tới trước thân ảnh bên trong vờ y mà lại phân ra một bóng người đồng dạng bổ nhào về phía trước mà ra. tay trái một chảo cầm ra âm kỳ âm u năm ngón tay trái mũi nhọn giống như đang lóe lên nhàn nhạt ánh sáng màu lam ừ m tiêu mạch càng cảm giác kinh ngạc đây là cái gì thân pháp thân hình hắn lại lóe lên hướng một bên khác tránh đi nhưng mà tương la mưng tốc độ lại vượt qua hắn rất nhiều theo hắn chuyển hướng đạo thứ hai tương la mưng cũng lần nữa một c h ầ u thân hình bên trong lần nữa lao ra một đạo mơ hồ thân hình lại là một chảo vồ xuống tam trọng ở trong mắt tiêu mạch trên lôi đài có chừng ba đạo tương la mưng thân ảnh trong đó hai đạo bảo trì bất động trạng thái chỉ có một đạo không ngừng tại sau lưng của hắn truy kích nhưng chẳng biết tại、sao. tiêu mạch lại luôn cảm giác những cái tiêng ngưng kết bất động thân ảnh có lẽ mới là đáng sợ nhất võ đài nhỏ bảng hàng đầu đệ tử quả nhiên đều có hắn phi thường chỗ không thể khinh thường trước đó tiêu mạch đã biết c h i đạo học cung ngoại viện trong các đệ tử có thể đi vào ba mươi vị trí đầu đều không giống phản t h ư ờ n g nhưng không nghĩ tới vẹn vẹn một cái thứ năm mươi chín tương làm ứng vờ ơ y m à cũng như thế khó chơi công kích của hắn chưa hẳn là lợi hại nhất nhưng hắn thân pháp này lại quả thật là rất q u ỷ dị hoàn toàn ngoài tiêu mạch ngoài ý liệu toàn bộ lôi đài tổng cộng cũng chỉ có mấy triệu phương viên tiêu mạch không còn dám tùy ý hắn tăng nhiều xuống thế là lần này tốc độ né tránh chậm chút lại là đại thành băng phách tâm kinh vật khởi bốn phía nhiệt độ đột nhiên giảm xuống một t ầ n g xanh biết hàn khí đem tiêu mạch cánh tay trái bao bọc hắn v ậ n chỉ thành thương dùng sức hướng phía trước một điểm suy hàn khí tràn ngập băng huyền chỉ một kích toàn lực vừa v ậ n điểm trúng tại tương la mưng đập ra móng trái phía trên nhưng mà khiến cho người kinh ngạc một mán phát sinh tiêu mạch ngón tay chỉ đi lên cái tiêu tương la mưng móng trái vờ im mà trực tiếp bị xuyên t ấ u như sóng nước vô thanh vô thức nhưng thân ảnh nhưng không có tiêu tán mà là dừng lại một lát sau bá một tiếng đạo thứ tư thân ảnh giống nhau như lúc xuất hiện nhưng mà l à là là không tốt biết không đúng tiêu mạch thân hình khai động lại cũng không lo được dấu dốt cơ quan thân pháp đột nhiên một vợt trong chốc lát liền hướng nơi xà tung bay mở tại hắn vừa rời đi trong nháy mắt tương la mưng im ắng bị chảo liền đã xuyên thủng hắn lưu tại nguyên chỗ hữu ảnh này nếu là hơi chậm bên trên một bước hậu quả khó mà lường được tiêu mạch trên c h á n chảy ra chảy dòng dòng mồ hôi lạnh sau lưng một mảnh lạnh leo ấm ức. mặc dù tiêu mạch biết này trên lôi đài có trọng tài tồn tại nhưng trọng tài cũng không phải và năng nếu như chờ trọng tài phát hiện tình huống không đúng ra tay trợ giúp thời điểm nói không chừng hắn đã chết đương nhiên hắn cũng tin tưởng tương lam ưng tuyệt đối không thể nào phát rồ đến tình trạng như thế dám ở võ đài nhỏ bảng trong chiến đấu đối với mình hạ tử thủ thế nhưng cho dù hắn tối hậu quan đầu thu sức lực không phát chính mình cũng đã thua xem ra gặp gỡ đối thủ trong lòng k h é động tiêu mạch bàn tay trái nâng lên lòng bàn tay hướng lên, trên đó đ ô n g nhiên hiện ra một cái băng đá vòng xoáy nhỏ theo tiêu mạch vừa dùng lực ba tâm nguyên vòng xoáy nhỏ đột nhiên nổ tung to lớn đoàn n ồ n g đậm làm nhạt hàn khí đem tiêu mạch bao bọc tiêu mạch nhất thời tốc độ tăng gọn băng huyền chỉ. chỉ thấy thân hình hắn lắc lư trong nháy mắt tâm nguyên lực như không cần tiền tràn vào đầu ngón tay trong nháy mắt hóa thành bảy tám m ư ơ đạo đồng dạng chỉ sức lực hướng phía tại chỗ dừng lại những cái tia còn sót lại hư ảnh điểm tới suy suy suy suy, suy. băng đá hàn khí phá không có mấy đạo tương lam ưng hư ảnh lúc này phá diện thế nhưng nhưng vào lúc này trong đó cỗ thứ nhất tiêu mạch vốn cho rằng đã chỉ còn hư ảnh thân thể lại đột nhiên k h á động linh hoạt l ó e lên một cái tránh thoát tiêu mạch này vòng chỉ sức lực có chút bản lãnh ta bắt đầu thưởng thức ngươi tương la mưng thân thể từ trong đó đi ra nhìn xem tiêu mạch trên mặt mang theo một tia thưởng thức ta này huyền ảnh bước mặc dù không phải cái gì tuyệt đại bí mật nhưng biết đến cũng không có mấy cái ngươi thế mà h i ể u được dùng bảy chiêu tương ứng có chút năng lực bất quá tiếp đó ta muốn hơi nhận thật một chút mánh hổ xích q u ỷ công hổ xuất áp xâm la văn tượng theo hắn g ố n g to một tiếng hai tay một tấm đột nhiên hắn khuôn mặt đỏ lên một con càng lớn linh hồ hư ảnh xuất hiện tại hắn sau lưng nhưng lại tại một phần ngàn phát trong nháy mắt hóa thành không số l ấ m ta l ấ m tấm quỷ hỏa như vạn quỷ r a n ư t áp dồn dập hướng phía tiêu mạch vào tới n à y lôi đài tổng cộng cứ như vậy thật to nhỏ trong lúc nhất thời vạn thiên quỷ ảnh trung trướng toàn bộ lôi đài đều lâm vào tương lam ưng phạm vi công kích tiêu mạch nhất thời vẻ mặt trầm ngưng tới cực điểm hắn phát hiện còn là coi thường tương lam ưng này tương lam ưng tuyệt đối không chỉ ngoại viện năm mươi chín c h i lực thậm chí không thua tại ba mươi vị trí đầu tồn tại bất quá nếu như vậy liền muốn để cho ta nhận thua không có khả năng hư lạ tiêu mạch đột nhiên vung tay lên bá trong lòng bàn tay trong chốc lát xuất hiện một thanh niên thủy hoành tài trường kiếm hán trường kiếm hất lên mũi kiếm liên tục điểm ra lại là vận khởi băng huyền trị vận kình thủ pháp đem băng phách tâm kinh hàn khí đạo vào yên thủy kiếm bên trong trong chốc lát rơi ra vạn thiên kiếm ảnh đón lấy tương lam ưng vô tận quỷ hỏa đại quân suy suy hoàng cấp đỉnh giai tâm nguyên binh yên thủy kiếm mũi kiếm tiếp xúc đến những cái kia quỷ hỏa trong nháy mắt vợ ơ y mạ như là bị lưu h u nhờ ăn mòn phát ra làm người đau răng tư tư âm thanh kiếm tường đợt khói xanh không ngừng thoát ra Trôi này hoàng cấp đỉnh dai binh khí mà cấp dai im vợ âm tuyệt r trở o n linh tính lớn mất, trở nên g phút chốc, mất, lực giảm nhiều. Này! u y t đối không ngờ rằng tương l a m v ư n g phát ra những cái kia xích hồng quỷ hỏa lại có như thế có thể vì tiêu mạch hơi biến sắc mặt bất quá mặc dù đau lòng vẫn là cổ tay rung lên tiên thủy kiếm mũi kiếm một đạo tinh hà màu lam dòng nước lạnh đem hết thể quỷ h ỏ a bao trùm mà vào sau đó đều quét ở một bên nhưng vào lúc này suy tương l a m v ư n g thân thể phản g phát sớm có sở liệu tiến quân thần tốc thế mà chẳng biết lúc nào nút ở cái kia đầy trời quỷ hòa về sau thừa dịp tiêu mạch quét ra những cái k i a quỷ hỏa đ ứ n g không một con bạch cốt s â m s â m lệ chảo bay thẳng đến tiêu mạch ngực chỗ tới lần này bắt lấy còn không trong nháy mắt xuyên thân phá bụng mà lại một chảo này rõ ràng so lúc trước cái k i a y m ắng quỷ chảo mạnh hơn chỉ sợ là một môn khác càng cường đại tương lai v ư n g giữ kín không nói ra huyền bí chảo pháp tiêu mạch biết lợi hại không thể không bất đắc dĩ lần nữa tâm nguyên khí một vận thi triển cực quan thân pháp tránh né nhưng mà cực quan thân pháp tuy mạnh trong thời gian ngắn liên tục né tránh hai lần mối nguy không có vấn đề nhưng nếu như một mực như thế chờ lần thứ ba sử dụng hết hắn sớm muộn sẽ gặ tiêu mạch nhất thời trong óc suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại suy nghĩ đối sách mà lôi người ở dưới đài sớm đã thấy tâm linh thần g i a o động kích động không thôi rất lâu chưa từng gặp qua như thế đặc sắc đại chiến kịch liệt khó được khó được ai cũng không có chú ý tới trong đám người một tên cả người bị được có màu trắng mũ trùm phía dưới gầy yếu thân ảnh đang lo lắng lộ ra một đôi mắt nhìn về phía trên đài tiêu mạch trong ánh mắt lộ ra một vẻ khẩn trương mà trên lôi đài tiêu mạch cùng tương lam ưng kịch chiến vẫn còn tiếp tục thi triển bánh hổ xích quỷ công cùng môn này huyền bí trào pháp tương lam ưng thực lực mạnh để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối đây tuyệt đối vượt ra khỏi tiêu mạch trước đó bất luận cái gì một tên đối thủ bất quá tiêu mạch cũng có ưu thế đó chính là hắn tu vi muốn hơn một chút tương lam ưng một bậc mặc dù cao không nhiều dù sao muốn cao một chút mà lại hắn còn tu luyện có đạo cấp trung phẩm bí thuật vạn hoa sinh phản quyết tại chạy trốn quá trình bên trong tiêu mạch kỳ thật không ngừng âm thầm thi triển vạn hoa sinh phản quyết hồi phục tâm nguyên khí cho nên chỉ cần hắn có thể không ngừng né tránh tương lam ưng quỷ trào công kích sớm muộn có thể kéo sụp đ b ấ t quá hết sức đáng tiếc tiêu mạch không có chiến đấu hình bộ pháp cơ quan thân pháp sử dụng số lần có hạn mà nói thân pháp rõ ràng là tương la mưng chiếm ưu cho nên nếu như lại nghĩ không ra biện pháp tiêu mạch chỉ sợ căn bản là không có cách chống đỡ đến kéo dài thêm sách lược không có cách nào chỉ có thể lại mở một nguyên mặc dù căn bản không nghĩ tới vẹn vẹn gặp bên trên một cái võ đài nhỏ bảng năm mươi vị trí đầu chín tương la mưng liền muốn liền mở hai nguyên nhưng nếu như ngay cả một vòng này đều rất không q u a được cũng vọng đàm đi cạnh tranh mười vị trí đầu cho nên tâm niệm vừa động tiêu mạch lòng bàn tay phải hơi sáng lên màu lam nhạt hơi mang một cái cỡ nhỏ tâm nguyên sau đó t r ợ t nổ tung tiêu mạch khí thế nhất thời tăng vọt bất quá hắn khí huyết lại là một hồi bốc lên hiển nhiên thi triển t a m nguyên bảo mạch thuật đối thân thể có nhất định ảnh hưởng bất lợi nhưng theo vạn hoa sinh phản quyết thi triển một sợi vô hình tiên t i ê n chi khí tiến vào thân thể của hắn phản p h ấ t khí lưu chạy qua toàn thân hắn tiêu mạch khí huyết chậm rãi bình phục lại tốc độ tăng vọt nguyên bản hắn liền là tiêu giao cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi theo tam nguyên bảo mạch thuật mở ra đệ nhất nguyên về sau thực lực tăng lên đến tiêu giao cảnh thất trọng trung kỳ tốc độ của hắn kỳ thật đã không thể so tương làm ứng kém bao nhiêu mà lúc này theo hắn lần nữa mở ra một nguyên thực lực lần nữa tăng theo tiêu g i a o cảnh thất trọng trung kỳ tăng vọt đến tiêu g i a o cảnh thất trọng đ ỉ n h phong tiêu mạch tốc độ lại tăng dù cho không có tận lực thi triển thân pháp tâm nguyên kỹ cũng vẫn như cũ thoáng như một sợi quỷ mị trên lôi đài khắp nơi chạy liền là không cùng tương l a m ưng cứng đôi cứng trọng yếu nhất chính là bởi vì thực lực tăng lên tiêu mạch trên người uy áp đã ngưng động như thực chất khí tức kinh khủng thẳng hướng tương l a m ưng nghiền ép mà đi nhường vẹn vẹn chỉ có tiêu g i a o cảnh lục trọng hậu kỳ hắn liền không khỏi sắc mặt trăng nhật tốc độ nhất thời chậm lại t ư ơ nguyên Lam g Việt bản hắn cùng tiêu mạch tu vi chỉ thua kém một đoạn ngắn dù cho có chút ảnh hưởng nhưng căn bản không lớn mà theo tiêu mạch tu vi tăng lên đến tiêu giao cảnh thất trọng trung kỳ hắn cũng cảm giác được cảnh giới áp chế mà khi tiêu mạch lúc này tu vi tăng lên đến tiêu giao cảnh thất trọng định phong hắn cũng cảm giác không khí bốn phía đều lập tức sền sệt rất nhiều tốc độ không khỏi dừng một chút mà này dừng một chút thì càng đuổi không kịp tốc độ tăng vọt tiêu mạch tình thế liền được chuyển h á n huyền bí q u ỷ t r à o đối tiêu mạch lại không tạo thành cái uy hiếp gì bởi vì không thể tới gần người nhiều lần đều là làm chuyện vô ích tương phản tiêu mạch thân ở phía xa băng huyền chỉ phản phất không cần tiền hướng phía hắn chút xuống mà đến t ừ n g đạo băng đá chỉ sức lực xuyên thủng hư không như là vạn tên cùng bắn nguyên bản cũng không bị tương lam ưng để ở trong mắt băng huyền chỉ tại tiêu mạch tu v i sau khi tăng lên vờ ơ y mà mỗi một chị đều mang theo một đạo ngọn lửa u lam cực h ạ n băng lanh cùng cực tốc họa diễm trên lôi đài hình thành một màn hùng vi bức họa này nếu là lần l kể từ đó tương lam ưng chỉ có thể thu lại công kích bị động phòng thủ nhưng mà tức xử toàn lực phòng thủ tiêu mạch tiêu giao cảnh thất trọng đỉnh phong thi triển ra băng huyền chỉ uy lực cũng thật to nằm ngoài dự đoán của hắn hắn đã tiểu thành đỉnh phong phòng ngự tâm nguyên kỹ tại tiêu mạch băng huyền chỉ dưới sự công kích phát ra rợn người kết tâm thanh mặt ngoài hồng quan g cùng thiềm mắt thấy chống đỡ không được mấy lần mặc dù tương lam ưng cũng có một môn không sai bùng nổ tâm nguyên kỹ bất quá so sánh một thoáng hắn phát hiện mình bùng nổ tâm nguyên kỹ dù cho mở tối đa cùng tiêu mạch cũng chênh lệch rất xa mà lại di chứng càng nghiêm trọng trừ phi nguy cơ sinh tử nếu không căn bản không dám gi cái này khiến hắn không khỏi một hồi vẻ vải sau cùng chỉ giữ vững được một lát thấy phòng ngự của mình tâm nguyên kỹ đã rách tung tóe tùy thời đến tới gần bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ hắn không thể không bất đắc gì nhấc tay n h ậ n t h u a t a đầu hàng ngươi thắng hô ngay vậy tiêu mạch lúc này mới thu lại băng huyền chỉ công kích mỉm cười đa tạng tương l a m vâng nhìn thật sâu tiêu mạch liếc mắt thả người nhảy xuống l ô i đài mà một bên khác áo lam chấp sự cũng tức thời đi tới lớn tiếng tuyên bố trận thứ ba bốn mươi tám hào tiêu mạch thắng trận tiếp theo tiêu mạch ngay vậy gánh nặng trong lòng liền được giải khai lúc này thu lại tam nguyên b ạ o mạch thuật cũng thả người võ xuống lôi đài ngửa đầu quan sát mới lên đài hai tên đệ tử cuộc chiến bất quá ánh mắt mặc dù tại trên lôi đài tâm tư của hắn lại còn tại vừa rồi trận chiến kia bên trên chỉ có chính hắn hiểu rõ một trận chiến này chính mình giành được kỳ thật có chút tha may mắn này tương la mưng thực lực thực sự không tầm thường v ừ a xa khỏi hắn hiện có bài danh vô luận làm ánh hổ xích quỷ công vẫn là huyền ảnh bức cùng cái kia huyền bí cháo pháp đều thập phần cường đại nếu như không phải đối phương biết tuyệt đối không có trùng kích mười vị trí đầu cơ hội không muốn mạo hiểm thi triển bùng nổ tâm nguyên kỹ nếu không một trận chiến này dù cho chính mình có thể thắng. c h ỉ sợ cũng muôn phần gian nan cái này khiến tiêu mạch lại một lần nữa ý thức được chính mình nội tình chưa đủ nói t r ắ n g ra là tu vi của hắn được sự giúp đỡ của tam trùng tam hoa đan đã không kém hơn trí đạo học cung ngoại viện tuyệt phần lớn đệ tử thậm chí vượt lên trước thế nhưng tại công pháp và tâm nguyên kỹ phương diện hắn lại hoàn toàn chính xác phải kém hơn rất nhiều vô luận là hư cấp c ự c phẩm b ă n g p h á c h tâm kinh vẫn là hư cấp thượng giai băng huyền trị uy lực kỳ thật đều tương đối có hạn tương la mưng mặc dù vẹn vẹn bài danh võ đài nhỏ bảng trước sáu mươi nhưng tu luyện mánh hổ xích quỷ công cùng vô thanh quỷ trạo rõ ràng uy lực đều tại phía xa tiêu xa tiêu h xem ra lần này võ đài nhỏ bảng về sau mặc kệ thứ tự như thế nào đều muốn tìm kiếm nghĩ cách phong phú một thoáng lòng của mình nguyên kỹ công pháp phương diện tạm thời không cần thay đổi bởi vì tu luyện băng phách tâm kinh tốt nhất tiến giai công pháp liền là huyền minh chân công chính mình tạm thời còn không lấy được tay nhưng tâm nguyên k ỹ phương diện chỉ có một môn băng huyền chỉ có thể dùng thủ đoạn công kích là quá đơn điệu rất dễ dàng bị người khắc chế cùng phòng thủ một khi đối phương cũng l i ề u l ĩ n h cùng mình so đấu bùng nổ tâm nguyên k ỹ tính nguy hiểm liền quá cao nhất định phải cẩn thận cẩn thận nữa bất quá tiêu mạch cũng biết nói đây không phải có thể một lần là xong sự t ì n h nghĩ bổ sung tâm nguyên k ỹ cái kia đến vốn có hàng loạt công vấn tệ hoặc đồng tinh điều kiện tiên quyết mới có thể hoàn thành càng là phẩm giai càng cao tâm nguyên k ỹ giá trị càng quý mà phẩm giai quá thấp nhưng lại không có giá trị gì có đôi khi tu luyện mười môn cấp thấp công pháp cũng chưa chắc có một môn công pháp cao cấp dễ dùng cho nên việc này vẫn là chỉ có thể t r ư ớ c thả một chút chờ võ đài nhỏ bảng về sau nghĩ biện pháp làm nhiều một điểm công hơn là được nghĩ như vậy tiêu mạch thu hồi tâm tư tiếp tục quan sát trên lôi đài đại chiến chỉ là một trận chiến này lại nhàm chán cực kỳ hai tên đệ tử thực lực tương đương đánh cho cũng là khó phân thắng bại có thể không có nửa điểm đáng giá tham khảo chỗ cũng không có thể trở thành chính mình tiềm ẩn đối thủ tiêu mạch quay người liền muốn hướng một tòa khác lôi đài đi đến quan sát hạ có hay không những cường giả khác chiến đấu chỉ là này quay người lại vẫn không khỏi vẻ mặt hơi ngạc nhiên ánh mắt của hắn rơi xuống một tên toàn thân đều bị màu trắng mũ trùm che lại khuôn mặt áo trắng thiếu nữ trên người mặc dù đối phương ẩn giấu trong đám người lại thêm che đậy khuôn mặt nhìn không rõ ràng thế nhưng loại kia cảm giác quen thuộc không lừa được người khác a loại kia quen thuộc m ạ n h mai nhàn nhạt thảo dược khí thức dù cho cách xa mười t r ư ợ n g cũng có thể rõ ràng bay vào tiêu mạch trong mũi lại thêm linh hồn cảm giác lực mạnh mẽ chỗ nào còn có thể biện đừng không ra áo trắng thiếu nữ là ai Á nha, ao trăng thiếu nữ không nghĩ thiếu ao tới tiêu mà tiêu mạch thân hình nói lên liền đã đến trước mặt của nàng một thanh sốc lên nàng ngũ trùm không phải là hẳn là tại học xá bên trong tu luyện dưỡng bệnh dư thanh dược là ai mặc dù tự tu luyện tố âm huyền tuyết công về sau nàng khí sắc đã đã khá nhiều nhưng vẫn là cực kỳ suy yếu lúc này ở dưới lôi đài đứng thẳng lâu như vậy thời gian sắc mặt đã thoáng c ó chút kho khí trắng gấp rút đang một mặt thấp thỏm nhìn về phía tiêu mạch mặt mũi tràn đầy đều là bị phát hiện c ụ xúc bất an sao ngươi lại tới đây tiêu mạch hơi có chút trách cứ nói đau lòng cho nàng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán ta dư thanh dược túi đầu không dám đất lời ti nghĩ lại liền hiểu được nàng hẳn là biết hôm nay có chính mình chiến đấu đặc biệt tới cho mình cổ vũ ủng hộ tới chỉ là thân thể của nàng mặc dù đã khá nhiều nhưng thời gian dài đứng bên ngoài lập vẫn là có nhất định ảnh hưởng trong lòng có chút ấm áp này trí đạo trong học cùng chính mình dù sao không là một người a bất quá mặt ngoài hắn lại là có chút trách cứ nói lần sau không cho phép như thế chờ ngươi khỏi bệnh rồi muốn nhìn bao lâu cũng không có vấn đề gì hiện tại cùng ta hồi trở lại học xá nói xong cũng không còn đi xem mặt khác lôi đài chiến đấu trực tiếp kéo dư thanh dược vẹt đắm người ra liền đi ra phía ngoài hôm nay chiến đấu đã kết thúc chỉ chờ năm mươi vị trí đầu mạnh hơn đến ngày mai lại tiến hành một vòng liền là bài vị chiến cho nên n à y tiếp đó có ở đó hay không chẳng đều không vấn đề gì quá lớn dư thanh dược không l â y chuyển được hắn đành phải bị hắn nắm hướng ớ t nhị học xá phương hướng đi đến bất quá nhìn về phía trước biểu lộ lạnh lùng một mặt lo lắng vẻ mặt tiêu mạch biết hắn là làm thân thể của mình suy nghĩ cũng không để ý ngược lại n g ò n mặt cười sau một lát một lần ngơi trở lại ớ t nhị học xá tiêu mạch mệnh lệnh dư thanh dược nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt ngày mai không cho phép lại đi quảng trường q u ả n chiến thân thể quan trọng về sau cũng đáp ứng ngày mai chuyển đến r n g chính mình nhất định sẽ tới theo nàng cũng hướng nàng miêu tả võ đài nhỏ bảng phấn khích chiến đấu cùng mới nhất tình hình chiến đấu tại dư thanh dược bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng về sau lúc này mới cười một tiếng trở lại học xá mặc dù chỉ có một đêm thời gian hắn cũng không có lãng phí đã trải qua ban ngày chiến đấu cũng làm cho hắn hiểu được tâm nguyên kỹ tầm quan trọng bằng p h á c h tâm kinh bởi vì trong thời gian ngắn căn bản không có thể đột phá đến viên mãn c h i cảnh cho nên dù cho trọng yếu cũng có thể tạm thời xem nhẹ cái tiêu nghị tại võ đài nhỏ trên bảng càng tiến một bước cũng chỉ có thể nằm trọng điểm đặt ở mấy môn tâm nguyên kỹ lên trước mắt mà nói tiêu mạch hết thể nắm giữ năm môn tâm nguyên kỹ Phân hư biệt là cuối ấ p thượng h băng giai y huyền ề n thượng quang thân băng ngọc trị, hư pháp, hư phẩm hư cấp cực phẩm ngọc huyền vương Trường, cùng với hư cấp cực cùng giai vương cùng một môn liền là cực kỳ trọng yếu nhưng lại cảnh giới thấp nhất đạo cấp trung phẩm vạn hoa sinh phản quyết này năm môn tâm nguyên kỹ trong đó dùng băng huyền chỉ cùng cực quan g thân pháp cảnh giới cao nhất bởi vì thường xuyên sử dụng thời gian tu luyện cũng dài nhất đều đạt đến tiểu thành đ ỉ n h phong nhưng lại khoảng cách đại thành có cách xa một bước hư cấp t ự c phẩm băng ngọc huyền v ữ n trưởng bởi vì tới tay thời gian không dài thêm nữa không dám ở người trước sử dụng cho nên thi triển số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay tiêu mạch tu luyện cũng liền không đủ tích cực chỉ ở nhập môn đ ỉ n h phong cảnh giới liền tiểu thành cũng chưa tới mà tam nguyên bảo mạch thuật cũng là cảnh giới tiểu thành vạn hoa sinh phản quyết thì thắm nhất bởi vì tu luyện độ khó quá lớn chỉ riêng nhập môn liền hao hết tiêu mạch sức chín châu hai hổ trước mắt chỉ ở nhập môn giữa đoạn cảnh giới ngay cả như vậy cũng đối tiêu mạch trợ giúp to lớn vạn hoa sinh phản quyết muốn tăng lên cảnh giới rất khó tiêu mạch không dám hy vọng xa bởi tam nguyên bảo mạch thuật cảnh giới tiểu thành đã đầy đủ sử dụng lại đề thăng cũng rất khó không làm cân nhắc bác ngọc huyền vương trưởng mặc dù tốt nhất v thế nhưng trên lôi đ à i không thể sử dụng cũng là gân cả kể từ đó tiêu mạch liền đưa ánh mắt bỏ vào tiểu thành đỉnh phong băng huyền trị cùng c ự c quan g thân pháp phía trên này hai môn tâm nguyên kỹ là tiêu mạch sớm nhất đạt được cũng là thời gian tu luyện dài nhất tốn tâm tư nhiều nhất nếu như nói tiêu mạch có hy vọng nhất đột phá hẳn là này hai môn hư cấp thượng giai tâm nguyên kỹ nếu như chúng nó có thể song song đột phá đến cảnh giới lại thành thậm chí chỉ cần một môn tiêu mạch chiến lược đều có thể nhỏ phần một bậc thang đội chiến đấu kế tiếp nắm bắt lại lớn hơn một chút học xá bên trong không cách nào tu luyện bởi vậy thời gian kế tiếp tiêu mạch lặng lẽ rời đi học xá đi vào phụ cận một toàn ú i nhỏ tìm chỗ vắng vẻ không người dừng chúc sau đó lúc này một bên thi triển cực quan g thân pháp một bên tu luyện băng h u y ề n chỉ một khi m ệ t m ỏ i liền dùng vạn hoa sinh phản quyết khôi phục chờ đến số lần khôi phục lại lần nữa sử dụng cho đến sắc trời khai tỏ ánh sáng hắn mới thân hình khai động lại trở lại học xá nhắm mắt nghỉ ngơi một lát ngày thứ hai rất mau tới trước khi tiêu mạch lần nữa đi vào ngoại viện quảng trường mà mới đ ố i chiến biểu cũng đúng hạn s u ấ t thế 14 cầu vột cho nên không còn là giống nhau số hiệu tiến hành quyết chiến mà là giữ lại vốn có số hiệu đồng thời tiến hành một lần nữa phân tổ tiêu mạch lần này vận khí rất tốt đối thủ thực lực không mạnh hắn nhẹ nhõm chiến thắng tấn cấp 25 m ạ n h một trong đương nhiên cái này không mạnh chỉ là chỉ đối với tương la mừng vũ tinh hà đám người mà nói có thể xông vào năm mươi vị trí đầu liền không có một cái nào là kẻ yếu chỉ là đối lập tiêu mạch vẫn là yếu đi không chỉ một bậc chiến thắng đối thủ của mình về sau tiêu mạch cũng không có nhàn rỗi bốn phía quan sát mặt khác lôi đài chiến đấu trước đó bởi vì do nhiều nguyên nhân hắn một mực không có thời gian xem thật kỹ một thoáng những cái kia đỉnh tiêm đệ tử thực lực hôm qua vốn định nhiều quan sát hai trận lại vừa vặn đụng tới dư thanh dự tới không nguyện ý nàng tại bên ngoài chờ lâu sợ thân thể của nàng chống đỡ không nổi cho nên tiêu mạch chỉ có thể sớm đưa nàng trở về sau khi trở về bên này tỷ thí đều kết thúc tự nhiên cũng không trở về nữa tất yếu mà lần này bởi vì làm kết thúc chiến đấu rất nhanh cho nên tiêu mạch ngược lại có hàng loạt nhàn hạ thời gian quan sát mặt khác đỉnh tiêm cao thủ chiến đấu chữ giáp lôi lại xích diễm thương cổ thiên nhai hoành thương quét qua vô tận hỏa diễm khí tức liền tràn ngập mà lên. đối tay khẽ vây đều không đón lấy trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài xích diễm thương cổ thiên n g a i thắng ất chữ lôi đài linh hoạt kiếm cựu kỳ văn lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m đối diện một tên thiếu niên áo trắng hiện tại nhận thua có lẽ còn có thể mỹ l ệ chút ta thiếu niên áo trắng vẻ mặt đỏ bừng có chút không c a m lòng lại có chút tức giận cảm thấy nhận lấy khinh thị ta mặc dù không phải là đối thủ của ngươi nhưng muốn cho ta cứ như vậy nhận thua ta nhưng mà còn không đợi hắn nói xong linh hoạt kiếm cựu kỳ văn liền là cười lạnh một tiếng lại lười nhác cùng hắm nói nhảm không biết n g i vị không biết tự lượng sức mình tiếng chưa dứt hắn dưới chân k h é động cả người vợ ở i mà không hiểu biến mất sau một k h ắ c liền xuất hiện đang hại xấu hổ thiếu niên trước người căn bản chưa từng xuất kiếm chỉ là tay trái ngón giữa và ngón trỏ thường thường điểm ra suy một tiếng l ạ vang thẹn thùng thiếu niên một thân quần áo trong nháy mắt liệt xiềng như là bị vạn thiên kiếm khí cắt chém trần trụi ra mảng lớn ra thị tuyết t trắng trong đó có nhiều chỗ thậm chí toát ra vô số vết máu thấy cảnh này dưới đài vang lên một mảnh xôn xao tiếng nhìn xem dưới đài vô số kinh ngạc trêu tức ánh mắt đồng tình thẹn thùng thiếu niên chỉ cảm thấy lúc này này chút đều biến thành trào phúng hắn o quát to một tiế cũng không quay đầu lại linh hoạt kiếm cựu kỳ văn thắng bính chữ lôi đài ta ta nhận thua đối mặt có điên kiếm họ đoan mục xanh đen danh xương xấu mặt thanh niên đối thủ của hắn mới vừa lên đài liền liên tục không ngừng nói phản phất hơi nói muộn một chút khả năng liền sẽ khiến một ít không thể dự đoán kinh khủng hậu quả ai ngươi làm gì muốn nhận thua đâu nhưng mà nghe được hắn về sau điên kiếm họ đoan mục xanh đen lại là gương mặt không c a m l ò n g phản phất không có, có thể tốt tốt đại chiến một trận l ạ kiện cỡ nào không chuyện vui hắn tên kia đối thủ nghe được hắn về sau vẻ mặt liền tay đi không chút do dự b á một tiếng đã theo một bên khác vỏ xuống lôi đài xem ra không giống như là vứt bỏ chiến ngược lại càng giống là chạy trối chết điên kiếm họ đoan m ộ t xanh đen thắng đinh tự lôi đài suy suy suy suy suy một tên thiếu niên áo trắng đột ngột nhảy lên một cái chỉnh thân thể như là như con quay trên không trung xoay tròn cấp tốc đứng lên xoay tròn bên trong theo hắn trong thân thể bắn ra vạn thiên kiếm khí kiếm khí này từng kia từng sợi như ngân châm như tinh tế trên lôi đài liền phảng phất rơi xuống một trận lông châu mưa phùn đối diện tên thanh niên kia giật mình đến sắc mặt phơi trần vội vàng hướng một bên khác áo lam chấp sự nói ta ta nhận thua tên kia áo lam chấp sự thân hình khẽ động dư Cả người đã giống như đã một đạo h tên h lứt v áo trắng thiếu nữ mỉm cười thân hình thoáng như đón gió bầy liễu tại kiếm của đối phương ảnh bên trong không ngừng xuyên qua đối phương vẻ mặt càng ngày càng khó coi hô tức càng ngày càng nhanh nhanh vung da kiếm cũng càng ngày càng bối rối sau một lát áo trắng thiếu nữ nhẹ nhàng dỗi ra hai ngón tay kẹp lấy kiếm của đối phương thân đối diện thanh niên trên mặt chẳng những không có lộ ra lo lắng ngược lại hiện ra giải thoát vẻ ra thua hắn lẩm bẩm liền kiếm cũng không cần trực tiếp nhẹ bông tay thả người theo một bên khác n g ả y xuống lôi đài ai ai kiếm của ngươi áo trắng thiếu nữ nhìn trong tay nắm xanh nhạt trường kiếm một mặt bất đắc gì nói ngươi xem đó mà làm thôi nhận thua thanh niên cũng không bay đầu lại khoát tay nào nói áo trắng thiếu nữ bạch lộ k h t ra tháng quỳ chữ lôi đài tiêu mạch bước chân bỗng nhiên ở đây dưới lôi đài đứng vững、ừ. hắn nhẹ nhàng kinh ý một tiếng trước mặt trên lôi đài xuất hiện hai tên quen thuộc đối thủ một cái là trước đó tân chữ trên lôi đài cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng điền ngọc thần hắn so tương la mưng vận khí hơi tốt không có gặp gỡ quá mạnh đối thủ thành công xông vào năm mươi vị trí đ ầ u mạnh mà một người khác tiêu mạch càng không xa l ạ gì toàn thân áo trắng khuôn mặt băng lãnh như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ hắn hai hàng lông mày hẹp dài giống như mũi kiếm môi cũng rất mỏng lộ ra có một ít bao nạo cùng vũ tinh hà la tam tuyệt một dạng trí đạo học cung lần này người mới trong các đệ tử được chú ý nhất thiên tài một trong diệ phương bình Gia nếu h học cung bất quá một tháng, liền cùng vũ Tinh Hà, hai học Hảo. ậ p trí bất một Tam Tuyệt hai người, tại trí đạo học cung ngoại viện bên trong sông ra trí đạo đạo đạo ngoại cung cùng cung quá liền người, viện bên sông Sương n Tam La Vũ ra như nói vũ tinh hà là bằng vào tứ khiếu sao trời chi tâm tiêu giao cảnh lục trọng tu vi xông vào một trăm vị trí đầu mạnh cũng không kỳ quái nhưng diệp phương bình dùng tiêu giao cảnh ngũ trọng đ ỉ n h phong tu vi cũng không phải cái gì đặc thù tư chất lại thành công xông vào năm mươi vị trí đầu cái này thật là làm cho người ta khiếp sợ la tam tuyệt liền một trăm vị trí đầu cũng không vào vào vũ tinh hà cũng tiếp nối gãy kích trăm tên bên trong vô duyên năm mươi vị trí đầu trong ba người bình thường nhất một cái diệp phương bình lại thành công xông vào năm mươi vị trí đầu vậy làm sao có thể không khiến người ta khiếp sợ chẳng lẽ n à y diệp phương bình ngược lại muốn so vũ tinh hà la t a m tuyệt hai người còn cường đại hơn sao tiêu mạch đứng tại dưới lôi đài ánh mắt không hề chớp mắt bất quá tiêu mạch nhận biết diệp phương bình nhưng trên lôi đài đứng tại diệp phương bình đối diện điền ngọc thần lại không biết hắn nhìn đối diện chỉ có lấy tiêu giao cảnh ngũ trọng đ ỉ n h phong tu v i diệp phương bình khe nhữ mày nói ta không biết ngươi là thế nào xông vào năm mươi vị trí đầu khả năng ngươi vận khí rất tốt nhưng ta có chừng tiêu giao cảnh lục trọng hậu kỳ tu vi chẳng lẽ ngươi còn cho rằng có chiến thắng ta khả năng sao diệp phương bình vẻ mặt không thay đổi tay trái ấn tại bên hông trên c h u ộ i kiếm thản nhiên nói không thử một lần ai biết được tốt rất tốt n g ư ơ i đủ cuồng điện ngọc thần đoán chừng cũng không nghĩ tới diệp phương bình thế mà thật n g h ị đánh với hắn một trận có chút tức giận vô cùng mà cười tiêu g i a o cảnh ngũ trọng đ ỉ n h phong tại phổ thông đệ tử bên trong ngươi có lẽ tính nhân vật nhưng đối đầu với ta hh ắ c ắ c ta sẽ cho ngươi biết tranh l ệ n h là một tên uy tín lâu năm ngoại viện đệ tử lần trước võ đài nhỏ trên bảng liền tiếng tăm lửng lây tồn tại nếu như đối đầu chính là họ đoan mục xanh đen vụ bụi bay bực này đỉnh tiêm kiếm khách hắn có lẽ sẽ còn e ngại mỗi nhưng đối đầu với một cái căn bản không tên không họ không biết ngọn ngành bình thường tu sĩ tu vi lại so với hắn thấp hơn to lớn nặng trong lòng của hắn bản năng tồn tại một phần khinh thị t ơ bông lá rụng tay chỉ thấy thân hình hắn lắc lư tay trái bóp thành hồ hình liên tục điểm ra nhẹ như y m ắ n g ảo ảnh t ầ n g tầng vỡ ơ y mà quả nhiên có tơ bông lá rụng tư thế đích thật là một môn thập phần cường đại hư cấp c ự c phẩm tâm nguyên kỹ nhưng mà đối diện diệp phương bình chỉ là tay trái nhấn một cái cơ lò so bên hông hắn treo thanh trường kiếm kia liền t r a n một tiếng t h á t vỏ kiếm đao bay ra hóa thành một đạo kinh h ồ n bích quang lóe lên liền biến mất、Suy. máu tươi bắn tung điền ngọc thần không thể tin nhìn lấy tay mình trưởng tại cái kia phía trên ba đạo đan sen không đồng đều vết kiếm nhìn thấy mà giật mình biểu hiện ra chỉ một chiêu hắn liền đã bị thương cái này sao có thể ta không tin nội giận gầm lên một tiếng hắn căn bản không quản thương thế này hổ gầm một tiếng toàn thân ánh sáng màu lam đại phóng khí thế nhất thời đề đến thực hạn một trưởng vô r a sấm s é t trưởng đây là một môn so tơ bông lá dụng tay càng mạnh mẽ hơn tâm nguyên kỹ nguyên bản hắn cũng không nghĩ đối diệp phương bình thi triển chỉ muốn tùy tiện đem hắn đánh bại liền đầy đủ nhưng không nghĩ tới diệp phương bình thế mà một chiêu làm bị thương hắn cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ cảm thấy trước mặt người khác giảm lớn mặt mũi lại cũng không lo được môn này trường pháp uy lực kinh người kinh k h ủ n g ánh sáng màu lam c h ấ p động cùng trước đó tơ bông lá d ụ n g tay khác biệt này loại trường pháp xem xét liền uy lực hết sức kinh người điện ngọc thần lòng bàn tay toát ra hơn mười đạo cứng cắp màu lam hồ quang điện hướng đối diện d i ệ p phương bình nhanh như gió n h â n tới không chịu nổi một kích d i ệ p phương bình thấy kiếm cầm kiếm hơi hơi đứng yên chỉ thấy phía sau hắn ầm ầm một tiếng một tòa núi cao thật lớn nổi lên này núi cao ngưng động như thực chất mang theo hủy thiên diện địa khí tức nhưng cùng người khác tu luyện ra khác biệt hắn chỗ có khí thế. vợ ơ ý mà không phải ngưng tụ ở trên núi mà là không ngừng hướng diệp phương bình trên thân kiếm hội tụ linh vũ t r ấ n sơn quyết dưới lôi đài tất cả mọi người một mặt kiếp sợ nhìn xem một màn này không rõ một tên kiếm khách vì sao lại tu luyện môn này uy mánh cổng t ề n h công pháp nhưng tiêu mạch lại ẩn có suy đoán quả nhiên cái kia linh vũ t r ấ n sơn quyết tu luyện ra được k h í thế toàn bộ hội tụ tại diệp phương bình trong tay trôi này tối bích sắc trên trường kiếm trường kiếm trong lúc nhất thời anh kiếm đại phóng toàn bộ lôi đài phương viên mười trượng vợ ơ ý mà tất cả đều là xanh biết trong t r ẹ bóng mở chém nhẹ nhang chém xuống một kiếm rung động lòng người một màn xuất hiện phản p h ấ t phương viên trăm trượng nước biển đột nhiên từ đó phân ra một đầu tinh tế đường trắng này đường trắng đem nước biển hướng hai phía tách ra mà đường trắng ở giữa liền là đang thi triển sấm xét trưởng hướng bên này công tới điện ngọc thần Phúc! Diệp Thần không Dên lên một tiếng, thần căn Bình, ra, một, một Điền Ngọc bản Bình, Phương Cấp một cái tiêu giao cảnh ngũ trọng đỉnh phong người mới đệ tử vờ ơ y mà dễ như chở bàn tay đánh bại tiêu giao cảnh lục trọng hậu kỳ võ đài nhỏ bảng tồn tại đây là cỡ nào hoang đường kết quả lại là cỡ nào chuyện bất khả tư nghị thực nhưng mà tiêu mạch nhưng trong lòng ngược lại dâng lên một vệt hiệu ra lúc trước tại truyền công đường tuyển lửa công pháp thời điểm kỳ thật tiêu mạch liền có một chút kỳ quái lúc trước tam đại người mới đệ tử vũ tinh hà tuyển binh giáp kiếm kinh la tam tuyệt lựa chọn viềm cương khí quyết này chút đều hết sức như người bình thường nhưng thân thể gầy yếu khí chất cao ngạo diệp phương bình thế mà lựa chọn linh vũ chấn sơn quyết như thế t h u cạnh công pháp nhưng bây giờ để cho người ta mở rộng tầm mắt khi đó tiêu mạch liền suy nghĩ ở trong đó nhất định có gì đó quái lạ mà bây giờ ứng nghiệm diệp phương bình lựa chọn linh vũ chấn sơn quyết vờ y mà không phải nhìn chúng hắn uy lực cường đại mà là nhìn chúng trên đó có khả năng xúc tích đứng lên v linh vũ có núi tung hành có thế lấy thế vào kiếm vô địch thiên hạ diệp phương bình một kiếm này mặc dù nhìn như đơn giản trong đó lại mang theo quần quận đại thế cho nên hắn một kiếm này dù cho lại phổ thông cũng có được phá núi trảng biện năng lực cho nên mới có thể một kiếm đem tiêu dao cảnh lục trọng hậu kỳ điền ngọc thần cho đánh bay ra ngoài khiến cho hắn c á i kia u i lực kinh người sấm xét trường đều không công mà lui bởi vậy dù cho diệp phương bình tạm thời còn chỉ có tiêu dao cảnh ngũ trọng đình phong thực lực cũng có thể chiến thắng cao hắn nhất đại cảnh giới đ ạ tử phần này tâm tính loại kiếm thuật này cũng đủ làm cho hắn lần này võ đài nhỏ trên bảng rực dỡ hà quang theo diệp phương bình thắng được hôm nay lôi đài chiến liền không sai biệt lắm kết thúc hai mươi năm mạnh toàn bộ sinh ra nguyên ngoại viện mười vị trí đầu không ngoài dự liệu tự nhiên là toàn bộ trúng tuyển cũng không có tại giai đoạn trước liền xuất hiện cường cường va chạm tình huống dĩ nhiên này cũng hẳn là học cung trưởng lão cố ý gây nên dù sao lấy bọn hắn thực lực nếu như sớm gặp vỡ ai quét xuống đều là một tổn thất lớn cho nên ăn bài đối chiến danh sách lúc những trưởng lão kia tận lực đem mấy người tách ra mà những người còn lại có rất nhiều bằng thực lực rét đi lên có lại đích thật là theo dựa vào vật khí đương nhiên tiêu mạch cũng tin tưởng có thể đánh đến trước hai mươi năm dù cho vận khí cho dù tốt thực lực cũng nhất định không yếu ít nhất cũng có được võ đài nhỏ bằng một trăm vị trí đầu chiến lược chỉ bất quá tiếp xuống bài vị chiến như thế nào vậy liền hoàn toàn không làm ra được chỉ có xem riêng phần mình bản sự đám người một bên thảo luận hôm nay trên lôi đài diễn đủ loại đặc sắc chiến đấu một bên đang mong đợi ngày mai bài vị quyết đấu đám người dần dần tán đi thấy thế tiêu mạch cũng rời đi ngoại viện q u ả n g trường bất quá nhưng không có từ hồi trở lại học xá mà là thân hình một chiếc phản hướng phía dư thanh dược chỗ ất nhị học xá mà đến hôm nay dư thanh dược quả nhiên không có mang bệnh đến xem hắn mà là lưu tại học xá mà hắn cũng đáp ứng dư thanh dược lôi đài chiến kết thúc về sau liền đến theo nàng một quang thời gian cũng cho nàng giảng giải hôm nay phát sinh đặc sắc chiến đấu tới ất nhị học xá quả nhiên dư thanh dược đã nằm tại trên giường trông mong chờ đợi lấy hàn đến tiêu mạch lúc này nắm hôm nay các lôi đài chiến đấu phát sinh cùng với chính mình tùy tiện thủ thắng tấn cấp hai mươi lăm mạnh sự t ì n h nói một lần nghe được tiêu mạch lại thắng một trận về sau dư thanh dược đơn giản so với chính mình chiến thắng còn cao hứng hơn bất quá đối với ngày mai chiến đấu nhưng như cũ có chút bận tâm căn dặn tiêu m ạ c nhất định phải hành sự cẩn thận nếu như không địch lại liền trực tiếp nhận thua ngược lại mặc kệ cuối cùng bài danh như thế nào tiêu mạch nhất định phải an toàn không việc gì trở về ngay vậy tiêu mạch trong lòng hơi ấm tự nhiên là không chút do dự đáp ứng nàng thời gian kế tiếp tiêu mạch lại theo nàng ngồi một hồi mắt thấy sắc trời đã không còn sớm ước định ngày mai gặp lại về sau liền hướng nàng cáo từ rời đi dư thanh dược cũng biết đạo hắn còn muốn điều chỉnh trạng thái chuẩn bị ngày mai chiến đấu không tiện ở l â u thế là mặc cho tiêu mạch tự động rời đi rời đi ất nhị học xá sau tiêu mạch mắt xem sắc trời sắp muộn dứt khoát không có hồi trở lại học xá thân hình xoay một cái đi vòng một bên khác đi vào đêm qua tiềm tu cái t i ê mạch khu rừng nhỏ tiếp tục ở đây trong rừng trúc khổ tu b ă n g huyền trị cùng cực quan g thân pháp đi qua gần đây mười ngày liên tục không ngừng chiến đấu tiêu mạch phát hiện chính mình đối này hai môn tâm nguyên kỹ có càng nhiều nhận biết hai môn tâm nguyên kỹ cũng càng phát ra thuần t h ủ đều có sông phá tiểu thành đ ỉ n h phong bình cảnh tấn thăng đại thành dấu hiệu bất quá loại sự tình này không vội vàng được chỉ có thể nhìn cơ duyên bất luận cái gì một môn tâm nguyên kỹ theo nhập môn đến tiểu thành cũng có thể dựa vào khổ tu đại thành từ nhỏ thành đến tiểu thành định phong cũng chỉ cần thời gian mài nước công phu nhưng muốn từ tiểu thành định phong đột phá đến cảnh giới đại thành không có, có nhất định cơ duyên và cảm ngộ cái t i ê lại là muôn vàn khó khăn làm được đây cũng là tiêu mạch đem băng phách tâm kinh tu luyện tới tiểu thành định phong lâu như vậy cuối cùng cũng là dựa vào băng phách thần châu như thế băng hệ kỳ vật k y năng mới sau cùng tấn thăng cảnh giới đại thành nguyên nhân dù cho tiêu mạch biết hắn đã đem này hai môn tâm nguyên kỹ muốn tu luyện đến tiểu thành định phong c h i cảnh lại thế nào khổ tu cảnh giới cũng rất khó tăng trưởng nhưng đây cũng là hắn duy nhất có thể làm và ậ pháp một bước cuối cùng kia muốn làm sao bước ra đi lúc nào có thể bước ra đi đều là hoàn toàn không biết đối với trước mắt tiêu mạch tới nói cũng chỉ có tiếp tục chuyên cần khổ luyện mong đợi tại cái kia đột nhiên xuất hiện một vệm c ầ sáng khiến cho hắn bước ra một bước kia cái gọi là quen tay hay việc tiêu mạch tin tưởng chỉ cần mình không ngừng khổ luyện thời cơ rồi sẽ tới ngày đó sẽ không quá xa lại là một đêm không ngủ rất nhanh phương đông hiện ra màu trắng bạc lại là một cái tới ban ngày trước khi tiêu mạch trở lại học xá hơi sửa sang lại một chút tan mặc tinh thần phân chấn lại một lần nữa đi vào ngoại viện quảng trường biết từ hôm nay bắt đầu trước mặt tuyển b ạ t thi đấu liền coi như toàn bộ kết thúc tiếp x u ố n g chính là tranh đoạt võ đài nhỏ bảng mười vị trí đầu bài vị chiến đủ loại đặc sắc chiến đấu đem tại hôm nay chính thức trình diễn ngoại viện trên quảng trường tụ tập người liền càng nhiều rất nhiều trước đó không có hứng thú hoặc cảm giác hoặc trò chuyện hoặc là khinh thường đệ tử cũng r ồ n dập chạy tới chuẩn bị quan sát nửa năm này một lần việc trọng đại toàn bộ ngoại viện trên quảng trường từ sáng sớm tiện nhân sóng triệu động t r ê n vai thích cánh thậm chí một chút nội viện đệ tử đều c ố ý t ừ trong viện chạy tới đứng ở trong đám người chuẩn bị xem xem náo nhiệt l à m tiêu mạch chạy tới quảng trường thời điểm hắn phát hiện luôn luôn đến chậm xích diễm thương cổ thiên a i linh hoạt kiếm cựu kỳ văn các loại thế mà đều hiếm thấy sớm đến bọn họ đều là lần này võ đài nhỏ bảng đoạt giải quán quân lôi cuốn bởi vậy bọn hắn đến sớm càng biểu hiện ra một ngày này khác biệt p h ẳ n thường bất quá hắn cũng không có hướng những cái k i a rõ ràng hội tụ hàng loạt ngoại viện đệ tử t r ê n t r ú c đỉnh tiêm đệ tử vòng tròn đi đến mà là lệnh n h ạ t tự nhiên đứng ở ngoại viện quảng trường t r u n g quanh l ặ n g lặng chờ đợi lấy bài vị chiến chính thức bắt đầu bởi vì không có mấy cái người quen cho nên cũng không có ai tới quay r à y hắn bất quá thỉnh thoảng đi qua đệ tử phát hiện hắn là lần này võ đài nhỏ bảng trước hai mươi lăm một trong về sau vẫn không khỏi ném qua tới không ít hâm mộ ghen ghét ánh mắt kính sợ đối với cái này tiêu mạch cũng không còn kháng cự bởi vì theo võ đài nhỏ bảng không ngừng tiếp tục chỉ cần hắn muốn cầm đến mười vị trí đầu bài danh một ngày này liền sớ thời gian từng phần từng phần đi qua rốt cục r i e o r ắ t chung tiếng sáo vang lên theo trung đồng ba minh một mực chủ tịch võ đài nhỏ bảng tỉ thí cái vị kia trưởng lao hao tím tại mười mấy vị áo lam chấp sự bao vây d ư ớ i lại một lần nữa đi vào đài chủ tịch mặt hướng hết thể trên quảng trường đệ tử chúc mừng các ngươi hắn đứng ở trên đại hội nghị phương ánh mắt theo lần này võ đài nhỏ bảng trong tỉ thí người nổi bật như xích diễm thương cổ thiên a i linh hoạt kiếm cựu kỳ văn ngang bên trên từng cái lướp qua sau cùng lại thu về hắn trầm giọng mở miệng nói các ngươi đều là lần này ngoại viện trong các đệ tử người nổi bật cũng là ta trí đạo học cùng tương lai tiêu ngạo, bất kể như thế nào. m ư ờ i hạng đầu đều đưa theo trong các ngươi q u y ế t r a cụ thể hướng về quy tắc trước đã nói với các ngươi cũng liền không cần nói năng dừng giá tin tưởng các ngươi đều đã chuẩn bị kỹ càng Tốt, tiếp đó, phân phát thẻ số, bài vị chiến chính thức bắt、đầu. Theo tiếng, tên thi một trong tay một hộp chương đồng, đi vào tiêu mạch, tiêu thần kiếm chờ chiến thắng đệ tử trước mặt, riêng phần mình phân phát một、cái. Tiêu mạch tắt xem xét, chỉ thấy khối này đồng theo tinh số, khối bài chiến mười người cái, riêng đi kiếm chiến riêng cái. phân chấp phần hộp phần phân đó, đầu. đó đồng, đệ đồng chính không hướng hắn mình huy chương mạch, chờ mình mạch chỉ huy chương khắp này áo sự sau vào vị cầm xem mấy lam mỹ lễ tiêu mạch lẩm bẩm cũng lơ đễm lật bàn tay một cái liền đem nó ném vào trong túi chữ v ậ t đi vào phía dưới lôi đài l ặ n g lặng chờ đợi chiến đấu bắt đầu nói đến một đêm thời gian không thấy trên quảng trường vốn có mười tòa lôi đài đã dỡ bỏ một nửa chỉ còn cuối cùng trung ương năm tòa hiện nhiên theo còn thừa đệ tử hàng loạt giảm bớt mười tòa lôi đài đã không có tồn tại cần thiết mà lại vì dễ cho mọi người q u a n chiến không bỏ sót hơn phân nửa đặc sắc chiến đấu giảm bớt lôi đài tận lực chiếu cô đến mỗi một tên đệ tử nhu cầu cũng là chuyện rất bình thường lần này dẫn đầu vọt lên lôi đài không còn là thân mặc áo l a n ngoại viện chất sự mà là năm tên người mặc vàng nhà táo b ả o ngoại viện t r ư ở n g lão bọn hắn địa vị có lẽ so sánh với đầu t r ư ở n g l ã o á o tím hơi thấp nhưng mỗi một cái đều có được tề vật cảnh hậu kỳ trở lên thực lực đây cũng là vì cam đoàn tiếp xuống lôi đài chiến bên trong không đến mức xuất hiện nguy hiểm gì dù sao chiến đấu kế tiếp chi tình huống đem vượt xa bình thường không phải những cái tia tiêu g i a o cảnh áo lam chấp sự có thể trường khống chiến đấu bắt đầu theo hoàng b à o trưởng lão l ê n đài lập tức phân biệt điểm hai tên đệ tử tên lúc này mười tên đệ tử liền riêng phần mình vọt lên lôi lại từng đôi xe giết tiêu mạch cũng không tại một vòng này đối chiến nhân viên bên trong Này, này h nếu n như t theo tình huống bình thường tự nhiên là ngàn chỉ thần long trọng tôn mưa thạch chiến thắng liền xem này trái cương kiên quyết này trong vòng nửa năm có hay không tu luyện có mặt khác t y ậ t chiếu có thể đảo ngược chiến cuộc địch cảnh giết ngược lại nhưng mà kết quả cuối cùng lại làm cho tiêu mạch thất vọng số 12 trái che đậy kiên quyết hoàn toàn chính xác thực lực không tệ khiến cho một tay trọng quyền nhưng mà hắn căn bản là không có cách tới gần ngàn chỉ thần lòng trọng tôn mưa thạch t h ầ n liền bị hắn dùng một chuỗi hạt bồ để cho đánh xuống lôi đài trận đ ấ u trọng tôn mưa thạch thắng rất nhanh còn lại bốn tòa lôi đài cũng kết thúc chính mình chiến đấu vòng thứ hai bắt đầu lần này lại là mười tên đệ tử phân tổ đối chiến mà tiêu mạch cũng ở trong đó gặp được hạng nhất đối thủ h a hào cắt bội lan đối số h a tiêu mạch theo một tên hoàng bảo trưởng lão hô to lên tiếng tiêu mạch thở sâu tức một hơi không do dự nữa thả người nhảy lên lên lôi đài mà đối thủ của hắn cũng theo đó xuất hiện lại là một tên tú lệ thiếu nữ trên người khí tức thình lình cao tới tiêu dao cảnh lục trọng đình phong một điểm không kém hắn không hề nghi ngờ n à y cắt bội lan tại lần trước võ đài nhỏ trên bảng cũng là nhân vật đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h ít nhất ba mươi vị trí đầu nhìn đối phương tiêu mạch đồng tử co r ụ t lại bất quá lại hoàn toàn không sợ hãi mà là bình tĩnh vừa chắc tay xin chỉ giáo xin mời tú lệ thiếu nữ cũng thi lễ một cái nói tâm tư của hai người đều là giống nhau nếu như ngay cả đối thủ như vậy cũng chiến không siết vậy cũng không cần đi suy nghĩ gì mười vị trí đầu tốt nhất sớm nhận thừa miễn cho chịu lục thì tốt hơn cho nên hai người cũng lời ư thăm dò trực tiếp dùng nhanh đánh nhanh rất nhanh liền chiến ở cùng nhau các bội lan tu luyện công pháp tên là thiên hương bí phổ coi trọng ra chiêu nhẹ nhàng hồn nhiên ngây thơ mà tiêu mạch b ă n g p h á c h tâm kinh lại là mọi vật sơ sát tiêu điều đông lạnh t u y ệ t hết thảy thiên hương bí phổ gặp gỡ b ă n g p h á c h tâm kinh xem như gặp vận rủi lớn các bội lan bó tay bó chân mặc dù thực lực không tầm thường nhưng một cái không ngại phía dưới vẫn là bị tiêu mạch vô cùng chỉ riêng thân pháp lấn đến gần trước người một cái trưởng đao liền nằm ngang ở cổ của nàng phía trên các bội lan ánh mắt lộ ra một tia không Bất quá vòng ả n thứ hai kết thúc chiến đấu tiếp tục có thụ chú mục đoạt giải quán quân lôi quấn xích diễn thương cổ thiên nhai linh hoạt kiếm cựu kỳ văn cùng với nguyên võ đài nhỏ bảng bài danh hàng đầu mấy tên đệ tử cũng dồn dập ra sân nhưng mà bọn hắn đối thủ hoặc là tự động bỏ quyền hoặc là mấy chiêu liền bị oanh xuống lôi đài căn bản không có mấy cái là bọn hắn đối thủ như thế chiến đấu kỳ thật kết thúc rất nhanh trước mắt liền tiến hành đến thứ chín vòng này mấy vòng bên trong tiêu mạch hết thể ra sân bốn lần vận khí đều cũng không tệ lắm không có đụng tới quá mạnh đối thủ cuối cùng đều thành công đạt được thắng lợi tích lũy bốn t h ắ n g mà có người đã liên tiếp bại bốn trận tinh khí thần mất hết chiến đấu kế tiếp càng là không có chút nào chiến ý hoặc là nhận thua hoặc là căn bản không tại trạng thái còn có thể bảo trì cao đấu trí đã càng ngày càng ít mà lôi đài dưới đ ấ y người quan chiến con mắt cũng càng ngày càng sáng mặc dù tiến hành bài vị chiến vẫn có hai mươi lăm người nhiều nhưng có người nào có được khiêu chiến m ư ơ i vị trí đầu tư cách lại tại này chín vòng chiến đấu bên trong 14 cầu v ộ t 9 h í ở cuối chương 14. ờ i chương 184, m ạ n h nhất đối thủ vâng thứ 10, vẫn không có tiêu mạch chiến đấu bất quá rất nhanh đến thứ 11 vòng lúc tiêu mạch gặp được bài vị chiến đến nay đầu tên cường lực đối thủ số 25 tiêu mạch đối 22 h ả o áo trắng thu quang lận thần phong là ngươi làm hai người đứng trên lôi đài lúc áo trắng thu quang lận thần phong hướng tiêu mạch khẽ cười cười xin chỉ giáo m ờ i hai người cũng không có quá nhiều hàn huyên chiến đấu lập tức bắt đầu áo trắng thu quang lận thần phong phong cách chiến đấu như có như không mau lẹ hắn tu luyện công pháp phong lộ vô ngân quyết liền là tăng phúc thân pháp cái này khiến tiêu mạch không thể không dùng cực quan g thân pháp m ệ t mọi ứng đối cuối cùng hắn phát hiện như thế không được cực quan g thân pháp sử dụng số lần có hạn nếu như một mực thi triển rất nhanh hắn liền đem ở vào hạ phong cho nên tiêu mạch dứt khoát không di động nữa linh hồn cảm giác lực toàn lực mở ra dùng bất biến ứng và biến trong tay xuất hiện hoảng cấp đỉnh giai binh khí yên thủy kiếm mượn linh hồn cảm giác được phe tấn công vị không ngừng ra tay keng keng đinh đinh đinh liên tục không ngừng mật như mưa phùn binh khí tiếng ba đập vô số điện tia lửa tùy ý bay là tả lôi người ở dưới đ Tiêu mạch liền đứng ở nơi mạch đứng đó, ở Kể h phản phất h ô n động, lần g rời lại mỗi bất một t đều có thể sớm b i ế từ trước đến lận thần phong phe tấn công vị một、dạng. trong tay điên thủy kiếm luôn luôn có thể xuất hiện tại địa phương thích hợp nhất. t phương công có đến điên kiếm lận phong dạng, luôn luôn hiện phe hợp vị địa Kể từ đó cảnh giới tu vi tiêu mạch chiêu ế m vũ khí trong tay tiêu mạch chiêu ế m mặc dù thân pháp bên trên tiêu mạch v ã đ đ t không là áo trắng thu quan g l ậ n thần phong đối thủ nhưng chỉ vẹn vẹn mười sáu mười bảy chiêu về sau áo trắng thu quan g l ậ n thần phong liền không khỏi cười khổ một tiếng bước chân khẽ động t h ớ n g về sau bay ra thúng tiêu mạch nói không đánh lại đánh ta kiếm này khí cụ liền muốn hủy hắn dương lên kiếm trong tay liền người khác liền phát hiện đi qua này vài chục lần l ư ớ i kiếm giao kích tiêu mạch trong tay i ê n thủy kiếm bên trên chỉ là xuất hiện mấy đạo nhỏ x í u bạch vấn bảo dưỡng một đoạn cũng không có cái gì sự tình thế nhưng lận thần phong trong tay phủ quang trên t h â n kiếm lại nhiều hơn hai ba chỗ trừng hạt gạo lỗ hổng cái này là hoàng cấp thượng giai tâm nguyên binh cùng hoàng cấp đỉnh giai tâm nguyên binh ở giữa khác biệt dù cho chỉ thua kém nhất giai tại s á c bén độ độ bền các phương diện i ê n thủy kiếm cũng là muốn toàn diện nghiền ép lận thần phong phủ quang kiếm sử dụng bất quá có lỗ hổng cuối cùng chính là có tí vết đối với có ép buộc chứng người mà nói dù n g một ngụm thiếu lơi đao kiếm luôn cảm giác là không thoải mái hoặc là bỏ ra nhiều tiền mời người nấu lại đúc lại hoặc là giá thấp làm đi đ ổ i vũ khí khác có thể nói một trận chiến này đối với lận thần phong tới nói cũng coi là tổn thất nặng nề bất quá hắn cũng là rộng rãi người biết trong chiến đấu đây đều là khó tránh khỏi sự tình cũng không là tiêu mạch cố ý vi trì mà lại nếu công không phá được tiêu mạch phòng hộ lại tiếp tục chiến đấu xuống cũng cũng không có cái gì cần thiết bởi vậy hắn thản nhiên cười một tiếng dứt khoát nhận thua xuống này lận thần phong nhận thua tự nhiên là tiêu mạch chiến thắng đến tận đây h ắ n đã tích lũy năm thắng khoảng cách tiến vào mười vị trí đầu c thứ mười hai vòng thứ mười ba vòng liên tục hai vòng tiêu mạch lần nữa luật không bất quá đến thứ mười bốn vòng hắn lại gặp bên trên một cái người quen thiết quyền thang cựu cùng áo trắng thu quang lận thần phong một dạng lần trước võ đài nhỏ bảng thiết quyền thang cựu chỉ là đứng hàng ba mươi vị trí đầu nhưng khoảng cách trước hai mươi lăm còn có khoảng cách nhất định bất quá bởi vì ngoại viện đệ nhất viêm tay lôi truyền đèn tiến nhập nội viện ngoại viện thứ tám áo trắng lam vô tâm lại chết tại linh vũ sân mạch ba mươi vị trí đầu thiếu đi hai tên đỉnh cấp cao thủ lại thêm trước đó trong chiến đấu có ít người vận khí không thật là tốt sớm bị quét xuống hai người bài danh liền để cao thật、lớn. bởi vậy hết sức tốt vận hai người đều song song song vào hai mươi lăm mạnh một t r ò n g cũng tuần tự bị tiêu mạch gặp phải thiết quyền thang cựu bài danh cùng áo trang thu quan g lận thần phong hết sức tiếp cận nhưng v ư ơ n g thức chiến đấu liền hoàn toàn là một trời một vực hoắc hoắc hoắc hoắc hoắc hoắc quả nhiên chỉ gặp được lôi đài về sau thiết quyền thang cựu liền hoàn toàn là một mặt nét mặt hưng phấn căn bản không quan tâm cái gì chiến đấu thắng bại cũng không có cái gì rời né tránh tránh liền l à t ừ n g bước một rút ngắn cùng tiêu mạch khoảng cách sau đó không ngừng bung ra những cái kia cắt to bằng cái bắt thiết quyền t ư n g quyền t ư n g quyền bóng đen tầm tầng thiết quyền phá không toàn bộ lôi đài đều tùy theo trong không khí phát ra rợn người sắc nhọn tiếng nổ vang gặp gỡ bạo lực như vậy đối thủ nói thật nếu như ý chí lực hơi kém điểm đoán chừng nghe thấy thanh em này cũng đủ để cho người sợ hãi thiết quyền tên quả nhiên danh bất hư t r u y ề n bất quá đối mặt đối thủ như vậy tiêu mạch lại cười đến càng vui vẻ hơn hắn căn bản cũng không cần mở ra linh hồn cảm giác lực bởi vì thiết quyền thang cựu công kích cũng chỉ có một phương hướng hắn chỉ là tại đối phương không ngừng huy quyền huy quyền lại huy quyền về sau hắn liền không ngừng huy kiếm huy kiếm lại huy kiếm mỗi một kiếm đều vừa vặn ngăn ở thiết quyền thang cựu phe tấn công vị bên trên thiết quyền thang cựu mặc dù tự xưng là thực lực nhưng cũng sẽ không đem năm đấm hướng tiêu mạch vậy ngay cả hoàng cấp thượng g a i vũ khí đều có thể chém ra lỗ hổng yên thủy kiếm bên trên đưa thế là mỗi một lần thấy tiêu mạch kiếm chậm rãi r ơ lên hắn liền không thể không phiền muộn đến cực điểm năm năm đấm, đấm về sau vừa thu lại một chiêu hai chiêu bảy chiêu vẹn vẹn mười chiêu về sau p h ấ c đột nhiên thiết quyền thang cựu mặt mũi tràn đầy buồn bực thở ra một hơi vẻ mặt n ẹ n đến vỏ bừng hắn một mặt tốt hận nhìn tiêu mạch liếp mắt ngươi ngươi vô xỉ nói xong cũng không dừng lại cũng không quay đầu lại thả người vỏ xuống lôi đài không cần、nghĩ. Đối mặt tiêu mạch này, loại phương thức chiến đấu, đấu đến đường tiêu loại chiến loại chiến người mà nói, không phiền muộn đến nói máu cũng không tệ rồi, mỗi một toàn lực mà phát, nhưng lại nửa đường thu hồi, loại mặt mạch mà muộn máu một mà thức tệ toàn phát, thu quyền của cũng lực phương hắn không không nhưng này dùng này nửa kêu bởi ị chịu đẻ được. nén người cũng không cảm giác, là b vậy một trận chiến này kỳ thật tiêu mạch thắng được so gặp gỡ áo trắng thu quan g lận thần phong còn muốn tùy tiện bởi vì làm căn bản liền một điểm tâm nguyên khí đều không có hao phí liền tùy tiện lấy được thắng lợi hắn lại tích một thắng đi đến sáu thắng thứ mười lăm vòng thứ mười sáu vòng thứ hai mươi mốt vòng lại là liên tục thất vòng đi qua nay thất vòng bên trong tiêu mạch hết thể chỉ ra sân ba lần gặp gỡ đối thủ đều là ngoại viện bài danh hai mươi về sau đệ tử đối mặt hắn gần như vô lại thức đấu pháp linh hồn cảm giác khởi động chỉ là đứng tại chỗ liền có thể nhường đối thủ bó tay bó chân cuối cùng bất đắc dĩ nhận h u a tiêu mạch thắng liên tiếp c h i n tràng khoảng cách mười tháng liên tiếp đã chỉ có cách xa một bước thế nhưng đi qua này mấy cuộc chiến đấu cũng làm cho hắn thanh danh lên cao tất cả mọi người biết năm nay ngoại viện người mới bên trong xuất hiện một thất đặc biệt lớn hào hắc mã hoặc là linh hồn cảm giác lực cực kỳ cường đại hoặc là chính là tu luyện một loại nào đó hết sức biến thái nghe gió biện vị công pháp có thể hoàn toàn biết trước đối phương phe tấn công vị cũng sớm phong tỏa trừ phi có thể phá tiêu mạch linh hồn cảm giác hoặc nghe gió biện thế năng lực hoặc là dùng nghiền ép tính thực lực phá hiểu hắn đứng như cọc gỗ chiến thuật nếu không a i bên trên kết quả đều như thế không ít người đối tiêu mạch này loại đấu pháp cực kỳ nhìn không quen bởi vì bọn hắn đến là vì xem từng chàng đặc sắc chiến đấu kịch liệt nhưng mà gặp gỡ tiêu mạch chiến đấu mỗi lần đều cùng đặc sắc kịch liệt hoàn toàn không dính nổi một bên chỉ người xem liếc im lìm vô cùng thậm chí so đối thủ của hắn còn muốn tiêu mạch tại chúng quan chiến trong các đệ tử cảm nhận liền không thế nào tốt vô số người đều hy vọng hắn sớm gặp gỡ một tên cường lực đối thủ có thể đem hắn đánh rơi xuống lôi đài tốt nhất là khiến cho hắn không còn có lên đài năng lực thật tốt ra một toán h g quan sát này mấy cuộc chiến đấu mang tới hoàng khí giống như là cảm ứng được những cái k i a vây xem đệ tử hô hào lại phản phất là tiêu mạch vận khí tốt rốt cục dùng hết thứ hai mươi hai vòng tiêu mạch gặp được lôi đài thi đấu đến nay mạnh nhất đối thủ số hai mươi lăm tiêu mạch đối xích diễm thương cổ thiên nga nghe tới trên lôi đài hoàng bảo trưởng lao tiếng âm vang lên không ít ban đầu quay người muốn đi gấp vây xem đệ tử từng cái r ồ n dập cười to lên phản phất đã ở trong lòng chứng kiến tiêu mạch tiếp xuống bị đánh thành đầu heo một màn không hề nghi ngờ mặc kệ tiêu mạch linh hồn cảm giác lực mạnh bao nhiêu nghe do biện vị năng lực có bao nhiêu lợi hại đối mặt năm nay võ đài nhỏ bảng đoạt giải quán quân lôi cuốn một trong xích diễm thương c ổ thiên nai hắn đều đem không hề có lực hoàng thủ xích diễm thương cổ thiên nai binh khí mặc dù không phải lớn cấp nhưng cũng là hoàng cấp đỉnh giai mà lại tại hoàng cấp đỉnh giai bên trong cũng là khó gặp tinh phẩm tuyệt đối so với ti cho nên trên binh khí mặt cổ thiên n g a i sẽ không sợ tiêu mạch mà nói dài ngắn thương loại binh khí là điển hình dài hình binh khí mà lại hết sức trầm trọng nếu như tiêu mạch lại mà chống đỡ giao lận thần phong phương pháp tới đối phó cổ thiên n g a i kết quả cuối cùng không hề nghi ngờ khẳng định là tiêu mạch bị đánh đến giống như lầu heo mà hắn yên thủy kiếm lại ngay cả cổ thiên n g a i thân đều không cần được một tấc dài một tấc mạch làm tu vi bị áp chế binh khí bị khắc chế linh hồn cảm giác lực lại không có chút nào đất rụ võ dạng này tiêu mạch lấy cái gì đánh với cổ thiên nhai một t r ậ cho nên tất cả mọi người vui tay vui mắt bởi vậy làm tiêu mạch cùng cổ thi song song nhảy vọt lên lôi đài thời điểm thuộc hạ kêu thanh âm đã không đồng dạng thiên nhai sư minh đừng như vậy mau đánh bại tiểu t ử kia thật tốt khiến cho hắn nếm thử ngươi xích d i ệ m thương mùi vị đúng không thể dễ dàng như vậy hắn ít nhất cũng phải cũng phải đem hắn đánh tới sống không bằng chết cái mông nở hoa đầu khỉ heo mặt lúc này mới đã nghiền mà phía ngoài đoàn người chẳng biết lúc nào toàn thân áo trắng ánh mắt âm trí tiêu thần kiếm cũng đi tới số bốn dưới lôi đài mắt lạnh nhìn trên đài song hướng đứng yên tiêu mạch củng cổ thiên n a i hai người hắn ánh mắt lấp lóe hiện ra một, tia hương thai họa chi ý, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt phản phất sợ bỏ lỡ cái gì đặc sắc quá trình. nhìn hắn bộ dáng này không khó tưởng tượng hắn hiện tại trong lòng nghĩ cái gì có cái gì so thấy tên này trong lòng mình sâu kiến bị người âu đánh mà không hề có lực hoàn t h ủ thoải mái hơn với hắn mà nói tiêu mạch bị đánh đến càng thảm xuống tràng càng thê lương hắn càng vui sướng hơn tiêu thần kiếm hiện tại ngược lại không hy vọng tiêu mạch thực lực quá thấp bởi vì như vậy thua quá nhanh quá bất quá nghiện tốt nhất hắn thực lực rất mạnh đấu trí lại cao sau đó bị cổ thiên nhai hung h ă n g g à o h ấ n cuối cùng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mình đầy thương tích dù cho trận này không phải mình ra tay hắn cũng cảm thấy giá trị hồi trở lại g i vé ngoại trừ tiêu thần kiếm không biết nhiều ít người đều chú ý tới một màn này dù sao ngoại viện hiện tại hoàn toàn xứng đáng đệ nhất vương giả đối mặt người mới trong các đệ tử mạnh nhất h ắ t mã một trong một trận chiến này tuyệt đối xem chút c h ầ n đấy nhưng mà lên lôi đài về sau ai cũng không có dự liệu được một màn phát sinh tiêu mạch cùng cổ thiên nhai song song đứng tại trên lôi đài tiêu mạch không n ú p đ í c h mà nhìn rõ ràng ở vào thượng phong xích diễm thương cổ thiên nhai lại cũng không có vượt lên trước phát động công kích ngược lại một mặt mỉm cười nhìn trước mặt tiêu mạch làm cái gì làm cái gì dưới lôi đài tất cả mọi người đều có chút khó hiểu không được thúc giục hai người nhanh lên ra tay bọn hắn còn đang mong đợi này khó gặp đại trên đây nhưng mà tiêu mạch cùng cổ thiên nhai hai người vẫn là không n ú c đ í c h cổ thiên nhai nhìn tiêu mạch đ ỗ n g nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng nói tiêu mạch sao ta biết ngươi nghe nói liền là ngươi cướp đi cựu kỳ văn vừa mua được tam trùng tam hoa đ à n khiến cho đột phá tiêu giao cảnh thất trọng cảnh giới dự định chất i ể u nói đến ta còn hẳn là cảm tạ ngươi há ha ha tiêu mạch khẽ giật mình lập tức hiểu do hắn nói là chuyện gì hắn cũng không muốn thành công hơi cười nói một câu cảm tạ không dám nhận cái kia là người khác mắt cho coi thường người khác chính mình đụng vào trên đầu ta ta không đánh đều không có ý tứ cũng không phải chuyên môn vì giúp ngươi thật sao xích diễm thương cổ thiên nhai lần nữa cười một tiếng bất kể như thế nào ngươi cũng tính giúp ta một đại ân ngay sau như có cơ hội ta nhất định còn ngươi phần nhân tình này không cần tiêu mạch liên tục khoác tay vậy liền sớm chúc ngươi tâm tưởng sự thành mã đáo thành công trèo lên đỉnh đệ nhất ừ m có ý tứ gì cổ thiên nhai hơi ngạc nhiên nhìn về phía hắn dưới lôi đài rất nhiều c u n chúng vây xem cũng một mặt không hiểu đấu làm sao cái ý tứ à còn không có đánh liền cầu chúc đối thủ mã đáo thành công trèo lên đỉnh thứ nhất vì cái gì trong lòng có một điểm dự cảm không tốt sau một khắc tiêu mạch đã q u a y người m ặ t hướng một bên khác áo vàng trưởng lão giơ lên một cái tay tới trọng tài ta nhận thua yên tĩnh dưới lôi đài là yên tĩnh như chết liên liên trên lôi đài đang chuẩn bị rút súng đánh vơi tiêu mạch một trận xích diễm thương cổ thiên ngai cũng ngạc nhiên đứng ở nơi đó tiêu mạch hướng dưới lôi đài hết thể ngựa đầu người quan chiến phất phất tay sau đó cố ý hướng đám người sau tiêu thần kiếm chớp chớp mắt k h ẽ cười cười trực tiếp q u a y người thản nhiên theo một bên khác đi xuống lôi đài lưu lại một bảy trận mắt hốc mồm chỉ cảm thấy trong lòng ngàn vạn đầu thảo nê mã c h ạ y như điên mà qua vây xem đám người nói thật, tiêu mạch cử động. Đã vượt qua tất qua cả mọi người ngoài ý liệu, nhưng g ngoài ư ờ i liệu, n ý tỉ mỉ nghĩ lại tựa hồ lại nằm trong dự liệu tất cả mọi người biết tiêu mạch không phải là đối thủ của cổ thiên a i cũng không cho rằng tiêu mạch có nghịch chuyển lật bản tư cách nhưng làm năm nay võ đ à i nhỏ trên bảng nhất tiếng t â m lừng lây h á t mã một trong chiến thuật của hắn mặc dù để cho người ta lên án thế nhưng chiến lược của hắn vẫn là đạt được dưới lôi đài đám người khẳng định bằng không thì cũng không thể liên tục chiến thắng xông vào trước hai mươi lăm mạnh một trong tốt xấu cũng có chút có khí muốn chút mà ta những người khác gặp gỡ cổ thiên a i trực tiếp nhận thua coi như xong hắn người mới này hắc mã làm sao cũng có thể làm như thế đã nói xong kịch liệt đại chiến đặc sắc xuất hiện đâu không hề nghi ngờ chuẩn bị xem tiêu mạch thảm trạm nhìn hắn bị cổ thiên nhai t r ả đạp đánh nằm m ẹ người giờ khác này đều thất vọng vô cùng mà nơi xa đám người sau tiêu thần kiếm khuôn mặt càng là triệt để e lại tốt rất tốt hắn nhìn xem tiêu mạch đi xuống lôi đại thân ảnh con mắt hơi hơi n h a o lại nguyên lai tưởng rằng ngươi còn có chút dũng khí không nghĩ tới lại có thể là một cái như thế nhát gan chuột nhát h ừ bất quá đừng tưởng rằng thoát khỏi cổ thiên nhai trận chiến kia liền có thể an gối không lo gặp gỡ ta ta sẽ để cho ngươi liền nhận thua cơ hội đều không có hắn quay người liền hướng số ba lôi đài đi đến chờ sau đó hắn cũng có một trận chiến đấu sắp diễn ra đến mức tiêu mạch trong lòng hắn đã là cái người chết mà tiêu mạch nhìn tiêu thần kiếm rời đi b ó n g lưng cũng là không khỏi ánh mắt nhắm lại hắn biết tiêu thần kiếm dự định mà hắn muốn làm đúng là muốn đem hắn này loại dự định nhất diện kỳ thật đối với thượng cổ thiên nai tiêu mạch cũng không phải không có lực đánh một trận thế nhưng hắn lại không muốn làm như vậy mỗi người đều đưa có hai mươi b ố cuộc chiến đấu mà cho đến tận hôm nay tiêu mạch chỉ tiến hành m ư ơ i tràng m ư ơ i tràng bên trong mặc dù chín vị trí đầu tràng đều thắng nhưng đó là bởi vì trước đó đều không có gặp gỡ quái giống cựu kỳ văn hoa ngàn thả trần vũ trọng tôn mưa thạch vượt b ù i bay các loại hắn đều còn không có đ ủ tới cho nên tiếp đó hắn gặp bên trên đối thủ hội một cái so một cái mạnh nếu như muốn xông vào mười vị trí đầu chẳng những cần đầy đủ chiến lược đồng dạng cần nhất định kỹ xảo một vị làm bừa cũng không là thủ thắng chi đạo cái gọi là ruộng kỵ ngựa đua mặc dù quy tắc không giống nhau nhưng đạo lý nhưng đều là tương thông cái kia chính là làm người phải hiểu được lấy hay bỏ tiêu mạch mục tiêu xưa nay không là thứ nhất hắn cũng không cho rằng mới vừa tiến vào trí đạo học cung nửa năm liền rất lo xa nguyên kỹ còn không có học hết chính mình có cái năng lực kia cho nên gặp gỡ giống cho ổ t i ngai đối thủ như vậy, nghiêm túc một trận chiến, cuối bại Giữ lại tiếp chiến mới phải ê nên n như trận cùng trọng thương mà bại cũng không đáng học Giữ lại thực lực, thể lực, nên đón tiếp xuống chính mình có năm chắc hơn chiến đấu, mới là chính mình phải làm sự tình. đấu, thủ túc một thật. thực thể học chắc h vậy, mà làm lực, lực, có c là sự nên hắn muốn cho những cái kia chờ mong hắn người thua thất vọng thật sự là hắn là thua bất quá là chính mình n h ậ n thua mà liên quan tới thực lực chân chính của hắn vẫn không có người sờ vớt đ ấu chiến đấu còn đang tiếp tục tiêu mạch n h ậ n thua cũng bất quá là các lớn lôi đ à i nhìn lắm thành quen một màn hơi rối loạn qua đi tỉ thi còn đang tiếp tục tiến hành thứ hai mươi ba vòng thứ hai mươi bốn vòng này hai vòng tiêu mạch đều l u ô n không mà hai mươi bốn vòng về sau hôm nay chiến đấu liền cáo một cái khâu cuối cùng bởi vì số người rất nhiều mỗi người muốn tham dự hai mươi b ố cuộc chiến đấu khấu trừ một chút lặp lại tính toán hai mươi năm người tổng cộng cần kinh nghiệm ba trăm cuộc chiến đấu ba trăm l i chàng năm chàng làm một vòng hết thể có sáu mươi vòng chiến đấu cường độ rất lớn hiện nhiên không phải một ngày có khả năng hoàn thành cho nên cũng cần lưu cho chúng đệ tử đầy đủ nghỉ ngơi cùng khôi phục thời gian mà ngày mai quy tắc tiếp tục cho nên này cuộc thi xếp hạng ngày đầu tiên tiêu mạch kết quả chính là tháng chín chàng thua một t r ậ mặc dù thật đáng tiếc không thể cầm xuống mười tháng liên tiếp vinh hạnh đặc biệt nhưng trong lòng của hắn lại đối mục tiêu của mình càng thêm rõ ràng càng có lòng tin tranh tài kết thúc về sau hắn vẫn như c ũ là đi tới ất nhị học xá bồi bạn dư thanh dược một hồi sau đó trở lại chỗ kia rừng chúc luyện tập băng huyền trị cùng cực quan g thân pháp mãi đến sắc trời khai tỏ ánh sáng mới lần nữa trở lại học xá hơi ở trên giường đ i ề u tức chưa tới nửa giờ sau mới một lần nữa hướng ra ngoài viện quảng trường đi tới thứ hai mươi lăm vòng tiêu mạch đối diệp phương bình mười bốn cầu vột chín mười ở cuối chương mười bốn chương một trăm tám mươi sáu kiếm cùng đỉnh đối đầu diệp phương bình tiêu mạch vẫn là thật ngoài ý liệu bất quá đây cũng là chuyện sớm hay m u ộ n cho đến tận hôm nay trí đạo học cung ngoại viện lần này người mới trong các đệ tử cùng sở hữu tiêu mạch tiêu thần kiếm d i ệ p phương bình ba người thành công tấn cấp hai mươi lăm mạnh chiếm cứ gần một phần tám nếu như tại giới trước đây cơ hồ là chuyện bất khả tư nghị cho nên tiêu mạch sớm m u ộ n sẽ đối với bên trên d i ệ p phương bình tiêu thần kiếm hai người chỉ là không ngờ tới lại nhanh như vậy mà thôi đương nhiên tại thứ hai mươi lăm vòng mới gặp gỡ cũng không tính nhanh đứng tại trên lôi đài diệm phương bình vẫn như c ũ là toàn thân áo trắng vẻ mặt như, như kiếm phong băng lãnh hai người mặc dù cùng là người mới đệ tử lẫn nhau ở giữa lại cũng không có bao nhiêu liên hệ cho nên mảy may lộ ra không ra thân mật bộ dáng trước kia là tiêu mạch căn bản gom góp không lên bọn hắn vòng tròn hiện tại tiêu mạch có lẽ có thể gom góp đến tế i n bào nhưng cũng khinh thường đi gom góp không ngờ luôn luôn dùng băng lanh vẻ mặt kỳ nhân diệp phương bình nhìn chăm chú đứng tại đối diện tiêu mạch c h ậ t mở miệng nói ngươi này mấy trận chiến đấu ta đều nhìn ừ m tiêu mạch nhữ mày cũng là không nghĩ tới diệp phương bình hội đ ố n g nhiên hướng mình mở miệng nói chuyện không do hắn rốt cuộc là ý gì hơi hơi nghi hoặc một chút nhìn qua hướng hắn diệp phương bình vẻ mặt vẫn như c ũ là lạnh lùng nhưng lời nói bên trong lại có tán thưởng cảm xúc thủ đoạn của ngươi không tệ ứng đến cũng đôi ế h tương sức mạch vừa vạn. Tiêu mạch vẫn Ừm. n Tiêu cũ không hiểu ra sao, chỉ là chuyên chú nghe, không không hiểu nghe, như thế h nào biết lời. Diệp ra trả sao, là ư p Bình biểu cũng mặc mạch kệ tiêu lộ, p h ố i hợp thủ nói ra, bất quá, mặc dù đ o ạ n rất không tệ, không ứng đôi cũng hết sức vừa vặn có thể đối với hắn tạo thành nhiều ít uy hiếp hiện nhiên hắn cho là mình đã nghĩ đến đối phó tự tiêu mạch này loại phòng thủ phương thức phản kích phương pháp tiêu mạch cho tới bây giờ cũng không cho rằng một loại phương thức chiến đấu liền có thể từ đầu dùng đến nôi hoàn toàn không có sơ hở chỉ cần suy nghĩ sớm muộn sẽ bị người tìm ra khắt chế phương pháp cũng không kỳ quái bất quá diệp phương bình cùng hắn là cùng một giới người mới đệ tử hắn t r ậ n đối diệp phương bình muốn ra khắt chế phương pháp thấy hết sức tò mò vốn cho là đây là hết sức bình thường một trận chiến hiện tại xem ra cứ còn, còn tràn ngập lo lắng có chút ý tứ vậy thì mời chỉ giáo tiêu mạch mỉ tay t cái bên hông tiên chữ vật, yên thủy túi vật, kia ế m t o n chính á m ắ là kiếm của ngươi chỉ có thể phòng một chỗ lại không thể phòng toàn thân đã như vậy nếu như ta như thế ngươi còn có thể để phòng được sao tiếng chưa dứt chỉ thấy diệp phương bình tay trái từ bên hông co lại một vùng một thanh xanh biếc như nước trường kiếm liền xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay làm nổi bật đến bộ mặt của hắn một mảnh thanh bích hắn đủ bước đặt mạnh như là tại chỗ nổ tung một cái vòng xoáy nhỏ thân hình đột nhiên gia tốc hướng tiêu mạch chính diện vào tới kiếm trong tay vung lên thế mà không phải một chiêu một thức mà là rơi ra vạn thiên m ư a kiếm kiếm khí thành chiều hướng tiêu mạch bao phủ mà đến quần công chiêu thức nhìn thấy một mặt này tiêu mạch con ngươi co g i t lại linh hồn cảm giác kịch liệt chất động mặc dù miễn cưỡng có khả năng bắt kiếm của đối phương chiêu quy tích nhưng kiếm của hắn tốc độ quá nhanh kiếm chiêu phạm vi bao phủ lại quá lớn tiêu mạch t r ợ t phát hiện mình đích thật đã mất đi có khả năng đón đỡ mục tiêu quả nhiên tiêu mạch k h ẽ than thở một tiếng có chút bất đắc dĩ đối mặt dạng này chiêu thức kiếm khí như mưa để phòng được chỗ này cũng phòng không được một chỗ khác diệp phương bình một chiêu này cùng tương lam v ưng ơ quỷ hỏa công kích có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu chỉ là càng thêm thần kỳ uy lực cũng lớn hơn mà thôi tiêu mạch có lẽ có thể miễn cưỡng chống đỡ được diệp phương bình trong tay bị kiếm nhưng hắn những cái kia sớm tại kiếm ra trước đó liền đã huy sái ra vạn t i ê n kiếm khí cũng tuyệt đối không cách nào phòng đến lên d ư ớ i mỗi một đạo kiếm khí cũng có thể thoát ly diệp phương bình kiếm trong tay mà đơn độc tồn tại còn nếu là trong chiến đấu xem nhẹ này chút kiếm khí không thể nghi ngờ là một kiện hết sức không lý trí sự tình kiếm khí mặc dù thoát ly thân kiếm nhưng kiếm khí cũng có thể giết người thú chi là nhiều như vậy lít nha lít nhít phản phất lưu tinh truy kiếm khí nếu như một khi bị hắn cận thân chỉ sợ trên người mình trong nháy mắt muốn nhiều ra bảy tám mươi tám mươi đạo huy mình nếu là tu luyện qua một môn phòng ngự tâm nguyên kỹ liền tốt đối mặt quần công chiêu thức kỳ thật dùng phòng ngự tâm nguyên kỹ là phương pháp đơn giản nhất quần công chiêu thức lực công kích cũng không sánh nổi đơn thể công kích nhưng thắng ở diện tích che phủ rộng đối mặt kẻ địch nhiều lắm nhưng nếu như lúc này có một môn phòng ngự tâm nguyên kỹ cơ hội có thể đỡ nổi phần lớn quần công chiêu thức công kích đáng tiếc tiêu mạch trước đó công h â n có hạn không tài nguyên đi mua sắm chuyện này một mực kéo đến bây giờ rốt cục trở thành hắn lớn nhất ngược điểm một trong nếu linh hồn cảm giác vô dụng tiêu mạch cũng không cưỡng cầu nữa hắn lại cũng không là nhất định phải dựa vào linh hồn cảm giác mới có thể chiến đ tiêu mạch liền hình là ỉ vào chính mình tu vi mạnh hơn diệp phương bình cảnh giới cao hơn diệp phương bình muốn lấy tu vi tới áp chế đối phương lấy được thắng lợi nhưng mà diệp phương bình mắt thấy cảnh này trên mặt chợ xuất hiện một vệ cờ ư i nhạt chỉ thấy trên người hắn ánh sáng màu đen l ó e lên ở trước mặt hắn lại đ ố n g nhiên hiện hiện một mảnh màn ánh sáng màu đen thẳng tắp ngăn cản tại hết t h ể màu làm chỉ sức lực trước mặt tiêu mạch băng huyền chỉ sức đánh tại màn ánh sáng màu đen bên trên mặc dù khuấy động lên từng đạo sóng gợn gợn sóng thế nhưng lại cuối cùng cảnh giới không cao vờ ơ y mà quả thực là không có một đạo chỉ sức lực có thể xuyên tấu h này màn ánh sáng màu đen đánh tới diệp phương bình trước người diệp phương bình mang cho hắn kinh hỷ thật đúng là vượt ra khỏi tưởng tượng một cái tiêu giao cảnh nằm trọng cảnh giới tu sĩ thế mà khiến cho hắn so với bên trên những cái kia tiêu giao cảnh lục trọng đ ỉ n h phong cảnh giới tu sĩ còn cảm giác bó tay bó chân lần này phiền thoái hắn khẽ to mày lẩm bẩm đối phương có phòng ngự loại tâm nguyên kỹ không sợ hắn băng huyền chỉ công kích tương đương với phong tỏa hắn duy nhất tiến công thủ đoạn mà kiếm khí của hắn lại có thể mang đến cho mình cực lớn tổn thương chính mình không có phòng ngự loại tâm nguyên kỹ ngăn cản căn bản không dám cùng hắn c ậ chiến chỉ có thể không ngừng tránh né có thể cực quan thân pháp cũng không phải vật năng ba lần về chính mình là sẽ trở thành một bộ chỉ có thể bị đánh không thể đánh trả biếm n g ắ m kết quả cuối cùng không cần nói cũng biết chẳng lẽ một trận chiến này chính mình còn có thể thua hay sao nghĩ đến chỗ này tiêu mạch nhữ mày lại xem ra không thi triển điểm vật gì khác một trận chiến này thật đúng là không tốt đánh nghĩ đến chỗ này hắn bông nhiên tay khẽ vẫy liền theo hắn trong túi chữ vật từ từ bay lên một con đỏ đỉnh nhỏ màu đỏ theo tiêu mạch đem tâm nguyên lực không gián đoạn dót vào trong đó tiểu đỉnh m i ệ n g đỉnh hào quang tỏa sáng bốn phía nhiệt độ kịch liệt lên cao theo ông một tiếng tám cái phụ văn thần bí hiện hiện tiểu đỉnh trong nháy mắt kịch liệt xoay tròn phồng lớn thành to bằng bại nước tiêu mạch một trưởng vô r a ở giữa thân đỉnh liền ôm ộ t tiếng xích hỏa đỉnh hóa thành một đạo thông thiên đỏ cầu v ồ n g hướng diệp phương bình trước người màn ánh sáng màu đen t r ợ t đánh tới 14 cầu vọt 9 h í ở cuối chương 14. ờ i chương 187, t r â n cấp thập tường càng lớn g i ã vọng đồ vật gì không hề nghi ngờ mạnh như diệp phương bình cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiêu mạch thi triển huyền hòa đ ỉ n h không khỏi hơi s ữ n g sờ liền là này ngây người một lúc công phu tiêu mạch huyền hòa đ ỉ n h đã đến trước mặt nó nhìn hình thể cổng kềnh nhưng tốc độ kỳ thật rất nhanh chỉ thấy hô một tiếng huyền hòa đỉnh đón đầu nện xuống diệp phương bình thi triển cái k i ê u màu đen phòng ngự loại màn sáng liền răng rắc một tiếng chia năm xẻ bảy hóa thành vô số màu đen khói nhẹ tiêu tán a diệp phương bình một tiếng thét kinh hãi tuyệt đối không ngờ rằng mình đã tu luyện tới tiểu thành đỉnh phong tấm màn đen thuật cư nhiên như thế không chịu nổi một kích lúc này huyền hòa đỉnh đập ra màn sáng về sau đã lần nữa hóa thành một đạo cầu vồng đệ bảo diệ phương p bình né tránh không thể dù cho lại thi triển phòng ngự loại tâm nguyên hứng kỹ cũng không có một chút tác dụng nào hiển nhiên huyền hòa đỉnh ý lực căn bản không phải hắn một môn hư cấp thượng phẩm tâm nguyên kỹ năng phòng được nguy cấp ở giữa chỉ thấy đỉnh đầu hắn gợn sóng cùng một chỗ một tòa màu đen núi cao nổi lên sau đó trong nháy mắt hóa thành vô tận khí thế ngưng tụ tại diệp phương bình trong tay xanh biếc trên trường kiếm trường kiếm ánh kiếm đ ạ i phóng bị diệp phương bình trợt d ơ lên hướng phía tiêu mạch đập ra huyền hỏa đỉnh bổ tới ẩm một tiếng chấn thiên động đ ị a tiếng vang xanh biếc trường kiếm cùng huyền hỏa đỉnh chạm vào nhau huyền hỏa đỉnh ánh lửa hơi tối tốc độ hơi ngưng lại n h ư n mà đối diện diệ phương p bình trong tay xanh biếc trường kiếm lại răng rắc một tiếng trực tiếp đứt thành hai đoạn thảm hại hơn chính là cả người hắn bị lớn sức lực chỗ trấn liên tiếp rút lui ra bảy tám bước ngực khí huyết sôi trào vẻ mặt trở nên tái nhuận, một ngụm máu tươi đã không để nén được cuồng bắn ra n g ư ơ i chờ đến thật không cho ổn định thân hình hắn một thân khí tức đã suy yếu cực điểm nhìn xem tiêu mạch tràn đầy khiếp sợ cùng hối hận đáng tiếc đã muộn sau cùng hắn chỉ có thể cười khổ một tiếng nói xem như ngươi lợi hại ta nhận thua nói xong bước chân l o ạ n t r ọ n g lấy đi xuống lôi đài nhìn hắn bộ dạng này tiếp xuống mấy trận đoán chừng đều lên không được tràng mà lại liền kiếm cũng hủy hắn dù cho tạm thời đổi lại mặt khắc kiếm cũng dùng đến không thuật tay lại thêm hắn tu vi rõ ràng trong tất cả mọi người l ạ yếu trước đó mặc dù m ư ợ n linh vũ thế kiếm thành công đánh bại điền ngọc thần tấn cấp hai mươi lăm mạnh một t r o n g nhưng đến đây cũng kém không đến đến cùng sau cùng bài danh khả năng tại hai mươi tên tà hữu một bên khác nhìn xem diệp phương bình rời khỏi lôi đài tiêu mạch vẻ mặt hơi day dứt bất quá cũng không có cái gì hối hận biểu lộ lôi đài đối chiến vốn là đều bằng bản sự diệp phương bình bằng kiếm khí của mình chi thuật phá chính mình đứng như cọc gỗ chiến pháp lại dùng phòng ngự tâm nguyên hữu k ỹ làm được bản thân duy nhất có thể dùng tâm nguyên ký không có chút nào ra tay chỗ trống ngoại trừ huyền hòa đình tiêu mạch cũng không có cái gì biện pháp khác nhưng mà khiến cho hắn cứ như vậy nhận th đó là không có khả năng đừng nói d i ệ p phương bình liền là ngoại viện mười vị trí đầu tới hắn cũng phải hết sức một trận chiến đối với thượng cổ thiên ngai đó là thật không có cách nào đối đầu những người khác tiêu mạch vẫn là nghĩ thử một lần mặt khác mặc dù cũng không muốn bại lộ huyền hỏa đỉnh cái này đại sắc khí nhưng chiến đến bây giờ tiêu mạch cũng hiểu rõ theo đối thủ của hắn không ngừng tăng cường bằng vào hắn vốn có thủ đoạn đã không không đủ để cam đoan khiến cho hắn xông vào mười vị trí đầu lại thêm từ linh hồn cảm giác thiết kế ra đứng như cọc gỗ chiến pháp lại bị diệm phương bình phá vỡ tiếp xuống những người khác chắc chắn bắt trước nếu như không thi triển điểm mới thủ đoạn hắn đoán chừng liền muốn dừng bước nơi này. cho nên mặc dù không m u ố n hắn cũng chỉ có thể bất đắc di ra tay bất quá mặc dù huyền hòa đ ỉ n h so sánh mất cảm dù sao khả năng này là một kiện huyền cấp bí bảo này loại đẳng cấp bí bảo liền là trí đạo học cung trưởng lão cũng không có mấy người có được không thể không phòng chuẩn bị những người khác hội lên tham nghiệm bất quá cũng may này dù sao cũng là trí đạo học cung xem như danh môn chính phái học cung trưởng lão cũng không có khả năng vô duyên vô cơ tới mưu đoạt hắn huyền hòa đ ỉ n h hắn hiện tại trước mặt mọi người dùng ra tương đương với tuyên cao chiếm hữu quyền người khác ngược lại càng không tốt cứng đoạt bằng không thì chỉ cần hơi chút tuyên truyền liền muốn danh tiếng mất hết cho nên trong thời gian ngắn, đối với tác phong và kỷ luật đường đường chủ mặt đen tu la túc anh túng tiêu mạch là nghe đại danh đã lâu đối với kỳ vi người tiêu mạch còn thì nguyện ý tin tưởng đây cũng là hắn có can đảm và hôm nay lôi đài thi đấu bên trong thi chuyển giao huyền hòa đỉnh khác một trọng yếu nguyên nhân có thể cùng túc anh t u n g chống lại người căn bản sẽ không h a m một bộ huyền cấp bí bảo mà những phổ thông trưởng lao đó lại căn bản không có cùng túc anh t u n g chống lại thân phận địa vị không cần e n g ạ i đương nhiên đối với dùng huyền hỏa đỉnh kích hủy diệp phương bình trường kiếm trong tay khiến cho bản thân bị trọng thương tiêu mạch vẫn có chút ấ y n ấ y dù sao hắn x a n h biết trường kiếm xem xét cũng không phải là p h ả n phẩm ít nhất cũng là hoàng cấp thượng giai vũ khí hư hại khẳng định có chút đau lòng bất quá việc này cũng là bất đắc dĩ trở nên ngày sau nếu có cơ hội có thể đền bù tổn thất hắn một ít nhưng lôi đài chiến bên trong tiêu mạch lại quyết sẽ không thả lỏng đây là tín n i ệ m của hắn Theo đánh bại diệp phương bình, tiêu mạch thành công tích lũy mười tháng khoảng cách võ đài nhỏ bảng mười vị trí đầu đã chỉ có năm cái đối thủ khoảng cách năm tên đối thủ sao tiêu mạch lâm thầm suy nghĩ nói tay trái vung lên huyền hỏa đỉnh vừa vội kịch thu nhỏ bị hắn thu vào trong chữ vỡ ơ tờ đại đón dưới lôi đài một mảnh ánh mắt khiếp sợ tiêu mạch thả người nhảy lên xuống lôi đài l ặ n g lặng chờ đợi lấy trận chiến đấu tiếp theo bắt đầu thứ hai mươi bảy vòng tiêu mạch đối mặt ngoại viện xếp hạng thứ một ư ơ i năm trái cương kiên quyết đây cũng là một tên cường lực đối thủ trọng quyền vô xong có chút cùng loại với thiết quyền thăng cử bất qua trái cương kiên quyết thực lực rõ ràng còn x bất quá tiêu mạch chỉ là huyền hòa đ ỉ n h v ậ thời t cùng đối b í n h ba cái trái cương kiên quyết liền không khỏi vẻ mặt từng ư đỏ bị đè nén đến gần như ói máu không thể không bất đắc dĩ nhận vua tiêu mạch mười một tháng thứ hai mươi chín vòng tiêu mạch đối đầu họ đoan mục xanh đen đây tuyệt đối là một tên hết sức đối thủ đáng sợ một khi chiến đấu liền cùng điên cùng không sai bể lắm bất quá điên kiếm họ đoan mục xanh đen gặp gỡ tiêu mạch biến ảo tự nhiên lúc lớn lúc nhỏ huyền hòa đ ỉ n h tuyệt đối là một trường tai nạn đinh đinh đăng đăng hắn một kiếm một kiếm bủ vào huyền hòa đình bên trên khuấy động lên một giải đ i ệ tiết lửa c tiêu, mây mây. tiêu mạch liền đứng ở nơi đó thậm chí không phải đậu thủ họ đoan mục xanh đen liền trở nên thở hồn hẹn dù cho dùng điên cuồng lấy xưng hắn một vòng này xuống tới cũng sát mặt từng hồng phẫn hận không cam lòng quan sát tiêu mạch cuối cùng bất đắc dĩ nhận thua tiêu mạch lại tích một tháng lấy được mười hai tháng khoảng cách tiến vào mười vị trí đầu lại tới gần một bước thứ ba mươi hai vòng tiêu mạch đối đầu mặt cười ba đao họ nam cung hầm nóng mặt cười ba đao họ nam cung hâm nóng thực lực không hề nghi ngờ so điên kiếm họ đoan mục xanh đen còn mạnh hơn họ đoan mục xanh đen lần trước ngoại viện chỉ bài danh thứ hai mươi mốt mà mặt cười ba đao họ nam cung hâm nóng lại là tiếp cận nhất mười vị trí đầu cao thủ một trong mà lại cùng điên kiếm họ đoan mục xanh đen khác biệt hắn phương thức chiến đấu không phải cứng đối cứng cho nên căn bản không định tiếp tiêu mạch huyền h ỏ a đình mà là chuẩn bị trực tiếp lấy tốc độ cực nhanh thân pháp chuẩn bị vòng qua huyền h ỏ a đình cùng tiêu mạch đối chiến hắn gái tiêu một n g ụ n thanh long đao ánh đao như tuyết làm đến xuất thần nhậm hóa nhưng mà hắn nhưng chính là coi thường tiêu mạch năng lực không chế. Chỉ thấy huyền nay phương thức chiến đấu cũng là quá hoan hưởng sau mười mấy chiêu dù như thế nào không đột phá nổi tiêu mạch phong tỏa thậm chí coi như dương đông cách tây thật vất và đột phá một lần lại bị tiêu mạch vô cùng chỉ riêng thân pháp mau n g n ẽ hắn cũng không biết tiêu mạch cực quan thân pháp có sử dụng hạn chế mắt thấy thật vất và tạo nên cơ hội lại lần nữa biến mất hắn khóc không ra nước mắt mà khi hắn thấy cái tiêu bảo bối thanh long đao bên trên xuất hiện một cái trừng hạt gạo khét lút hắn đau lòng đến mặt mũi trắng bệnh một mực treo tại nụ cười trên mặt cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi mặt cười ba đao biến thành khóc mặt ba đao cuối cùng hắn bất đắc dĩ nhận thua tiêu mạch lại lấy được một tháng mười ba tháng từ đó tiêu mạch danh tiếng vang xa nếu như nói trước đó hắn làm cầm linh hồn cảm giác lấy được thắng lợi còn để cho người ta có chút c h ơ c h ẽ n khiến cho hắn lộ ra huyền hòa đình liên tiếp bại d i ệ p phương bình họ đoan mục xanh đen họ nam cung hâm nóng ba đại cao thủ lúc hắn đánh giá bắt đầu thay đổi mặc dù cũng không ít người cảm thấy hắn liền là cậy vào binh khí chi lợi cái t i ê huyền hòa đình x chỉ sợ ít nhất là h u y ê n cấp thế nhưng trên lôi đài ai cũng không có quy định không cho phép làm dùng vũ khí người khác coi như thua dù không cam lòng đến đâu cũng không thể nói tiêu mạch gian lận tiêu mạch tại trí đạo học cung cái thứ nhất ngoại hiệu không đường mà đi hỏa định tiêu mạch mặc dù x ư n g hào không được tốt lắm nhưng co x ư n g hào c ũ n g không có đây tuyệt đối là hai việc khác nhau không có, có nhất định thực lực nhất định danh tiếng đệ tử là căn bản không đủ tư cách có được danh hiệu có thể nói tiêu mạch chính thức tại trí đạo học cung ngoại viện thanh danh lên cao trước đó mặc dù có cái hắc mã thanh danh nhưng tuyệt không hiện tại nhận biết độ cao mà sau đó thời gian Tiêu mười lăm tháng. tháng cái n g tiết chính là mười vị trí đầu thành tích không hề nghi ngờ mặc kệ chiến đấu kế tiếp như thế nào tiêu mạch đều đã tấn cấp mười vị trí đầu m ạ n h tham gia võ đài nhỏ bảng sơ bộ mục tiêu đã thành bất quá giờ này khắc này nhìn những người còn lại bởi tiêu mạch trong lòng đống nhiên dâng lên càng lớn giáp vọng như là đã tiến vào mười vị trí đầu chính mình có phải hay không có thể càng tiến một bước đoạt được năm vị trí đầu thậm chí ba vị trí đầu mặc dù biết tiếp xuống đối thủ căn bản không phải ngàn chỉ thần long trọng tôn mưa thạch huyền kiếm buộc đ u ổ i bay chờ có thể so sánh nhưng mình cũng tại không ngừng trưởng thành không phải sao mà lại đi qua mấy ngày nay chính mình tam nguyên b ạ o mạch thuật kỳ thật đã khôi phục được không sai b i ệ t lắm tiếp đó mới là thực lực mình đỉnh cao kỳ như mở ra hai nguyên tố lại thi triển huyền hòa đ ỉ n h vung tay đánh cược chính mình chưa hẳn không có tiến thêm một bước khả năng nghĩ đến chỗ này tiêu mạch con mắt dần dần phát sáng lên âm thầm làm xuống một cái quyết định mười bốn cầu vội chín mươi ở cuối chương mười bốn trong ư xương. ớ c bạch 188, quyết đấu 10 vị trí đầu, trí Thời t vị h lộ làm xương. Thời gian e s á năm đi người i từ đó bốn、so、tên là nguyên ngoại viện mười vị trí đầu một tên là người mới xích diễm thương cổ thiên nai linh hoạt kiếm cựu kỳ văn ám đao trần vũ bạch lộ khuất r a nguyên bản là ngoại viện mười vị trí đầu lấy được thành tích như vậy không kỳ quái nhưng là một m tên người mới đệ tử gió cùng tiêu thần kiếm đi qua nhiều như vậy vòng hết thể trải qua mười bảy chiến để cho người ta kinh dị là hắn một đường như sao trổi cuộc khởi liên tiếp bại lận thần phong thang cửu d i ệ p phương bình họ đoan mục xanh đen họ nam cung h â m nóng bột u bụi bay đám người chưa bại một lần trọng yếu nhất chính là ở trên hai cuộc chiến đấu bên trong hắn phân biệt chiến thắng ngoại viện bài danh thứ bảy c u n g sư rõ lên cùng với ngoại viện xếp hạng thứ mười thấp k h p cung trấn vũ thành công g i t tiến vào thập tường mà lại ít nhất bài danh thứ tám nhưng nhìn h này xa hoàn toàn không phải điểm cuối của hắn cho nên không chỉ tiêu mạch tại đây mấy cuộc chiến đấu bên trong thu được h ò a đỉnh xưng hảo bởi vì thực lực mạnh mẽ xuất kiếm như gió tiêu thần kiếm cũng thu được gió cùng thanh danh tốt đẹp rất nhiều đệ tử đều đối với hắn ký thác kỳ v ọ n g cao xưng hô hắn là năm nay người mới trong các đệ tử thứ một con ngựa đen tiêu mạch tuy mạnh vẫn muốn xếp hạng tại hắn phía dưới bởi vì làm tất cả mọi người biết hắn là bí thuật đ i ệ n điện chủ duy ma cư sĩ diệp ma ha thân truyền đệ tử truyền thừa cổ lão mặc dù là người mới một thân thực lực lại thâm bất khả chắc đoán trừ ngoại trừ xích diễm thương cổ thiên n a i linh hoạt kiếm cựu kỳ văn hai người chính là bài danh đệ tứ liệt tương hoa ngàn thả đệ ngũ ám đao trần vũ đều chưa hẳn là đối thủ của hắn bất quá đang chiến đấu không có trước khi bắt đầu ai cũng sẽ không biết kết quả cuối cùng tất cả mọi người chỉ có thể dựa mắt mà đợi mặt khác tuy nói cho đến trước mắt ngoại viện mười vị trí đầu bên trong chỉ có đẳng chức bốn người thu hoạch được toàn thắng chiến tích bất quá cái này cũng không đại biểu những người khác không mạnh tỉ như cổng sư doãn lên cùng thấp cấp cùng c h i n vũ cũng là bởi vì ngoại ý muốn gặp được tiêu thần kiếm thất hắc mã này bất đắc di thua một trận nhưng cũng chỉ thua trận này còn lại cơ h ộ i là toàn thắng mặt khác ngoại viện bài danh đệ tứ liệt t ư ơ n g hoa ngàn thả thứ chín lanh công tử mễ hàn quang vận khí có thể muốn càng kém một chút liệt t ư ơ n g hoa ngàn thả ở phía trên mấy c h ụ vòng chiến đấu bên trong phân biệt gặp được bài danh đệ nhị xích diễm thương cổ thiên ngai cùng b mà l ã n h công tử mễ hàn quang phân biệt gặp gỡ thì là linh hoạt kiếm cựu kỳ văn cùng ám đao trần vũ cũng xuất hiện hai bại thế nhưng ngoại trừ này chút đối thủ bọn hắn lại chưa bại bởi bất cứ người nào cho nên nếu như xem thường bọn họ thực lực không thể nghi ngờ là một kiện hết sức không sáng suốt sự tình sau cùng mười vị trí đầu có lẽ vẫn là tại những người này q u y ế t ra đương nhiên hiện tại mười vị trí đầu bên trong nhiều hơn tiêu mạch cùng tiêu thần kiếm hai cái này bên i số sau cùng bài danh đến cùng như thế nào vẫn chưa có người nào nói đến chuẩn mà về phần có phải hay không còn có những người khác hội tiến vào mười vị trí đầu trước mắt chiến tích cũng không rõ chỉ có thể chờ đợi kết quả đi ra coi lại bất quá dù cho năm nay mười vị trí đầu còn không có toàn bộ quyết ra nhưng cũng không xê xích gì nhiều nhiều nhất tiếp qua ba bốn vòng khóa mới ngoại viện mười vị trí đầu liền muốn toàn bộ xuất hiện chiến cuộc kỳ thật đã dần dần sáng tỏ xuống tới còn có người nào có được tấn cấp mười vị trí đầu tư cách chỉ cần xem thắng t í c h biểu vừa xem hiệu ngay các đệ tử toàn bộ kích động lên mà chiến đấu còn đang tiếp tục tự tiêu mạch chiến thắng ngàn chỉ thần long trọng tôn mưa thạch cùng huyền kiếm b u ộ c đụi bay về sau đảo mắt lại qua hai vòng bất quá này hai vòng đều không có được an bài đến đối thủ tiêu mạch một đường luôn không đảo mắt chiến đấu đã tiến hành đến thứ bốn mươi vòng cũng là hôm nay một vòng cuối cùng lôi đài số một theo trọng tài tiếng âm vang lên số một cổ thiên nhai đối chiến hai mươi ba hảo tô một thuyền cổ thiên nhai căn bản là lười nhắc lên đ à i mà hết thể vây xem đệ tử không có một cái nào lộ ra kinh ngạc biểu lộ phản g phất đương nhiên quả nhiên căn bản không xuất chúng người sở liệu cái kêu hai mươi ba hảo tô một thuyền nghe xong đối thủ của mình là cổ thiên nhai về sau căn bản không có lên đ à i trực tiếp nhận thua cổ thiên nhai bởi vậy lần nữa thắng lợi dễ dàng một thắng hắn cũng là trước mắt thắng liên tiếp thắng tích cao nhất tuyển thủ nhưng hắn thực tế ra tay số lần kỳ thật ngược lại có thể đếm được trên đầu ngón tay đây cũng là kỳ trước lôi đài thi đấu q u ý củ kỳ thật thực lực càng cường đại khả năng thắng được càng nhẹ nhõm nhiều chiến đấu đều không cần ra sân bởi vì vì người khác căn bản không có cùng đánh một trận dũng khí số hai lôi đài số hai cựu kỳ văn đối số hai mươi mốt mảnh đầu dinh xuyên cùng lôi đài số một một dạng n g mảnh đầu dinh xuyên trực tiếp nhận thua cựu kỳ văn thắng số ba lôi đài liệt hưng hoa ngàn đối đầu số mười lăm gia cắt chớ hoa ngàn thả thắng số bốn lôi đài áo đao trần vũ đối số mười bốn nguyên văn thanh trần vũ thắng số năm lôi đài bạch lộ khuất gia đối hỏa đình tiêu mạch v â n nghe được trên lôi đài trọng tài thanh â m hết thể vây xem đệ tử lúc này mới một thoáng oanh động lên ngoại viện trước một phần m ư ờ i đối mặt người mới trong các đệ tử đệ nhị hát mã một trận chiến này không thể nghi ngờ sẽ hết sức đặc sắc tuyệt đối không cho bỏ lỡ rốt cuộc đã đến sao mặc dù biết sớm muộn cũng sẽ đối đầu ngoại viện mười vị trí đầu nhưng khi cái ngày này thật sự đến tiêu mạch vẫn là hơi có chút khẩn trương bất quá hắn mặt ngoài nhưng không có xương ra bất luận cái gì vẻ mặt lo lắng thân hình khẽ động liền nhảy lên số năm lôi đài lẳng lặng chờ đợi đối thủ đến cũng không lâu lắm thân ảnh lói lên. một vệt màu trắng xinh đẹp bóng người liền xuất hiện tại trên lôi đài vừa vặn đứng tại tiêu mạch đối diện không là người khác đúng là lần trước ngoại viện bài danh thứ sáu bạch lộ khuất r a k i m r a mê mang bạch lộ làm xương cái gọi là người ấy tại nước m ộ t phương quả nhiên là một cái nước một dạng thiếu nữ nhưng mà tiêu mạch lại ánh mắt r u lên không dám lộ ra mảy may chủ c n vẻ như lâm đại địch hì hì thiểu sư đệ hết sức đáng yêu mà bạch lộ khuất r a rõ ràng biểu lộ thoải mái hơn nhìn xem tiêu mạch cười hì hì nói cũng không biết nàng là căn bản không có nắm tiêu mạch để vào mắt vẫn là luôn, luôn liền là như thế biểu lộ chỉ gặp nàng nói ngươi yên tâm sư tỷ hội yêu n g ư ơ i bằng không thì ngươi trực tiếp nhận thừa tỉnh cho chúng ta đánh một trận tiêu mạch ngạc nhiên nguyên bản tại hắn trong tưởng tượng tên này có được bạch lộ khuất ra như thế một cái danh hiệu thiếu nữ hẳn là đ i ể m đạm nho nhã thanh tao lịch sự dịu dàng động lòng người a nhưng hiện thực giống như cùng hắn tưởng tượng có chỗ nào không giống nhau nay bạch lộ khuất ra có thể hoàn toàn không có nhìn ra nơi nào có điểm đạm nho nhã động lòng người một mặt a nếu như muốn nói có cũng chỉ là có tướng mạo của nàng rất có lửa cả tính nhìn thật giống một đó tiểu bạch hoa giống như bất quá tiêu mạch cũng không dám bởi vậy coi thường này khuất ra làm ngoại viện mười vị trí đầu bên trong duy nhất nữ tử mà lại bài danh cao tới trước sáu này bạch lộ khuất ra nếu là đơn giản vậy liền gặp quỷ nàng sở dĩ hiện tại như thế t á t phong rất có thể chỉ là vì đ â y tệ chính mình sau đó nhất kích gây nên địch mà thôi ngoại viện mười vị trí đầu không có một cái nào dễ dàng tới bối đừng nói ngoại viện mười vị trí đầu liền là xếp tại mười tên về sau ngàn chỉ thần lòng trọng tôn mưa thạch huyền kiếm b u ộ c đ u ổ i bay các loại thực tế chiến lược đều để tiêu mạch trở nên kinh ngạc t à n g t h á n nếu như không phải huyền h ỏ a định quá mức n g ư ờ tiền cuối cùng tiêu mạch là có hay không có thể chiến thắng hai người vẫn là k h á nói cho nên đối mặt này do、so、ngàn chỉ thần lòng trọng tôn mưa thạch huyền kiếm b u ộ c đ u ổ i bay còn muốn đối thủ cường đại tiêu mạch tự nhiên không dám có chút chủ quan mặc dù biết không phải sư tỷ đối thủ bất quá tiêu mạch vẫn là nghĩ thử một lần xin mời sư tỷ chỉ giáo lui lại một bước tiêu mạch biểu lộ không k i ê u ngạo không tự ti hướng đối diện bạch lộ khuất gia chắp tay nói ra tốt xem ra sư đệ đối với thực lực mình rất có lòng tin cái kia sư tỷ liền cố mà làm chỉ bảo ngươi một hai chiêu tốt bạch lộ khuất gia nghe vậy c ư ờ i h í p mắt nói tiêu mạch vẻ mặt nghiêm một chút vô ý thức ở giữa đã đem băng phách tầm kinh khí kinh vận hành toàn thân bày ra một cái phòng thủ giá thức nhưng mà nhưng vào lúc này khuất gia tự hồ nhớ tới cái gì lại đ ỗ n g n h ư n ó i chậm đã tiêu mạch khuất ra chờ một chút ta ăn một chút gì trước nói xong liền ngay trước tiêu mạch cùng dưới lôi đài vô số quan chiến đệ tử trước mặt đường hoàng theo trong túi chữ vật lấy ra một túi không biết cái gì thì khô vui sướng hài lòng đẹp vui sướng trước mặt mọi người bắt đầu ăn chuyện này tiêu mạch lấy tay che chán kém chút ngã nhào trên đất mà quần chúng vây xem cũng là một mặt hóa đã biểu lộ lên tiếng không được đại tỷ đây là lôi đài luận vọ a ngươi coi đây là làm gì còn tại lúc trước ăn lên thì khô tới thật có như vậy nói không nhưng mà nhìn thấy một màn này tiêu mạch cũng không thể nói thật xin lỗi chúng ta trước không thể trước tiên đem tranh tài xò xong lại ăn chỉ có thể lẳng lặng ở một bên lợi còn bên cạnh trọng tài cũng là một mặt táo bón biểu lộ mấy lần lên tiếng muốn nhắc nhở nghĩ đến bạch lộ khuất da thân phận cuối cùng lại coi như thôi c h ọ n vẹn ăn một khắc đồng hồ lôi người ở dưới đài rốt cục có chút nhịn không được liền liền tiêu mạch cũng có chút tâm phủ khí táo nhưng vào lúc này bạch lộ khuất da bỗng nhiên mỉm cười trong tay thị t khô dâng ư lên trực tiếp ném về giữa không chúng tiếp lấy thân hình k h a động cả người đã thoáng như một đạo phủ quan lực ảnh thẳng hướng tiêu mạch lấn đến gần mà đến bạch lộ hơi ảnh hư cấp t ự c phẩm tâm nguyên、kỹ. tiêu mạch giật mình n à y mới phản ứng được đối phương vừa rồi cái tia nhìn như q u a y rối cử động vờ ơ y mà đã để cho mình tâm thần không yên tụ tập được khí thế cũng biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi vừa để tụ đứng lên tâm nguyên lại tản trở về chiến y biến mất hơn phân nửa mà bạch lộ khuất ra vờ ơ y mà thừa cơ hội này công tới quả thực là âm hiểm đến cực điểm khó lòng p h ò n g bị đây là công tâm kế sách à, chính là vì để cho mình phân tán lực chú ý không làm p h ò n g bị bất quá còn tốt trong lúc nguy cấp tiêu mạch tâm hồn bên trong kim quang lấy lên màu đen cá gô đông một tiếng hóa thành k i n h chống lôi âm đem tiêu mạch đánh thức nhìn xem bạch lộ khuất r a cái kia đã gần trong gang t ấ c thân ảnh tiêu mạch không khỏi sắc mặt đại biến không chút do dự túc hạ ánh sáng màu lam khẽ động cực quan g thân pháp liền là thi triển ra bạch、Hán、hóa ắ n h thành một đạo tàn ảnh biến mất tại tại chỗ thế nhưng bạch lộ khuất r a v ở ơ y mà như bóng với hình không hề nhuộn bộ chút nào kể sát m à đến nàng cái kia bạch lộ hơi ảnh thân pháp tốc độ v ở ơ y mà mảy may không tại tiêu mạch cực quan thân pháp phía dưới phải biết cho dù là bất luận cái gì một môn hư cấp cực phẩm thân pháp tấn đạo lý tốc độ cũng không có khả năng cùng tiêu mạch môn này kiểu bạo phát thân pháp tâm nguyên ký cùng so sánh trừ phi nàng này bạch lộ hơi ảnh cũng là một môn kiểu bạo phát bộ pháp chuyện này tiêu mạch giật n ả y cả mình n à y mới giật mình hiểu ra nguyên lai、like、mình hết thể phản ứng đều tại đối phương trong d ự liệu này bạch lộ khuất gia thật sự là thật là đáng sợ chẳng những thực lực hơn xa chính mình liền là tâm kế cũng không thể tầm thường so sánh mắt thấy mặc dù mình trong tích tắc lóe ra bốn năm trượng khoảng cách kéo ra chạy cách nhưng lôi đài cứ như vậy lớn khuất g a thân pháp lại nhanh hơn hắn hắn lại có thể nhanh chóng đi nơi nào sớm muộn muốn bị đ ộ i kịp trọng yếu nhất chính là mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần bật lộ khuất ra càng là rối tay ra co lại ngón giữa và ngón trỏ nhẹ nhàng hướng tiêu mạch tìm một điểm mà ra một đạo lạnh leo khí kình liền phảng phất viên đạn vô thanh vô tức hướng tiêu mạch phong tới thất vọng đau khổ kiếp chỉ lại một môn hư cấp cực phẩm tâm nguyên kỹ mà lại ít nhất là cảnh giới đại thành trở lên hư cấp cực phẩm tâm nguyên kỹ tiêu mạch sắc mặt lại biến không dám đón đỡ nhưng cực quan thân pháp đã căn bản không đủ để né tránh bởi vì đối phương đã sớm dự liệu được đường lui của mình trong lúc nguy cấp tiêu mạch rốt cục tay khẽ vây không chút do dự lấy ra huy huyền hỏa đỉnh hồng quang đại phóng màu tím v h văn sáng lên phản phất một mặt c ự thuẫn ngăn tại tiêu mạch trước mặt bạch lộ khuất r a cái k i ê u một g ó n tay đ i ể m tại huyền hỏa đỉnh phía trên chỉ phát ra đông vang lên trong trẹo nhưng chính là không có tạo nên nửa điểm gọn sóng cái này là tiêu mạch lực lượng nếu không có huyền hỏa đỉnh hắn căn bản không có khả năng cùng nắm giữ không xuống sáu bảy môn cực phẩm tâm nguyên kỹ khuất r a đối chiến nhưng bây giờ một khi hắn kịp phản ứng khuất r a liền không dễ dàng như vậy chiến thắng hiển nhiên là đã sớm biết tiêu mạch có như thế một tôn mạnh mẽ đỉnh loại vũ khí bằng không thì trước đó nàng cũng sẽ không nghĩ đến nhường tiêu mạch phân tâm nhất kích phân thắng thua đều được người xưng là hòa đ ỉ n h chắc hẳn chỉ cần không đốc người nào không biết tiêu mạch vũ khí là cái gì chỉ là hiện tại xem ra nàng phân tâm tiêu mạch kế sách thất bại mà thôi bất quá mặc dù kế sách thất bại nhưng trên mặt nàng cũng không có lộ ra mảy may biểu tình ngượng ngủng vẫn là c ư ờ i hít mắt lui ra phía sau một bước nhìn xem tiêu mạch hiện tại ta muốn hơi nhận thật một chút nói xong nàng thần tình nghiêm túc đứng lên thân bên trên đột nhiên bay lên vô tận hạt khí hạt khí này không có tiêu mạch băng phách t â m kinh lạnh thấu xương nhưng lại càng có một loại mọi vật đ i ê u tre thiên địa suy bại kỳ dị cảm giác chỉ cần tiếp xúc đến liền tự dưng sẽ sinh ra một loại nản lòng thoải trí không bằng cứ như vậy nhận thùa bị thương ý thức Đây định đã đổi. đến thay nay. là tiêu mặt mặt một tận nhiều nghi mạch mặc hôm chấn cũ, cho như nhưng hơn Không hề vẻ vẫn vẻ vẻ dù ngờ, cho đến tận hôm nay, bạch lộ khuất gia thi triển công pháp là nhất làm cho tiêu mạch thấy không thể nào hiểu được cùng kiên kỵ công pháp nó không cùng cấp tại bình thường hư cấp công pháp vờ ơ y mà có thể ảnh hưởng đến tâm tình của người khác cái này hết sức kinh khủng chỉ sợ công pháp này liền không tính được tới linh cấp cũng là chuẩn linh cấp công pháp đi ngoại viện mười vị trí đầu đệ tử quả nhiên cùng mười tên về sau không giống nhau này hoàn toàn là hai cấp bậc đọ s ứ c bất quá tiêu mạch dĩ nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết mắt thấy khuất g i a tại vận công đế thế hắn chấp mắt vận chỉ một điểm ô、oh. liền dừng lại ở giữa không trung huyền hỏa đỉnh đột nhiên thu nhỏ hóa thành một đạo xích hồng quan mang kỳ lạ hướng thẳng đến bạch lộ khuất gia mi tâm đánh tới ngươi không lạ ưa thích dụng kế sao ta đây nhân lúc người ta không để ý ra tay đánh lén hẳn là cũng không tính quá mức à. tiêu mạch lặng lẽ nghĩ nói kỳ hỉ ai ngờ vận công bên trong bạch lộ khuất gia lại giống như sớm có sở liệu hai mắt vừa mở liền biết ngươi có thể như vậy tiểu sư đ ệ hết sức xảo trá nha tiếng chưa dứt nàng thân hình k h ẽ động cả n g ư ờ i lại hóa thành một đạo bạch quang đột một biến mất rõ ràng là lần nữa thi triển cái tiêu môn bạch lộ hơi ảnh thân pháp tiêu mạch này một đỉnh liền nện ở không trung bất quá tiêu mạch cũng không nghĩ tới một chiêu này thật có thể đánh lén đến quất i a bất quá làm u ố n đánh gãy nàng vận công mà thôi mắt thấy hắn né tránh đi cũng không ngoài ý muốn chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút huyền hòa đỉnh lần nữa ra tốc phản phất một khỏa h ỏ a lưu tinh tiếp tục đuổi đánh tới hướng quất i a q h u ấ t i a trên mặt cười hít mắt khí thế trên người vẫn không ngừng tại tăng lên nàng đủ bước không ngừng cả người phản phất tiên nữ bồng bền không ngừng na di tránh lui n à n g cái kia bạch lộ hơi ảnh thân pháp quả nhiên huyền liền rượu bằng tiêu mạch khu động huyền hòa đỉnh tốc độ vờ ơ y mà cũng truy tr đột nhiên bạch lộ khuất ra dừng bước trên mặt tươi cười v ợ ơ y mà không còn né tránh mà là ngừng lưu ngay tại chỗ hai tay kết tấn đánh ra một cái kỳ quá i ấn quyết thiên địa văn linh nghe ta xác lệnh thu ô bay thật nhanh bên trong huyền h ỏ a đỉnh v ợ ơ y mà tốc độ t r ợ t hơi ngưng lại ngừng lưu ở giữa không t r ú n g hắn thân bên trên xích hồng ánh lửa lóe lên lóe lên v ợ ơ y mà tựa hồ có dập tắt dấu hiệu muốn bị khuất ra cái k i ê u cổ quá i ấn quyết lôi kéo qua đi ừ n nhìn thấy một màn này tiêu mạch tự nhiên không dám để cho hắn chiếm hữu huyền hòa đỉnh quyền khống chế có thể nói này là chính mình chiến thắng khuất ra chỉ một pháp môn, một khi huyền chính mình lạc bại chỉ là chuyện sớm hay m u ộ n lúc này hắn g i a tăng đối huyền hỏa đỉnh đầu nhập vô số tâm nguyên khí phản p h ấ t không cần tiền rót vào trong đó huyền hỏa đỉnh đột nhiên ông một tiếng tịch liệt rung động sau đó lấy mắt thường có thể đụng tốc độ cấp tốc bìa lớn bạch lộ k h u ố c gia thêm tại trên đó ấn quyết liền tối s ầ m lại có tránh thoát cơ hội tiêu mạch tự nhiên không muốn buông tha cơ hội tốt như vậy ý thức khé động huyền hỏa đỉnh liền vụ tránh thoát bạch lộ quốc gia ấn quyết không chế hóa thành một đạo hồng quang hướng tiêu mạch bay ngược mà quay về a muốn chạy trốn mắt thấy ở đây bạch lộ quốc gia mỉm cười đỗng nhiên giơ tay đánh ra một vệt màu tr nhanh chóng hướng huyền hòa đỉnh đuổi theo tiêu mạch ngạc nhiên không hiểu một đạo đao khí như thế nào thu phục huyền hòa đỉnh bực này dị bảo hẳn là bạch lộ khuất ra tình thế cấp bách bối rối phía dưới sai lầm chiêu thức hay sao bất quá tiêu mạch có thể không tin khuất g i á hội tại chiến đấu như vậy bên trong phạm phải thấp như vậy cấp sai lầm ánh mắt run lên đã cảm giác thay đổi trong lòng có phòng bị sau một khắc quả nhiên chỉ thấy cái kêu màu trắng đao khí bay tới huyền hòa đỉnh về sau ở đâu là vì là về mà là trực tiếp một bủ tiêu mạch chỉ cảm thấy tinh thần chấn động một cô cự lực đánh vào huyền hòa đỉnh bên trên huyền hỏa đỉnh bay ngược tốc độ đột nhiên gia tăng mãnh liệt không chỉ gấp mười lần phản phất một khoả như đạn pháo hướng tiêu mạch cực nhanh mà quay về mắt thấy tình huống này nó lại không hề bị tiêu mạch trưởng khống dùng tốc độ kia chỉ sợ cuối cùng biến thành tiêu mạch bị hắn một thoáng đánh c h ú n g dù cho dùng hắn tiêu dao cảnh lục trọng đ ỉ n h phong thực lực chỉ sợ cũng sẽ trong nháy mắt xương ngực sụp đổ chết oan chết thùng không tốt tiêu mạch thế mới biết bạch lộ khuất ra một chiêu kia căn bản không phải vì cùng tiêu mạch cấp đoạn huyền hỏa đỉnh quyền khống chế mà là vì làm tiêu mạch trưởng khống huyền hỏa đỉnh thất bại đồng thời gia tăng hắn bay trở về tốc độ nguyên bả tiêu h h ự c ệ n kinh vặn huyền đỉnh đến hỏa lực vừa vặn đủ huyền đỉnh bay trở về bay đủ b trở n cạnh mình, s a đó lại bị chính mạch ì n lần nữa lợi dụng, nhưng tăng h thêm một lợi đ o này kình, liền khí k hết thể h á n a u Tiêu rất lớn. Tiêu mạch vội vàng ngón tay tề động hỏa tuân r a kim liên thủ pháp vật khởi băng phép tâm kinh hàn khí vờ ơ y mà trong chốc lát biến thành đoá đoá lạnh diễm bao bọc huyền hỏa đỉnh toàn thân tại kịch liệt luyện hóa k h u ố c gia thêm tại huyền hỏa đỉnh bên trên khí kình. tỉnh h n không nghĩ màn sinh. g tới một màn phát、sinh. Tiêu mạch b huyền hòa đỉnh tại hai cổ kinh lực nổ tung quá trình bên trong cũng theo đó kịch liệt r u lên sau đó bay trở về tốc độ không giảm trái lại còn tăng mắt thấy không bao giờ còn có thể có thể k h ô n g chế được nổi phải chết tiêu mạch sắc mặt biến hóa không dám tiếp tục tại tại chỗ dừng lại c ự c quan thân pháp khé động cả người đã hối hả hướng bên cạnh phong đi cuối cùng tránh thoát huyền hòa đỉnh một kích này may mắn theo lần này trốn tránh tiêu mạch cuối cùng tránh khỏi một kích này đồng thời hắn cố ý rút về thêm tại huyền hòa đỉnh bên trong kinh lực huyền hòa đỉnh liền hơi ngưng lại sau đó bị tiêu mạch dùng một đạo tâm nguyên lực nhẹ nhàng thu hồi bạch lột ra cũng không đuổi theo ngay tại một bên khác cười h i ế p mắt nhìn xem tiêu mạch thế nhưng tiêu mạch lại biết nếu như chỉ dùng vừa rồi cái kia đoạn k h ắ c thời gian tranh đoạt đến xem rõ ràng là chính mình thua vũ khí của mình kém chút liền trở thành người khác mà lại đối phương bất quá tiện tay rút ra lấy hai lần chính mình liền muốn hao hết toàn thân k i n h lực kém chút mất mạng tại chỗ trọng yếu nhất chính là dù cho cuối cùng nguy hiểm thật né tránh đi cũng lộ ra chật vật không chịu nổi đây không phải lập tức phân cao thấp là cái gì nếu như không phải tiêu mạch trong lòng có càng cao kỳ vọng giờ này khắp này hắn cũng không nguyện ý sẽ cùng bạch lộ k h ấ t ra tiếp tục chiến đấu đi xuống ngoại viện mười vị trí đầu liền là ngo cùng mười tên về sau tồn tại quả nhiên không thể so sánh nổi ban đầu huyền hỏa định là hắn nhất đại sắc khí bây giờ lại ngược lại thành hắn bó tay bó chân công cụ cái này là ngoại viện mười vị trí đầu lợi hại sao bất quá nghĩ đến chỗ này tiêu mạch ánh mắt nhất động không do dự nữa trước đó liền đã khôi phục t a m nguyên bạo mạch thuật lại một lần nữa đồng thời nổ tung lần này hắn dứt khoát lười nhác từng nhóm bạo mà là trực tiếp hai nguyên tố cùng nổ tiêu mạch khí thế trên người nhất thời bùng lên tiêu giao cảnh thất trọng sơ kỳ tiêu giao cảnh thất trọng trung kỳ tiêu giao cảnh thất trọng hậu kỳ tiêu giao cảnh thất trọng đình phong tiêu mạch khí thế lại một lần nữa tăng lên tới tiêu giao cảnh thất trọng định phong tiếp theo bàn tay hắn khéo động băng phách tâm kinh tâm nguyên lực vật khởi nếu như nói nguyên lai hắn trong kinh mạch tâm nguyên lực chỉ là một dòng suối nhỏ hiện tại liền thành một dòng sông dòng sông tâm nguyên lực rót vào huyền hỏa đỉnh bên trong huyền hỏa đỉnh lại một lần nữa bành b i ể n lớn mà lại trên đó hỏa hồng màu sắc càng thêm trói mắt mơ hồ cái thứ hai màu tím phụ văn đều muốn sáng lên chỉ là cuối cùng vẫn thất bại trong căn tớp chỉ sáng lên một nửa liền là ảm đạm đi tiêu mạch tuyệt đối không tin bạch lộ khuất gia còn có thể khống chế chính mình huyền hòa đ ỉ n h hai nguyên tố toàn bộ triển khai thêm huyền hòa đ ỉ n h cũng không tin chiến không xếp ngươi nghĩ như vậy tiêu mạch tay trái vỗ ẩm huyền hòa đ ỉ n h ông một tiếng liền cấp tốc bay lên lại một lần nữa hướng bạch lộ khuất gia bay tới mà lần này khuất ra trên mặt cũng không khỏi lướt qua một vẻ vẻ mặt nghiêm trọng h i ệ n nhiên tiêu mạch khí thế đổi một tăng nàng không có khả năng hoàn toàn không cảm ứng được mà lại này t ă n phúc để cho nàng dạng này trước mười đệ tử đều cảm giác nhìn thấy mà giật mình dạng này tâm nguyên kỹ tuyệt không tầm thường bùng nổ tâm nguyên kỹ có thể so sánh băng cực huyện ấm quyết một tiếng quát nhẹ bạch lộ khuất ra trên người màu trắng hàn khí vỡ ơ im mà trong chốc lát chuyển thành đỏ thấm này màu đỏ thấm quỷ dị hàn khí lượn lờ nàng quên thân khuất ra trên mặt lộ ra vẻ thống khổ bất quá tới đối đầu đáp ứng là nàng khí thế trên người cũng tại tùy theo t ă n g v ọ t nguyên bản nàng và tiêu mạch là giống nhau tiêu giao cảnh lục trọng đình phong hiện tại nhất cử vọt lên tới tiêu giao cảnh thất trọng hậu kỳ hiện nhiên này b ă n g cực huyền â m thuật cũng là một môn thập phần cường đại bùng n ổ loại tâm nguyên kỹ chỉ bất quá vẫn là so ra kém tiêu mạch tam nguyên bảo mạch thuật dù sao tam nguyên bảo mạch thuật là theo thượng cổ chín nguyên bảo mạch thuật bên trong đơn giản hóa mà đến mặc dù đến hơi rất nhiều nhưng cũng không phải là phổ thông hư cấp c ự c phẩm tâm nguyên ngưỡng kỹ năng so chỉ là không biết cái k i a vạn p h á p c á c ban đầu là làm sao coi nó là thành hư cấp c ự c phẩm bí kíp tới mua bán theo thân bên trên khí thế gia tăng b ạ c h lộ khuất gia rốt cục không còn e ngại tiêu mạch đối với có ít người mà nói mười vị trí đầu bài danh nguyên bản liền xa không thể chạm người thứ một trăm cùng tên thứ mười một ban thưởng đều là giống nhau cho nên không muốn cùng tiêu mạch liều đến lưỡng bại câu thương nhưng đối với khuất gia mà nói nàng nguyên bản chính là ngoại viện m ộ ư ơ i vị trí đầu bên trong đệ tử muốn tranh chính là m ộ mươi vị trí đầu bài danh nếu như hôm nay ngược lại bị một người mới đệ tử cho lại vượt qua đi cái kia thanh danh của nàng địa vị hã không muốn trong nháy mắt giảm xuống đến điểm đóng băng cho nên nàng cũng không có người nào khác như thế cố kỵ dù cho không tiếc hết thảy nàng cũng muốn ngăn cản tiêu mạch thắng liên tiếp chỉ thấy bạch lộ khuất ra rỗi tay ra cái kia bị nhúc đỏ bạc hàn khí bao khoả tay trái liền phút chốc một thoáng rối dài sau đó đánh vào tiêu mạch ném đưa tới huyền hòa đình phía trên ẩm một tiếng trầm muộn v a n g trầm huyền hỏa đỉnh bên trên hồng quang đại phóng vờ ơ y mà cứ thế mà ngừng lưu ngay tại chỗ rời không động được nửa phần này nhìn xem một màn này tiêu mạch cũng không nhịn được hơi giật mình một chút t h i triển băng cửa huyền âm quyết về sau khuất ra thực lực quả nhiên tăng lên rất nhiều mặc dù cảnh giới vẫn là so với chính mình hơi thấp một bậc nhưng cũng đã có khả năng vững vàng đón đỡ huyền hỏa đỉnh công kích không hề nghi ngờ đây là một kiện hết sức đáng sợ sự t ì n h bất quá tiêu mạch có thể không tin bằng huyền hỏa đỉnh hư hư thực thực hiện cấp bí bảo năng lực thật có tốt như vậy nhận nghĩ đến chỗ này hắn mỉm cười, chẳng ngược lại gọi trở về huyền hỏa đỉnh về sau lại là dùng sức lần nữa ném một cái liền huyền hỏa đỉnh lần nữa hóa thành một đạo xích hồng ánh sáng hướng phía bạch lộ khuất ra cùng nện mà đi một bên khác bạch lộ khuất ra vững vàng đón đỡ lấy một cái kia nhìn như bình thường kỳ thật không có ai biết trong cơ thể nàng khí huyết lại trong nháy mắt quần quần đứng lên một ngụm địch huyết vọt tới cổ họng kém chút liền không nhịn được tại chỗ bắn ra bất quá nàng cuối cùng ý c h í lực hơn người quả thực là cổ nén một ngụm đem cổ họng máu tươi nuốt hồi trở lại trong bụng nhìn xem tiêu mạch lần nữa ném tới huyền hỏa đỉnh vẫn không khỏi biến xác tiếp nhận một nàng tự nhiên không dám đón đỡ hơi ảnh thân pháp thi triển vụ một tháng o lần nữa hóa thành một đạo bạch quang t à n biến tránh đi một cách này tiêu mạch dù bận vẫn ung dung không n ộ i không tử chỉ là dội ngon một khu huyền hòa đỉnh liền lại lần nữa cải biến một thoáng phương hướng tiếp tục hướng bạch lộ khuất r a đuổi theo thấy thế bạch lộ khuất r a hừ lạnh một tiếng thật sự cho rằng ta là tốt như vậy lân phục sao tiếng chưa dứt nàng không tránh không né vỡ ơ ý mà tương hướng hướng về tiêu mạch ném ra huyền hòa đình n ê đón tiêu mạch thay thế không khỏi hơi giật mình một chút không rõ nàng làm l là ạ như vậy muốn làm gì huyền hòa đỉnh tốc độ nhanh như vậy hình thể nặng như vậy, lần này đủ tới. chẳng phải là tương đương chịu chết nhưng mà h ắ n tự biết sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy bạch lộ khuất g i a tuyệt không phải vô trí hạng người không có khả năng làm ra này loại chuyện chịu chết như vậy chỉ có một lời giải thích cái k i a chính là nàng kỳ thật trong lòng có khác tính toán tiêu mạch tại chỗ trong lòng liền lên cảnh giác quả nhiên bạch lộ khuất g i a thân hình lõe lên về sau mắt thấy là phải cùng huyền hòa đ ỉ n h chính diện chạm vào nhau nhưng vào lúc này trong mắt nàng chợt lõe ra một tia quỷ dị sau đó thân hình lõe lên vờ ơ y mà bay thẳng đến bên cạnh rời một cái tránh khỏi huyền hòa đình sau đó tiếp tục bảo trì di động với tốc độ cao h ư ớ n g tiêu mạch tật túng mà đến、ừ. nhưng mà mắt thấy ở đây bạch lộ khuất da trên mặt nhưng không có lộ ra mảy may vẹn tinh hoàng nếp miệng mỉm cười thân bên trên đột nhiên nhiều một đạo hình thành khuyên màu trắng vòng sáng nay m à u trắng vòng sáng trên d â i múa vờ ơ y mà tạo thành một đạo kỳ dị đặc thù lực trưởng cái kia lực trưởng đem tiêu mạch phát bắn tới mười đạo băng đá chỉ sức lực toàn bộ quét dọn vờ ơ y mà dư thế không suy phản hướng tiêu mạch bắn ngược mà đến tiêu mạch t h ấ y thế trong lòng run lên huyện thái dương liền xình xịch thẳng nhảy dựng lên khoảng cách gần như thế lại là như thế này chợ t không kịp đề phòng dù cho hắn lại thi triển cực quan g thân pháp chỉ sợ cũng không kịp cực quan g thân pháp mặc dù nhanh kỳ thật vẫn có một cái phát động thời gian nếu như là tại đối phương không có vượt qua huyền hỏa định trước đó chính mình còn có thể né tránh đến mở đi ra nhưng bây giờ bất quá ngay tại tiêu mạch nghĩ như vậy thời điểm đột nhiên ở giữa hắn tâm hồn trong thế giới linh hồn lực cảm giác lại phảng phất sôi sùng sục nước suối một dạng sôi trào lên sau đó trong nháy mắt xuống làm điểm đóng băng thế giới tựa hồ trong nháy mắt yên tĩnh trở lại sau đó ngưng kết những cái kia đối diện hướng hắn bay tới băng huyền trị sức lực lập tức chậm lại mà tiêu mạch lại cảm giác toàn thân cao thấp nhiều một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị hắn chỉ là theo bản năng d ư ớ i chân k h ẽ động vậy mà liền tạ i nghìn c ầ n treo sợi tóc trong nháy mắt tránh khỏi hết thẻ hồi trở lại bắn tới chỉ sức lực đây là p h ả n ứng tiêu mạch không khỏi giật này cả mình lần này cực quan g thân pháp chẳng những tốc độ vượt xa di vãng mà lại phát động thời gian ngắn rất nhiều trọng yếu nhất chính là nó vờ ừ ơ y mà có thể tại nguy cấp ở giữa n ẽ qua một vòng này công kích đây tuyệt đối là hắn dưới trạng thái bình thường không thể nào làm được sự tỉnh hẳn là tâm niệm vừa động tiêu mạch đông nhiên phản ứng lại chẳng lẽ là hắn nguy cấp ở giữa cực quan g thân pháp vờ ừ ơ y mà chính mình b ư ợ phá theo lúc đầu tiểu thành đ ỉ n h phong chính thức tiến vào đại thành nghĩ như vậy tiêu mạch tâm tình đột nhiên kích động lên bởi vì hắn hiểu rõ từ nhỏ thành đình phong đến đại thành có nhiều khó khăn nhất là trải qua thời gian lâu như vậy chính mình rõ ràng đều đã đi đến tiểu thành đ ỉ n h phong đã lâu như vậy những ngày qua cũng một mực tại trong rừng trúc khổ tu nhưng vô luận là cực quan g thân pháp vẫn là băng h u y ề n trị lại nửa điểm tấn cấp đại thành dấu hiệu đều không có mà bây giờ hắn lại cảm nhận được cực quan g thân pháp biến hóa không hề nghi ngờ tướng này là một cái chính công tiến bộ xem ra dưới áp lực người sẽ tăng lên đích thật là thật nếu như người ở vào cực đoan dưới áp lực rất có lại sẽ xông phá vốn có bình cảnh tiến vào một cái khác trọng cảnh giới mà cực quan thân pháp đã là như thế đương nhiên cái này cũng cùng tiêu mạch trước đó liền đem tu luyện tới tiểu thành đình phong khoảng cách đại thành chỉ có cách xa một bước có quan hệ nếu như không phải hắn đã đạt đến tấn cấp bình cảnh coi như nghĩ đột phá cũng không có dễ dàng như vậy hết thể có lúc cơ duyên cũng không phải là không có mà là cơ duyên đến ngươi nhưng không có chuẩn bị sẵn sàng như vậy dù cho cơ duyên tới ngươi cũng không tiếp nổi giống tiêu mạch lần này rất rõ ràng liền là bắt lấy cơ duyên mà bây giờ c ự c quan thân pháp vừa đột phá chẳng những hao phí tâm nguyên lực giảm nhiều mà lại đối thân thể ảnh hưởng cũng cực kỳ b é nhỏ mặc dù vẫn là bùng nổ loại tâm nguyên kỹ nhưng sử dụng số lần lại một lần tăng vọt nếu như nói trước kia tiêu mạch chỉ có thể liên tục sử dụng ba lần liền sẽ xuất hiện có sức mà không dùng được tình huống hiện tại hắn chí ít có thể dùng ngay cả dùng sáu bảy lần thậm chí tám chín lần mà lại tốc độ càng nhanh thi triển khoảng cách dài hơn n à y chút đều là vô cùng dễ thấy tiến bộ tiêu mạch tu vi mặc dù vẫn như c ũ là tiêu g i a o cảnh lục trọng định phong nhưng không hề nghi ngờ chiến lược của hắn lại vào lúc này có một cái bước tiến đến dài cực quan g thân pháp vừa đột phá tiêu mạch trong nháy mắt lòng tin phóng đại chỉ gặp hắn thu hồi liền hòa đình sau đó không còn là lo được lo mất không dám sử dụng cảm giác mà là trực tiếp cực quan thân pháp thúc g i ụ ị c h liệt tới gần bạch lộ khuất ra lại là mặc dù nàng không phải tiêu mạch nhưng cũng cảm giác được trong khoảnh khắc đó tiêu mạch tựa hồ có chỗ nào trở nên không đồng dạng bất quá nàng lại nói không rõ cụ thể biến hóa chỉ biết là giống như tiêu mạch đột nhiên liền mạch lên sau đó lòng tin cũng tăng trưởng thân hình l ó ạ i lên lại là bạch lộ hơi ảnh thân pháp khuất da né tránh qua một cách này lại cũng không khỏi sắc mặt có chút chấm bệnh có chút thở hồn hề tới tiêu mạch cho là nàng này bạch lộ hơi ảnh thân pháp là không hạn chế sử dụng kỳ thật nào có đơn giản như vậy nàng trước đó sở dĩ không hề cố kỵ sử dụng chỉ là muốn nhường tiêu mạch cảm nhận được áp lực từ đó sinh thấy sợ h ã i tâm lý từ đó ảnh hưởng trạng thái thậm chí trực tiếp đầu hàng mà thôi thế nhưng nếu là bùng nổ loại thân pháp kỳ thật đều có sử dụng hạn chế tu vi của nàng cũng không cao bằng tiêu mạch mặc dù nàng bạch lộ hơi ảnh thân pháp cũng đã đạt đến đại thành thậm chí là đại thành giữa đoạn cảnh giới sử dụng số lần siêu việt tiêu mạch cực quang thân pháp nhưng tiêu mạch cực quang thân pháp một mực là dùng tiết kiệm không phải vạn bất đắc gì trước mắt sẽ không kinh động cho nên giữ lại số lần còn nhiều mà nàng bạch lộ hơi ảnh thân pháp lại là liên tục không ngừng vận dụng cho tới bây giờ kỳ thật còn lại số lần đã chưa đủ hai lần cái này khiến nàng trong lòng hơi hơi hiện ra một tầng bóng m a xem ra nàng vẫn là khinh thường cái này lại lần nữa người tấn thăng đi lên sư đ ệ a một cái tiêu thần kiếm một cái tiêu mạch đều họ tiêu mà lại cũng đều là lần này người mới thật đều mạnh như vậy sao bất quá nàng lại là không thể nào nhận thua nghĩ đến chỗ này nàng vẻ mặt nghiêm một chút nguyên bản còn muốn lưu c h ú t thực lực đối phó mặt khác cao thủ nhưng hiện tại xem ra không cần điểm át chủ bài là không thể nào nghĩ đến chỗ này nàng thân hình đột nhiên dâng ra bốn phía bỗng nhiên gió lớn nổi lên trong cùng phòng toàn thân áo trắng khuất ra như phi tiên cơi sóng đột nhiên xoay tròn ống tay áo của nàng cũng không biết bị giải khai cái gì cầm chế sau đó trong nháy mắt trợn thành giải vụ chỉ thấy khuất ra hai tay lắc một cái đôi t i ế như tuyết tay áo dài giống như mây trôi hướng tiêu mạch quét ngang mà đến lôi đại cư như vậy lớn nhưng nàng này một đôi tay áo dài vờ im mà có chừng một trượng chi trưởng một kích này tựa như trường t h ư ờ n g quét ngang mà lại bước bắn phạm vi càng rộng ừ m lưu vân phi tụ bí k ỹ chi thuật không nghĩ tới này khuất gia vợ ơ y mà còn ẩn tàng c h i ề u này à dưới lôi đài không ít có chút hiểu biết cũng không khỏi kinh hô lên phảng phất không nghĩ tới bạch lộ khuất gia còn có như thế một môn bay tay áo loại công pháp này thật đúng là vượt quá đám người ngoài ý liệu mà tiêu mạch tại khuất gia né tránh qua huyền hòa đỉnh về sau lần nữa nói lên vợ ơ y mà không còn né mạnh mà là một tay sách ngược huyền hòa đỉnh chật hướng khuất gia đập tới lại tuyệt đối không ngờ rằng đột nhiên cái kia hai đầu tấm lụa bay tay áo hướng hắn đối diện đánh tới một trái một phải. vợ ơ ý m à vừa vặn phong kín đường lui của hắn cầu vột 910 ở cuối chương Chương chấn cấp mạch chấn lực con. Cái bay tay háo thấy thế, chật co lúc mạch chỗ, cái khác bay tay háo, nhưng lại còn tới. Phiền phức,、tiêu、mạch cái đầu phần nguy tiêu huyền nguyên huyền tiêu tiêu sau tiêu vột viện. động động động, một một một một thời trong tay tâm trợt tôi thành liệt tới trong tay thế thế, rụt tay tới. thế thế, tại một phần ngàn cái trong ở ngoại điểm, liền biến lại, là một đỉnh xuống. Lần này, lộ khuất ra lại Phiên hòa đỉnh, hòa đỉnh mảnh mánh ánh đánh hướng háo nhưng kính phong háo nhưng Này, ngay này, lên ngàn ngay đó bay bay m lửa, mà là bay tay á o một quyển trên đó t o á t ra hàng loạt hạt khí vờ ơ y mà trong nháy mắt đem tiêu mạch huyền hòa đ ỉ n h bao trùm phía trên kia hỏa diễm liền mở đi dù cho vẫn như cũ còn có một chút nhưng cũng không cách nào lại đối nàng lưu vân phi tụ sinh ra ảnh hưởng gì sau đó nàng lưu vân phi tụ c u ộ n tất cả lên lập tức liền bao phủ lại tiêu mạch huyền hòa đ ỉ n h sau đó vậy mà thoáng cái c u ố n tới mạnh lực kéo một phát rõ ràng là như vậy mềm mại cợt nhà tay á o dài nhưng n à y kéo một phát lại có ngàn quân lực tiêu mạch nhất thời vờ y mà không nắm được trong tay huyền hòa đình bị hắn trợt hướng xuống kéo đi、ừ. thư ế thế, Tiêu mạch tự Mạch nhiên không có khả h có năng n ờ n hắn cứ như huyền đỉnh nói ngươi nghị g gì, hòa cư cướp cái vậy đem huyền đỉnh đi,、nói、đùa cái gì? Kéo ta kéo lạnh i ề n muốn ngừng sao, trở l i cho ta. Thư ta. l một tiếng tiêu mạch cánh tay trợt vừa dùng lực gân c ố t từng khúc nổ đ ủ n g vô cùng đại lực chăm chú vào tay huyền hỏa đỉnh bên trong hai người ngươi tới ta đi lực đạo triệt tiêu lẫn nhau lần này vờ ơ y mà rằng còn ngay tại chỗ nhưng ngay lúc này phía dưới bạch lộ khuất ra trên mặt lại lộ ra một cái mỉm cười mấy tay h áo bông nhiên buông lỏng liền huyền hỏa đỉnh lại là hô một tiếng đối diện hướng tiêu mạch tới lại tới tiêu mạch bó tay rồi dù cho ngàn phòng và phòng cũng không ngờ tới khuất i a sẽ đem giống nhau chiêu thức sử dụng lần thứ hai chẳng qua hiện nay hắn cũng không phải trước đó ngô hạ a mông bé bắc chuối cực quan g thân pháp mặc dù sớm đã sử dụng vượt lên trước ba lần nhưng một khi đột phá đại thành sử dụng số lần thật to bay lên này đột nhiên nho nhỏ biến cố liền rốt c ủ a c uy hiếp không được hắn nghĩ đến chỗ này tiêu mạch vội vàng nhẹ bông tay thân hình l ó i lên một cái xào rượu xoay chuyển liền né qua một kích này đồng thời hắn mười ngón dơ lên lại là suy suy suy suy suy lên thanh mười đạo băng huyền trị sức lực liền lăng không hướng xuống đánh tới l i ê n hóa thành một tầng đạm bạch quang màn đem hết t h ể chỉ sức lực toàn bộ càn quét không còn nhưng ngay lúc này tiêu mạch lại đầu dưới chân trên cả người đ ắ p xuống tay trái hất lên trong lòng bàn tay chẳng biết lúc nào vờ ơ ý mà xuất hiện một thanh niên thủy hoành tài trường kiếm trường kiếm gật liên tục hoàng gia vạn thiên kiếm hoa dù cho không cần chiêu thức hoàng cấp đỉnh giai tâm nguyên minh uy lực cũng không thể coi t h ư ờ n g mà tay phải thì chợt hướng về sau kéo một phát vừa bị hắn ném ra ngã xuống huyền hỏa đỉnh lại thu nhập trong tay hắn trực tiếp dùng sức hướng xuống ném một cái dù cho nàng thi triển phòng ngự tâm nguyên ngự ký cũng tuyệt đối không ngăn cản được mà lại khoảng cách gần như vậy phía dưới một cái ứng đôi không tốt khả năng hậu quả liền cực kỳ không ổn nghĩ đến chỗ này muốn phần rơi vào đường cùng khuất g i a không thể không lần nữa thân hình loại lên n g qua một cách này thế nhưng cứ như vậy khuất g i a bạch lộ hơi ảnh thân pháp sử dụng số lần liền lại giảm b ấ t một lần đã chỉ còn một lần cuối cùng thấy tình huống này tiêu mạch ánh mắt hơi sáng mặc dù cũng không rõ ràng cụ thể số lần nhưng cũng mơ hồ có một loại nào đó suy đoán có lẽ trong lòng có lập kế hoạch về sau hắn lập tức mỉm cười lập tức liền thi cực quan thân pháp phối hợp huyện hòa đình Là t i mặt khác kiên trì lâu như vậy khuất g i a tâm nguyên khí cũng kém không nhiều hao hết mà tiêu mạch bởi vì có vạn hoa sinh phản quyết thỉnh thoảng âm thầm khôi phục tâm nguyên khí mặc dù tiêu hao nghiêm trọng vẫn còn có thể miễn cưỡng duy trì quả nhiên vừa mới bắt đầu còn nhìn không ra tiếp qua mười chiều bạch lộ khuất ra thân hình biến t r ư ợ g tâm nguyên khí tiêu hao cờ u n hình dáng liền càng rõ ràng đứng lên trước đó bất quá một mực là dáng chống đỡ lấy không muốn tiêu mạch nhìn ra nàng sơ hở mà thôi lúc này thực sự đã đến sơn cùng thủy thận lại khó mà cháy l ấ p làm tiêu mạch dẫn động trong cơ thể cuối cùng một tia tâm nguyên khí thân hình loại lên cơ quan g thân pháp phát động hối hạ truy đến khuất ra sau lưng lại một vòng huyền hỏa đỉnh n ệ n xuống khuất ra mặc dù mặt mũi tràn đầy không cam lỏng nhưng cũng không thể không bất đắc dĩ nhận vua đến tận đây một trận chiến này tiêu mạch cuối cùng là、thắng. bất quá không phải thắng ở hắn thực lực kinh l ợ i mà là thắng ở hắn có được vạn hoa sinh phản quyết môn này đại sắc khí có thể không hạ n độ khôi phục tự thân trạng thái cùng tâm nguyên khí sau cùng dựa vào lực bền b ị kéo sụp đổ khuất ra đương nhiên cái này cũng cùng hắn tại trong lúc nguy cấp nhất cuối cùng thành công đột phá cực quan g thân pháp cảnh giới đại thành có quan hệ nếu như cực quan g thân pháp không có đột phá đoán chừng tiêu mạch đã sớm thua cũng chờ không đến cuối cùng bất quá ngay cả như vậy một trận chiến này tiêu mạch cũng thắng được mạo hiểm đến cực điểm có thể nói là hết sức tha may mắn bởi vậy thấy rõ ngoại viện mượi vị trí đầu chiến lực thực sự không giống một phen Chỉ n bởi vậy mặc dù chiến thắng tiêu mạch lại nửa điểm cũng không dám xem nhẹ tên này đối thủ tồn tại y nguyên muôn phần cẩn thận nói ra đồng thời vẫn đang không ngừng kiên trì sử dụng vạn hoa sinh phản quyết tăng thêm tốc độ khôi phục tâm nguyên khí dùng phòng ngừa vàng nhất bởi vì cho đến bây giờ cho dù hắn một mực có vạn hoa sinh phản quyết khôi phục trạng thái nhưng tim của hắn nguyên lực kỳ thật cũng hao tổn đến không sai b i ệ t lắm nếu như q u ấ t ra lại kiên trì một đoạn thời điểm đoán chừng hắn cũng chỉ có thể sử dụng thanh m ụ c hồi khí đ a n tới khôi phục tâm nguyên khí mặc dù trên lôi đại không có văn bản rõ ràng cấm chỉ dùng hồi khí đ a n dược nhưng nói ra cũng trung quy có chút nói thì dễ mà nghe thì khó bởi vì trước kia trí đạo học cũng phát sinh qua ở trong trận đấu dùng đan dược sự tỉnh mà lại tên đệ tử kia dùng vẫn là kích thích tiềm lực cấm dược dẫn đến thực lực đại trướng cuối cùng l ị c chuyển lập bản thậm chí lỡ tay đem đối phương đánh thành trọng thương Chuyện này ảnh hưởng cực lớn. sau này tên đệ tử kia trực tiếp bị thủ tiêu thành tích lại sau này học cung xác định không cho phép trong chiến đấu sử dụng kích thích tiềm lực đan g hăng dược hoặc một chút khả năng làm cho người phát cuồng mất khống chế t à môn đan g hăng dược hồi khí đan g dược mặc dù không ở chỗ này loại nhưng trước công chúng trên lôi đài sử dụng đan g hăng dược mặc kệ là loại nào khẳng định đều sẽ dẫn tới rất nhiều ánh mắt khinh bỉ hơn nữa còn sẽ gặp phải học c u n g tác phòng và k ỳ luật đường điều tra Hiện tại quốc gia nhận thua, khiến cho hắn tại gia miễn ở này một quốc ở bạch lộ khuất ra khuôn mặt trong trắng lộ hồng bất đắc dĩ nhìn tiêu mạch liếm mắt tiểu sư đệ thật lợi hại coi như ta p h ụ về sau có cơ hội so t ả i nữa một thoáng nói xong nàng cũng không n ụ trí thua liền là thua chiến đấu trước đó mặc dù không n g u y ệ n ý nhưng một khi thật thua cái kia cũng sẽ không sinh ra cái gì ý nghĩ khác chỉ có thể tiếp nhận cho nên nàng cười h i ế p mắt nhìn tiêu mạch liếm mắt sau đó quay người lượn lờ phinh phinh đi xuống lôi đài trước khi đi xuống lôi đài trước đó còn quay đầu lại phong tình vạn trùng quét tiêu mạch liếm mắt không biết vậy rốt cuộc là cái gì ý vị tiêu mạch một hồi tê cả ra đầu làm sao cảm giác này so thời điểm chiến đấu còn muốn làm người kinh sợ đâu bởi ấ vì hôm nay thắng qua trận này về sau hôm nay chiến đấu coi như triệt để kết thúc chẳng qua là khi tiêu mạch đi xuống lôi đài thời điểm không ngờ phát hiện tất cả mọi người ánh mắt nhìn hắn đều hơi khắc thường khiếp sợ kinh ngạc thậm chí khó có thể tin còn có e ngại cùng sùng bái nếu như nói trước đó tiêu mạch chiến thắng trọng tôn mưa thạch vụ bụi bay chỉ là hơi khiến người ta cảm thấy có chút khiếp sợ bởi vì trọng tôn mưa thạch vụ bụi bay mặc dù mạnh mẽ cuối cùng cũng chỉ là mười tên bên ngoài tuyển thủ mặc dù thắng cũng không thể nói rằng cái gì nhưng bây giờ thì khác làm tiêu mạch chiến thắng bài danh thứ sáu bạch lộ khuất gia về sau ý nghĩa liền hoàn toàn không đồng dạng bởi vì bạch lộ khuất gia không chỉ là ngoại viện mười vị trí đầu càng là ngoại viện mười vị trí đầu bên trong đều lừng lẫy nổi danh tồn tại nếu như tiêu mạch có thể chiến thắng bạch lộ khuất gia cái kia về sau cùng sư do lên lãnh công tử mễ hàn quang hàn thối cung trấn vũ đám người h ẳ n là cũng không thành vấn đề. Cứ như vậy, nói cách khác, tiêu mạch cuối cùng vô cùng có khả năng thay thế bạch lộ khuất ra vị trí trở thành ngoại viện trước sáu bên trong tồn tại mà đây đối với một tên người mới mà nói cơ hội là không thể tưởng tượng nổi khó trách đám người khiếp sợ như vậy đối với tiêu mạch trước đó dùng linh hồn cảm giác tới phán định đối phương công kích từ đó phòng thủ đứng như cọc gỗ chiến pháp dùng huyền hỏa định cứng rắn nện đón đánh cổn gia đấu pháp đám người còn không cảm thấy thế nào nhưng khi hắn chiến thắng bạch lộ khuất ra không hề nghi ngờ thực lực của hắn rốt cuộc đạt được đám người khẳng định không có người lại cảm thấy hắn không xứng trở thành ngoại viện trước một phần mười mà hỏa định tiêu mạch cũng lại một lần nữa danh chấn ngoại viện mười bốn cầu vọt chín mười ở cuối chương mười bốn chương một trăm chín mươi hai trạm nhược thủy quà tặng ban đêm giáp tam học xá gió mát nhẹ nhẹ thổi tới tiêu mạch ngồi xếp bằng ở trên giường không nhúc ních v ẻ mặt bên trên lại bao phủ một tầng hạt khí tại hắn lòng bàn tay trái một cái nửa thành hình tâm nguyên luồng khí xoáy không được xoay trở lấy tàn ra nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu lam chỉ là khoảng cách hoàn chỉnh khôi phục thành hình ít nhất còn cần hai ba ngày thời gian trong vòng một đêm này gần như không có khả năng chớ đừng nói chi là ngày đêm chiến đấu bởi vì đụng phải là bạch lộ khuất ra cao thủ như vậy tiêu mạch nổ trực tiếp là hai nguyên theo ngoại viện quảng trường sau khi trở về tiêu mạch chỉ hơi tại dư thanh dược nơi đó ngồi ngồi xuống nói một lần tình hình chiến đấu liền trở lại giáp tam học xá cũng không có hướng thường ngày đi tới rừng trúc tu luyện bởi vì hắn biết thời gian khẩn cấp ngày ở giữa liên tiếp nổ tung hai nguyên nếu muốn tại ngày mai trong chiến đấu bảo trì trình độ trước hết muốn đem này tam nguyên bạo mạch thuật khôi phục hoàn chỉnh lại nói rừng trúc khổ tu mặc dù cũng là muốn sự tình nhưng lại cũng không khẩn cấp như vậy chỉ là vẹn vẹn một đêm thời gian nổ nát hai đại nguyên luồng khí xoáy nào có tốt như vậy khôi phục bằng không thì cũng không thể gọi bùng nổ loại tâm nguyên kỹ Nếu đương nhiên dùng thực lực của nàng dù cho không dựa vào băng cực huyền văn quyết khẳng định cũng có được mười vị trí đầu chiến lược sau cùng thành tích vẫn sẽ không quá kém chỉ là khẳng định lại nhận nhất định ảnh hưởng vậy được rồi cái gọi là bùng nổ loại tâm huyết kỹ trên cơ bản đều là dùng tiêu hao chính mình tiềm lực sinh mệnh lực linh hồn khí huyết chờ chút thứ bản nguyên nhất đổi lấy thời gian ngắn cảnh giới tăng lên loại kỹ năng này mặc dù nhất thời hết sức thoải mái có thể di chứng thường thường đều hết sức nghiêm trọng nhẹ thì ba năm ngày không xuống d ư ờ n g được nặng thì mấy năm thậm chí cả một đời như vậy hủy đi trở thành một giới phế nhân l i ê n là tại chỗ bỏ mình hồn phi phát tán cũng không phải không thể nào hiểu được sự t ì n h bảy mươi sáu năm trước tri đạo trong học cung liền có người bởi vì thi triển một môn linh cấp c ự c phẩm bùng nổ tâm nguyên kỹ kết quả kinh mạch và phế cả một đời chỉ có thể ở trên xe lần vượt qua mà linh châu ba trăm tám mươi năm trước càng đi ra một lần kinh động toàn châu thảm biến một vị ẩn thế tu sĩ bởi vì tận mắt nhìn thấy chính mình một nhà vợ con già trẻ toàn bộ bị người giết chết dưới sự phẫn nộ bùng cháy toàn thân mình khí huyết linh hồn sinh mệnh dẫn đến thực lực tăng vọt một đêm đổ thành s á t thương mười vạn nay mười vạn người bên trong không chỉ có bao quát hung thủ kia toàn tộc càng bởi vì g i ế t đỏ cả mắt dẫn đến hung thủ kia chỗ thành trong c h ấ n vô số phổ thông người vô tội bị liên lụy danh sưng thảm án bất quá người kia lập tức cũng triệt để bản nguyên khúc cạn tại làm hạ cái này thảm án về sau trực tiếp liền biến thành cho bụi tại chỗ hóa thành cho bụi khiến cho người không s i ế t thổ thức cho nên bùng nổ tâm nguyên kỹ tuyệt không thể tùy tiện vận dụng đây là tất cả mọi người hiểu rõ cấm kỵ bất quá bởi vì phẩm giai cao thấp bùng nổ phương thức khác biệt di chứng cũng sai lệch quá nhiều uy lực cũng không thể so sánh nổi giống loại kia có thể trực tiếp gây nên người tàn phế thậm chí tử vong căn bản không thể nào là phổ thông bùng nổ tâm nguyên kỹ có thể làm được loại kia chỉ có thể xưng là cấm thuật một khi sử dụng cả đời thụ hại cả một đời trên cơ bản cũng liền chỉ có một lần sử dụng cơ hội như vậy giống tiêu mạch này loại thuộc về thường ngày loại bùng nổ tâm nguyên kỹ là có thể trong chiến đấu sử dụng bất quá chiến đấu sau hội tùy theo kèm theo vô cùng suy yếu về v à i thời kỳ nhưng cũng rất nhanh hội khôi phục lại sẽ không đối thân thể tạo thành thương tổn quá lớn thế nhưng ngay cả như vậy đó cũng là cần khôi phục thời gian nếu là tình huống bình thường giống tiêu mạch này loại liên tiếp nổ tung hai nguyên tố ít nhất cần nửa tháng thậm chí một tháng khôi phục thời gian mới có thể một lần nữa sử dụng nhưng bởi vì có vạn hoa sinh phản quyết tiêu mạch có khả năng rút ngắn thật nhiều này thời gian nhưng cũng không thể vô hạn rút ngắn tiêu mạch vạn hoa sinh phản quyết dù sao vẫn chỉ là nhập môn cảnh giới dù cho phẩm giai lại cao hơn uy lực cũng có hạn có thể đem thu nhỏ đến ba ngày t à hữu đã là vô cùng ý tiên nhưng vấn đề là ngày mai liền là võ đài nhỏ bảng ngày cuối cùng cũng là cạnh tranh mười vị trí đầu bài danh mấu chốt thời khắc tiêu mạch chỉ có một đêm này thời gian lại đi nơi nào tìm thời gian khôi phục tự thân trạng thái đâu nếu như sau cùng thi đấu là tại ba ngày sau vậy cũng tốt tiêu mạch thở dài m ộ t hơi cũng biết đạo loại chuyện này không thực tế như hôm nay ta nguyên b ạ o mạch thuật không thể khôi phục vậy ngày mai chính mình chiến đấu khẳng định liền muốn lớn chiếc khấu gãy gặp gỡ mặt khác cao thủ liền có chút treo nghĩ như vậy tiêu mạch chân mày hơi nhữ lại nếu như thực sự không thể làm gì vậy cũng chỉ có thể ngày mai hết sức một trận chiến nghe theo mệnh trời mà lại mặc dù chỉ có thể sử dụng bản thân mình chiến lược đối đầu mấy cái kia đỉnh cấp cao thủ có lẽ sẽ hết sức cố hết sức nhưng thông thường cao thủ như lãnh công tử mễ hàng quang hàn thối cung c h ấ n vũ các loại có đ ư ợ c huyền hỏa đỉnh tiêu mạch vẫn là có thể miễn cưỡng một trận chiến mà lại tiêu mạch tin tưởng hai ngày này ở giữa không chỉ chính mình đụng tới cao thủ bị ép sử dụng bùng nổ tâm nguyên kỹ tới tăng thực lực lên những người còn lại khẳng định cũng có mà lại bọn hắn không có vạn hoa sinh phạt quyết di chứng càng nặng nói không chừng hiện tại so với chính mình còn thảm vừa nghĩ như thế tiêu mạch lại bình tĩnh lại, mặc dù tam nguyên bạo mạch thuật không cách nào khôi phục đối ngày mai chiến đấu khẳng định có nhất định ảnh hưởng thế nhưng không có tam nguyên bạo mạch thuật không phải là tiêu mạch liền là một tên phế nhân bất quá ngay tại tiêu mạch nghĩ như vậy thời điểm ngoài cửa đột nhiên truyền đến s o ạ n s o ạ n hai tiếng thanh thúy tiếng đập cửa tiêu mạch bàn tay vung lên trong lòng bàn tay ngưng tụ thành hình gần nửa tâm nguyên luồng khí xoáy chậm rãi biến mất hắn đi qua mở cửa cảm thấy kỳ quái đã trễ thế như vậy sẽ là ai tìm đến mình lẽ ra mình tại ngoại viện cũng không có mấy cái người quen chỉ vừa so sánh quen biết dư thanh dược buổi chiều vừa mới gặp qua không có khả năng cũng không cần thiết ở thời điểm này tìm đến mình. này sẽ là sẽ ai. thử ư n g mà, mở c a thanh nhi g khe khẽ hừ một tiếng nhìn thoáng qua tiêu mạch phất tay đưa ra một cái tử ngọc đa n bình cũng không biết tiểu tử ngươi ở đâu ra may mắn như thủy cô nương nghe nói ngươi hôm nay trên lôi đài cùng cái kia bạch lộ khuất ra một trận chiến sử dụng bùng nổ tâm nguyên kỹ biết ngươi nhất định sầu ngày mai chiến đấu cho nên ra lệnh cho ta cho ngươi đưa tới một hạt ngũ dương b ổ thiên đan đây chính là tam phẩm cao đẳng đáng dược có tiền mà không mua được một hạt liền có thể đ ề n b ủ ngươi toàn bộ hao tổn khiến cho ngươi cấp tốc khôi phục trạng thái còn không đỡ lấy a nhà nghe được thiếu nữ thanh nhi lời nói về sau tiêu mạch này mới phản ứng được có chút tay chân luống cuống tiếp nhận cái kia tử ngọc đa bình chật cảm thấy có chút ấm áp hắn t h ế mới biết từ khi sự kiện kia qua đi c h ạ m nhược thủy mặc dù nhìn như không còn có liên lạc qua chính mình nhưng kỳ thật đấy lòng đối với mình vẫn là có chỗ quan tâm rất rõ ràng lần này ngoại viện tranh tài nàng mặc dù không có tự mình quan sát nhưng cũng một mực có chỗ quan tâm biết mình cùng bạch lộ khuất ra một trận chiến có chỗ hao tổn liền sai người đưa tới chân quý như thế đang đ n dược tam phẩm cao đẳng đan dược mà lại là có thể đền bù bùng nổ loại tâm nguyên ký tạo thành hao tổn trong nháy mắt khôi phục loại đan dược này giá trị không cần nói cũng biết đoán chừng nội viện đệ tử cũng không có tư cách mua sắm cũng liền trạm nhược thủy này loại tuy là nội viện kỳ thật địa vị cùng cấp hạch tâm đệ tử tồn tại mới có này loại tài lực hắn cũng không làm gì, bởi vì biết ngày mai chiến đấu trọng yếu trong tay nắm cái kia tử ngọc đa bình trịnh trọng hướng thiếu nữ trẻ tuổi mái xin thay ta tạ ơn như thủy sư thư hừ thanh n h i thấy thế vội vàng thân hình loại lên tránh đi một bên có chút hờn rỗi hừ nhẹ nói còn tốt ngươi còn có chút lương tâm biết cảm tạ bất quá ta cũng không dám chịu ngữ như thế đại lễ muốn tạ nhận việc sau tự thân lên môn đi tạm như thủy cô nương đi ta đi gặp lại nói xong Cũng không đã ợ i Tiêu Mạch ạ phất phất l như, như vậy vậy cái này hạt ngũ dương bổ tiên đan liền từ chối thì bất tính coi như ta mượn người chờ ta tiến nhập nội viện nhất định còn ngươi nghĩ đến chỗ này hắn đóng cửa phòng không do dự nữa trực tiếp mở ra nấp bình từ trong đó đổ ra một hạt ngũ sắc đan dược đến một cỗ thuần hậu dương hòa lực lượng liền lan chẳng ra xem xét liền biết hết sức bất phảm cái này là ngũ dương b ổ tiên đan h quả nhiên bất phảm hy vọng có ích miệng hơi mở trực tiếp đem viên kia ngũ sắc đan dược nạp trong cửa vào tiêu mạch nhắm mắt lại vận chuyển tam nguyên bạo mạch thuật một lần nữa cấu trúc tổn hại hai nguyên tố mà lần này phản phất có một cỗ thần kỳ lực lượng ở trong đó tác dụng tiêu mạch thân thể cơ năng trong nháy mắt gia tăng đến mạnh nhất n à y ở giữa tiêu hao tinh lực thể lực mặc dù tại vạn hoa sinh phản quyết hạ khôi phục hơn phân nửa nhưng giờ phút này cẳng có một loại lần này tiêu mạch cấu trúc trái lòng bàn tay phải hai nguyên tố vờ ơ y mà cảm giác vô cùng nhẹ nhõm sau một canh giờ lòng bàn tay trái đệ nhất trưởng đã khôi phục h o à n thất mà sau ba canh giờ lòng bàn tay phải đệ nhị nguyên ngưng tụ thành công lại hơi đ i ề u tức một thoáng tiêu mạch mở mắt thật thần kỳ đang lưu ư ợ c tình trạng của ta toàn khôi phục mà lại t a nguyên bảo mạch thuật khôi phục trạng thái đ ỉ n h p h o n g ngày mai một trận chiến ta nắm bắt lại tăng một phần mười giờ khác này tiêu mạch trong lòng hào tình và trượng có t a nguyên bảo mạch thuật cùng không có tuyệt đối là hai việc khác nhau một khi trong lòng có lực lượng liền cảm thấy mạnh hơn đối thủ cũng không đáng sợ ngày mai một trận chiến hắn nhất định phải hết sức nỗ lực không cho hảo tâm đưa c h ạ m nhược thủy thất vọng giờ k h ắ c này hắn không còn là chỉ vì chính mình một trận chiến thậm chí sinh ra một loại không thể để cho c h ạ m nhược thủy thất vọng tâm tình rất phức tạp liền hắn cũng không hiểu loại tâm tình này đến cùng là bởi vì cái gì thích sĩ diện muốn cho người lau mắt mà nhìn vẫn là sâu trong đáy l ò n g mơ hồ dẫn đến ra một c ố mạnh hơn khát vọng còn lại cuối cùng bốn mươi vòng chiến đấu bốn mươi vòng về sau lần này võ đài nhỏ bảng chi tranh liền coi như có một kết thúc hết thể bài danh đều đưa quyết ra nếu muốn lại tranh cũng chỉ có thể chờ đến lần tiếp theo bất quá thật chờ lần tiếp theo sớm đã cảnh còn người mất thời gian là thế gian kinh khủng nhất đau ai biết chờ lần sau võ đài nhỏ bảng tổ chức thời điểm trí đạo học cùng đám này ngoại viện trong các đệ tử này chút hôm nay lóa mắt nhất thời thiên tiêu đến lúc đó cũng đều ở nơi nào đâu tiêu mạch toàn thân áo trắng tinh thần vô cùng phân chấn từ đằng xa đi tới mà lần này nên còn hắn là rất nhiều nhìn chăm chú ánh mắt chỗ đi qua đám người tự động tách ra một con đường đến cái này là chiến thắng bạch lộ khuất ra về sau mang đến cho hắn khí thế cũng là ngoại viện mười vị trí đầu kim văn đệ tử khí thế bất quá đối với này chút tiêu mạch không thèm để ý chút nào giờ này khác này hắn căn bản không quan tâm người khác thấy thế nào hắn trong lòng hắn có một người đánh giá có lẽ quan trọng hơn chút ngày hôm nay hết thể chiến đấu hắn đều sẽ không lại lùi bước vô luận gặp gỡ ai hắn đều muốn dung manh tinh tiến toàn lực một trận chiến đây là hắn cho đối phương hảo ý tốt nhất hồi báo cũng là hắn hiện tại duy nhất có thể làm sự tỉnh t r ư ở n g lão áo tím xuất hiện tại trên đài hội nghị năm tên áo vàng trưởng lão cũng riêng phần mình đi lên lôi đài theo tiếng chuông g õ vang chiến đấu lập tức bắt đầu giống như là đều biết hôm nay tầm quan trọng các đệ tử tự vừa vào sân liền đều ý chí chiến đấu sực sôi g i ế t đỏ cả mắt từng cái tận hết sức lực bắt lấy cơ hội cuối cùng này biểu hiện mình cho dù là nguyên lai thực lực không đủ hiện tại gặp gỡ những cái kia ngoại viện bài danh mười vị trí đầu tồn tại cũng không sợ dù cho muốn thua cũng phải đường đường chính chính trong chiến đấu thua trận mà không phải trực tiếp nhận thua đầu hàng cho nên không hề nghi ngờ tự thứ bốn mươi mốt vòng bắt đầu hết thẻ lôi đài liền trong nháy mắt bóc đương nhiên cũng có thật nhiều hết sức đặc sắc chiến đấu như ngoại viện mười vị trí đầu va chạm không hề nghi ngờ là hấp dẫn người ta nhất ánh mắt thường thường gặp gỡ chiến đấu như vậy cái kia tòa lôi đài dưới đáy người xem nhiệt tình trong nháy mắt hội bị nhen lửa huyên náo thanh âm cách mười dặm đều có thể nghe thấy thứ bốn mươi mốt vòng số bảy lanh công tử mễ hàn quang đối mặt ngoại viện xếp hạng thứ mười một ngàn chỉ thần lòng trọng tôn mưa thạch hai người một phen long tranh h ổ đấu cuối cùng c h ọ n vẹn chiến ba trăm c h i ê u lanh công tử mễ hàn quang mới hiểm lại càng hiểm thắng được thứ bốn mươi hai vòng số tám hàn g thối cung c h ấ n vũ đối ngoại viện xếp hạng thứ mười ba huyền kiếm buộc bụi bay lại là một trận chấn thiên động địa chiến đấu hai người đều đánh nhau thật tình toàn bộ bạo phát bùng nổ tâm nguyên kỹ ai cũng không ngờ rằng cuối cùng vờ im à ngược lại là huyền kiếm buộc bụi bay càng hơn một bậc dùng một chiêu vạn kiếm về dẫn thu được chiến đấu thắng lợi tr thứ bốn mươi ba vòng số mười mặt cười ba đao họ nam cung hâm nóng đối số sáu cổng sư d o ó n lên hiện bại bất quá cũng thương tổn tới d o ó n lên một tay dẫn đến hắn chiến đấu kế tiếp lực giảm nhiều thứ bốn mươi lăm vòng liệt hưng hoa ngàn đối đầu số hai mươi điên kiếm họ đoan mục xanh đen rõ ràng thực lực trên lệnh cách xa dưới tình huống tại điên kiếm họ đoan mục xanh đen không công kích l i ề u mạng dưới liệt hưng hoa ngàn thả vờ ơ y mà bỏ ra trọn vẹn hơn hai trăm chiêu mới kết thúc chiến đấu mà chiến đấu kết thúc về sau hắn cũng thở hổn mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ vẻ hiển nhiên điên kiếm tên khiến cho hắn tên này bài vị trước bốn đ chiến đấu kịch liệt vượt ra khỏi các đệ tử tưởng tượng đủ loại đặc sắc đại chiến liên tiếp mà tiêu mạch tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi thứ bốn mươi sáu vòng ngoại viện bài danh thứ sáu bạch lộ khuất gia đối mặt bài danh đệ tam linh hoạt kiếm cựu kỳ văn nguyên bản dù cho t r ê n l ệ n h mấy tên nhưng dù sao đều là ngoại viện trước sáu tuyển thủ hai người lẽ ra có một phen long tranh hồ đấu nhưng kết quả không biết phải chăng là ngày hôm qua chiến đấu thật đối khuất gia có ảnh hưởng nàng chỉ tùy tiện công ba chiêu liền thua xuống đài dẫn tới dưới đài một mảnh hữ thanh bất quá khuất ra lại một mặt lơ lễn nhàn nhạt đi xuống lôi đài ánh mắt trong đám người xuyên qua lại là khóa chặt tiêu mạch phương hướng không biết suy nghĩ cái gì thứ bốn mươi bảy vòng tiêu mạch gặp được hôm nay trận chung kết đến nay hạng nhất đối thủ hàn thối cung trấn vũ bởi vì lúc trước thứ bốn mươi hai vòng là nguyên ngoại viện trước một phần mười hàn thối cung trấn vũ thế mà bãi bởi mười tên bên ngoài huyền kiếm b u ộ c bụi bay dẫn đến khí thế của hắn có chút hề b ạ i lại thêm b ù n g nổ tâm nguyên kỹ đã sử dụng thân thể có chút suy yếu một trận chiến này tiêu mạch vờ ơ y mà không có phí khí lực gì liền lấy được thắng lợi quả thực là khó mà tưởng tượng bất quá dưới lôi đài tất cả mọi người một mặt sớm nên biểu tình như vậy bởi vì tiêu mạch ngày hôm qua biểu hiện thực sự quá kinh diễm liên ngoại viện bài danh trước sáu bạch lộ khuất gia đều có thể chiến thắng bất quá vẹn vẹn bài danh mười vị trí đầu vị cuối cùng hàn thối cung c h ấ n vũ tự nhiên càng không nói chơi húng chi còn là nằm trong loại trạng thái này hàn thối cung c h ấ n vũ nếu là thua ngược lại càng khiến người ta kinh hô a liên liên hàn thối cung c h ấ n vũ bản thân tại bại bởi tiêu mạch về sau cũng không có bao nhiêu p ẫ n nộ biểu lộ hiển nhiên cũng chấp nhận kết quả này đến tận đây tiêu mạch rốt cuộc biết hắn tại người khác trong suy nghĩ địa vị cao bao、nhiêu. không hề ngh tất cả mọi người không cho rằng hắn lại ở cùng năm vị trí đầu về sau bất kỳ một cuộc chiến đấu nào bên trong thua trận này mang cho hắn áp lực đồng thời cũng mang cho niềm tin của hắn nguyên lai、like, mình đã có khủng bố như thế lực ảnh hưởng sao mà chính mình còn giật mình chưa phát giác mà dưới lôi đài đang trong đám người quan sát một trận chiến này t ớ i nguyên vũ liêu xét đỉnh phùng đường cao tông diệu thậm chí còn cũng có chiếc thua ở dưới tay hắn hoàng h ả o hiên thư kỳ thắng đám người tự nhiên là từng cái vẻ mặt phức tạp đều có ý vị khó hiểu mà bạch lộ khuất ra tại tiêu mạch sau khi lên đài liền nhãn tỉnh sáng lên cũng cùng đi qua đứng tại dưới lôi đài toàn trình nắm tiêu mạch chiến đấu xem xong khoe miệng hơi hơi nhét lên lướt lên một vệ hơi gấp cùng nói tựa hồ phát hiện thứ gì ánh mắt bên trong hứng thú ngang nhiên thứ bốn mươi chín vòng tiêu mạch đối cổng sư do a n lên lại thắng cổng sư d o a n lên lúc trước cùng mặt cười ba đao họ nam cung hâm nóng trong chiến đấu làm bị thương một tay ảnh hưởng đến chiến lược mà tiêu mạch có vạn hoa sinh phản quyết tại mỗi một trận chiến đấu sau đó đều có thể cấp tốc khôi phục trạng thái cho nên khi hắn dùng trạng thái đỉnh phong đối đầu suy yếu thời kỳ c ổ n sư do lên thủ thắng tự nhiên không nói chơi đây cũng là tiêu mạch một đại sát thủ g i à n chỗ nếu không có vạn hoa sinh phản quyết chỉ sợ hắn căn bản không có khả năng liên tục chiến thắng nhiều như vậy vị đ ỉ n h cấp cao thủ nhưng có vạn hoa sinh phản quyết hết thể liền không giống nhau Thứ Tiêu tử trước thần trọng tôn mưa thạch một trận chiến, có chút hao tổn, nhưng cũng không có thụ thường, càng không có sử dụng bùng nổ tâm kỹ, cho nên một trận chiến này, Tiêu chút Bất Mạch lanh Hàn Hàn chỉ chiến, hao nhưng không không cho chiến Mạch đánh cho vòng, công Quang. Quang cùng ngàn long cũng càng dụng bùng nổ nguyên nên này gian nan. đối Mễ Mễ mặc mưa có có có có đó sử dù kỹ, nếu không phải không biết bởi vì nguyên nhân gì từ đầu đến cuối lanh công tử mễ hàn quang đều không có thi triển qua bùng nổ loại tâm nguyên kỹ nếu không chỉ sợ tiêu mạch cũng chỉ có sớm mở ra tam nguyên bạo mạch thuật mới có thể cùng hắn đánh một trận thứ năm mươi ba vòng tiêu mạch đối liệt ưng hoa ngàn thả lại là một trận đặc sắc chiến đấu liệt ưng hoa ngàn thả thực lực đến cùng như thế nào ngoại viện rất nhiều đệ tử ai không biết huyền ưng thần công lăng lệ vô cùng đ ạ c ưng thuật thân pháp càng là huyền diệu thần kỳ bước ra một bước trong hư không liền đều biết đầu hắc ưng hiển hiện hắn mỗi một bước đều có thể hết sức xào rượu mượn lực dùng lực khiến cho công kích của hắn khó mà đoán trước. toàn bộ ngoại viện trong các đệ tử hắn bài danh gần như chỉ ở s í c h diễm thương cổ thiên nhai cùng với linh hoạt kiếm cựu kỳ văn phía dưới trước mắt là đệ tam cao thủ không hề nghi ngờ đây là một cái so bạch lộ khuất gia còn muốn đối thủ đáng sợ lần này tiêu mạch tại d ư ớ i áp lực vờ ơ y mà lại một lần nữa đụng đáy bắn ngược b ă n g huyền chỉ thuận lợi từ nhỏ thành đỉnh phong tân cấp đại thành dựa vào đột nhiên tăng vọ sức chiến đấu lại thêm liệt tương hoa ngàn thả trước đó cùng điên kiếm họ đoan mục xanh đen một trận chiến không biết là bị hắn điên cuồng đấu pháp gây thương tích vẫn là cái gì trạng thái có chút không đúng sau cùng tiêu mạch vẫn là bằng vào đại thành Thứ 55 vòng, mặc ạ Mạch c h đối ám đao Tiêu ám m trần lần này, vũ, vẻ t t r ư ớ nay nghiêm lên, ngoại chưa có nghiêm túc sích bởi trừ vì dù i thiên ai, Tiêu chiến ngoài, Tiêu người. ệ m Mạch một ám Mạch mạnh Mặc thương trận trần nhất chủ nhận không động bên này gặp gỡ của có có vừa, đao vũ, là d hắn bài danh còn tại liệt t ư ơ n g hoa ngàn thả về sau nhưng tiêu mạch cảm thấy hắn có thể là so liệt t ư ơ n g hoa ngàn thả còn mạnh hơn người bởi vì vì người nọ trên này mang mang đến cho hắn một cảm giác so liệt t ư ơ n g hoa ngàn thả đáng sợ hơn hắn chỉ là tùy tiện đứng ở nơi đó giữa thiên địa liền có một cỗ sơ xác tiêu điệu mùi vị cho nên đối với ám đao trần vũ cao thủ như vậy tiêu mạch không thể không phòng lúc trước hắn đánh với vũ tinh hà một trận mặc dù cũng không đặc sắc hai người hết thể chỉ đánh ba chiều nhìn như cùng một cái bài danh vẹn vẹn một trăm vị trí đầu tồn tại lại chỉ qua ba chiều còn kém chút nhậm bại ám đao trần vũ hẳn là không được tốt lắm nhưng nếu quả như thật bởi vậy khinh thường hắn vậy liền m ư ợ i phân sai đi qua trận chiến kia tiêu mạch cho rằng vũ tinh hà thực lực tuyệt đối không giống phản t h ư ờ n g khẳng định tại diệp phương bình phía trên hắn bài danh lẽ ra đi được so diệp phương bình còn xa m ớ i đúng nhưng kết quả diệp phương bình đều tiến nhập trước hai mươi lăm mạnh một t r ò n g mà lại vô cùng có khả năng tiến vào hai mươi người đứng đầu nhưng vũ tinh hà cuối cùng lại chỉ là khó khăn lắm tiến vào một trăm vị trí đầu t r ê n lệch này không thể nói không lớn hết thẻm nguyên nhân chỉ bởi vì hắn là gặp được ám đao trần vũ như thế một tên cao thủ khiến cho vòng thứ nhất liền bị đào thải xuống nhưng ngay cả như vậy hắn tại ám đao trần vũ thủ hạ cũng c quá quá h bởi vì tiêu mạch suy đoán trần vũ đao thứ ba kỳ thật vẫn co giữ lại bởi vì hắn cái tia đỏ đao đỏ linh h uy năng quá kinh khủng lại là lần đầu tiên ra tay trần vũ khả năng sợ làm bị thương vũ tinh hà cho nên nhiều nhất chỉ dùng sáu bảy thành uy lực mà cái kia vẫn làm cho vũ tinh hà nhất kích trọng thương cuối cùng cam tâm tình nguyện h i n đại không thể không nói một chiêu kia rất khủng bố mà bây giờ tiêu mạch liền muốn chống lại cao thủ như vậy tự nhiên không thể khinh thường hai người đứng tại trên lôi đài gió phất lên bọn hắn tay áo nhất thời tiếng kim rơi cũng có thể nghe được mà khí thế kinh khủng đang nổi lên vu rốt cục trần vũ dẫn đầu ra đao vẫn như cũng là trợt lóe lên nhanh phảng phất thiên địa mới sinh đạo thứ nhất ánh sáng này một đao không phải đỏ linh nhưng vượt xa trước đó cùng vũ tinh hà trong trận chiến ấy tiêu mạch đã thấy đao bởi vì đây là đối chân chính đối thủ kích thứ nhất cho nên trần vũ sẽ không lưu thủ k e n nhưng mà một tiếng vang trầm tiêu mạch trước mặt đột ngột xuất hiện một tòa thật to xích hồng đỉnh đồng này xích hồng đỉnh đồng bốc cháy lên rào rạt liệt diễm tựa hồ sông lên không trung vừa vặn ngăn tại này một đ a o cần phải trải qua tiến lên c h i lộ bên trên lại là tiêu mạch tự sau khi lên đài liền một mực tinh thần lực khẩn trương cao độ linh hồn cảm giác không chút do dự toàn bộ phóng thích mà ra phản phất như nước chạy lan tràn chỉnh tòa lôi đài không công tha một m phân một hào không gian chính là sợ hắn đột nhiên đánh lén mà khi phát hiện trần vũ xuất đao dấu hiệu về sau tiêu mạch liền sớm đem huyền hòa đỉnh che giấu lấy ra nằm ngang ở trước mặt mình chỉ cho tâm nguyên lực một vợn hắn liền đột nhiên nhưng mà vừa mới ngăn trở đao thứ nhất tiêu mạch trong lòng báo động t r ợ t nổi lên bởi vì ngay tại phía sau lưng của hắn vị trí lại một đường hối hả mà đến ánh đao bay nhanh mà đến 14 cầu vột 90 ở cuối chương 14. Chương 194, cầu cuối kích, lúc, sắc cho có cảm giác. hậu qua khiếu, đều vột vũ, vẫn trường Trường bắt tiền thân trùng phát nhất thời ít thai, thế, một Thật 90 ở ở biển liên. giáp đi giữa dưới giới lôi đài người loại ra phương bưng như phong hồng Ánh không, không không nhọn không kín mảng nhĩ đáng Không bị pha phá khí đao đao lửa lộ đâm sợ. dù mặc dù trước khi nói tiêu mạch lấy được nhiều như vậy tháng liên tiếp thậm chí ngay cả bài giành tại trần vũ trước đó liệt hưng hoa ngàn thả đều có thể đánh bại nhưng một trận chiến này kết quả đến cùng như thế nào vẫn không có người nắm chắc trong lòng tất cả mọi người chỉ có thể rửa mắt m à lợi xem là tiêu mạch vị này người mới h ắ t mã lợi hại vẫn là ám đao trần vũ vị này uy tín lâu năm cường giả càng hơn một bậc trong lúc nguy cấp tiêu mạch thân hình chất động bàn chân lam nhạt vầng sáng vươn ra c ự c quan g thân pháp đã thi triển ra đi hối hạ đi phía trái sần tung bay bay mấy trượng tránh đi một c á c này nhưng mà không kịp thở không k h u khí sau mức khắc tiêu mạch sắc mặt lại biến Bát phương phong vũ. chỉ nghe ám đao trần vũ nhẹ nhàng cười một tiếng đ ỗ n g nhiên đưa tay huy động liên tục liền suy suy suy suy kính phong tiếng xé gió m á n h liệt trong không khí đầu tiên là hết thẻ khí kính vỡ loạn sau đó những cái k i a khí kính vỡ ơ y mà tự nhiên n g ư n g kết hình thành từng trôi phi đao bộ dáng nhắm ngay trung tâm tiêu mạch sau đó chỉnh tòa lôi đài như sau một trận đau mưa vô tận phi đao từ trên trời từ dưới đất theo phương hướng hướng tiêu mạch bắn nhanh mà đến phản phất trung tâm nhất tiêu mạch liền như là một khối đặc biệt lớn hào nam trâm mà những cái tia phi đao chính là bị hắn hấp dẫn thiên tinh rơi xuống vạn chim q ă n g lâm tập hướng hắn toàn lực đánh tới. Không tốt. nhìn thấy một màn này tiêu mạch trong lòng còi báo động vang lớn cực quan g thân pháp chấp liên tục nhưng mà cực quan g thân pháp mặc dù nhanh tại dưới loại trường hợp này quả thực là không có tác dụng gì mắt thấy vô số phi đao liền muốn đem hắn vây quanh trong nháy mắt khả năng liền bị xuyên thành cái dây tiêu mạch trong lòng đ ố n g nhiên khẽ động chỉ thấy bỗng nhiên ở giữa huyền hỏa đỉnh quan hoa đại phóng tiêu mạch thả người nhảy lên nhảy vào trong đó sau đó vờ ơ y mà dùng thân đỉnh làm tờ hờ ờ ờ n kịch liệt xoay trọn một đạo xích hồng vầm sáng mang theo cùng b n h cước phong hết thể bay về phía tiêu mạch phi đao toàn bộ đánh trúng huyền hỏa đỉnh bản thân sau nhất thời như vạn tiễn xuyên qua ngược lại làm trần vũ lâm vào mối nguy cơ chí nhìn thấy một màn này dưới lôi đ à i không ít người không khỏi nghĩ vô án gọi tốt đáng tiếc bên người thực sự không án có thể đập nhưng cũng không nhịn được đầy mắt ánh sáng cảm thấy một trận chiến này thực sự đã nghiền một trận chiến này mới vừa mới bắt đầu liền có thể nhìn thấy như thế đặc sắc một màn thực sự chuyến đi này không tệ đối diện ám đao trần vũ mắt thấy tiêu mạch vờ ơ i mà m có thể muốn ra chui vào trong đỉnh một màn này tới đối mặt hắn một chiêu này đào thuật bắt phương phong vũ cũng không nhịn được có chút kinh ngạc đối mặt những cái tia rồn rập bắn ngược mà quay về địch ta chẳng phân biệt được phi nào hắn nhưng lại chưa hiện ra vẻ lo lắng mãi đến chúng nó bay đến trước người mới nhẹ nhàng vô tay một cái đông một tiếng văng nhỏ hết thể phi đao như có linh tính vỡ ơ y mà đột một vỡ vụn ra một lần nữa hóa thành phổ thông khí lưu tiêu tán không thấy này một bên khác tiêu mạch thân hình này lên đã một lần nữa tự huyền h ỏ a đỉnh bên trong chui ra hắn đau lòng nhìn thoáng qua huyền h ỏ a đỉnh thân lại kinh ngạc phát hiện nhiều như vậy phi đao va chạm huyền h ỏ a đỉnh bên trên quả thực là không có để lại nửa điểm vết thương lúc này mới trong lòng không khỏi b u lỏng âm thầm làm huyền hòa đỉnh chất liệu thấy mừng rỡ đứng lên k hư hư thực thực hắn g nhẹ nhẹ đối, đệ đệ đối phi đao lực khống chế thực sự đến vô cùng kỳ diệu tình trạng nhất niệm tạo vật nhất niệm hư vô đây không thể nghi ngờ là một loại hết sức đáng sợ cảnh giới nhưng hôm nay mặc kệ đối phương là ai hắn đều đem dốc sức một trận chiến không tiếc hết thảy nghĩ đến chỗ này tiêu mạch không do dự nữa lòng bàn tay trái mở ra một cái tâm nguyên vòng xoáy nhỏ chậm rãi nổi lên sau đó t r ợ t nổ tung vê a n g nhất thời như tỏa ra một đạo màu lam mưa ánh sáng vô tận màu lam hàn khí đem tiêu mạch bao bọc tiêu mạch khí tức ở trong đó lấy mắt thường có thể đụng tốc độ bay nhanh gia tăng một nguyên đ ã m ở tiêu g i a o cảnh thất trọng t r u n g kỳ thiên địa sơ khai mọi vật một t hỗn đ ộ t nhẹ nhàng vừa quát tiêu mạch lần này đem tâm nguyên khí trong nháy mắt toàn bộ d ó t vào huyền hỏa đình bên trong huyền hỏa đình nhất thời hồng quang đại phóng ông kịch liệt r u n động sau đó vỡ ơ im mà theo to bằng vại nước lần nữa mở rộng một triệu hai triệu ba làm tiêu mạch đem trong cơ thể hơn chín thành tâm nguyên khí toàn bộ dốc vào huyền hỏa đỉnh bên trong thời điểm n à y huyền hỏa đỉnh vỡ ơ im mà trở nên có tới ba triệu lớn nhỏ trên đó toát ra rào rạt liệt diễm mà liệt diễm hướng bốn phía lan tràn dần dần lại có đem trọn tòa lôi đài hóa thành một cái biển lửa tư thế không tốt đối diện ám đao trần vũ nhìn ra không ổn nếu như này lôi đài đều trở thành biển lửa vậy hắn còn thế nào dừng chân hắn cũng không phải một cái thiết nhân nghĩ đến chỗ này thân hình hắn thuấn di không ngừng trên lôi đài né tránh thế lửa đồng thời tay trái tay phải liền dương lại làm mười mấy đạo phi đao rời tay bay ra n à y chút phi đao toàn bộ bắn về phía tiêu mạch không có một đạo công kích về phía trên đất biển lửa bởi vì hắn biết bằng cái k i a không quan trọng phi đao lực lượng căn bản không có khả năng ngăn cản biển lửa này lan tràn trừ phi trước đ ê m mở rộng bọn chúng tiêu mạch đánh bại nhưng mà tiêu dây lát trái giơ tay lên chỉnh bàn tay bỗng nhiên trở nên lam nhạt hắn đem cuối cùng một phần mười tâm nguyên lực hóa vào trong lòng bàn tay sau đó trợt giữa không trung vạch một cái một cái hình tròn vòng tròn xuất hiện n à y vòng tròn hình thành một cố cùng hít mạch lực hết thể phi đao chỉ một cái thân hình không ổ định dồn dập đầu nhập trong đó mà chẳng biết lúc nào huyền hòa đỉnh đã sườn phía trên giang đầy một tầng đỏ bừng lưới lửa hết thảy phi đao mặc dù đều phi phạm sắt tạo thành vậy mà lúc này huyền hỏa đỉnh bên trên hỏa diễm nhiệt độ nhưng bây giờ cao đến d à a người vờ ơ y mà trở nên thuần thanh v ẻ những cái kia phi đao đầu nhập miệng đỉnh trong nháy mắt liền bắt đầu hòa tan làm rơi xuống đỉnh đáy lúc đã toàn bộ bị nóng rực nhiệt độ cao hóa thành hư không phải chết ám đao trần vũ thấy thế sắc mặt biến hóa lần này cũng không phải vừa rồi những cái kia dùng không khí bóp tạo thành phi đao mà là hắn thật vất và chế tạo phi đao kết quả lần này liền hư hại mười mấy trôi không thể không nói khẳng định có chút đau tâm niệm vừa động hắn không thể để cho tiêu mạch tiếp tục nữa không trực tiếp tiêu diệt hắn biển lửa này chẳng mấy chốc sẽ đem chọn tòa lôi đ à i đều ba o cuốn vào bên trong đến lúc đó hắn không thể trốn đi đâu được ngoại trừ nhận thùa không còn lối của hắn bởi vậy bàn tay khéo động một thanh đỏ phi đao màu đỏ liền xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay này phi đao ánh đỏ phun ra n u ố t vào như linh xà c h ấ p động theo hắn vung tay lên suy đỏ linh phi đao đột nhiên phá không bay ra trong nháy mắt vậy mà tại trước mặt trong không khí biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi thật nhanh nhìn thấy một màn này tiêu mạch biến sắc rất rõ ràng trần vũ này một、đau. so với lúc trước đối phó vũ tinh hà lúc mạnh hơn không chỉ gấp đôi lúc trước tiêu m ạ n h thế nhưng là sạch mắt thấy rõ trần vũ ném ra đỏ linh phi đao thời điểm nó bộ dạng vẫn tại trên không hơi như ngầm hiện mặc dù tốc độ rất nhanh nhưng vẫn có thể đụng chạm đến dấu vết mà bây giờ đỏ linh phi đao vờ ơ y mà đột phá thị lực phong tỏa trực tiếp biến mất tung tích ai cũng không biết này một đao đến cùng là từ đâu phong tới chính diện thật liền là như thế sao có đơn giản như vậy nhưng nếu như đối phương là dùng phản tâm lý để cho người ta coi là không ở chính diện kỳ thật ở mặt sau chỉ phong đằng sau mà hắn phi đao thật theo chính diện xuất hiện khi đó lại đi phòng bị rõ ràng đã t r ư ợ g làm sao bây giờ trong óc suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại tiêu mạch nhất thời lâm vào mối nguy mà lúc này h u y ề n hỏa đỉnh đã biến thành ba trượng lớn nhỏ mà lại miệng đỉnh thế lửa h u n g mánh liệt tiêu mạch cũng không tiện dấn thân vào trong đó và không thì chẳng phải là trước tiên đem chính mình n chín 14 cầu vột không chút do dự tiêu mạch lập tức dôi ra tay phải đệ nhị nguyên tùy theo nổ tùng vừa mới gần như khô kiệt không còn tâm nguyên khí lại một lần nữa trận đây đà đứng lên mà lại tăng vọt một đoạn dài tiêu mạch tu vi liền tạm thời tăng lên tới tiêu g i a o cảnh thất trọng đ ỉ n h phong t â m nguyên phong phú về sau tiêu mạch túc hạ ánh sáng màu lam l ó e lên cực quan g thân pháp đã là liên tục thi triển chỉ muốn dùng cực quan g thân pháp tạm thời tránh đi đối phương đỏ linh phi đao truy tung thế nhưng không dùng liên tục l ó e ra số lần về sau tiêu mạch phát hiện sau lưng mình vẫn như cũ như đứng ngồi không yên cái kia ẩn từ một nơi bí mật gần đó mối nguy như d i i trong xương làm sao cũng tiêu trừ không được trong lòng cảm giác nguy hiểm ngược lại càng ngày càng mãnh liệt mãnh liệt đến tiêu mạch đều kém chút n g ạ thở phải chết trần vũ phi đao đến cùng ở đâu hội từ chỗ nào phòng tới giờ khắc này chưa từng xuất hiện đ a o ngược lại là đáng sợ nhất bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết vị trí của nó không biết nó xuất hiện phương vị cũng không biết nó hội dùng một loại gì hình thức cắm trên người mình ám đao trần vũ tên cũng không phải sóng đến giả trong lúc nhất thời tiêu mạch cái chán đã tràn đầy mồ hôi lạnh tâm nhắc đến cổ họng hắn biết chỉ cần này một đao tiếp không được hắn đem lập tức thất bại thậm chí nếu như một cái sơ sẩy thậm chí có khả năng như vậy mất đi tính mệnh mặc dù hắn cũng không tin ám đao trần vũ lại ở trí đạo học cùng võ đài nhỏ trên bảng trực tiếp động thủ giết người nhưng nếu như đối phương lỡ tay đối mặt với đối phương có thể là rất nghiêm trọng trừng phạt mà hắn đối mặt kết quả lại là trực tiếp tử vong kết quả này tuyệt đối không có cách nào tiếp nhận trong lúc nguy cấp tiêu mạch liều lĩnh đem linh hồn cảm giác toàn bộ trong nháy mắt bạo phát ra chỉ bao phủ quanh thân một ít trượng phương viên phạm vi muốn mượn này tới cảm giác được đối phương phi đao tung tích mà theo linh hồn cảm giác nổ tung những cái kia linh hồn lực cảm giác tự hồ đạt được thăng hoa đột nhiên ở giữa tiêu mạch lại một lần nữa tiến vào loại kia thần kỳ cảnh giới giống như ngủ không phải ngủ giống như tỉnh không phải tỉnh con mắt trở nên mông lung nguyên bản gần như không có vật gì trên lôi đài không đ ô n nhiên chậm rã hiện ra một thanh xích hồng phi đao cái bóng tốc độ của nó rõ ràng là nhanh như vậy mũi đao những nơi đi qua không gian trực tiếp tạo thành một đầu tiêu đốt lên hỏa tinh hẹp dài khe hở thế nhưng là cái kia khe hở không gian bởi vì phi đao đi qua tốc độ quá nhanh lại rất nhanh khép lại mắt trần căn bản nhìn không thấy trước đó linh hồn cảm giác cũng rõ xét không trả được cho tới bây giờ tiêu mạch linh hồn cảm giác lại một lần nữa phát sinh d ị biến như đồng thời ở giữa đang thay đổi t r ư m thiên địa tại đ ư n g im cái k i a một thanh phi đao bộ dáng mới hiện lộ ra nó lại đã không phải tới từ phía trước cũng không, phải phía sau, cũng không phải tiêu mạch một mực tại phòng bị phía dưới mà là ai cũng không ngờ trước được đỉnh đầu từ trên trời g i xuống Ra. Đinh. đột nhiên một tiếng thanh thúy êm t h a y văng trầm vang vọng tất cả mọi người mà n h ĩ như là tấm gương bị nạn nứt thế giới lần nữa khôi phục lưu động kinh thế hai tục một màn xuất hiện ở trước mặt mọi người chỉ thấy tiêu mạch trên đỉnh đầu một thanh xích ống phi đao thân ảnh định lại ở đó tại nó phía dưới xuất hiện ở là tiêu mạch ngón tay giữa ngón tay hàn khí quanh quẩn trong suốt băng đá đúng là hắn trước đó dùng qua không biết bao nhiêu lần băng hiền t h ỉ nhưng lúc này đây b ă n g huyền chỉ lại chính chính đánh trúng tại xích hồng phi đ a o thân đao trọng tâm trực tiếp khiến cho v ù một tiếng bay ngược mà ra phảng phất giống như sao băng xẹt qua lôi đài trở về đến ám đao trần vũ bên người vô luận trên lôi đài dưới một mảnh lặng ngắt như tờ thật lâu ám đao trần vũ một mặt đ á n g chát chi vị từ dưới đất nhặt từ b ả n thân đỏ l i n h phi đao hướng tiêu mạch hơi hơi ô quyền bội phục là tại hạ thua nói xong thân hình loạn trọng đi xuống lôi đài hiển nhiên một kích toàn lực đỏ lên phi đao thế mà bị người dùng một ngón tay bắn bay cái này thực sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn c ũ nghe nói ám đao trần vũ rất ít toàn lực ra tay nhưng hắn toàn lực xuất thủ thời điểm từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể bắt lấy qua hắn phi đao này tiêu mạch là thế nào phát hiện đúng thế trùng hợp thế gian này nào có chuyện trùng hợp như vậy thắng bại trước mắt nguy cơ sinh tử hắn cứ như vậy lung tung ngón tay hướng lên trên bắn ra liền đạn chúng trần vũ phi đao trọng tâm này nói ra cũng không có người tin tưởng đúng thế đúng thế thế nhưng là chẳng lẽ hắn thật có hiểu rõ trần vũ phi đao tung tích năng lực sao phải biết ta vừa rồi thế nhưng là vẫn đủ thị lực quả thực là không có phát hiện mảy may tung tích hắn bất quá một người mới đệ tử là như thế nào làm được ta cũng không có phát hiện căn bản nhìn không thấy a không biết những trưởng lão kia có người lặng lẽ xem hướng ghế đầu áo vàng trưởng lão phát hiện h ắ n cũng là một mặt khiếp sợ liền liền biết cho dù là bọn hắn vừa rồi cũng khó có thể phát hiện ám đao trần vũ phi đao nếu quả thật xuất hiện nguy hiểm bọn hắn chỉ sợ cũng không kịp cứu viện kết quả cuối cùng lại là như vậy ngoài dự liệu như thế cấp tốc khủng bố như vậy một đao thật liền đơn giản như vậy như thế phổ thông chỉ dùng một ngón tay liền giải quyết mãi đến trọng tài tuyên bố tiêu mạch đạt được thắng lợi lôi người ở dưới đài vẫn như cũng một mặt khó có thể tin biểu lộ không có người phát hiện tại trọng tài tuyên bố song thắng bại kết quả về sau tiêu mạch đi xuống lôi lại lúc dưới chân lại phản phất dóc chỉ mở dạng trên mặt cũng lóe lên một tia không dễ dàng phát giác đau đớn đúng vậy a người khác không biết hắn há không biết cùng một lần kia tại tuyết cốc đối mặt phong nhận xương lang thời điểm mở dạng linh hồn cảm giác lâm vào loại kia kỳ l ạ trạng thái lúc thiên địa đều sẽ đứng im thời gian đều sẽ dừng lại trôi qua thế nhưng là đối với mình thân thể gánh vác cũng là cực lớn vượt xa một chút cái gọi là bùng nổ tâm nguyên kỹ loại kia trạng thái tựa hồ là trực tiếp tiêu hao sinh mệnh bởi vì tạm thời còn cảm giác không đến mệnh tuyển tồn tại tiêu mạch cũng không biết sinh mệnh lực của mình bị tiêu hao nhiều ít nhưng biết một khi loại trạng thái này nhiều tới mấy lần nói không chừng hắn liền muốn chưa già đã yếu thậm chí không mấy năm liền muốn già yếu l ư n g cỏng đáng sợ đáng sợ cánh giới đáng s thiên địa đ ứ n g im thời gian đình trệ không hề nghi ngờ loại kia trạm thái giới tiêu mạch đơn giản phảng phất l à như thần tồn tại trực tiếp cùng thiên địa vừa người thế nhưng là chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ kết quả lại khó có thể chịu đựng cho nên dù cho thắng lợi thành công chiến thắng á m đao trần vũ tiêu mạch trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu tình mừng rỡ trong lòng ngược lại chỉ còn lại tim đập nhanh giờ này k h ắ c này h à n toàn thân cao thấp cũng nhịn không được co rút thân thể từng đợt suy yếu thật vất v ả đi xuống lôi này lập tức tìm một cái góc tối không người ngồi xuống nam chặt thời gian sử dụng vạn hoa sinh phản quyết tới khôi phục trạch thá mà tại hắn tại làm những chuyện này thời điểm liên quan tới hắn đủ loại nghị luận đã phảng phất như thủy chiều hướng bốn phía phía ngoài đoàn người lan tràn ra ngoài tiêu mạch cũng không biết tự giờ khắp này bắt đầu hắn hỏa định s ư n g hào lại một lần nữa ấm lên đủ loại liên quan tới hắn suy đoán thảo luận xôn xao thậm chí thẳng bức năm nay đoạt giải quán quân hai đại đứng đầu cổ thiên nai g t i ự u kỳ văn mười bốn cầu v ộ t chín mươi ở cuối chương m ộ ư ơ i bốn chương một trăm chín mươi sáu nguyên tử l u y ệ n mạch bất quá năm nay người mới trong các đệ tử tiêu mạch mặc dù biểu hiện vô cùng trói mắt nhưng lại cũng không là nhất trói mắt một cái nhất trói mắt là bí thuật điện điện chủ duy ma cư sĩ Diệp ma ha thân Gió c nói cách khác cho đến tận hôm nay ngoại trừ không có gặp gỡ tiêu mạch s í c h diễm thương cổ thiên nai cùng với linh hoạt kiếm cựu kỳ văn ba người bên ngoài tiêu thần kiếm gặp gỡ hết thẻ đối thủ không một bất bại hắn lấy được làm người nghẹn học nhìn chân chối hai mươi mốt tháng liên tiếp chiến tích nay chiến tích đặt ở hai lớn đoạt giải quán quân lôi cuốn s í c h diễm thương cổ thiên nai cùng với linh hoạt kiếm cựu kỳ văn thân bên trên có lẽ sẽ không để cho người cảm thấy kỳ quái nhưng đặt ở tiêu thần kiếm như thế một cái vừa gia nhập trí đạo học cung vẹn vẹn nửa năm người mới đệ tử mà nói cũng tuyệt đối là kinh thiên động địa thành tích kỳ trước ít có mà khóa này võ đại nhỏ bảng đến tận đây cũng dần dần tiến nhập khâu cuối cùng một số người bên mà nên lưu lại trừ một chút thực sự vận khí không tốt lắm cũng đều lưu lại trong mọi người cho đến tận hôm nay còn có thể bảo trì toàn thắng chiến tích vẹn vẹn chỉ có ba người xích diễm thương cổ thiên nai linh hoạt kiếm cựu kỳ văn này hai lớn đoạt giải quán quân lôi q u ấ n cùng với một người mới đệ tử gió cuồng tiêu thần kiếm cho dù là tiêu mạch cho đến trước mắt đồng dạng đã thu được hai mươi mốt thắng nhưng bởi vì tại thứ mười chàng sớm gặp được xích diễm thương cổ thiên nai thua một trận cho nên mặc dù thành tích loa mắt lại vẫn so sánh với thuật ba người kém một đoạn mà lại trọng yếu nhất chính là hắn đã mất đi cạnh tranh võ đài nhỏ bảng đầu bảng tư cách sau đó, ngoại viện thứ nhất khẳng định cũng chỉ có thể theo s í c h diễm thương cổ thiên nai linh hoạt kiếm cựu kỳ văn cùng với gió cùng tiêu thần kiếm này ba tên cho đến trước mắt vẫn như cũ bảo trì toàn thắng thành tích người bên trong quyết r a dù cho chỉ là thua bên trên một trận khẳng định liền không khả năng cầm tới thứ nhất nhiều nhất thứ hai thứ ba mà ngoại viện năm vị trí đầu không có gì bất ngờ xảy ra sẽ tại s í c h diễm thương cổ thiên nai linh hoạt kiếm cựu kỳ văn gió cùng tiêu thần kiếm hỏa đ ỉ n h tiêu mạch liệt hưng hoa thiên phóng ám đao trần vũ trong sáu người quyết g a cổ thiên nai cựu kỳ văn tiêu thần kiếm tiêu mạch thứ tự là đã xác định chắc chắn bài danh năm duy nhất có đợi thương thảo cũng chỉ có xem liệt tương hoa thiên phóng ám đao trần vũ này hai tên số mệnh bên trong đối thủ tại lần này võ đài nhỏ bảng tranh tài bên trên bài danh sẽ có hay không có biến thành cảng nếu như liệt tương hoa thiên p h ó n g thắng tự nhiên có thể tiếp tục bảo trì năm vị trí đầu bài danh nhưng nếu như hắn thất bại cũng chỉ có thể tiếp nối rơi xuống thứ sáu nhưng làm sao cũng sẽ không rớt xuống mười vị trí đầu chính là chiến đấu còn đang tiếp tục thứ năm mươi bảy vòng làm nối chiến biểu tuyên bố ra một khắc này toàn bộ ngoại viện quảng trường s ô trào lôi đài số một đỉnh phong cuộc chiến vương giả đối trọi nguyên ngoại viện bài danh thứ hai xích diễm thương cổ thiên、Ngai. Đối mặc t dù lần trước linh hoạt kiếm c ử u kỳ văn bài danh hơi thua tại cổ thiên ngai lạc hậu một tên nhưng cũng chỉ là tiếp bạn một chiều mà lại đó là hắn sớm gặp gỡ viêm thủ lôi chuyện đăng tấn t h u n g nhau lắm tranh đoạt h ngoại cùng viện thứ nhất nhiều Hoạt bài mà xích diễm thương cổ thiên nhai lại là sau này mới gặp gỡ viêm thủ lôi chuyện đăng khi đó hắn đã chiến thắng linh hoạt kiếm cựu kỳ văn cho nên thua không thua ý nghĩa đã không lớn ngược lại đều là thứ hai cho nên rất nhiều người cho rằng nếu như là trạng thái đỉnh phong linh hoạt kiếm cựu kỳ văn chưa hẳn không phải xích diễm thương cổ thiên nhai đối thủ liền là linh hoạt kiếm cựu kỳ văn bản thân cũng là như thế cho rằng điều này sẽ đưa đến hắn đối xích diễm thương cổ thiên nhai bài danh ở trên hắn một mực khưu phục viêm thủ lôi chuyện đăng sau khi đi càng là kìm nén mơ hơi không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tranh đoạt khóa này võ đài nhỏ bảng thứ nhất cho nên không tiếc bỏ ra nhiều tiền mua sắm tam trùng tam hoa đan b ự c này hung hiểm đang h n dược dùng tới tấn cấp cảnh giới liền chính là vì tuyết lúc trước cái kia bại một lần mối thủ đáng tiếc tam trùng tam hoa đ a n bị tiêu mạch nửa đường chặn ngược lại thành toàn tiêu mạch không có tam trùng tam hoa đan về sau cảnh giới của hắn đối xích diễm thương cổ thiên nhai cũng không có ưu thế áp đảo ai thắng ai thua vẫn như cũ khó nói cho nên lần này võ đài nhỏ bảng đến cùng lá xích diễm thương cổ thiên nhai càng hơn một bậc lực áp linh hoạt kiếm cựu kỳ văn đoạt được thứ nhất vẫn là linh hoạt kiếm cựu kỳ văn lịch thế phạt siêu chiến thắng xích diễm thương cổ thiên nhai đo còn lại bốn tòa lôi đài dưới cơ hồ tất cả mọi người chạy không còn toàn bộ vây quanh ở lôi đài số một dưới chỉ vì chứng kiến này đình phong một trận chiến nay bốn tòa lôi đài ngược lại trở nên trống rỗng tám tên tuyển thủ riêng phần mình đứng phía trên lôi đài đối đối thủ của mình lại cũng không có lòng một trận chiến cùng những cái kêu mong mọi cùng trông mong đệ từ một dạng đồng dạng không ngừng hướng lôi đài số một nhìn lại chỉ hận không thể sớm một chút giải quyết đối thủ bay qua một hiệu thèm khát chung quanh quảng trường nghe đám người xôi trào một dạng tiếng nghị luận tiêu mạch trong lòng cũng hết sức tò mò nhưng mà cách hắn chiến thắng ám đao trần vũ vẹn vẹn đi qua một vòng thương thế của hắn cũng chưa hoàn toàn khôi phục đã sử dụng tới tam nguyên bạo mạch thuật càng là hoàn toàn không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn phục nguyên này hai vòng may mắn không có đụng tới tự mình lên sân khấu nhưng vòng tiếp theo liền nói không chừng hắn còn phải nắm chặt thời gian khôi phục thương thế bằng không thì tiếp xuống hai trận chiến hắn căn bản liền một trận chiến vốn liếng đều không có cho nên mặc dù trong lòng cũng là ngứa một chút nhưng hắn vẫn là dùng chớ đại nghị lực cắn răng một cái vứt bỏ bốn phía gieo họ tiếng nghị luận tiếp tục đợi tại, tại chỗ nắm chặt thời gian dùng vạn hoa sinh phản quyết điều tức. Sau một lát, tiêu mạch đứng người lên mặc dù ta nguyên bạo mạch thuật xem như tạm thời phế đi trong thời gian ngắn không có khả năng lại dùng nhưng linh hồn cảm giác bùng nổ mang tới di chứng rốt cục hơi dịu đi một chút tuổi thọ của hắn mặc dù chịu ảnh hưởng nhưng trạng thái thân thể cũng đã miễn cưỡng khôi phục lại sau đó hai trận chiến chỉ cần hắn không tiếp tục sử dụng linh hồn cảm giác bùng nổ dạng này cấm thuật bảo trì trạng thái bình thường đánh với người khác một trận vẫn có niềm tin bất quá có thể thắng hay không liền nói không chắc đối với cái này tiêu mạch cũng chỉ có thể lắc đầu làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi trạng thái có hại đây là ai đều sẽ gặp phải sự tình có thể đi vào vào đã vượt ra khỏi chính mình vốn có mong muốn lại nghĩ nhiều như vậy chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ nghĩ đến chỗ này tiêu mạch lắc đầu đem trong đầu đủ loại t ạ p nghiệm đều khu trừ đứng dậy hướng lôi đài số một đi đến bên kia lôi đài số một chiến đấu mặc dù đã tiến hành không ngắn thời gian nhưng kỳ thật cũng không có kết thúc chỉ nhìn chung quanh đám người vây xem vẫn như cũ lít nha lít nhít không có một cái nào tán đi dấu hiệu liền biết lúc này chắc chắn còn tại đánh nhau kịch liệt bên trong cũng là mặt khác bốn tòa lôi đài mấy tên đệ tử đều là qua loa giải quyết chiến đấu mặc kệ thắng bại như thế nào đã sớm toàn bộ chạy hết đồng dạng đẩy ra lôi đ lúc này toàn bộ ngoại viện quảng trường lôi đài số một hạ có thể nói đều là người ta tấp nập một mảnh đen kịt tiêu mạch thật vất vả chen đi qua bên hai liền nghe đến núi kêu b i ể n gầm tiếng nổ mạnh hắn vội vàng xâm nhập trước bài xem xét đã thấy trên lôi đài xích diễm thương cổ thiên nhai cùng linh hoạt kiếm cựu kỳ văn một trận chiến đã tiến hành đến cuối cùng nhất mấu chốt thời khắc xích diễm thần thương chỉ thấy xích diễm thương cổ thiên nhai đầy đầu tóc đỏ đều hướng về sau bay lên mà lên cả người hắn như là một tôn kim cương chiến thần trong tay trượng sáu dài cổ đồng trường thương trợt lắc một cái trên thân thương liền sáng lên một mảnh hình đinh ốp quang văn Đột nhiên một thương, hướng phía trước đâm vào. đơn giản là như thiên b ă n g địa liệt sơn hải đào lưu mà đối diện linh hoạt kiếm c ử u kỳ văn đã tóc thai bù sủ tràn đầy chật vật hắn trông thấy xích diễm thương cổ thiên nhai một thương n à y k h í thế vạn quân đâm vào trong ánh mắt chẳng những không thấy e ngại ngược lại cười lạnh một tiếng đến nước tốt cổ thiên n a i một trận chiến này ta là tuyệt đối sẽ không lại thua sau một khắc chỉ nghe hắn giống to một tiếng ách ga trong thanh em giống như cực kỳ thống khổ làm sao vậy tình huống như thế nào hết thầy người đưa mắt nhìn nhau tiếp lấy nhịn không được toàn bộ ánh mắt rơi xuống linh hoạt kiếm cựu kỳ văn thân bên trên chỉ thấy trên người hắn lên cực kỳ khủng bố biến hóa chỉ thấy thân thể của hắn đột nhiên trở nên đen kịt vô cùng bốn phía trên người mọi người kim loại binh khí toàn bộ không gió mà bay ken ken ken ken vang lên không ngừng phảng phất bị trên lôi đài cựu kỳ văn thân thể hấp dẫn nghị hướng hắn bay đi liền là trên lôi đài một chút đinh trụ lôi đài đính sắt dùng kim loại cờ can treo kỳ phiên đều t r ợ t sụp đổ sau đó hóa thành một mảnh màu đen bạc vụ n sát hướng thân thể của hắn bay đi những kim loại này vụn sắt bay đến linh hoạt kiếm cựu kỳ văn thân bên trên sau đó thân thể của hắn phía trên vờ ơ y mà tự dưng hiện, hiện lít nha lít nhít h ậ t nhỏ hất động sâu không thấy đáy nay chút hấp động đem những cái kia sau đó linh hoạt kiếm cựu kỳ văn thân thể trợt tăng vọt một đoạn cái kia trắng non c h â n bóng trên cánh tay trở nên gân xanh cầu lên mạch máu hiện ra màu xanh đen từng đầu gô hiện ra như cây già bàn c a n bộ dáng quỷ dị cực kỳ kinh khủng nguyên bản linh hoạt kiếm cựu kỳ văn mặc dù ánh mắt t â m t r í cũng coi là cái đẹp đẽ thư sinh chiều cao của hắn cũng so s í c h diễm thương cổ thiên nhai thấp hơn một đầu nhưng bây giờ hắn chẳng những bộ dáng đã biến trở nên cực kỳ khủng bố dữ tợn mà lại so thân cao vờ ơ y mà so xích diễm thương cổ thiên nhai cao hơn một đầu đây là có người kinh hô lập tức phản ứng đi ra một ít gì kinh hại đan sen lớn tiếng nói. cấp thấp cấm thuật nguyên từ luyện mạch thuật trong học cung cấm chỉ nội viện đệ tử trở xuống học tập nghị không ra cựu kỳ văn vì một trận chiến này chiến thắng vợ ơ y mà học tập cấm thuật 14 cầu vột 90 ở cuối vột chương chương thương chương Chương học nhất, đỏ thần Chính trước cảm toàn bùng phá phải kinh khủng không có thể theo như hắn thi triển phương thức cùng di chứng mà nói nó cùng cấm thuật không có cái gì khác nhau mà truyền thống cấm thuật l i ề n là chỉ bùng nổ loại tâm nguyên kỹ bên trong những cái kế hậu quả cực kỳ đáng sợ bình thường người không nguyện ý tu luyện hoặc là không thể cũng không dám tu luyện một loại bí thuật tiêu mạch tam nguyên bạo mạch thuật theo nó hậu quả đến xem hết sức bình thường xa xa không đủ trình độ cấm thuật phạm chủ cấm thuật động triệt tổn hại đả thương người căn cơ thọ nguyên thậm chí trực tiếp gây nên người tàn phế tử vong dựa theo tạo thành hậu quả nghiêm trọng trình độ cấm thuật tổng cộng chia làm cấp thấp trung cấp cao cấp đỉnh cấp bốn cái cấp t ưu lực ấ c đều là di chứng càng nghiêm trọng hơn cấm thuật uy lực càng lớn mà thôi bình thường có thể gây nền tảng thậm chí gây nên người tử vong uy lực đều là thông tin triệt địa để cho người ta sợ hãi bằng không thì nếu như cùng phổ thông bùng nổ loại tâm nguyên kỹ một dạng cũng không người nào nguyện ý đi học sử dụng phổ thông loại không phải tốt cái kia cấm thuật còn có tu tập tất yếu sao dù sao tính mạng chỉ có một không phải vạn bất đắc dĩ ai chịu đi thi triển dùng tính mệnh làm đại giá đỉnh cấp cấm thuật mà hy sinh vô í c h đồng thời còn không chiếm được nửa điểm chỗ tốt cho nên bình thường phân chia phương thức hẳn là dựa theo cấm thuật uy lực tới phân chia chỉ bất quá loại kia phân cấp càng cao minh hơn càng thêm huyền bí bình thường người tiếp xúc không đến cũng không cách nào hiểu do cho nên chỉ có thể dùng nó tạo thành hậu quả tới phân chia hiện tại cựu kỳ văn thi triển này loại nguyên từ luyện mạch thuật liền là một loại cấp thấp cấm thuật nó di chứng liền là thi triển qua một lần về sau sẽ làm bị thương đến tư chất thân thể khiến cho tu luyện về sau chi lộ càng thêm gian nan càng thêm thống khổ cái gọi là nguyên tử luyện mạch là chỉ đem thân thể trong nháy mắt hóa thành một tòa nguyên tử l ự c t r à n g thu nạp hàng loạt nguyên nam c h â m mảnh lực lượng làm thân thể cường độ tăng mạnh mấy lần đau thương khó vào thủy hỏa không thương tổn so như ma thần chiến lược tăng vọt chỉ bất quá bởi vì trong thân thể hấp thu quá đa nguyên nam c h â m mảnh lực lượng lúc chiến đấu mặc dù cường độ thân thể tăng lên công kích phòng ngự đều sẽ tăng lên thế nhưng cũng tương đương trong thân thể từ đó nhiều vô số chất bẩn lại lúc tu luyện liền khó khăn tầm thường những cái kia nguyên nam chân mảnh lực lượng tại trong thân thể, sẽ ảnh hưởng đến trạng thái tu luyện dù sao tu luyện đều là hy vọng thân thể bên trong chất bẩn càng ngày càng ít cuối cùng tinh khiết trong suốt trộn lẫn nhiên một thể đi đến thiên nhân cảnh giới mà này ngược lại cố ý cho thân thể bên trong gia tăng chất bẩn cách làm thực sự hiếm thấy dù cho sau đó có khả năng xin mời thần y khu trừ cái k i a thủ đoạn cũng cực kỳ phiền phức mà lại chưa hẳn khu trừ đến sạch sẽ có thể nói là hậu hoạn vô tận không nghĩ tới linh hoạt kiếm c u kỳ văn đối xích diễm thương cổ thiên nhai oán hận vờ ơ y mà sâu như vậy vì chiến thắng cổ thiên n a i vờ ơ y mà thi triển nguyên từ luyện mạch này loại cấm thuật tới tăng thực lực lên xem như không tiếc bất cứ giá nào. trên đ à i hội nghị trưởng lao áo tím tình lình đứng lên sắc mặt x a n h mét nhưng mà ván đã đóng tuyển cho dù là hắn cũng không cách nào lệnh cựu kỳ văn đã thi triển ra thuật lịch quay trở lại nghĩ đến như thế một vị đỉnh cấp thiên tài từ đó tư chất tu hành có hại cho dù là hắn cũng không khỏi đau lòng không thôi nhìn về phía linh hoạt kiếm cựu kỳ văn ánh mắt càng là mang theo vẻ thất vọng chỉ tranh này nhất thời thắng bại được mất không cân nhắc lâu dài đệ tử như vậy dù cho thiên tài đi nữa cường đại tới đâu thì có ích lợi gì tâm tính có vấn đề cường đại tới đâu cũng không đáng đến v u chồng nghĩ đến chỗ này hắn chán nản ngồi xuống nhất thời lại nản lòng t h o i trí lại lười nhắc lại đi quản một trận chiến này thắng bại mà dưới lôi đài đệ tử khác cũng từng cái nghị luận ở mỹ cấm thuật này loại tồn tại bởi vì hậu quả nghiêm trọng bình thường là không đối ngoại viện đệ tử cởi mở chính là sợ bọn hắn ngộ nhập lạc lối làm c h ễ mãi ngày sau tiền đồ cũng không biết cựu kỳ văn là thế nào học được chỉ có tiến nhập nội viện có thể có thể hành tàu thiên hạ về sau mới có tiếp xúc đến cấm thuật cơ hội bất quá cũng là hạn chế t ầ n tầng mà lại trước đó nhất định sẽ kỹ càng nói rõ đây chỉ là du lịch tại bên ngoài gặp gỡ nguy cơ sinh từ lúc cuối cùng bảo mệnh tác dụng không phải vạn bất đắc dĩ ngàn vạn không thể thi triển giống tại ngoại viện võ đài nhỏ bảng tranh tài bên trên trực tiếp liền xuất hiện cấm thuật này loại nghiêm trọng vấn đề kỳ trước hiếm có không nói toạc thiên h o a n g ít nhất cũng là gần một hai trăm n ă m hiếm thấy người vợ ơ ý mà l ô i người ở dưới đài đều là như thế biểu lộ liền chớ đừng nói chi là trên lôi đài xích diễm thương cổ thiên nhai làm cùng linh hoạt kiếm c ử u kỳ văn tranh đấu mấy năm chi niên đối thủ lớn nhất giữa hai người có thể nói là hiểu rõ nhất người thế nhưng hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng c ử u kỳ văn thế mà học tập một môn cấm thuật đồng thời tại võ đài nhỏ trên bảng đối với hắn thi triển mà nhìn thấy xích diễm thương cổ thiên n a i thay đổi sắc mặt linh hoạt kiế cổ thiên nai ngươi cho rằng ta đã mất đi tam trùng tam hoa đan liền nhất định sẽ thua à, hôm nay ta nhất định phải làm cho nhìn một chút cái gì mới là ta thực lực chân chính nguyên tử l u y ệ n mạch thiên kiếm chạm cát khôn chỉ gặp hắn giang hai tay ra khép lại tại cùng một chỗ tại mọi người chú trong mắt chỉ thấy hắn khép lại s o n g trong lòng bàn tay vờ ơ y mà chậm rãi toát ra một đoạn đen kịt giống như núi đen kịt mũi kiếm không ngừng thành dài kiếm này phong v ừ a ra trên lôi đ à i không gian liền hơi hơi rung động như nước lên vận sóng lại là lực lượng nguyên tử đã cường đại đến cực hạn vờ ơ y mà dẫn động không gian chi lực biến hóa hiện nhiên trôi này hạt kiếm liền là hắn dùng trong cơ thể h ú t tụ mà đến nguyên tử c h i sát hóa thành rốt cục hắc kiếm triệt để thành hình biến thành một thanh dài ước chừng bốn thước chiều rộng ba tấc khổng lồ h ắ c kiếm linh hoạt kiếm c ử u kỳ văn mặt hiện lên vẽ dữ tợn cầm trong tay hắc kiếm đột nhiên hướng xích diễm thương cổ thiên nhai dùng sức một b ổ ti không khí phát ra như màn sân khấu bị xé nước kinh khủng ấm tiết trên lôi đ à i khoảng trống mắt thường có thể thấy một đạo màu đen song khí bay thẳng đối diện xích diễm thương cổ thiên nhai sau cùng cùng hắn phát ra xích diễm thần thương ở giữa không trùng gặp nhau xích diễm thương cổ thiên nhai bạch bạch bạch liền lùi mấy bước khoe miệng đã tràn ra một tiêu máu tươi vừa đánh ra xích diễm thần t h ư ơ n g triệt để sụp đổ trong tay xích diễm thương đều kém chút nắm không ổn định rời tay bay ra chờ hắn thật vất vả một lần nữa nắm giữ trong lòng bàn tay đã mài ra máu tươi. tươi nhìn xem đối diện linh hoạt kiếm cựu kỳ văn mặt hiện lên ngưng trọng nguyên bản cũng không muốn t r i ệ n lộ một chiêu này xem ra người đáng giá ta ra cuối cùng này vươn bài người thương hợp nhất đỏ thần một thương phá theo hắn giống to một tiếng đột nhiên hắn vừa người vật lên liền người đeo súng thân trên tuân r a vô tận hỏa diễm khí tức hướng linh hoạt kiếm cựu kỳ văn túng đi ngọn lửa kia khí tức đem hắn bao bọc như cùng một h ỏ a nhân nhất tựa hồ cả người hắn đều biến mất giữa không trung chỉ còn lại có trong tay hắn chỗ cầm trôi này xích hồng trường thương ở giữa không trung vạch ra một đạo sáng lên mục đích vết đỏ một loại thiên nhân hợp nhất cảm giác kỳ diệu đ ố n g nhiên tràn ngập dưới lôi đài hết t h ả y người vây xem trong lòng linh hoạt kiếm cựu kỳ văn thấy thế tựa hồ giật mình đến cái gì mặt hiện lên kinh cùng vẻ vội vàng hắc kiếm lắc một cái hóa thành mấy chục đạo màn ánh sáng màu đen cạn tại phía trước nhưng sau một khắc suy, một thanh xích t r ự ít i hầu phía trên xích diễm thương cổ thiên nhai xích diễm thương nằm ở nơi nào sau đó thân thương đằng sau mới xuất hiện một cái tay cuối cùng mới xuất hiện cả người hắn uyên đình nhạc trì đứng thẳng cựu kỳ văn đối diện ngoài một trượng hô tức ở giữa mặc dù hơi lộ ra khí gấp rút lại vẫn là vẻ mặt hồng nhuận thất thớt hiện nhiên còn có lưu dư lực làm sao khả năng cựu ký văn l ầ m b ầ m ánh mắt bên trong thần thái triệt để hoàn tán ta làm sao lại thua thi triển nguyên từ luyện mạch thuật ta vậy mà lại thua ha ha ha ha ha. trong lúc đó hắn n g ử a mặt lên trời cười ha h a cũng không tiếp tục xem cổ thiên nhai liếc mắt quay người bay thẳng đến dưới lôi đài đi đến đi đi đột nhiên hắn s á c mặt t á i đi hoa một tiếng trực tiếp bắn ra một miệng lớn hát huyết thân hình một cắm kém chút liền hướng dưới lôi đài lăn đi nhưng cuối cùng hắn lại từ từ đứng thẳng người không nói một lời. hướng nơi xa đi đến những nơi đi qua tất cả mọi người tự động tách ra một con đường đến không người nào dám nhìn thẳng hắn giờ khác này cựu kỳ văn hát cám sâu lắng đến làm cho người đáng sợ phản p h ấ t so trên lôi đài thắng được trận này xích d i ệ m thương cổ thiên nhai còn kinh khủng hơn mãi đến hắn đi ra rất xa dưới lôi đài mới lần nữa sôi trào lên quả nhiên không hổ là mong đợi lâu như vậy đỉnh phong một trận chiến ngoại viện hai lớn c ư ờ n giả g đỉnh cao một người thi triển ra cấm thuật tới tăng thực lực lên một cái vở ơ y mà nắm giữ người thương hợp nhất chi thuật để cho người ta ăn no thỏa mãn bất quá cuối cùng vẫn là xích diễm thương cổ thiên nhai hơn một chút bảo vệ bài danh l i mà xích diễm thương cổ thiên ngai tảo trừ võ đài nhỏ trên bảng lớn nhất đối thủ cạnh tranh nhìn như ngoại viện thứ vừa đã tại hướng hắn gấp nhưng không tới thời khắc cuối cùng lại có ai có thể nói chúng hắn là hay không liền thật có thể đoạt được năm nay võ đài nhỏ bảng thứ nhất mà sẽ không xuất hiện mặt khác bất luận cái gì biến số không đến cuối cùng thời khắc không có người nói đến chuẩn 14 cầu vội chín m ư ở cuối chương 14. chương 198, kinh khủng tiêu t h â n kiếm xích diễm thương cổ thiên nhai cùng linh hoạt kiếm cựu kỳ văn một trận chiến chấn động ngoại viện không hề nghi ngờ mặc kệ kết quả như thế nào thực lực của hai người đều vượt xa khỏi phần lớn ngoại viện đệ tử tưởng tượng bọn hắn khắc sâu cảm nhận được cùng giữa hai người t r í n h lệ h dù cho linh hoạt kiếm cựu kỳ văn vì vậy mà thua nhưng cũng không có cảm thấy hắn liền đơn giản cái tên nguyên tử luyện mạch thuật thực sự không thể coi thường toàn thân hắn giống như t h á c tinh nếu như không phải cổ t i ê n nhai đỏ thần một thương quá mức kinh khủ phá hết phòng ngự của hắn nếu không hiễu chết vào tay a i còn còn có biết thứ năm mươi bảy vòng kết thúc thứ năm mươi tám vòng lập tức bắt đầu số ba lôi đài phong cùng tiêu thần kiếm đối linh hoạt kiếm cựu kỳ văn cùng trước đó vương giả cuộc chiến một dạng một trận chiến này là uy tín lâu năm trong các đệ tử cường giả đỉnh cao một trong cùng người mới hắc mã tiêu thần kiếm cũ mới chi tranh đến cùng là linh hoạt kiếm cựu kỳ văn lợi hại vẫn là phong cùng tiêu thần kiếm tên này bí thuật điện, điện chủ nhìn chúng thân truyền đệ tử mạnh hơn tất cả mọi người rửa mắt mà đợi rất nhiều người một mực không hiểu vẹn vẹn tứ khiếu tư chất tiêu thần kiếm đến cùng là như thế nào bị duy ma cư sĩ diệp ma h a nhìn chúng có lẽ theo một trận chiến này tất cả mọi người có thể nhìn ra được một chút mánh khỏe tiêu mạch đi vào số ba dưới lôi đài mà đã vừa mới tại xích diễm thương cổ thiên ngai trên tay thua qua một vòng trạng thái có chút hệ vải linh hoạt kiếm cựu kỳ văn đã lại xuất hiện đứng trên lôi đài một bên khác toàn thân áo trắng mang theo hai mươi mốt t h á n g liên tiếp chiến tích cuồng sáng tại tất cả mọi người chúc trong mắt tiêu thần kiếm thản nhiên mà đến đi lên lôi đài cùng linh hoạt kiếm cựu kỳ văn đối diện mà đứng còn dám lên này không sợ đ ổ chọc trò cười sao ta nếu là ngươi hiện tại liền nên tràng n h ậ t v u a tránh cho trước mặt mọi người xấu mặt cái gì phong cùng tiêu thần kiếm lời nói kém chút dẫn tới tiếng động lớn nhiên s ó n g lớn tất cả mọi người đều có chút không thể tin vào thái của mình nếu như lời này theo linh hoạt kiếm cựu kỳ văn trong miệng nói ra có lẽ đám người vẫn không cảm giác được đến cái gì dù sao đương nhiên nhưng kết quả lại là tiêu thần kiếm phản chỉ linh hoạt kiếm cựu kỳ văn mặt nói ra lời này như thế nào để cho người ta khiếp sợ thấy khó có thể tin tiêu thần kiếm tuy mạnh dù sao chỉ là một giới người mới nhập viện nửa năm liền muốn cùng cựu kỳ văn vị này uy tín lâu năm ngoại viện trong các đệ tử cường giả đ ỉ n h cao một trận chiến không mắt túi xuống khiêm tốn thì cũng thôi đi vì sao tùy tiện đến tận đây chẳng lẽ hắn thật có lòng tin tuyệt đối có thể chiến thắng bây giờ vị này ngoại viện người thứ hai mà lại trong tay nắm giữ cấm thuật linh hoạt kiếm cựu kỳ văn sao tốt rất tốt linh hoạt kiếm cựu kỳ văn trên mặt hiện ra một vệ sấp xỉ điên c u ồ n g đỏ ửng hắn nhìn xem đối diện phong cùng tiêu thần kiếm đều nói này một giới người mới khác biệt p h à m t h ư ờ n g bây giờ xem ra thực lực như thế nào ta có lẽ còn không có kiến thức đến nhưng này đáng phách đích sắc không ít loại bình thường、h、hắn giữ tợn cười một tiếng nguyên bản ta còn lo lắng cho ngươi sư phó là học cung phó sân chủ không muốn đối ngươi hạ nặng tay nhưng ngươi dạng này khiêu khích cũng liền trách không được ta chẳng lẽ tất cả mọi người cho rằng ta bại qua một trận liền thật là người người đều có thể nhào nặn mì vắt sao xem ra không cần chút thủ đoạn đều không có người lại đem ta cựu kỳ văn làm người nhìn thật sao Ta chỉ thấy một chỉ đột ầ thần u đều tiêu nhiều chiêu. chiêu. vết kiếm thương trồng chất tốt, bớt nói nhiều lời, ra tay đi, kính ngươi là tiền bối, ta bệnh bệnh, phải Phong lạnh, kính nhường ngươi ba chiêu. Ba chiêu. Ha ha ha ha ha. cười ngươi ngươi còn cùng nói gì ra bị bối, ba Ba sói, sói sợ. lời, đi, đ là nhiên linh hoạt kiếm c ử u kỳ văn ngửa mặt phá lên cười tiếng cười vừa tất hắn nhìn chằm chằm đối diện phong cùng tiêu thần kiếm t ố t rất tốt cho dù là xích diễm thương cổ thiên a i cũng không dám nói với ta để cho ta ba chiêu không nghĩ tới hôm nay ngược lại bị ngươi này một người mới coi thường lại còn nói muốn cho ta ba chiêu đã như vậy vậy liền để cho ta chiếm ngươi này tiện n g h trước công ba chiêu đi hy vọng sau ba c h i ề u ngươi còn có thể như thế đứng đấy nói chuyện ta đây liền thật phải bội phục một ít tới đi phong tùng tiêu thần kiếm sắc mặt lạnh nhạt hào không biến sắc p h ả n phất nhường cựu kỳ văn ba c h i ề u tựa như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản cũng không biết hắn ở đâu ra lực lượng dưới lôi đài tiêu mạch nhìn xem một màn này ánh mắt nhắm lại hắn không cho rằng phong cùng tiêu thần kiếm thực lực thật tăng lên đến nhanh như vậy trong khoảng thời gian ngắn liền đi đến có thể nghiền ép ngoại viện đệ nhị thực lực ở trong đó nhất định có cái gì hắn không hiểu do đồ vật xem ra chính mình đối tiêu thần kiếm vẫn là hiểu có ít bất quá thông qua một trận chiến có lẽ có khả năng quan sát ra một chút máy Nghĩ đến chỗ này, hắn thì càng không muốn chỗ thì bởi ô lôi n luận nhìn trên lôi đài, thậm chí ngay cả linh hồn cũng bắn càng ràng hơn hiểu rõ nhìn thấu hai người g gì giác tha bất một tiết, mắt thậm một thấu át chi hai chăm chú chí phúc chỉ hiểu hai chủ kia ra kia, bài. b lực cái cả cảm đài, đi vì rõ rõ vì trên lôi đài hai người này tiếp xuống liền là hắn hai trận chiến đối thủ là thắng hay thua trực tiếp quan hệ hắn sau cùng bài danh nhất kích nhỏ dòng nước siết trên lôi đài linh hoạt kiếm cựu kỳ văn cũng không nói nhảm nữa nhìn chằm chằm đối diện phong cùng tiêu thần kiếm trực tiếp ra tay hắn không dùng vũ khí bởi vì đối phương không rời bất động nếu như dùng vũ khí cái kia chính là quá lân phục người cho nên hắn sử dụng một bộ bình thường rất ít khi dùng nhưng cũng tuyệt đối không đơn giản công pháp cực thiên t ứ thức nay cực thiên t ứ thức là một bộ trưng ờ pháp hết thể chỉ có bốn chiêu phẩm giai chỉ có hư cấp c ự c phẩm vừa mới bắt đầu uy lực không là rất lớn thế nhưng một khi có thể để cho liên chiêu xuống đến chiêu thứ ba lúc uy lực liền đem triệt để vượt qua bình thường hư cấp c ự c phẩm đến chiêu thứ tư cũng chính là một thức sau cùng lúc uy lực càng là kinh khủng vô song bình thường linh cấp hạ phẩm công pháp đều chưa hẳn có thể so sánh bất quá bộ công pháp này cũng có một cái thiếu hụt cái t i ê chính là chiến đấu thời điểm thiên biến văn hóa rất khó nhường ngươi thành công đem bốn chiêu này liền đi ra bất quá bây giờ tiêu thần kiếm lại còn nói muốn cho hắn ba chiêu vậy hắn đương nhiên sẽ không bông tha cơ hội này cực thiên tứ thức đáp ứng trưởng mà ra chỉ cần ra đến chiêu thứ ba hắn liền có đầy đủ lòng tin đem phong cùng tiêu thần kiếm trực tiếp đánh ra lôi đ à i dù cho thức thứ ba tiêu thần kiếm còn có thể đứng thẳng không có bay ra ngoài khẳng định cũng phải bản thân bị trọng t h ư ơ n g chờ hắn lấy lại tinh thần nghị phản kích đã đem uy lực c h ố n g chất đến cực hạ thức thứ tư cực chơi thức liền sẽ ra tay đến lúc đó đừng nói hắn một người mới đệ tử liền la xích diễm thương cổ thiên nhai cũng phải nứ Đỏ theo n thương lại như thế nào,、cho、đến tận hôm nay, vẫn chưa từng n một hôm thế cho chưa h g lại nói có thể vật cảnh trở xuống đệ tử tại không phản kích dưới tình huống có thể tại cực thiên tứ thức dưới sự công có có tại dưới tại dưới kích cực thức kích thể vật trở tử thể tứ t đệ sự à n thân trở ra. Theo ra. linh hoạt kiếm cựu kỳ văn ra tay dưới lôi đài tất cả mọi người chỉ thấy trên lôi đài trống rỗng xuất hiện một đạo xanh thảm dòng nước này dòng nước từ không tới có hóa ra trùng trùng trưởng ảnh hướng phong cổng tiêu thần kiếm ngực vô tới kỳ thế kinh người thật là đáng sợ một trường chẳng lẽ phong cổng tiêu thần kiếm thật hội bất động mặc cho cầu sư huynh tiến công dưới lôi đài tất cả mọi người thấy biến sắc n h ọ dòng nước siết một chiêu này mặc dù nhìn như chỉ có một trường kỳ thật cái kia xanh thảm dòng nước bên trong ít nhất đã bao hàm mười bốn trường mười bốn trường t r ồ n g chất lên nhau uy lực hợp nhất thật sự là c h ấ n thiên động địa không thể khinh thường đối mặt một trường này rất nhiều người vô ý thức ở giữa đều cho rằng chỉ có né tránh phần không dám đón đỡ nhưng mà một màn kế tiếp nhưng lại làm cho bọn họ giật mình con mắt đều trừ lớn chỉ thấy phong cuồng tiêu thần kiếm vở ơ y mà thật như hắn nói muốn cho linh hoạt kiếm cựu kỳ văn ba chiêu đứng ở nơi đó không n ú c đ í c h thậm chí ngay cả hai tay đều c o n ở sau lưng cứ như vậy đứng tại chỗ đón đỡ cựu kỳ văn này mười mấy trường mẫu lam dòng nước đi qua không chỉ là dưới lôi đài tất cả mọi người ngây ngẩn cả người liền là tự tay đánh ra này mảnh mười mấy trường uy lực mặc dù tên là một thức nhưng hơn mười đạo trưởng lực dưới liền là chính hắn đoán chừng cũng không dám đón đỡ này phong cùng tiêu thần kiếm một giới người mới đệ tử tiếp chính mình mười mấy t r ư ở n g thế mà cũng không có chuyện gì cái này sao có thể chẳng lẽ thực lực của hắn thật còn muốn vượt qua bản thân rất nhiều sao không chỉ hắn không tin dưới lôi đài cũng không ai tin tưởng ừ ta cũng không tin ngươi có thể một mực tiếp theo coi trọng chiêu thứ hai bên trong vòng xoáy hét lớn một tiếng hắn lại là một chuỗi trưởng ảnh vỗ ra lần này trưởng ảnh trùng trùng trùng trùng địa điệp trong màu lam còn mang theo một tia đỏ tươi trọn vẹn hơn hai mươi đạo trưởng ảnh hình thành vòng xoáy hình mạnh liệt đồng thời ấn ra ngoài ẩm một tiếng kinh thiên động địa vang trầm tiêu thần kiếm kêu lên một tiếng đau đớn dưới chân lui một bước miệm máu một bên hiện ra một tia tơ máu thế nhưng linh hoạt kiếm cựu kỳ văn lại kinh ngạc mở to hai mắt bởi vì hắn t ì n h lình phát hiện trường lực của mình khắc ở trên người đối phương vờ ơ y mà không có tạo thành mảy may vết thương ngược lại kích đi ra tâm nguyên lực trong nháy mắt biến mất không còn phảng phất dung hội tiến vào tiêu thần kiếm trong cơ thể này làm sao có thể không tin tả hắn cực thiên tứ thất thức, thức thứ ba tùy theo ra tay phảng phất băng tuyết hội tụ từ đỉnh đầu rơi đ ầ u khí thế và quân một thức này trọn vẹn hội tụ ba mươi sáu trưởng trưởng trưởng kinh lực mười phần trong không khí đều phát ra bị xé n ư ớ tiếng tuyết lớn sụp đổ đối mặt một trường này dưới lôi đài tất cả mọi người không khỏi biến sắc đều đang nghĩ có lẽ một chiêu này dưới tiêu thần kiếm vợ ơ y mà lui về sau đi nhưng mà không nghĩ tới chính là tiêu thần kiếm mặc dù ánh mắt lóe lên một cái lại vẫn không có nửa phần lui ra phía sau dự định ngược lại tiến lên một bước lại trở về chỗ cũ đồng thời lồng ngực c ư ỡ n một cái lại là thật đồng ý muốn đón đỡ linh hoạt kiếm cựu kỳ văn ba chiêu mười bốn cầu v ộ t chín mươi ở cuối chương mười bốn chương một trăm chín mươi chín vô kiếp t h ầ n thể phanh, phanh phanh phanh phanh phanh liên tục ba mươi sáu trường như băng tuyết x é rách một t r ư ờ n g nặng như một trưởng một trưởng hơn một trưởng toàn bộ khắc ở tiêu thần kiếm trên lồng ngực giờ k h ắ c này dù là tiêu thần kiếm cũng không khỏi sắc mặt đột nhiên đỏ lên trên người khí tức một hồi hỗn loạn ba mươi sáu trưởng q u a đi, hắn lồng ngực toàn bộ lom lun ô xuống dưới như trước khi trọc thường dưới chân càng là liền lùi lại thất bước khó khăn lắm tại bên bờ lôi đài rừng hẳn này cựu sư m u n h là muốn thắng sao tất cả mọi người nhìn một màn này đều là ngạc nhiên trước đó nghe được trận này an bài tất cả mọi người liền đều cảm thấy đây cũng là một trận không thua tại trước đó cổ thiên nhai cùng cựu kỳ văn hai người trận kia long tranh hồ đấu dù sao cựu kỳ văn cùng tiêu thần kiếm đều không phải kẻ yếu một cái là uy tín lâu năm thứ hai một cái là người mới đệ nhất. hai người chiến đấu hẳn là đánh cho khó hòa giải cuối cùng lại các bạo tuyệt kỹ một người trong đó t h ắ n g thẳm nhưng bây giờ bởi vì tiêu thần kiếm không hiểu công vọng rõ ràng chỗ ở thế yếu vợ ơ ý mà phản đưa ra muốn làm cho đối phương ba chiêu mà cuối cùng hắn vợ ơ ý mà thật đồng ý đứng ở tại chỗ đón đỡ cựu kỳ văn ba cái n ặ n chiêu nhỏ gióng nước xiết bên trong vòng xoáy tuyết lớn sụp đổ ba cái chiêu thức ăn khớp mà ra cựu kỳ văn khí thế trên người không ngừng tăng vọn đến tuyết lớn bằng một thức này đã để cao đến một mức độ khủng bố liền là toàn lực phòng thủ đều không nhất định phòng được t h ú n g chi là tiêu thần kiếm làm như vậy chết cầm lồng ngực đi đón đỡ cựu kỳ văn chiêu thức liền là cựu kỳ văn chính mình trên mặt cũng hiện ra một tia c ở i lạnh cảm thấy thắng bại đã định bất quá hắn cũng không có như tiêu thần kiếm như thế kiêu ngạo không đến cuối cùng một khắc hắn không thể buông lỏng cho nên nhìn thấy tiêu thần kiếm chỉ là liền lùi lại thất bước khi tức h ỗ n loạn tay trái của hắn lúc này giơ lên cực thiên tứ thức thức thứ tư cũng chính là một thức sau cùng cực trời thức đã ra tay Vânh, vânh theo tiếng chỉ gặp hắn hao miệng trợt khẽ hấp hô trước mặt trên lôi đài khoảng trống liền hình thành một đạo vòi rồng khí lưu màu tím khí lưu màu tím theo hắn kéo ra ngụm lớn bị hắn một mụm nuốt vào trong bụng hắn nguyên bản lo mở đi xuống bộ ngực tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt ngắn phút chốc liền khôi phục nguyên hình thậm chí thẳng đến lúc này vẫn không có dừng lại ngược lại cấp tốc tăng cao lên trên người hắn nguyên bản hệ v à i khí tức biến mất không còn ngược lại trở nên khoa trương như kiếm bên khoe miệng tràn ra màu tươi cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở thành nhạt cuối cùng cho đến triệt để bị búp hơi thành hư vô đây là tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn một màn này trên đ à i hội nghị đầu trưởng lao hao tím cũng kinh ngạc mở to hai mắt tựa hầu nghĩ đến thứ gì lại có chút khó có thể tin hẳn là hắn l ầ m bẩm đột ngột đứng thẳng đứng người dậy hai mắt không hề chấp mắt nhìn chăm chú ở tiêu thần kiếm trên thân phảng phất trên người hắn có cái gì làm hắn đều thấy kinh ngạc thậm chí kinh hãi sự tỉnh phát sinh trên lôi đài, tiêu thần kiếm khí tức trong thời gian thật ngắn khôi phục đến trạng thái đ ỉ n h phong trước đó cựu kỳ văn công liên tiếp ba chiêu tạo thành thương thế phản phất cũng chỉ là trước mắt mọi người ảo giác khoe miệng của hắn g ơ lên giống như cười mà không phải cười đang nói ra ba chiêu đã qua tới phiên ta thời điểm đột nhiên hai tay hợp ngực ôm một cái sau đó trợt hướng về sau vạch một cái sau đó tại hắn phồng lên ngực trong bụng chỉ thấy một thanh đỏ trắng giao nhau trường kiếm hư ảnh thấu thể mà ra n à y trong suốt kiếm ảnh vừa xuất hiện liền như là thiên địa trung tâm mọi vật chúa tệ kinh khủng kiếm khí như là như gió bão bừa bãi tàn phá hướng bốn phương tạm hướng tại dưới chân hắn lôi đài trong nháy mắt liền bị kiếm khí rảo xấu l i ề n g x i ề n g vô số gỗ vụn hòn đá tứ tán bay tán loạn tiêu thần kiếm dưới chân đảo mắt trở thành một cái hố to nhưng mà hắn lại nửa điểm không có chìm xuống dấu hiệu tại hắn dưới chân hai đạo hình b á n h khuyên khí lưu trở hắn trên lôi đài khoảng trống lăng không trôi nổi nguyên linh kiếm chủ mọi vật một kiếm vê anh hắn nhẹ nhàng một kiếm chắn r a o nhau trường kiếm hư ảnh liền cùng linh hoạt kiếm cựu kỳ văn đã tăng lên đến trạng thái đỉnh phong cực thiên tứ thức một thức sau cùng cựuồng hết thể vây xem đệ tử không khỏi vô ý thức nhắm mắt lại mãi đến giữa đất trời hào quang c h ậ m rãi tán đi tất cả mọi người trước mắt khôi phục một chút chi giác lúc này mới không khỏi mở mắt song khi bọn hắn lại nhìn về phía trước lôi đài vị trí lúc từng cái cả kinh trận mắt hốt mồm chỉ thấy lúc đầu lôi đài phương hướng đã chỉ còn lại có một tòa phế tích phế tích phía trên tiêu thần kiếm vẫn là chân đạm c u ồ n sáng lăng không trôi nổi quanh người vô số đỏ trắng hai màu kiếm khí hiện lên hình v n h khuyên đem hắn bảo vệ tại bên trong, trong đó nhất thời uy phong lấm liệt như là vạn kiếm tri thần mà đối thủ của hắn nguyên ngoại viện bài danh th cả người chán nản ngã trên mặt đất một thân xám đen hình dạng chật vật không chịu nổi ai thắng ai thua vừa xem hiểu ngay nhưng mà càng là như thế kết quả này càng khó để cho người ta tiếp nhận hết thẻ thấy cảnh này người đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình không được vớt mắt chỉ cho là mình nhìn lầm nghi là tại bên trong giấc ngộng nhưng mà khi bọn hắn một lần nữa mở to mắt trước mắt hết thẻ như trước tiêu thần kiếm ý nguyên đứng sừng sững trên không mà cựu kỳ văn ngã trên mặt đất sắc mặt tái nhận mặt mũi tràn đầy đen xám thế nào khả năng giờ khắc này tất cả mọi người trong lòng chỉ có thể dâng lên bốn chữ này đầy mặt ngây ngốc nhìn trôi nổi tại lôi đ à i phế tích phía trên tiêu thần kiếm chỉ cảm thấy chưa từng có thế nào một khắc cảm thấy thiên địa này là như thế hoang đường danh mãn ngoại viện uy tín lâu năm ngoại viện trước tam đệ tử linh hoạt kiếm cựu kỳ văn vậy mà tại chiếm hết ưu thế n g ạ n h công tiêu thần kiếm ba chiêu về sau bị tiêu thần kiếm một kiếm đánh bại tại khí thế của hắn tăng lên tới đỉnh phong nhất công kích dành dụng đến cường đại nhất nhất kích qua đi nhất kích mà bại nếu như trước khi bắt đầu chiến đấu có người như thế nói cho bọn hắn kết quả bọn hắn nhất định coi là cái kia người điên nhưng mà hiện tại là tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy sự thật đang ở trước mắt một người hoa mắt không có khả năng tất cả mọi người hoa mắt cái kia kết quả này l i ê n là sự thật tất cả mọi người trong lòng chỉ còn một vạn đầu thảo nê mã chạy như điên m à qua trước mặt sự thật thật to vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn bên ngoài cho dù là dồi dào nhất sức tưởng tượng đệ tử nghĩ tới cái kia nhỏ bé đến gần như không có khả năng khả năng tiêu thần kiếm cùng cựu kỳ văn cuộc chiến cuối cùng là tiêu thần kiếm tên này người mới hắc mã chiến thắng nhưng cũng cho tới bây giờ không hề nghĩ rằng giữa hai bên cuối cùng là dùng như thế cách xa thực lực như thế cách xa kết quả chiến thắng vô kiếp thân thể vô kiếp thân thể người vây xem một hồi không hiểu nhưng rất nhanh liền có người nghĩ đến tâm tu giới hiếm thấy cái kiếm mấy loại thể chất phổ thông tư chất ấn vừa tới cựu khiếu phân chia tâm hồn càng nhiều tư chất càng tốt đặc thù tư chất tâm hồn có lẽ không nhiều nhưng lại có được đặc thù tâm hồn như dương thành lý gia gia chủ linh kiếm tâm hồn khóa này người mới đệ tử một trong vũ tinh hà sao trời tâm hồn ngang nhau tâm hồn dưới tình huống có được đặc thù tâm hồn người càng chịu xem trọng tiền đồ càng thêm rộng lớn thế nhưng tại đặc thù tư chất phía trên kỳ thật còn có một loại tư chất được người xưng là thiên thụ tư chất loại tư chất này không quan hệ tâm hồn nhiều ít bởi vì nó còn có khác một cái xưng hô thiên thụ thân thể cái gọi là thiên thụ thân thể liền là tự sinh ra đến nay liền có thể chất đặc thù loại thể chất này không phải tâm tu thể hệ thành lập sau mới xuất hiện mà là tại vạn năm trước tu đạo thời kỳ liền đã tồn tại có được thiên thụ thân thể người thường thường có một loại hoặc nhiều loại gần như vô địch chuyển kỳ năng lực vô kiếp thân thể liền là trong đó một loại mười bốn cầu vọt chín m ư ờ i ở cuối chương mười bốn chương hai trăm đỉnh phong đối quyết vô kiếp vô kiếp cái gì gọi là vô kiếp truyền thuyết người nắm giữ loại thể chất này cả một đời được trời xanh xem trọng vô thai vô nan mặc kệ làm cái gì gặp phải cái gì luôn luôn có thể gặp giữ hóa lành gặp nạn thành t ư ờ n g trọng yếu nhất chính là người nắm giữ loại thể chất này trong chiến đấu một khi thủ thường cũng sẽ rất nhanh tự nhiên khôi phục so tiêu mạch còn cần dựa vào vạn hoa sinh phản quyết này loại phụ trợ dị thuật tới sự phục trạng thái muốn cường hãng ấ p một vài lần biến thái gấp một vài lần cho nên vô kiếp thần thể cũng được người xưng là vô hại thánh thể hoặc là bất tử thần thể bởi vì trừ phi thực lực ngày đêm khác biệt ngươi có thể đối với hắn một đòn giết chết nếu không chỉ cần hơi cho hắn một điểm khôi phục thời gian hắn nhận thương thế liền sẽ rất nhanh phục hồi như cũ đối một cái vĩnh viễn sẽ không thụ thương người tiến hành công kích vậy ngươi liền xem như đánh trên mười 10 năm một trăm n ă m cũng là giết không chết tương phản đối phương tùy tiện nhất kích ngươi rất có thể liền ngã xuống bởi vậy vô kiếp thần thể tại thời đại thượng cổ liền tiếng tăm lừng lẫy người nắm giữ loại thể chất này dù cho ngộ tính thiên phú lại thấp tại trong mắt mọi người cũng là tuyệt đối vô thượng trí bảo chỉ muốn gặp được không tiếc bất cứ giá nào cũng phải có được đem bồi dưỡng đứng lên. bởi vì vô kiếp thần thể tự lành thuộc tính mặc dù chỉ đối với mình có tác dụng nhưng vô kiếp hai chữ lại có tự động lẩn tránh thiên đạo hai kiếp ý tứ nếu như ngươi cùng một cái vô kiếp thần thể thân cận như vậy hai kiếp tự nhiên rất khó b u ô n g xuống đến trên đầu ngươi bởi vì hai người tại cùng một chỗ thời điểm nếu như hai kiếp muốn b u ô n g xuống là chẳng phân biệt được ngươi ta dù cho này hai kiếp không phải từ vô kiếp thần thể dẫn tới mà là thuộc về ngươi nhưng bởi vì xung quanh có vô kiếp thần thể tại cảm ứng được hai kiếp bưng xuống cái kia hai kiếp trong cõi u minh cũng sẽ bị một cỗ không hiểu khí vận sửa chữa cho nên vô kiếp thần thể tác dụng to lớn khi ô n biết tiêu thần h kiếm là thiên thụ thân thể về sau tiêu mạch rốt cuộc minh bạch vì cái gì hắn chỉ là tứ khiếu tư chất thế mà có thể được đến trí đạo học cung phó sơn chủ một trong duy ma cư sĩ diệp ma ha xem trọng thậm chí không tiếp đại giới đưa hắn tiến vào năm cực bí cảnh tiềm tu nguyên lai là nhìn ra hắn thiên thụ tư chất có lẽ nếu như tâm lý hơi âm u một chút diệp ma ha sở dĩ nhìn chúng tiêu thần kiếm không chỉ là bởi vì nhìn chúng hắn tiền đồ vô lượng thậm chí còn có mượn dùng hắn khí vận tị kiếp ý nghĩ cái k i a liền khó nói chắc bất quá mặc kệ là đúng tiêu thần kiếm vẫn là diệp ma ha việc này đều là cả hai cùng có lợi tồn tại chắc hẳn không ai không n g u y ệ n ý tiêu thần kiếm mượn diệp ma ha lực lượng thẳng tới mây xanh diệp ma ha mượn tiêu thần kiếm khí vận lẩn tránh một chút trong cõi u minh mối nguy tấn thăng cảnh giới cao hơn cũng có trách trên đại hội nghị trưởng lao hao tím thấy tiêu thần kiếm trạng thái về sau thất th mặc cho ai phát hiện một tôn hư hư thực thực vô kiếp thần thể tồn tại cũng không thể bình tĩnh tự nhiên nhất định trước tiên lôi kéo linh mọn thậm chí trực tiếp thu làm nghĩa tử đồ đệ hết sức đáng tiếc biết tiêu thần kiếm đã bị duy ma cư sĩ nhìn chúng bằng thân phận địa vị của hắn tuyệt đối không cách nào cấp đ o ạ t t r ư ở n g lao hao tím nhất thời không khỏi chán nản không thôi ngồi yên t ạ i trên đài hội nghị thật lâu không nói một lời những người còn lại cũng là giống nhau biểu lộ trước đó không biết vô kiếp thần thể là cái gì thời điểm bọn hắn còn có thể lạnh ạ t nghe tới thế gian lại có vô kiếp thần thể này loại sắp xỉ biến thái thể chất năng lực giả lúc trong lòng bọn họ n ù i vị khiếp sợ lại có ghen ghét lưỡng lự nhưng không hề nghi ngờ trải qua chuyện này phong cùng tiêu thần kiếm danh tướng tại trí đạo học cung ngoại viện triệt để danh tiếng v a n g xa thậm chí chuyển vào nội viện hắn quốc h ở i gần như không có khả năng ngăn cản hết thể chỉ là vấn đề thời gian m à thôi lôi đài phê tích phía trên làm linh hoạt kiếm cựu kỳ văn nghe được tiêu thần kiếm thể chất lại có thể là trong truyền thuyết vô kiếp thần thể về sau cả khuôn mặt lập tức mở mịn đứng lên hắn rốt cuộc minh bạch vì sao tiêu thần kiếm có thể bằng hắn công liên tiếp ba chiêu mà không tránh không né đón lấy sau lại cấp tốc thờ ơ ngươi lai、like, hắn có được có thể tự lành hết bên khoe miệng hiện ra một nụ cười khổ hắn chật vật theo phế tích bên trong b ò lên dù cho dù không cam lòng đến đâu t h ố n g khổ hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này bên khoe miệng không ngừng ho ra máu tươi liên tiếp bại tại xích diễm thương cổ thiên ngai phong c u ầ n tiêu thần kiếm tay đối với hắn tên này đoạt giải quán quân lôi quấn tới nói đà kích quá lớn dù cho như hắn cũng không có khả năng cấp tốc khôi phục mặt ông c h ầ m một thân chật vật cựu kỳ văn c h ầ m rãi theo phế tích bên trong hướng khác vừa đi lúc này hắn tình trạng xem như giảm xuống đến điểm đóng băng nhưng mà đó cũng không phải kết thúc t h một, một vòng này g t i thình l i n h có hai trận có thể xưng đỉnh phong cuộc chiến chiến đấu trận đầu là lôi đài số một uy tín lâu năm ngoại viện đệ tử đệ nhất nhân xích diễm thương cổ thiên nhai đối hắc mã người mới vương phong cuộc tiêu thần kiếm hai người trận chiến này sẽ quyết định ai chính là lần này võ đài nhỏ bảng thứ nhất s í c h diễm thương cổ thiên nhai cho đến tận hôm nay đã thu được hai mươi ba tháng liên tiếp đây là hắn trận chiến cuối cùng thắng lợi hắn liền đem trèo lên đỉnh ngoại viện thực hiện lần trước không thể thực hiện một tưởng mà một khi thất bại hắn liền làm mất đi cạnh tranh ngoại viện đệ nhất cơ hội lần nữa thu hoạch được ngoại viện đệ nhị bài danh mà đây đối với tu vi đã cao tới tiêu giao cảnh lục trọng đình phong tùy thời có có thể đột phá tiến vào tiêu giao cảnh thất trọng s í c h diễm thương cổ thiên nhai tới nói là cuối cùng một cơ hội duy nhất hắn tuyệt đối không thể từ bỏ luận tu vi luận thanh danh luận kinh nghiệm thực chiến không hề nghi ngờ xích diễm thương cổ thiên nhai đều là ngoại viện thứ nhất toàn bộ ngoại viện. s í c h diễm thương cổ thiên nhai công nhận đối thủ chỉ có linh hoạt kiếm cựu kỳ văn một cái thế nhưng hiện tại linh hoạt kiếm cựu kỳ văn đã dẫn đầu thua ở dưới tay hắn đỉnh phong một trận chiến đã qua tất cả mọi người vốn cho là hắn thứ vừa đã vững như bàn thạch nhưng cũng không có ngờ tới h ắ t mã người mới vương phong cổng tiêu thần kiếm lực lượng mới xuất hiện thế mà cũng đồng dạng đánh bại linh hoạt kiếm cựu kỳ văn mà lại là dùng như thế rung động mạnh mẽ nhất kích đánh bại đối thủ có được cùng cổ thiên nhai tranh đoạt đệ nhất cơ hội mà p h o ngoại c trừ trận này bên ngoài còn có một trận đình phong cuộc chiến qua tâm độ hơi kém tại cổ thiên nhai cùng tiêu thần kiếm nhưng cũng đồng dạng không thể khinh thưởng bởi vì đây là ngoại viện đệ nhị uy tín lâu năm cường giả linh hoạt kiếm cựu kỳ văn đối người mới trong các đệ tử đệ nhị đại hạ mã hỏa định tiêu mạch hai người một trận chiến này đem quyết định ai mới là năm nay ngoại viện ba vị trí đầu nếu như linh hoạt kiếm cựu kỳ văn thắng hắn mặc dù ngay cả thua với xích d i ễ m thương cổ thiên ngai phong cùng tiêu thần kiếm như cũ có cơ hội ngồi vững vàng hạng ba mặc dù cái bài danh này bây giờ đã xa thấp hơn nhiều hắn mong muốn dù sao sớm nhất trước đó mục tiêu của hắn là hướng về phía năm nay võ đài nhỏ bảng đệ nhất đi mà bài danh thứ ba chỉ bất quá duy trì lần trước bài danh mà thôi bất quá có thể duy trì ba vị trí đầu dù sao cũng tốt hơn lần này vốn là đi tranh thứ nhất kết quả lại ngay cả ba vị trí đầu đều ngã xuống đi trò cười lớn đi mà tiêu mạch có thể hay không tấn cấp ba vị trí đầu một trận chiến này cũng là hết sức mấu chốt nguyên、bản. hắn có lẽ không có bao nhiêu cơ hội nhưng bây giờ trải qua liên tục hai trận đỉnh phong cấp chiến đấu linh hoạt kiếm cựu kỳ văn trạng thái đại giảm đấu trí khí thế đều cắt giảm đến trước nay chưa có thấp nhất phong bởi vì đánh với cổ thiên ngai một trận sử dụng tới nguyên từ luyện mạch thuật này loại cấm thuật thân thể đã cực độ suy yếu lại thêm lại thảm bại tại phong c u n g tiêu thần kiếm trong tay thân thể lại bị thương nặng mặc dù tiêu mạch bùng nổ loại tâm nguyên k ỹ đồng dạng thi triển xong thế nhưng hắn lại có hai vòng thời gian đến hoạt động chỉnh trạng thái bây giờ đã khôi phục một trận chiến năng lực dùng hưu tâm tính vô tâm dùng hoàn chỉnh trạng thái đối mặt khí thế toàn diện ngã xuống linh hoạt kiếm cựu kỳ văn tiêu mạch một trận chiến này có thể hay không chiến thắng nhất thời thành vì tất cả người trú mục tiêu điểm 14 cầu vột ở cuối chương、14. Chương vột thương thiên mặt túc, trường thương ở số núi biển. Lôi đài số 1, diễm nhai nghiêm giữ mui diễm, hận như xích thương hướng, đồng lòng bàn quanh thân mạnh lệ tràng mẽ sắc tay, khí Đỏ trắng mà u kiếm k số ba lôi lại tiêu mạch cùng cựu kỳ văn cũng vào lúc này song song đi lên lôi đ à i d i ê n phần mình chiếm cứ một phương đứng đối mặt nhau mặc dù không muốn bỏ lỡ cổ thiên nhai đánh với tiêu thần kiếm một trận nhưng tiêu mạch biết chính mình một trận chiến này mới là hắn nhất hẳn là quan tâm cho nên trong lòng mặc dù không mớn nhưng vẫn là hung hăng chém tới hết thẻ tạp n i ệ m bảo trì tâm cảnh như một trong mắt chỉ có cựu kỳ văn tên này kẻ địch mà cựu kỳ văn mặc dù khí tức bệ bài bởi vì hai cuộc chiến trước đối với hắn ảnh hưởng quá lớn nhưng dù sao người có tên cây có bóng không thể khinh thường húng chi nói đến hai người cũng không xa lạ gì cựu kỳ văn mua dùng dùng tới đột phá tu vi tam trùng tam hoa đan bị tiêu mạch nửa đường chặn dẫn đến cựu kỳ văn tấn cấp thất bại nếu không như hắn có được tam trùng tam hoa đan tấn thăng tiêu giao cảnh thất trọng sơ kỳ lại thêm nguyên từ luyện mạch thuật bực này cấm thuật nói không chừng hôm nay thật có thể liên tiếp bại cổ thiên nai tiêu thần kiếm hai người danh dương trí đạo học cung mà bây giờ hắn chẳng những thua với xích diễm thương cổ thiên nai cấu tư hồi lâu rửa đục u ộ c chiến trở nên càng thêm Còn chiến cùng mạch Cho mạch có chẳng thần kiếm vị này người mới, tình hình chiến đấu vô cùng thảm, thanh danh giảm lớn. Hiện này nên, hắn đối tiêu mạch tự nhiên có hận, chẳng những có hận, mà lại hận như núi cao như thua tiêu thê thảm, tại, mặt tiêu thù. tiêu tự phải đấu cao với vị vô vị mới, kiếm giảm lại đối đối lại kẻ mà có bởi i ể n sâu. b vậy khi hắn đứng trên lôi đài mặt đối mặt tiêu mạch ánh mắt lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn nói ra rất tốt rốt cục để cho ta gặp gỡ ngươi trận chiến cuối cùng ta sẽ cho ngươi biết cái gì là sống không bằng chết m ụ i vị thật sao tiêu mạch ngay vậy cũng không e ngại nhìn về phía đối diện linh hoạt kiếm cựu kỳ văn nếu như ngươi nghĩ vậy thì tới đi liền là không biết cuối cùng kết cục có hay không có thể như ngươi mong muốn nói đến đây hắn cười cười lại bổ sung một câu tỉ như trước ngươi rất muốn đánh bại cổ thiên ngai kết quả bị bại thảm như vậy đối đầu tiêu thần kiếm lúc chắc hẳn cũng là lòng tin tràn đầy kết quả bị người một chiêu liền khô g ự c xuống thua thiệt đến người ta trước đó còn n h ư ờ n g ngươi ba chiêu đ â u ha ha tiền bối dưới lôi đài quần chúng vây xem trên lôi đài cựu kỳ văn hắn trong cặp mắt toát ra hỏa một dạng ánh sáng nhìn xem tiêu mạch dẫn đến toàn thân phát run tốt ngươi rất tốt ta thật lâu chưa từng gặp qua như thế có dũng khí người t i ế đó ta nhất định sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là họa từ miệng mà ra đồng nôn vô kỵ tới đi tiêu mạch lại lười nhác lại cùng hắn nói nhảm trực tiếp vây tay một cái quanh thân băng phách hàn khí vật khởi thản nhiên nói thánh linh kiếm kinh quát lạnh một tiếng cựu kỳ văn đột nhiên lắp một cái thân thể liền theo trong thân thể của hắn toát ra mảnh lớn mảnh nhỏ kiếm khí màu xanh lục kiếm khí này như tơ như sợi cuối cùng toàn bộ hội tụ ở hắn tay trái phía trên hắn vây tay một cái trong tay liền xuất hiện một thanh mỏng giống như cánh ve màu xanh la trong suốt và kiếm tiện tay lắp một cái một mảnh ánh kiếm màu xanh lục liền lập tức nổi lên như sóng nước lưu động, hướng tiêu mạch công tới. Kiếm pháp. nghĩ đến chỗ này tiêu mạch mới nhớ lại này cựu kỳ văn quen thuộc nhất cũng không là cấm thuật hoặc cực thiên tư thức mà là kiếm pháp của hắn chỉ bất quá bởi vì lúc trước hắn chỉ thấy cựu kỳ văn cùng cổ thiên nhai chiến đấu khâu cuối cùng cùng đ ố i tiêu thần kiếm ngắn ngủi chiến đấu phân biệt thấy nguyên từ luyện mạch thuật cùng cực thiên tư thức lại đem hắn bình thường thường dùng nhất kiếm pháp cho bỏ qua nghĩ đến cổ thiên nhai danh s ư ơ n g xích diễm thương cho nên sử dụng chính là xích diễm t ư ơ n g t ậ t mà cựu kỳ văn lại danh xương linh hoạt kiếm này linh hoạt kiếm ba chữ tự nhiên có hắn độc đáo kiếm thuật trình độ bất quá thì tính sao thân hình xoay một cái, tiêu mạch tay trái liền dương. Mấy chục đạo b ă nhưng g u y ề n n chỉ sức lực như là h h ư mưa ư rơi ớ n p h mà linh hoạt kiếm cựu kỳ văn thấy thế lại là cười lạnh một tiếng trong tay màu xanh lá đoàn kiếm gỗ những cái kia băng đá chỉ sức lực liền toàn bộ tiêu tán không còn màu xanh lá đ o ạ n kiếm không hư hại chút nào tiếp tục bảo trì nguyên thế hướng tiêu mạch đánh tới quả nhiên bất phàm thấy đến đại thành băng huyền trị đều đối cựu kỳ văn khó mà tạo thành ảnh hưởng gì tiêu mạch vẻ mặt hơi hơi trở nên nghiêm túc một chút dù sao cũng là uy tín lâu năm ngoại viện trong các đệ tử cường giả đ ỉ n h cao một trong này linh hoạt kiếm c ủ ự u kỳ văn mặc dù ngay cả trải qua hai bại nhưng thực lực vẫn là không thể khinh thường nếu như chủ quan nói không chừng lại bởi vậy uống bại nghĩ đến chỗ này tiêu mạch trong mắt thần quang xoay một cái nếu băng huyền chỉ không được xem ra cũng chỉ có thể trực tiếp vận dụng huyền hòa đ ỉ n h nguyên bản tiêu mạch còn muốn thừa dịp cựu kỳ văn trạng thái không tốt trực tiếp dùng băng huyền chỉ đem hắn cho xử lý đi tỉnh một ít thể lực tốt ứng đối trận chiến đấu tiếp theo nhưng hiện tại xem ra không dốc hết toàn lực h ắ n khả năng liền trạng thái giới trượt cựu kỳ văn cũng chưa chắc đánh th xem ra không lo được về sau một trận chiến này chỉ có thể làm hết sức huyền hòa đ ỉ n h nghĩ đến chỗ này tiêu mạch không do dự nữa v ô bên hông túi chữ vật liền một phương đ ỏ sầm sưa cũ tiểu đỉnh đột ngột bay ra sau đó â ô, ô trên không chúng không ngừng xoay tròn nhanh như gió phường lớn tiêu mạch vận trường đầy huyền hòa đ ỉ n h liền hồng quan g đại phóng trực tiếp vọn tới ngự kiếm công kích đã tới nhưng đúng vào lúc này tiêu mạch huyền hòa đình bay ra cựu kỳ văn lục kiếm cũng chỉ có thể toàn bộ chém vào huyền hòa đình bên trên dù cho một đường tia lửa toy lên thế nhưng huyền hòa đình vẫn là không hư hại chút nào tương phản một cỗ to lớn tự lực phản dọc theo huyền hòa đỉnh tân h đỉnh thẳng hướng phía sau linh hoạt kiếm cựu kỳ văn nem tới dù cho hắn vội vàng dùng kiếm trong tay chống đỡ kiếm bị gây đến không ngừng n ố lượn thế nhưng huyền hòa đỉnh vẫn là tốc độ không giảm thay thế linh hoạt kiếm cựu kỳ văn sắc mặt biến hóa hắn dưới chân khẽ động cả người giống như một cơn gió mát lên như diều gặp gió cũng không tránh lui ngược lại trực tiếp theo trên đỉnh khoảng trống hướng tiêu mạch vùng ra trong tay lục kiếm kiếm khí tung hành nhất thời dệm thành trăm ngàn cặp ấy một loại thần thánh hư linh khí tức tràn ngập toàn bộ lô đài tại hư cấp c ự c phẩm bên trong có thể xương ba vị trí đầu uy lực thẳng bức linh cấp tâm nguyên kỹ lúc này thi triển mà ra dù cho tiêu mạch cũng cảm nhận được áp lực bất quá hắn lại lâm uy không sợ phản mà quỷ dị cười một tiếng vừa nhảy đến huyền hòa đ ỉ n h vùng trời cựu kỳ văn đông nhiên biến sắc hắn chỉ cảm thấy một cỗ bóng mở theo lòng bàn chân dâng lên tiêu mạch vờ ơ y mà ngẫu nhiên c h u y ể n thế huyền hòa đ ỉ n h theo đụng c h u y ể n thăng dưới chân trên đầu cái kia mở miệng địa phương hướng hắn thẳng túi mà đến này nếu như mỗi lần bị bọc vào chỉ nhìn đối phương lại có tùy ý đem biến lớn thu nhỏ năng lực đến lúc đó co rụt lại nhỏ hắn chẳ khi đó còn có mệnh có ở đây không cựu kỳ văn tự nhiên không dám đánh cược kết quả này dưới chân lục quang l ó e lên lần nữa hướng bên cạnh này ra công gia thánh linh kiếm pháp chưa phát giác tản nhưng mà tiêu mạch mặc kệ hắn vọt hướng phương hướng nào huyền hỏa đỉnh miệng đỉnh luôn luôn hướng hắn mà lại lần này không chỉ miệng đỉnh hướng hắn còn tận lực thúc giục hỏa tôn u r a kim liên c h i pháp đem người làm đan luyện đỏ bừng hỏa diễm trợt toát ra thân đỉnh dù chưa đến ngọn lửa kia lại lập tức cháy đến cựu kỳ văn quần áo cho dù là dùng linh h o ạ kiếm cựu kỳ văn thân thủ lần này bị ngọn lửa chỗ cháy vẫn là rút lui không hỏa d i ễ m vẫn như cũ hướng lên trên vò tới chỉ cần một lát đoán chừng cả người hắn liền muốn biến thành một h ỏ a nhân phải chết dẫn quát một tiếng tuyệt đối không ngờ rằng như thế biến cố bất quá cựu kỳ văn dù sao không là phạm nhân dưới tình thế cấp bách tự có nhanh chí chỉ gặp hắn hét lớn một tiếng thấy long đầy giáp trong n h á y mắt hắn thân lên kim quan g loại lên từng đ ợ t kim thiết rào rào thanh â m chuyển đến vô số b ư ớ c lên hàn băng sáng bóng hắc kim lân giáp nổi lên đem cả người hắn nghiêm nghiêm mật mật bảo hộ ở trong đó sau đó cựu kỳ văn mượn này thời cơ đột nhiên nhảy lên dưới chân thanh phong khẽ động đã tại phía xa mấy trượng có hơn chờ hắn đứng ngưỡng đột nhiên d ư ơ n g ra hai tay ken k ế t trong nháy mắt những cái kia hắc kim lân giáp từng mảnh từng mảnh tách rời lộ ra bên trong chật v ậ t không chịu nổi cựu kỳ văn bất quá cũng may cuối cùng đã ngừng lại thế lửa cũng không có bị đốt tới diện mạo bằng không thì hôm nay hắn liền thật muốn khó xử đến cùng tốt rất tốt nhìn một bên khác áo trắng như tuyết tiêu mạch cựu kỳ văn trong mắt lộ ra khắc cốt hoạt đ ộ c hắn tuyệt đối không ngờ rằng hôm nay kế thua ở xích diễm thương cổ thiên n a i phong cùng tiêu thần kiếm về sau vờ ơ y mà lại lại ở một tên khác người mới đệ tử trên tay ăn như thế một cái giảm nhiều thua với xích diễm thương cổ thiên hai người nguyên bản là số mệnh bên trong đối thủ hắn thực lực trước đó liền hơi thua một bậc đối phương lại nắm giữ người thương hợp nhất chi thuật thất bại còn có thể dùng tiếp nhận thua với phong cùng tiêu thần kiếm mặc dù không cách nào tiếp nhận nhưng đối phương sư phó là đại danh đỉnh đỉnh bí thuật điện điện thuật trí đạo học cung bảy vị phó sơn chủ một trong hắn tự thân càng là tứ khiếu đỉnh cấp thiên tài còn có được vô kiếp t h ầ n thể này bại tốt xấu cũng nói còn nghe được nhưng đối mặt một vị khác người mới tư chất rõ ràng không bằng hắn tốt thời gian tu luyện cũng không có hắn dài đủ loại công pháp tuyệt kỹ càng là so với hắn thật to kém năm nay người mới hắn lại bị khiến cho chật vật như thế cái này khiến hắn ha không tức điên lòng, trọng yếu nhất chính là đối phương vẫn là cướp đi hắn tam trùng tam hoa đan nếu như hắn liên tục hai bại kẻ cầm đầu vừa nghĩ tới này cựu kỳ văn trong lòng đối với tiêu mạnh h ậ n ý thậm chí siêu việt cổ thiên ngai tiêu thần kiếm bởi vì cổ thiên ngai một mực là hắn nghĩ vượt qua đối thủ mà tiêu thần kiếm hắn biết đối phương bối cảnh mạnh mẽ dù cho chính mình là ngoại viện thứ hai cũng căn bản là không có cách chống lại dù cho thất bại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ở dưới thống chi thực lực còn không bằng người nhưng đối mặt một cái nguyên bản căn bản không bị hắn để mắt thậm chí zế chi cho thống khói người mới đệ tử hắn nhưng không có tốt như vậy tiếp nhận đại hoạch toàn thắng là chuy hơi chịu ngăn trở liền tuyệt đối không thể ta muốn ngươi chết chết ta giờ khắc này phẫn nộ đến cực hạ n linh hoạt kiếm cựu kỳ văn đ ỗ n g nhiên thu hồi trong tay màu xanh lá đoạn kiếm m ặ t hiện lên một tia dữ tợn dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm sau đó tại tất cả mọi người nghẹn h ọ n g nhìn chân chối nhìn soi mói hắn vỡ ơ y mà không để ý hậu quả lại một lần nữa cưỡng ép thi triển nguyên từ luyện mạch thuật ạch ta hắn thống khổ gào thét lên tiếng quanh thân lần nữa hóa thành vô số tham thảm hất động dưới lôi đài tất cả mọi người binh khí đeo sức toàn bộ điên cuồng chấn động một chút thật nhỏ vụn sắt mảnh vỡ toàn bộ không tự chủ được ở giữa không trung liền sụp đổ hóa thành một mảnh bạc đen quỷ mang dồn dập đầu nhập hắn trong thân thể khoảng cách lần trước thi triển bất quá một canh giờ không đến lần này hắn lại thi triển hào quang rõ ràng ảm đạm rất nhiều trọng yếu nhất chính là cấm thuật ban đầu liền có thương tổn thân thể nguy hiểm liên tục thi triển càng không thể lấy nhưng vì đối phó tiêu mạch hắn lại làm như vậy đương nhiên cái này cũng cùng hắn nguyên từ luyện mạch thuật nguyên lý cùng tiêu mạch tam nguyên bạo mạch thuật không giống nhau có quan hệ nguyên từ luyện mạch là hấp thu nguyên nam chân đi đến trong thời gian ngắn thực lực tăng vọt phương pháp sử dụng tới một lần về sau vẫn có thể lần nữa cưỡng ép thi triển không tồn tại không cách nào thi triển vấn đề không qua đi di chứng hội càng đổi càng nghiêm trọng hơn mà tam nguyên bạo mạch thuật lại khác tam nguyên bạo mạch thuật muốn trước xây dựng trong cơ thể tam nguyên này tam nguyên một khi nổ nát liền không cách nào lại lần sử dụng chỉ có một lần nữa cấu trúc chờ có được m ớ i luồng khí xoáy tam nguyên bạo mạch thuật mới có thể lần nữa thi triển cho nên lúc này linh hoạt kiếm cựu kỳ văn vì đối phó tiêu mạch lại đem đối phó x í c diễm thương cổ thiên nhai cấm thuật đều thi triển ra thấy do đối tiêu mạch hận ý cùng coi trọng mà cảm nhận được hắn thân lên tăng vọt thực lực cùng mơ hồ hóa thành một mảnh xanh đen r a thịt tiêu mạch lông mày cũng không khỏi chăm chú nhăn lại cảm nhận được mối nguy không tốt không thể để cho hắn đi đến đ ỉ n h phòng nếu muốn thủ thắng hiện tại cắt ngang hắn thi pháp mới là biện pháp tốt nhất nghĩ đến chỗ này tiêu mạch không do dự nữa đại thành cực quan g thân pháp thi triển lệ ra cả người như là một sợi cực điện bay ánh sáng hối h ạ l ư ớ t về phía linh hoạt kiếm cựu kỳ văn mặt lập tức huyền hỏa đỉnh thu nhỏ gấp bội bị hắn đề tại trong lòng bàn tay đem làm binh khí nặng một thoáng mãnh liệt đ ậ xuống cho ta đoạn nhưng mà đối mặt t h n h này linh hoạt kiếm cựu kỳ văn lại chỉ là c hiện tại mới phản ứng được trễ chỉ gặp hắn giống to một tiếng kiếm hiện liền hắn hai tay khép lại trong lòng bàn tay liền lần nữa thoát ra một đoạn lũ hắt mũi kiếm kiếm này phong như là nhôm máu tràn đầy kinh khủng sát thương lực lượng h ư ớ n g thẳng đến tiêu mạch một bù ẩm lần này trước đó không có gì bất lợi huyền hòa đ ì n h v ợ ơ y mà trợn r u lên phát ra một tiếng g i ậ n người buồn bã ngâm lại không chịu tiêu mạch không chế đột ngột thu nhỏ h ư ớ n g về sau bay ngược mà ra làm sao biết nhìn thấy một màn này tiêu mạch kinh ngạc mở to hai mắt mười bốn cầu vột chín mươi ở cuối chương mười bốn chương hai trăm linh hai kiếm bay ra cùng h đánh bay cũng không là cùng một cái ý tứ đánh bay chỉ có thể chứng minh cựu kỳ văn nguyên từ hắc kiếm rất lợi hại có thể đánh lui huyền hòa đình nhưng lại không có khả năng lệnh trong đó tâm nguyên sụp đổ từ đó tự động thu nhỏ biến lớn thu nhỏ đây là từ tiêu mạch tâm ý k h ô n g chế mà bây giờ đã nói lên cựu kỳ văn một cách này vờ ơ y mà ngắn ngủi tách ra tiêu mạch tâm nguyên đối huyền h ỏ a định k h ô n g chế không có tâm nguyên k h ô n g chế huyền h ỏ a định trong nháy mắt khôi phục bản thể tự nhiên uy năng hoàn toàn biến mất bị cựu kỳ văn một kiếm đánh lui cái này hết sức đáng sợ mà đối diện mắt thấy ở đây cựu kỳ văn ánh mắt lộ ra vẻ đến i cuồng ha ha không nghĩ tới đi ta này nguyên từ h ắ c kiếm thế nhưng là có thể phá thiên hạ hơn phân nửa bình khí ngươi cùng cái t i ê phá đỉnh rõ ràng còn không có đi đến tâm ý như một tình trạng nói cách khác không có nhỏ máu tế lệ qua như thế ngoại lực nhất kích tự nhiên bay đi không là muốn m chết là cái gì tiếp đó một chiêu ta n h ư ờ ngươi n g đầy bùi đất chiêu thứ hai ta muốn ngươi h ói máu trọng thương chiêu thứ ba ta muốn ngươi cùng ngươi cái kia phá đỉnh mực dạng bay xuống l ô i đài mất hết thể diện nói xong hắn trực tiếp nguyên từ hắc kiếm quét qua lần nữa hướng tiêu mạch công tới có huyền h ỏ a đỉnh như thế một tôn đại sát khí lúc tiêu mạch đều không phải là đối thủ của cựu kỳ văn lúc này huyền h ỏ a đỉnh đã bay khỏi tiêu mạch tay không tất sát càng thêm không có khả năng đỡ được cựu kỳ văn khí thế kia lăng nhiên một kiếm không tốt giờ khác này tiêu mạch trong lòng cảm giác nguy hiểm tăng lên đến cực hạn hắn biết một trận chiến này nhất mấu chốt thời khắc đến chống đỡ được chính mình có lẽ còn có chiến thắng chuyện cơ nếu như ngăn không được một chiêu này liền có thể khiến cho hắn thảm bại mất đi tranh đoạt ba vị trí đầu cơ hội bất quá đối mặt cựu kỳ văn nguyên từ hắc kiếm tiêu mạch nhất thời cũng không có biện pháp gì tay không tất sắt là tuyệt đối không thể thực hiện được rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể tay khẽ vây theo trong túi chữ vật lấy r a trôi này mình tại xuân dịch cốc bên trong mua mua được hoàng cấp đỉnh giai binh k h í yên thủy kiếm nghiêng nghiêng hướng phía trước c h ặ lại ẩm một tiếng văng trầm cựu kỳ văn nguyên từ hắc kiếm quét xuống tiêu mạch yên thủy kiếm rõ ràng xa kèm xa chỉ ng trôi này tốn hao tiêu mạch một vạn năm ngàn đồng tinh mua mua được hoàng cấp đỉnh giai tâm nguyên b i n h vờ ơ y mà trực tiếp theo bên trong bẻ gãy hóa thành hai đoạn đoạn rơi mũi kiếm rơi xuống đất phát ra ken một tiếng v a n g nhỏ thế nhưng là rơi vào tiêu mạch trong hai cũng giống như sấm xét và quân vẻ m ặ t soạt liền t r ợ n nhìn thuốc lá của mình thủy kiếm còn chưa bao giờ dùng qua mấy lần đâu còn tưởng rằng tại đây ngoại viện bên trong đã thuộc đỉnh cấp binh khí một t r ò n g có thể dùng tới thật lâu không nghĩ tới cứ như vậy chặt đức đối phương nguyên tử luyện mạch thuật quả nhiên kinh khủng không hộ là cấm thuật một trong dù cho chỉ là cấp thấp cấm thuật cái kia uy lực cũng không phải người bình thường có thể ngăn、cản. mà sử dụng nguyên tử luyện mạch thuật hóa ra nguyên tử hắc kiếm cũng khác biệt p h à m thưởng mặc dù còn không có nhìn ra đến cùng có nào năng lực nhưng ép chế địch nhân binh khí lại là tại đây hai kích bên trong biểu hiện đến rõ ràng đúng vậy à cũng có trách lực lượng nguyên tử vốn là giữa thiên địa một loại hết sức sức mạnh to lớn thần bí mà hết thẻ binh khí đều là kim thiết c h i đơn vị đo lường anh thành nhưng phàm kim thiết liền chịu nguyên tử khắc chế cho nên yên thủy kiếm tại đối phương nguyên tử hắc kiếm hạ không chịu được như thế nhất kích cũng liền k ó trách bất quá lúc trước xích diễm thương cổ thiên nhai đối đầu cựu kỳ văn đã từng sử dụng tới xích đột nhiên tiêu mạch nghĩ đến trước đó cựu kỳ văn theo như lời tế luyện nhỏ máu tế luyện là nhưng phàm binh khí tới tay vai lực cũng không là đã hình thành thì không thay đổi có hay không cùng chủ nhân thuộc tính phù hợp có hay không nhỏ máu tế luyện qua từ đó khiến cho có thể điều khiển như cánh tay tâm ý tương thông lại là uy lực khác nhau rất lớn cái gọi là tế luyện chính là chỉ đạt được một món binh khí về sau đem thông qua các loại phương thức như máu luyện hồ n luyện tâm luyện các loại phương pháp khiến cho cùng bản thân mình sinh ra một loại liên hệ mối liên hệ này nhờ ngươi không chế món binh khí này càng thêm thuận tiện mà binh khí uy lực cũng có thể được hoàn toàn phát huy tự nhiên càng khủng bố hơn một người cả đời tế luyện binh khí số lần là có hạn có một đời người càng là sẽ chỉ tế luyện một thanh binh khí đem luyện thành chính mình bản mệnh nguyên minh loại lính đó khí cụ mới là uy lực lớn nhất nhưng là có thể bị tế luyện thành bản mệnh nguyên binh tồn tại cũng là có thể n g ộ nhưng không thể cầu có thể đếm được trên đầu ngón tay yêu cầu phẩm giai đủ cao binh khí thuộc tính cực đoan phù hợp tự thân mới có thể có thể thu được bản mệnh nguyên binh tồn tại cũng không có một cái nào là người bình thường cổ thiên n g a i xích diễm thương cũng chỉ là một thanh hoàng cấp đỉnh giai tâm nguyên binh nó sở dĩ như vậy mạnh mẽ rất có thể cùng cổ thiên n g a i coi trời bằng vùng vợ ơ i mà tốn thời gian tinh lực đi tế luyện một thanh hoàng cấp binh khí có quan hệ không có người tin tưởng cổ thiên nhai hội cả đời khốn tại trí đạo học cung ngoại viện hán dạng này thiên tài đệ tử bước vào nội viện thu hoạch được huyền cấp binh khí là chuyện sớm hay m u ộ n cho nên tế luyện binh khí càng đáp ứng cẩn thận hắn vì sao lại muốn làm như thế hẳn là hắn trôi này xích diễm thương có cái gì khác biệt nơi tầm thường sao bất quá tiêu mạch cũng biết nói kỳ thật tế luyện lúc mặc dù binh khí phẩm giai càng cao chất liệu càng tốt thuộc tính càng phù hợp càng tốt nhưng cũng không phải nhất định có nhiều thứ nhưng thật ra là có khả năng thông qua hậu thiên bù đáp thí dụ như hơn hai ngàn năm trước tâm thánh đại lục đi ra một vị kiềm thánh h ắ n cả đời không cần bất luận cái gì thần binh lợi khí chỉ là tùy tiện tức mục làm kiếm nhưng sau đó mỗi trước khi ăn cơm, Hắn trước phải cung kính hướng kiếm hành cung trước kiếm lúc ễ tại trước một tinh nhất bắt một thông. kiếm mới mang mỹ mình chính càng sau lên phần ăn, ăn phần l phổ đầu đồ đó tu luyện hắn đem kiếm cắm tại bên cạnh mình nhường kiếm hộ tống chính mình cùng nhau tu luyện hồn phách giao h ò a cần ra khỏi vỏ thấy máu lúc càng l à nhất định phải trai giới tắm gội cung cấp hương ba trụ sau đó mới có thể xin mời kiếm xuống núi một kiếm trạm quần ma Trôi này kiếm gỗ vậy, một kiếm chẳng chết nay kiếm sau này được người xưng là khả năng siêu việt tiên cấp binh khí trí thánh binh lính đáng tiếc tại vị kia kiếm thánh sau khi chết trôi này đặc dị kiếm gỗ cũng biến mất theo thậm chí dù cho không biến mất người đời sau đạt được bởi vì cùng nguyên chủ nhân khí tức không hợp cũng không có khả năng dùng đến mà thôi cho nên có đôi khi binh khí cũng không là nhất định đợi kiếm dùng thành ngày này đối lập dần giả tự sinh tính linh bất quá tiêu mạch huyền hòa đình mặc dù thỏa mãn thành làm bản bệnh nguyên binh điều kiện nhưng không phải tiêu mạch đồ vật tiêu mạch chỉ là mượn dùng tuyệt sẽ không chiếm hữu cho nên không có khả năng đối nó nhỏ máu tế luyền mà yên thủy kiếm mặc dù cũng tính còn có thể nhưng vừa đến tiêu mạch trước mắt còn không có nắm giữ bất luận cái gì một môn kiếm thuật đối yên thủy kiếm coi trọng không đủ cũng không vội suy nghĩ nhỏ máu tế luyện thứ hai tuy nói binh khí phẩm giai cũng không là quyết định tương lai trưởng thành yếu tố duy nhất thế nhưng cũng không phải người nào đều có kiếm thánh như thế thành ý cùng quyết tâm có thể hoa thời gian mấy chục năm cung phụng ra một đời thánh binh nghĩ trong thời gian ngắn phát huy ra h uy lực vẫn là càng phẩm cấp cao binh khí càng tốt hoàng cấp binh khí tự nhiên không vào tiêu mạch chi nhãn trọng yếu nhất chính là tiêu mạch cũng không có vị kia kiếm thánh năng lực người khác dùng kiếm gỗ là chỉ cần kiếm gỗ. liền có thể hộ vệ bản thân giết bại bầy địch nếu như tiêu mạch cũng học đối phương nhưng không có giống nhau thực lực khi hắn cầm trong tay một thanh kiếm gỗ đi cùng người khác cao dài binh khí đối địch không cần hỏi súng t r à n g nhất định sẽ hết sức cảm động cho nên tiêu mạch cũng không có đối bất luận cái gì một thanh binh khí nhỏ máu tế lượt qua cứ như vậy huyền hỏa đỉnh có thể bị nguyên tử hắc kiếm khắt chế đánh bay tiên thủy kiếm càng bị hắn một kiếm chặt đứt cũng liền cũng không kinh hãi cùng ngoài ý mớn bất quá lúc này huyền hỏa đình bay tiên thủy kiếm đoạn tiêu mạch trên tay đã mất tất sát cựu kỳ văn thay thế càng là cười lạnh vung tay lên cái kia m ắ may may. trong t h nháy mắt hắn liền hiểu nguyên tử lực lượng không chỉ có thể ảnh hưởng đao kiếm đồng thời cũng có thể ảnh hưởng người bản thân bởi vì kỳ thật thân người bên trong cũng có từ trường từ trường chống đỡ một chút tiêu liền sẽ cực kỳ ảnh hưởng hành động lực nguyên bản còn không cố kỵ gì tiêu mạch lần này vẻ mặt rốt cuộc thay đổi mười bốn cầu vội chín m ư ờ i ở cuối chương mười bốn chương hai trăm linh ba số mệnh c h i địch nguyên tử hắc kiếm mang theo một loại kinh khủng lực trường tốc độ không giảm mũi kiếm hướng tiêu mạch càng ngày càng gần tiêu mạch sắc mặt càng ngày càng trắng mồ hôi theo cái chán nhỏ xuống như là tia nước nhỏ nhưng mặc kệ nội tâm của hắn như thế nào vội vàng dưới chân lại phảng phất là mọc dễ không cách nào nhúc nhích chút nào không khí b ố n phía tạo nên cổ khoái gợn sóng như sóng nước dập dởn một loại áp lực kinh khủng đánh lên tiêu mạch trong lòng l i ê n ở đây tiên quân một khắc chi trong n h y mắt đột nhiên vành vành tại tiêu mạch trong cơ thể trái tim bên trong cái kia sớm đã dung nhập tâm hồn màu đen cá gỗ đột nhiên lại một lần nữa kim quang đại phóng giống như là có sinh mệnh phanh phanh này lên đông một tiếng vang nhỏ như là chống chiều t r u n g sớm lại như thiên lôi nổ v a n g bốn phía nguyên tử l ự c t r h n g như là gặp được cái gì thiên địch trong nháy mắt hỗn loạn đứng lên mà cái kia linh hoạt kiếm cựu kỳ văn càng giống như như bị xét đánh trong tay nguyên tử hắc kiếm trong chốc lát sụp đổ tại tới gần tiêu mạch đỉnh đầu một khắc biến thành vô số màu đen khói hoa tiêu tán tiêu mạch thân thể đột nhiên tránh thoát nguyên tử lượt chản trói b u c mà thấy đối diện cứ thế tại tại chỗ toàn thân cháy kỳ văn, tiêu đương nhiên sẽ không gôm tha như thế cơ hội trời cho tiết mạch đoàn nguyên quắt thừa dịp cựu kỳ văn ngây người trong nháy mắt tiêu mạch con mắt lóe sáng lên hào quang sáng chói năm ngón tay trái trong nháy mắt toàn bộ hóa thành b ă n g đá đồng thời điểm ra ngoài năm ngón tay ngón tay như là hoa lan nhẹ phầy trong nháy mắt điểm vào cựu kỳ văn cổ theo năm đạo màu lam chỉ sức lực phun một cái một loại kỳ dị băng hàn lực lượng phong tỏa cựu kỳ văn trong cơ thể năm nơi trọng yếu kinh mạch trong cơ thể hắn không ngừng vận chuyển tâm nguyên liền không khỏi hơi ngưng lại như cùng ở tại nơi đó bị người cản đập cắt nước c u kỳ văn thân thể lập tức cứng ngắc ở động một cái cũng không thể động cái này là băng huyền trì năng lực băng hàn trị khí một khi thành công tiến vào thân người Hội đương nhiên thực lực mạnh mẽ người có thể trong nháy mắt xông phá bang huyền chỉ phong tỏa đáng tiếc tiêu mạch đã không cho hắn cơ hội này mặc dù trong tay yên thủy kiếm chỉ có một nửa nhưng dù sao cũng là hoàn cấp đỉnh giai binh khí sắp bến độ vẫn là không có tổn thất gì làm linh hoạt kiếm cựu kỳ văn thân thể cứng tại tại chỗ trong nháy mắt tiêu mạch trong tay còn sót lại một nửa yên thủy kiếm đã nằm ngang ở cựu kỳ văn trên cổ theo một hồi l ệ n h bớt thấu xương xúc cảm chuyển đến cựu kỳ văn ánh mắt lộ ra không thể tin hào quang hắn lẩm bẩm ta thua ta làm sao có thể thua ha ha ha ha ha. cười cười hắn đông nhiên lại sặc ra nước mắt mà dưới lôi đài những người khác càng là không khỏi toàn ngây ngẩn cả người cựu kỳ văn mặc dù ngay cả trải qua hai trận chiến trạng thái có chỗ trượt nhưng tiêu mạch cũng bất quá một giới người mới tất cả mọi người nghĩ tới hai người có lẽ sẽ có một trận lòng tranh hồ đấu nhưng tuyệt đối không ngờ rằng cựu kỳ văn sẽ thua mà lại là ở ngoài sáng sáng đại chiếm thơ phong mắt thấy là phải thắng lợi một khác đột nhiên bị nịch chuyển lập bản vừa rồi cái kia một khắc cuối cùng đến cùng xảy ra chuyện gì tất cả mọi người một mặt một b ớ c t i ê u kỳ văn thực lực chiếm ưu hơn nữa còn mở ra nguyên từ luyện mạch này loại c ấ m thuật cho dù là xích diễm thương cổ thiên nai cũng không thể không thận trọng mà đối đãi t h i t r i ể n ra người thương hợp nhất lớn nhất á t chủ bài nhưng tiêu mạch lại như thế không hiểu thấu thắng tất cả mọi người trong lòng một hồi m ở mịt bất quá thắng liền là thắng bại liền là bại lôi đài một góc tên kia áo vàng trưởng lão mặc dù đồng dạng dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn linh hoạt kiếm cựu kỳ văn liếp mắt nhưng lại không hiểu tùng ra một hơi sợ còn có cái gì những biến cố khác vội và nói thật làm lôi đài trọng tài hắn mặc dù cảnh giới cao hơn nhiều trong chiến đấu người hai người nhưng lại không thể tùy ý nhúng tay chiến đấu tiến hành cho nên tại vừa rồi mắt thấy cựu kỳ văn nguyên từ hắc kiếm liền muốn đem tiêu mạch chặn ngang hai đoạn mà tiêu mạch lại động một cái cũng không thể động mắt thấy là phải ngã xuống tại chỗ tim của hắn kỳ thật đã một mực nâng lên táo con mắt đang đang do dự muốn đường xuất thủ tiêu mạch một mực không có l a nhận vua tựa hồ còn có át chủ bài cho nên hắn cũng chỉ có thể kiên trì dù sao nếu như bởi vì làm chính mình nguyên nhân nhường một cái bản có thể lấy được thắng người l ặ bại cuối cùng đối phương khẳng định k ô n g p ụ cho nên hắn còn đang chờ đợi nhưng cũng không dám lại chờ đã bao lâu lòng bàn tay đều bóp ra mồ hôi đến bằng không thì nếu như suy đoán một khi có sai tiêu mạch là không thể mở miệng cuối cùng n h ư ờ n g một tên rất có tiền đồ đệ tử chết tại võ đài nhỏ trên bảng hắn tên này trọng tài khó từ tội lỗi may mắn sau cùng tiêu mạch chiến thắng chuyện hắn lo lắng nhất cũng không có phát sinh mặc dù hắn cũng đồng dạng xem không rõ cuối cùng tiêu mạch đến cùng là thế nào phá giải linh hoạt kiếm cựu kỳ văn nguyên từ l ự c tràng cũng đem lịch chuyển lật bản nhưng này hết thảy hiện tại cũng không trọng yếu tại tuyên bố tiêu mạch chiến thắng về sau áo vàng trưởng lão vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu nhường tiêu mạch mau chóng rời đi dù sao k i ự u kỳ văn thua không minh m ạ c h hắn sợ tiếp xuống giữa hai người lại khởi phong ba lôi đài giao đấu là lôi đài giao đấu thắng bại đều xem chính mình nhưng nếu như phân ra thắng bại về sau lại đi từ đấu đó là tuyệt đối không thể thực hiện được loại chuyện này một khi phát sinh hắn người trưởng lão này cũng phải gánh trách hiện tại k i ự u kỳ văn trạng thái không đúng hắn không tiện mở miệng lại đi kích thích đối phương chỉ có thể nhường chiến thắng trạng thái tiêu mạch rời đi mà tiêu mạch thấy thế về sau tự nhiên hiểu được cũng lơ ễm mỉ cười trong tay điên thủy kiếm vừa thu lại thân hình nảy lên đã là vỏ xuống lôi đài với hắn mà nói Một quả nhiên sau khi hắn rời đi cựu kỳ văn cũng chầm chậm bình tĩnh đứng lên bả vai hắn lắp một cái trong nháy mắt phốc phốc phốc liên tục năm âm thanh tiêu mạch điểm vào trong cơ thể hắn năm nơi phong cấm đã toàn bộ cởi ra hắn thật sâu nhìn tiêu mạch lên mắt cái nhìn kêu bên trong mang theo vô tận đoán độc nhưng nhìn xem dưới lôi đài rộn rộn ràng ràng đám người cũng không nói thêm gì nữa theo một bên khác nhảy xuống lôi đài quay người rời đi đối với hắn mà nói hết thẻ chiến đấu buổi diễn đều đã đánh xong hai mươi b ố cuộc chiến đấu vốn cho rằng có thể tranh cái thứ nhất kết quả bây giờ lại phát hiện liền ba vị trí đầu đều không có thể cầm tới trong lòng của hắn lệ khí sâu bao nhiêu có thể m u ố n gặp cho nên không đợi đến cuối cùng chiến đấu kết thúc hắn trực tiếp rời đi trước liền cuối cùng ban thưởng cấp cho đều không có tham dự bất quá mặc kệ sâm không có tham dự cuối cùng học cung khẳng định đều sẽ đem hắn cái kia phần giữ lại hoặc tìm người lợi lĩnh hoặc trực tiếp lấy người đưa đến hắn học xá này chút cũng không thành vấn đề bất quá hắn rời đi thời điểm tất h hồ màu đen khí tức không ngừng xoay quanh, phối hợp thêm hắn hồi trở lại xem tiêu mạch cái kêu Mát, khủng đánh â âm n lên đen ngừng lên lại loại lên tiêu kêu một mơ màu xem mắt, một cảm tức trở t cố cái giác xoay bố cả mọi người trong lòng. Tất lòng. người cả mọi người biết cựu kỳ văn chỉ sợ trong lòng phải biến đổi đến mức càng thêm hắc ám liên tiếp bại cho s í c h diễm thương cổ thiên a i phong cùng tiêu thần kiếm nếu nói coi như có khả năng tiếp nhận nhưng cuối cùng lại vượt qua tất cả mọi người dự kiến lại thua ở tiêu mạch như thế một cái không có danh tiếng gì người mới đệ tử trong tay nội tâm của hắn đến cùng không có nhiều cam nhiều á n g hắn giận có thể muốn gặp nhất là một chút tin tức linh thông người c ò nguyên biết tiêu t mạch đã ừ n cướp đoạt q a sai ra mua tam tam hoa a kiểu kỳ người nhiều tiền tới văn cảnh trùng đàn, bằng không thì hắn n sắm giới bỏ phá thì hôm đột mà để làm sao cũng sẽ không thua đến thảm sao sẽ thua cũng không đến như n g u vậy. y bản có lẽ hắn còn muốn trên lôi đài gây sự với tiêu mạch hung hăng giáo hơn hắn một trận kết quả cuối cùng cũng là bị tiêu mạch đánh bại này tâm lý chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu bên trong hận ý đến cùng sâu bao nhiêu không khó mới gặp bất quá này chút đều cùng bọn hắn không có quan hệ gì đó là tiêu mạch sự t ỉ n h ngược lại theo tiêu mạch đánh với cựu kỳ văn một trận kết thúc mặc kệ tiếp xuống một trận chiến như thế nào tiêu mạch ít nhất đều có thể xông vào ba vị trí đầu thanh danh đại trấn đánh bại bạch lộ khuất r a ám đao trần vũ đáng ngời mặc dù để cho người ta khiếp sợ cuối cùng vẫn là thay đổi thứ hai cao thủ nhưng đánh bại đoạt giải quán quân lôi cuốn một trong linh hoạt kiếm cựu kỳ văn dùng một giới người mới chi tư ngang nhiên tiến vào ba vị trí đầu vương tọa đây cũng là chính cống một cái lớn ít lưu ý hỏa đỉnh tiêu mạch tên triệt để danh dương ngoại viện chắc hẳn từ hôm nay trở đi ngoại viện ba ngàn đệ tử không ai lại không biết hỏa đ ỉ n h tiêu mạch là ai không lâu sau thậm chí liền ngay cả trong nội viện cũng có thể nghe được tên của hán dưới lôi đài là một mảnh hâm mộ tán thưởng thanh n m mà tiêu mạch lại không quan tâm t h ấ n cấp ba vị trí đầu mặc dù đã là đã là ra ngoài ý định bên ngoài nhưng hắn còn có trận chiến cuối cùng cần muốn tiến hành cái kia chính là hắn cùng tiêu thần kiếm một trận chiến bất quá lúc này tiêu thần kiếm hiện đang lôi đại số một cùng xích diễm thương cổ thiên nhai tranh đoạt ngoại viện đệ nhất bài danh tiêu mạch trước đó cùng linh hoạt kiếm cựu kỳ văn một trận chiến phân không ra nửa điểm tâm tư đi quan tâm lôi đại số một chiến đấu hiện tại tự nhiên không muốn bỏ lỡ này một lần cuối cùng quan sát tiêu thần kiếm chiến đấu cơ hội mà lại uy tín lâu năm đệ tử đứng đầu đối đầu mạnh nhất áp mã người mới như thế đỉnh phong một trận chiến h ắ n đặc sắc trình độ cũng có thể đoán được tiêu mạch càng không muốn bỏ lỡ. Nhưng mà, đến lôi đài số một tiêu mạch lại thất vọng phát hiện bên này chiến đấu sớm đã kết thúc mà hỏi qua tất cả người về sau tiêu mạch đạt được một cái lệnh nội tâm của hắn chấn động thậm chí có từng k i a khó có thể tin cảm giác đ o án xích diễm thương cổ thiên ngai vờ ơ y mà bại thua ở phong cùng tiêu thần kiếm như thế một giới người mới đệ t ừ tay dùng hắn tiếp cận tiêu giao cảnh thất trọng chiến l ự c lại nắm giữ người thương hợp nhất chi thuật trong tay còn có một thanh vô cùng có khả năng nhỏ máu tế luyện qua mạnh mẽ binh khí vờ ơ y mà bại bởi một người mới tiêu thần kiếm đến cùng là thế nào thắng hắn vô kiếp thần thể thật sự có lợi hại như vậy sao l i ê n cổ thiên ngai người thương hợp nhất chi thuật đều không thể chiến thắng nhưng mà không có thời gian cho tiêu mạch hỏi quá nhiều chờ hắn quay đầu lại phát hiện theo lần trì h o a n à y mặt khác lôi đài chiến đấu đã toàn bộ kết thúc một vòng cuối cùng thứ sáu mươi vòng cũng chính là võ đài nhỏ bảng cuối cùng năm cuộc chiến đấu sắp diễn ra số bốn lôi đài h ỏ a đình tiêu mạch đối phong cùng tiêu thần kiếm hai lớn người mới vương giả đệ tử chi tranh giờ k h ắ c này xích diễm thương cổ thiên ngai linh hoạt kiếm cựu kỳ văn áo đao trần vũ bạch lộ khuất hà chờ uy tín lâu năm ngoại viện đệ tử chiến đấu đã cơ bản kết thúc còn lại đều là mấy trận không đau không n g ự a chiến đấu mà số n g ả y lên thành vì tất cả người trú mục tiêu điểm bởi vì làm tất cả mọi người biết cuộc chiến đấu này đem quyết định toàn bộ ngoại viện bài danh các cục tiêu thần kiếm cho tới bây giờ hết thể trải qua hai mươi ba cuộc chiến đấu hai mươi ba chàng toàn thắng lại thắng một t r ợ n hắn liền là danh p h ủ kỳ thực hoàn toàn xứng đáng ngoại viện đệ nhất tiêu mạch cho đến trước mắt đồng dạng hết thể trải qua hai mươi ba cuộc chiến đấu nhưng thắng hai mươi hai thua một t r ợ n trước mắt bài danh là hạ ba nhưng nếu như hắn có thể chiến thắng phong cùng tiêu thần kiếm mà phong cùng tiêu thần kiếm lại có thể chiến thắng xích diễm thương cổ thiên nhai mà xích diễm thương cổ thiên nhai lại chiến thắng hắn hỏ đến lúc đó ba người tất cả đều là hai mươi ba thắng bại một lần chiến tích chẳng lẽ ba người đặt s o n g s o n g đệ nhất đương nhiên này là không thể nào nếu quả thật xuất hiện loại tình huống này đoán chừng ba người ở giữa liền muốn lần nữa tiến hành một trận thêm thi đấu phân ra thắng bại tiêu mạch cũng biết nói xích diễm thương cổ thiên nhai như thế nào hắn không biết nhưng phong cùng tiêu thần kiếm tuyệt đối là hắn kinh khủng nhất đối thủ một trận chiến này hắn đã chỉ bằng b ả n tâm không hỏi thắng bại tiếp nối không thể thấy xích diễm thương cổ thiên nhai cùng tiêu thần kiếm chiến đấu nhưng lúc này t i số, số, số, số mệnh g tri địch giờ phút này gặp nhau ánh mắt hai người giữa không trung hội tụ tiêu thần kiếm thấy được tiêu mạch trong ánh mắt tia lửa mà tiêu mạch nhưng từ tiêu thần kiếm trong mắt nhìn ra một tia khinh miệt một tia lạnh lùng chế dễ ước đó là nhìn về phía sâu kiến ánh sáng chỉ là khả năng liền hắn cũng không nghĩ tới nguyên bản trong lòng mình chỉ bất quá một con rút l u n dễ tùy tiện một cước đều có thể giết chết tồn tại có một ngày thế mà có thể cùng mình tại này ngoại viện trên lôi đài tranh đoạt ngoại viện vương tọa vinh hạnh đặc biệt đi 14 cầu v ộ t 9 h í ở cuối chương 14. chương 2 0 i t r hết thể đều kết thúc ta thật bất ngờ hai người ai đều không có ra tay trước tiêu thần kiếm nhìn về phía tiêu mạch khoe miệng ngậm lấy một tia cờ ư i khẽ nguyên bản ngươi bất quá chúng ta tiêu ra một cái con thứ lệ tử phụ mẫu đều mất về sau càng là trở thành cô nhi nếu như ta trỗ nhớ không tệ tư chất của ngươi đừng nói tại này thiên tài tung h à n h trí đạo học cung liền là tại tiêu gia ta cũng chỉ là một cái chính cống phế vật nhưng ngươi lại có một ngày có thể đi đến này trên lôi đài đứng trước mặt ta nói chuyện với ta cái này khiến ta rất khó chịu ánh mắt hắn nhắm lại nhìn về phía tiêu mạch sâu kiến liền muốn có sâu kiến giấc ngộ sâu kiến sao có thể cùng thần long so sánh v a i đó là điếm ố thần long mỹ danh ngươi đứng ở chỗ này để cho ta không thoải mái cho nên một trận chiến này ta sẽ cho ngươi biết thần long vì cái gì có thể trao liệng cựu thiên phía trên mà sâu kiến lại chỉ có thể ở trên mặt đất p h ủ p h ủ mặc người trà đạp thật sao nghe tiêu thần kiếm không lưu tình chút nào lạnh lùng xem thường âm thanh tiêu mạch vẻ mặt vẫn bình thản như cũ h ắ n nhìn về phía tiêu thần kiếm thản nhiên nói đã từng có một ít cao ngạo tự đ ạ i người sống ở người khác cho bọn hắn tăng thêm quần sáng bên trong kỳ thật bóc đi áo ngoài bộ mặt của bọn họ so với ai khác đều xấu xí t ố t lại nói những lời nhảm nhí này lại có gì ích ngươi không phải muốn đạp ta sao vậy thì tới đi nhường ta xem một chút ngươi tên này tiêu ra thi ê n tài chủ nhà họ tiêu không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giữ được tồn tại đến cùng có cái gì tiền vốn ngươi chẳng mấy chốc sẽ thấy được tiêu thần kiếm ánh mắt tấm lãnh không hề cố kị phóng thích ra sát ý của hắn lập tức dưới chân khẽ động thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh đập ra h ư cấp t ự c phẩm thân pháp ảnh lưu nhận ước tiêu mạch thấy thế thân hình nhanh trong t ố i lui đồng thời năm ngón tay trái liên tục giơ lên hơn mười đạo màu băng làm chỉ sức lực hình thành một tấm cặp ẫ y bao phủ hướng tiêu thần kiếm toàn thân cao thấp nhưng mà tiêu thần kiếm thấy thế cười lạnh không tránh không né vẫn như cũ hối hả hướng tiêu mạch vào tới chỉ sức lực thân ảnh tương hướng mà đi tự nhiên rất nhanh gặp nhau lại thêm tiêu thần kiếm lại không né tránh sau m ộ t k h ắ c phốc phốc liên t h à n h tiêu mạch toàn lực ứng phó hơn mười đạo chỉ sức lực đã toàn bộ đánh vào tiêu thần kiếm thân bên trên như là mưa rào đánh quả chuối tây nhưng mà làm cho người rung động một màn xuất hiện tiêu thần k i ế mạch thân trên, tiêu chúng bên m hơn m u y ề nhắc c ỉ s lại ự c l hắn còn là lần đầu tiên gặp gỡ đối thủ như vậy dĩ vãng mặc dù biết tiêu thần kiếm mạnh mẽ nhưng không có chính diện gặp nhau qua cuối cùng không hiểu rõ lắm tan ảnh tâm tầng, tầng tiêu thần kiếm cấp tốc tới gần hắn không có lập tức dùng chính mình uy lực cường đại nhất nguyên linh kiếm khí lại phảng phất là vì cố ý trêu đ ù a tiêu mạch hai tay vung lên trong lòng bàn tay trong lúc nhất thời vờ ơ y mà xuất hiện mưa gió mãnh liệt thanh âm một cỗ khí tức kinh khủng quanh quần mà đến tiêu thần kiếm hai tay khẽ trụm hợp thành bớt dòng hình làm l ư ợ c hướng tiêu mạch chỗ tới đây là linh cấp hạ phẩm trò vui gió trò vui mưa cầm nã thủ dưới lôi đài có người nhận ra tiêu thần kiếm giờ phút này thi triển tâm nguyên ký tên không khỏi r u n động linh cấp tâm nguyên kỹ vẫn là lần đầu xuất hiện tại đây ngoại viện trên lôi đài nguyên linh kiếm khí mặc dù cũng có thể dùng tại công kích càng nhiều hơn là khuyên hướng tâm pháp một loại. chỉ có thể coi là công pháp không phải tâm nguyên kỹ bất quá nghĩ đến tiêu thần kiếm sư phó là bí thuật điện điện chủ hắn có thể sớm tiếp xúc đến linh cấp công pháp tự nhiên càng không khả năng không có nắm giữ linh cấp tâm nguyên kỹ ngoài hắn thời gian có hạn mà linh cấp tâm nguyên ký tu luyện độ khó tuyệt không phải hư cấp có thể so sánh nghĩ tinh tu một môn đều hết sức khó khăn chớ đừng nói chi là đồng thời tu luyện nhiều loại cho nên tu luyện nguyên linh kiếm khí cùng trò vui gió trò vui mưa cầm nã thủ tiêu thần kiếm thân pháp mới chỉ là chỉ có hư cấp cực phẩm ảnh lưu nhiệm ước bằng không thì nếu như có thể cho thêm hắn một chút thời gian chỉ sợ thân pháp của hắn cũng là người, người hâm mộ linh cấp hạ phẩm. người khác là cầu một linh cấp mà không thể được mà hắn lại là tùy ý chọn lựa bởi vì tinh lực có hạn chỉ có thể chọn môn học mấy môn mà không thể toàn bộ kiêm tu cái này là khác biệt bất quá chờ hắn tiến nhập nội viện vậy lưu hành b ứ c chỉ sợ rất nhanh cũng sẽ bỏ cũ thay mới bất quá là hắn tạm thời dùng đã tới độ một thoáng mà thôi cho thời gian của hắn càng dài tiêu thần kiếm thực lực đem càng khủng bố hơn đối điểm này lòng biết rõ tiêu mạch tự nhiên không dám đón đỡ tiêu thần kiếm linh cấp cầm nã thủ trực tiếp thân hình nói lên cả người liền phảng phất một đạo cực quan tung bay mà đi thối lui bảy tám triệu bên ngoài huyền hòa đình một tiếng quát nhẹ Hắn trực tiếp theo r ự c tiếp t tâm nguyên lực quản chú huyền hỏa đ ỉ n h cấp tốc p h ư n g lớn cũng rào rạt bút cháy lên tiêu thần kiếm đuổi tới thời điểm thấy liền là trước mặt một tôn tiêu đốt lên lửa nóng hừng hực đại đình hắn trọ vui do trọ vui mưa cầm nã thủ không có đất dụng võ chút nào Hừ. h ừ lạnh một tiếng tiêu thần kiếm thu lại cầm n ã t h ủ thản nhiên nói coi là một cái phá đỉnh ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao nguyên bản còn muốn đùa với ngươi chơi nhưng xem ra ngươi là muốn sớm một chút muốn chết theo tiếng đột nhiên hắn chân trái t r ợ t mạnh ẩm toàn bộ lôi đài trong nháy mắt như bị t r ọ n g kích chợt run dày đ ộ n g nguyên linh kiếm khí theo tiếng nói của hắn tiêu thần kiếm thân bên trên đột nhiên c h ấ p động đỏ trắng hai màu v ầ n g sáng này hai màu vầm sáng hội tụ vào một chỗ hình thành một thanh k h á t đại đỏ trắng cự kiếm lập tức tiêu thần kiếm hai tay nắm ở chỗi kiếm đột nhiên hướng xuống một bộ một hồi ấm ấm. khiến cho thiên địa trở nên rung động đáng sợ khí tức xuất hiện tiêu mạch triệu hồi ra huyền hòa đ ỉ n h tại đây đỏ trắng hai màu cự kiếm u y á p dưới vờ y mà hào quan một hồi ảm đạm trên đó h ỏ a diễm dập tắt hơn phân nửa lập tức cự kiếm kích xuống dưới huyền hòa kiếm phanh một tiếng bị xa xa đánh bay lần này là đánh bay không phải bay ra linh hoạt kiếm cựu kỳ văn nguyên từ hắc kiếm sở dĩ có thể đánh bay tiêu mạch huyền hòa đình là bởi vì nguyên từ hắc kiếm cắt đức tiêu mạch tâm nguyên không chế huyền hòa đình liền là một tôn vật vô chủ đừng nói cựu kỳ văn tùy tiện một người đi lên đều có thể đưa nó đánh、bay. nhưng tiêu thần kiếm nguyên linh kiếm khí nhưng không có cái kia năng lực hắn đây là toàn bằng thực lực thực sự đem tiêu mạch khống chế bên trong huyền hỏa đỉnh đánh bay nếu nói huyền liền diệu nguyên linh kiếm khí chưa hẳn tốt hơn nguyên t ử h ắ c kiếm nhưng nếu l u ậ n u i lực không hề nghi ngờ tiêu thần kiếm một k í c h này u i lực vừa xa khỏi cựu kỳ văn trước đó nguyên t ử h ắ c kiếm một bộ lực lượng khó trách trước đó vô luận là linh hoạt kiếm c ự u kỳ văn vẫn là xích diễm thương cổ thiên ngai đều nhẹ nhọn thua ở dưới tay hắn tiêu thần kiếm thực lực tăng lên thật là đáng sợ ngắn ngủi nửa năm hắn lại trưởng thành đến tình trạng như thế sao vừa rồi một cách k trước i kiếm nguyên linh kiếm tiểu giới đại thành. Hư hư thực thực cảnh giới đại thành nguyên linh kiếm ê nguyên nguyên u thần ít nhất thành thậm thành. thực thực thành t khí, chỉ đỉnh phong, chí cảnh Hư hư cảnh khí. là là sợ đã kia tại học cung truyền công đường tiêu thần kiếm nguyên linh kiếm khí vẫn chỉ là nhập môn đỉnh phong cảnh giới hiện ra màu sắc là màu tím nhưng nhất kích liền đem chắc công thạch b ị a đánh cho nước ra lực công kích vượt ra khỏi giáp bên trên làm tiêu thần kiếm thành tích biến thành siêu giáp mà bây giờ theo thời gian mất đi tiêu thần kiếm nắm hơn phân nửa tinh lực đều dùng tại nguyên linh kiếm khí trên việc tu luyện thậm chí không tiếc vì thế đi tới chân vũ điện mượn khổ tu đối phó tiêu mạch lúc đều là dùng đan dược mời được l à m vô tâm nạp lan chu đám người đi tới chính mình nhưng không có tự mình ra mặt bởi vì hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm hiện tại thời gian nửa năm không đến hắn lại thật thành công đem nguyên linh kiếm khí tu luyện tới tình trạng như thế không chỉ nhan sắc biến thành đỏ trắng hai màu uy lực này cũng là kinh khủng vô song đây là linh cấp trung phẩm công pháp đại thành mà không phải hư cấp t ự c phẩm đem một bộ phổ thông hư cấp công pháp t ự c phẩm tu luyện tới đại thành độ khó nếu như là một cái kia đem một bộ linh cấp t r u n g phẩm công pháp tu luyện tới đại thành đ ộ khó chính là m ư ờ i gấp m ư ờ i lần chi kém thiên địa khoảng cách giống tiêu mạch hao hết vất vả mà lại cũng nhận được không ít cơ duyên băng phách tâm kinh cũng khó khăn lắm đột phá đến đại thành nhưng so sánh tiêu thần kiếm tiêu mạch trợn phát hiện hắn tất cả những thứ này căn bản không tính là cái gì cả hai thực lực căn bản không tại một cái cấp bậc Bạn, biết, này, hắn biết, kệ chính mình trong lòng có cỡ nào hận tên này giờ đối thi khắc kệ thủ, mặc có cỡ tại không có c à n g cường thủ hơn đoạn hợp lý d ư ớ i liên huyền hỏa đỉnh đều bị hắn một kiếm đánh bay chính mình còn có thủ đoạn gì nữa có thể đối phó tiếp xuống tiêu thần kiếm của phong bạo vũ công kích thu là khẳng định phải báo nhưng không phải hiện tại mù quáng khiêu khích sẽ chỉ ra tốc tử vong của mình tại tích lũy đủ đầy đủ thực lực hoặc muốn ra chân chính kế sách trước đó chính mình vẫn là cần nhẫn cần né tránh nghĩ đến chỗ này mắt thấy tiêu thần kiếm tiếp theo kiếm đã làm ngược bổ tới tiêu mạch không chút do dự thân hình l o a lên cơ quan thân pháp đã là phát động đồng thời nhấc tay hô to ta n h ậ thua、ừ. nghe được tiêu mạch thanh âm người nhìn thấy tiêu thần kiếm điên cuồng tiêu mạch trong lòng dâng lên chớ đại nguy cơ ánh mắt lóe lên hắn bỗng nhiên trực tiếp lấp về phía trưởng lao áo vàng kia phương hướng theo thân hình trợt hai nhanh chóng hắn đã xuất hiện tại áo vàng trưởng lao sau lưng tiêu thần kiếm kiếm đúng hạn như đến thế nhưng áo vàng trưởng lao ánh mắt lộ ra khó coi ánh sáng đột nhiên khẽ vươn tay ẩm một con thổ bàn tay lớn màu vàng đối diện mà lên ẩm một tiếng trầm trọng văn trầm áo vàng trưởng lão kêu lên một tiếng đau đớn vờ ờ y mà lui ra phía sau một bước mà tiêu thần kiếm trong tay nguyên linh cự kiếm cũng tiêu tán theo áo vàng trưởng lão nhìn về phía tiêu thần kiếm âm thanh lạnh lùng nói tiêu thần kiếm ngươi đây là ý gì đối phương đã nhận thua ngươi vì sao không tranh thủ thời gian dừng tay mà lại dám đối b ả n trưởng lão ra tay không sợ học c u n g t ắ c phong và kỷ luật đường trừng trị sao ồ ngượng ủng đoạn thời gian trước lỗ thai xảy ra chút vấn đề không nghe do à đối phương đã mở miệm nhận thua sao vậy thật đúng là thật có lỗi thật có lỗi à đúng vừa con mắt ta cũng có chút mất hoa không thấy trưởng lão đứng ở phía trước trong chiến đấu chỉ nhớ nhung đối thủ kém chút lỡ tay may mắn hảo trưởng lão thực lực cao thâm giá ở ta một kiếm này tránh cho thần kiếm phạm phải càng sai lầm lớn nếu như bởi vậy kinh đến trưởng lão còn mời rộng lòng tha thứ Người, nhìn xem tiêu thần kiếm không có chút nào hận vẫn như cũ một mặt vân đạm phong khinh bộ dáng, vàng trưởng lao lồng ngực không ngừng trùng. Nhưng mà, cuối cùng nghĩ tỉnh gì, tiêu kiếm hối cuối tới điều gì, mặt lại chút chập xem một mặt đạm mà, mặt từ từ tá có cũ áo lao vẻ, bộ đúng là một khắc đều không muốn lại ở đây chờ lâu tiêu thần kiếm thấy thế ánh mắt càng qua bóng lưng của hắn nhìn về phía đứng tại lôi đài một góc tiêu mạch cười l ạ n h l ạ n h cười cũng không có nói thêm cái gì theo một bên khác đi ra nhưng tiêu mạch biết hắn ý tứ đó là nói hắn gặp may mắn nhưng lần sau hắn sẽ không lại cho hắn cơ hội đào tẩu mà tiêu thần kiếm như thế tùy tiện không để ý lôi đài quy tắc tại tiêu mạch nhận thua sau còn đuổi sát không bông cuối cùng lại công nhiên kiếm bộ trưởng lão cử động vẫn là đưa tới dưới lôi đài một hồi tiếng động lớn nhiên s o n lớn nhưng mà dù cho huyên náo thanh em lại lớn chủ đầu trên đài trưởng lao h o tím cũng là thẳ mặc dù cao mày nhưng lại một câu cũng không nói càng không có chút nào muốn trừng trị tiêu thần kiếm y tứ hết sức hiển nhiên những trưởng lão này có lẽ đồng dạng tức giận tiêu thần kiếm cử động thế nhưng nghĩ đến hắn đứng phía sau một tôn bí thuật điện điện thuật lại không có người nào dám tạ i việc này lên nhiều sở trí mỏ nếu không có r a lộn xộn vậy thì do hắn đi thôi mắt thấy này tiêu mạch trong mắt lóe lên một vệ t mịt mờ âm trầm nhưng cũng biết nói muốn cho học cung bởi vậy xử phạt tiêu thần kiếm căn bản không có khả năng đối phương tại xám tâm điện loại địa phương kia đều có thể sớm thoát tội vô kiếp thần thể xương hào danh bất hư truyền nếu có thai kiế không quan trọng nhỏ trừng phạt đừng nói không cách nào đối tiêu thần kiếm như thế nào cho dù có thì tính sao vẫn là đến dựa vào chính mình mà muốn đối phó tiêu thần kiếm vậy thì phải có được tới sánh cùng phối địa vị cùng thực lực nếu như địa vị mình còn cao hơn tiêu thần kiếm thực lực còn mạnh hơn tiêu thần kiếm hôm nay dám trên lôi đài như thế càng h ằ n g rỡ liều lĩnh quy tắc có phải hay không chính là mình hắn yên lặng c ú i đầu theo một bên khác nhặt lên bị tiêu thần kiếm đánh bay huyền hòa đình sau đó không nói lời nào theo một bên khác đi xuống lôi đài lại chưa phát thêm một câu càng chưa từng bởi vì tiêu thần kiếm trái với quy tắc mà đi kháng nghị chỉ trích cái gì nếu biết tất cả những thứ này đều vô dụng làm gì làm như thế vô dụng công ngược lại võ đài nhỏ bảng đã kết thúc mà mục đích của hắn đã cơ bản đạt đến chẳng những đi đến mà lại siêu việt nếu nói lúc trước hắn mục tiêu bất quá ngoại viện mười vị trí đầu thu hoạch được kim văn đệ tử thân phận hiện tại hắn dùng hai mươi tư chiến hai mươi hai thắng hai bại chiến tích đủ để sắp hàng ba vị trí đầu trở thành t r í đạo học cùng ngoại viện tôn quý nhất tím hoa văn đệ tử một trong trọng yếu nhất chính là hắn còn đem thu hoạch được hai hạng to lớn ban thưởng một thanh hoàng cấp đỉnh giai tâm nguyên minh một thanh phẩm cực hạng đăng ư ợ c chu tước định h ồ đan hoàng cấp đỉnh giai tâm nguyên binh không cần nói năng rừng già là trước mắt rất nhiều ngoại viện trong các đệ tử đỉnh phong nhất binh khí mặc dù ngày sau chờ tiêu mạch gia nhập nội viện khả năng tác dụng không lớn nhưng trước mắt h ắ n yên thủy kiếm đã hủy lại vừa vặn thiếu như thế một thanh binh khí bổ sung m à càng quan trọng hơn ngược lại là viên k i a nhị phẩm cực hạn đan dược trụ tước định hồn đan có được viên này đan dược tiêu mạch đem rất nhanh b ư ớ c vào tiêu giao cảnh thất trọng thậm chí tám trọng cảnh giới đến lúc đó khiêu chiến tâm ma tháp thông qua tầng thứ sáu trở thành nội viện đệ tử về sau còn có thể hơi tăng phúc một tia ngày sau tấn thăng tề vật cảnh sát xuất tiêu mạch mặc dù tin tưởng chính mình ngày sau con đường tuyệt không phải tề vật cảnh chỗ khó trói buộc nhưng cho đến trước mắt thật sự là hắn chỉ có hai khiếu cấp thấp tư chất theo tiêu giao cảnh cựu trọng đình phong đột phá vào tề vật cảnh bình cảnh vẫn như cũng là thập phần cường đại mà kinh khủng có này chu tức định hôn đan hắn tấn thăng tề vật cảnh chắc hẳn sát xuất thành công hội cao hơn một chút đột phá lúc độ khó cũng sẽ càng nhỏ hơn hơn một chút không nên xem nhẹ nếu không phải trọng yếu như vậy trí đạo học cũng không có khả năng lấy nó đi ra làm ba vị trí đầu bát thường lúc trước áo trắng lam vô tâm cũng sẽ không bởi vì như thế một hạt đan dược mà tiến vào linh vũ sơn mạch truy sát tiêu mạch thậm chí sau cùng mệnh tăng linh vũ sơn không có cái gì đạt được ngược lại trắng m ắ t không tính mệnh ánh mắt bên trong lướt qua một tiêu kiên định tiêu mạch đứng tại đài chủ tịch dưới lẳng lặng chờ đợi bài danh tuyên bố thời khắc mười bốn cầu v ộ t chín mươi ở cuối chương mười bốn chương hai trăm lẻ năm thấn thăng tử văn đệ tử đi qua một phen nhanh chóng chỉnh lý cùng chế tác về sau năm nay võ đài nhỏ bảng một trăm vị trí đầu danh sách thành viên rốt cục tại đài chủ tịch phía dưới g á n thông báo chỗ trương thiếp đi ra năm nay võ đài nhỏ bảng hãng nhất phong cùng tiêu thần kiếm, tiêu g i a o cảnh lục trọng đ ỉ n h phong thân phận bí thuật điện điện chủ diệp ma ha thân truyền đệ tử tu luyện linh cấp trung phẩm công pháp nguyên linh kiếm khí đến cảnh giới đại thành càng có được vô kiếp t h ầ n thể tên thứ hai xích diễm thương cổ thiên nai tiêu g i a o cảnh lục trọng đ ỉ n h phong trưởng thương người thương hợp nhất chi thuật trong tay có được huyết t ế binh khí xích diễm thương hạ ba hòa đ ỉ n h tiêu mạch tiêu g i a o cảnh lục trọng đ ỉ n h phong cảnh giới băng phách tâm kinh đại thành sử dụng một cái thần bí tiểu định làm vũ khí liên tiếp bại bạch lộ khuất gia ám đao trần vũ thậm chí linh hoạt kiếm cựu kỳ văn trợ đỉnh cấp cao thủ danh tiếng vang xa hạng b ố linh hoạt kiếm cựu kỳ văn lần trước võ đài nhỏ bảng thứ ba nắm giữ cấm thuật nguyên tử luyện mạch thuật hạng năm á n đao trần vũ phi đao nhập thần thực chí danh quy hạng sáu liệt ưng hoa thiên phóng nguyên võ đài nhỏ bảng bài danh đệ tứ lần này rơi xuống thứ sáu huyền ưng thần công đạp ưng thuật đều là bất phàm công quyết hạng bảy lãnh công tử mễ h à n g quang hạng tám bạch lộ quốc gia nàng nguyên bản bài danh không phải như vậy thấp nhưng bởi vì đánh với tiêu mạch một trận trạng thái có ảnh hưởng tiếp xuống mấy trận chiến đều không tại trạng thái cho nên bài danh rơi xuống thứ tám nhưng tất đáng tiếc lôi đài cuộc chiến không nhìn thực lực chân chính chỉ nhìn thành tích thành tích của nàng độ i trinh l ệ n h chỉ có thể xếp hạng thứ tám tên thứ chín nàng chỉ thần long trọng tôn mưa thạch hạng mười huyền kiếm một bụi bay cùng giới trước không giống nhau chính là lần này ngoại viện mười vị trí đầu bên trong xuất hiện hai tên người mới đệ tử t h â n ảnh mà lại bài danh phân biệt đi đến đầu bảng cùng ba vị trí đầu đơn giản sợ ngây người tất cả mọi người con mắt mà nguyên ngoại viện mười vị trí đầu bên trong trừ bài danh có biến hóa bên ngoài mặt khác có hai tên đệ tử lần này ngã ra mười vị trí đầu phân biệt là nguyên ngoại viện bài danh thứ bảy c n g sư doãn lên cùng với xếp hạng thứ m ộ ư ơ i hàn thối cung c h ấ n vũ mà trừ tiêu mạch cùng tiêu thần kiếm hai lớn người mới đệ tử tấn thăng mười vị trí đầu bên ngoài nguyên ngoại viện xếp hạng thứ m ộ ư ơ i một ngàn chỉ thần lòng trọng tôn mưa thạch xếp hạng thứ m ộ ư ơ i ba huyền kiếm b u ộ c bụi bay lại cái sau vượt cái trước phân biệt đứng hàng năm nay thứ chín cùng thứ m ộ ư ơ i bài danh vượt qua c u ồ n g sư doãn lên cùng hàn thối cung c h ấ n vũ tên thứ m ộ ư ơ i một cung ồ sư doãn lên tên thứ m ộ ư ơ i hai hàn thối cung trấn vũ tên thứ một mươi năm điên kiếm đoan mộc huyền thanh tên thứ m ư ơ i bảy áo trắng thu quang lận thần tên thứ hai mươi thiết quyền thăng k i ử u người thứ hai mươi một linh vũ t r ấ n sơn kiếm diệp phương bình thứ tám mươi chín tên độc bộ sao trời vũ tinh hà đến mức tề nguyên vũ liêu xét đỉnh chờ hàng ngũ toàn bộ chưa tiến vào một trăm vị trí đầu cùng vũ tinh hà d i ệ phương p bình đồng liệt trí đạo tam tú la tam tuyệt cũng vô duyên một trăm vị trí đầu dẫn làm thiết lối đương nhiên giống trước đó cùng tiêu mạch đối nghịch cướp bóc người mới đệ tử t à i v ậ t thư kỳ thắng hàng ngũ cũng bị soạt rơi xuống một trăm vị trí đầu lại là một vui thú lớn không hề nghi ngờ lần này ngoại viện võ đài nhỏ bảng chi biến hóa có thể x ư n g to lớn theo bảng vàng công bố các đệ tử phong tuân r a mà lên mà khóa mới mười vị trí đầu không hề nghi ngờ hấp dẫn ánh mắt mọi người nhất thời tán t h ư ở n g không ngừng làm tiêu mạch tiêu thần kiếm cổ thiên nai d i ệ phương p bình đ á m người toàn bộ đứng ở đ à i chủ tịch dưới trên đài tên k i a trưởng lao thao tím lập tức đứng lên chính thức hướng năm nay ngoại viện một trăm vị trí đầu cấp cho ban thưởng chúc mừng các ngươi các ngươi đều là năm nay ngoại viện trong các đệ tử người nổi bật trong các ngươi có rất nhiều người trải qua trận này triệt để thành thục ít ngày nữa đoán chừng liền có thể gia nhập nội viện thật đáng mừng trọng yếu nhất chính là lần này còn có hai tên người mới xông vào mười vị trí đầu cũng phân biệt lấy được đệ nhất cùng ba vị trí đầu vinh hạnh đặc biệt n à y tại kỳ trước là không thể tưởng tượng để cho chúng ta chúc mừng bọn hắn t r í đạo học cung dùng có các ngươi làm vinh nguyện các ngươi đón thêm lại lệ ở sau đó thời gian bên trong không kiêu không gấp tiếp tục lấy được tốt hơn thành tích tốt không cần nói nhảm nhiều lời phía dưới đến các ngươi mong đợi nhất câu cấp cho năm nay võ đài nhỏ bảng ban t h ư ợ n g tiếp đó là năm nay võ đài nhỏ bảng thứ chín mươi mốt đến người thứ một trăm mời lên đài lĩnh thưởng các ngươi đem các thu hoạch được một vạn công vân cùng với tại học cung truyền thừa trụ bên trong tùy ý chọn lựa một bộ hư cấp thượng phẩm tâm nguyên kỹ cơ hội mặt khác càng thu hoạch được bạc hoa văn đệ tử xưng hảo cấp cho bạc hoa văn đệ tử lệnh bài tiếp x u ố n g tài nguyên v h ô i cho tương ứng tăng lên theo mười tên đệ tử từ trong đám người đi ra xếp thành một hàng từng cái đi lên lôi đài theo trên lôi đài đầu các vị trưởng lao trong tay tiếp nhận một cái bằng sắt lệnh bài một vạn công hơn tệ còn có một bộ mới tinh ngoại viện đệ tử bảo bên trên theo bạc hoa văn cùng lệnh bài mặt khác vây xem đệ tử liền phát ra từng đợt gieo họ gieo họ bên trong sen lẫn hâm mộ và ghén ghét lại không có, có bất cứ người nào dám nhiễu loạn lễ trao giải tiếp tục tiến hành người thứ tám mươi mốt đến người thứ chín mươi theo đằng trước mười người xuống đài trưởng lao áo tím gọi hàng hợp thời vang lên toàn thân áo trắng khí chất rất cao trí đạo tam tú một trong vũ tinh hà cùng trong đám người chậm rãi lên này mặt không biểu tình cũng không biết hắn đến cùng là hài lòng vẫn còn bất mãn ý trong đầu suy nghĩ cái gì thứ bảy mươi mốt đến tám mươi lễ trao giải không ngừng hướng xuống tiến hành vừa mới bắt đầu đều là mười người một vòng bởi vì theo thứ hai mươi đến thứ một trăm ban thưởng đều là cung cấp đều là từ đó tấn cấp làm trí đạo học cung ngoại viện bạc hoa văn đệ tử ban thưởng một bộ hư cấp thượng phẩm tâm nguyên kỹ một vạn công h u tệ vòng thứ tám linh vũ chấn sơn kiếm diệp phương bình đi lên thứ chín vòng điên kiếm đoan mù h u y n thanh theo tiếng trong h lận đám người lúc này có sáu người đứng dậy đúng là ám đao trần vũ bạch lộ khuất ra đám người nguyên đáp ứng đi ở đằng trước hạ n g tư linh hoạt kiếm cựu kỳ văn lại không tại đối với cái này những trưởng lão kia hai mặt nhìn nhau liếc mắt cũng không nói thêm gì chỉ là ánh mắt hướng về sau một gia hiệu liền có người đem một phần ban thưởng thu vào chờ cơ hội khác lại đưa cho hắn trong sáu người ám đao trần vũ bạch lộ khuất r a các loại sắc mặt bình tĩnh mặc kệ bài danh trướng điện đều chưa từng thấy quá cao hứng hoặc thất ý biểu lộ mà bài danh bay lên ngàn chỉ thần long trọng tôn mưa thạch huyền kiếm buộc đ u ổ i bay các loại mặc dù không có lộ ra nét mừng nhưng trong lòng hiển nhiên là cao hứng bước chân nhẹ nhàng mà bài danh ngã xuống liệt tương hoa thiên phóng vẻ mặt cũng có chút khó coi bất quá cũng biết mình tài nghệ không bằng người nghĩ đến còn có người ngã xuống mười vị trí đầu vương đàn trong lòng lại tốt chịu một chú sáu người ban thưởng phân biệt là một thanh hoàng cấp thượng giai tâm nguyên minh một bộ hư cấp c ự c phẩm tâm nguyên kỹ tâm nguyên minh cũng là tại chỗ cấp cho mà tâm nguyên kỹ đồng dạng là dùng lệnh bài hình thức cấp cho trở lễ trao giải sau khi kết thúc bọn hắn tùy thời có thể dùng đi c h u y ể n thừa c á c nhận lấy chính mình thích dí b í k í p đồng thời sáu người còn cắp đ ạ t được một bộ có thêu màu vàng hoa văn kim văn đệ tử phục một cái kim văn đệ tử lệnh bài có được này quần áo lệnh bài đại biểu bọn hắn liền là trí đạo học cùng kim văn đệ tử n à y sau mỗi tháng phối cho đào gấp năm lần thân phận địa vị đều là phóng đại cuối cùng liền là ba vị trí đầu phía dưới cho mười năm nay người mới đệ t hỏa định tiêu mạch lên đài lính thưởng nghe được thanh âm tiêu mạch chậm rãi từ trong đám người đi ra đi vào trên đài hội nghị trưởng lao hao tím tự tay tiếp nhận sau lưng một tên áo vàng trưởng lao trong tay nâng k h a y đem đồ vật nâng đến tiêu mạch trước mặt người rất không tệ đón thêm lại lệ cố gắng lên tiêu mạch ngay vậy túi người hành lễ đa tạ trưởng lão lập tức lúc này mới tiếp nhận thay đánh giá lướt mắt khay bên trong là một kiện thêu lên tinh tế t ử văn trường bảo màu trắng cái tiêu tính chất kiểu dáng rõ ràng so trên người mình mặc phổ thông đệ tử báo cấp cao gấp trăm lần trường bảo tính chất đều lộ ra hơi hơi sáng bóng như thủy ngân trọng yếu nhất chính là những cái k i a tử văn thế mà tản ra một cỗ thanh đạm hương khí mùi thơm này nhẹ hít một hơi lại có một loại tĩnh tâm ngưng thần công pháp này loại công hiệu đối với người tu luyện thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu hết sức hiển nhiên đó là một loại đặc thù tài liệu tiêu thành chỉ riêng chỉ cái này háo bảo liền có giá trị không nhỏ trừ cái đó ra còn có một khối tử văn đệ tử lệnh một con màu đỏ thắm giống như chim t ứ c bay cao đan mình cùng với một thanh thần mỏng tráng khuyết đ ò n đ a o chu tước định hồn đan cùng với hoàng cấp đỉnh giai tâm nguyên minh giữa lông mày tháng tiêu mạch lông mày hơi nhựu g ớ i giữa lông mày đao đáng tiếc không phải kiếm xem ra này thanh đ o n nao chỉ có thể tìm con đường bắn đi chẳng biết tại sao hắn cũng không thích dùng đao cũng không phải đối đao có thành kiến chỉ là trong lòng vô ý thức càng ưa thích kiếm một chút có lẽ cái này cùng thiên tính của hắn có quan hệ đi đao lệnh nhân hậu nặng khí lực mặc dù cũng có nhẹ nhàng linh hoạt chi môn nhưng tổng không như kiếm t h o ả i mái tự nhiên một chút nhận lấy ban thưởng tiêu mạch lần nữa đối trưởng lao h á o tìm mái quay người đi xuống đài chủ tịch sau đó lên đài tự nhiên chính là xích diễm thương cổ thiên nhai cùng phong cùng tiêu thần kiếm hai người phân biệt thu hoạch được từ văn đệ tử cùng với vương cấp đệ tử xưng hào cổ thiên nhai lấy được phần thượng cùng tiêu mạch hơn nử chỉ là binh khí là một đôi đoạn côn gió đồng côn dĩ nhiên đây đối với đoạn côn đối với hắn đoán chừng cũng không có gì lớn dùng cuối cùng vô cùng có khả năng bắn đi giống như tiêu mạch mà phong cùng tiêu thần kiếm ban thưởng nhất làm cho người hâm mộ bởi vì hắn lấy được rõ ràng là một bộ vương cấp đệ tử p h ụ một cái vương cấp đệ tử lệnh cùng với một thanh huyền cấp đê giai tâm nguyên m i n h lệnh màu xanh ra trời kiếm cùng với một cái màu xanh giống như bản long đa bình nhị phẩm cực hạ đan dược thanh long đa bình nhị phẩm cực hạ a n dược thanh l n g đa bình nhị h ẩ m cực hạ đan dược thanh long đa bình nhị phẩm cực hạ đa trời kiếm không cần phải nói huyền cấp có thể hiệu quả kỳ thật cũng xa so với tiêu mạch cùng cổ thiên nhai lấy được chu tức định hồn đan cao bởi vì thanh long bạch hồ chu tức h hồn n c vì h n u t ứ n h h n à y tứ tướng định hồn đan mặc dù làm cùng đại khái giống nhau thế nhưng dược hiệu vẫn là có điều khác biệt bằng không thì hội cũng không cần luyện thành tứ tướng định hồn đan dứt khoát đơn luyện một loại không là tốt rồi mà tứ tướng định hồn đan bên trong dùng thanh long định hồn đan là thưa t h ấ t nhất cùng c h â n quý giá trị cực lớn khái là tiêu mạch trong tay chu tức định hồn đan gấp hai bạch hồn đan thứ hai tiêu mạch trong tay chu tức định hồn đan bất quá là kém nhất một loại mà thôi nhưng ngay cả như vậy hắn cũng chạy theo như vịt vì thế không tiếc làm b ư ớ c lên ngạc n h â n hiểm vờ ơ y mà thật tin vào tiêu thần kiếm mệnh lệnh đi sâu linh vũ sơn mạch truy sát tiêu mạch bất quá người đã như đèn diệt hắn đem tính mệnh trôn vùi tại tiêu mạch trên tay hết t h ể của cải ngược lại toàn tiện nghi tiêu mạch nếu như không có lam vô tâm tiêu mạch khả năng hôm nay cũng đứng không đến trên đài hội nghị tiếp nhận ba vị trí đầu phần thưởng cho nên hắn cũng không còn ghi hận hắn cái gì nhưng p h n phó hắn truy sát tiêu mạch kẻ cầm đầu còn sống mà lại tả tâm không thay đổi tiêu mạch lại là nhất định phải trừ chi cho thông k h á i nhưng trước mắt xem ra t hôm nay hắn không phải là đối thủ của tiêu thần kiếm nhưng sẽ có một ngày hắn nhất định có thể đem tiêu thần kiếm chạm d ư ớ i trưởng mà hắn tin tưởng ngày đó t u y ể n sẽ không quá xa mười bốn cầu vọt chín mười ở cuối chương mười bốn